một người đối với địa cầu bị một u h i cái a tư gia đức thống trị dưới địa cầu ban này g đúng một người địa cầu bị một cái a tư gia đức người quạt một bậc hai chỉ gặp cái kia a tư gia đức người hung hãn nói buồn nôn người địa cầu gặp chúng ta cao quý a tư gia đức người cũng dám không hành lễ đúng lại một cái t á c cái k i a a tư gia đức người tiếp tục nói người địa cầu không cho phép cùng cao q u ý a tư gia đức người cùng đi tại trên bậc thang không biết sao chỉ có thể tẩu mã lộ cút xuống cho ta đúng đúng chỉ gặp vị k i a người địa cầu bù mặt lập tức bó tay bó chân đi tới trên đường cái trông thấy một màn này sau người quan sát lo lắng trần khải sẽ xúc động liền khuyên bình t ĩ n h điểm nhớ kỹ chúng ta không phải tới làm anh hùng ta biết ta sẽ không đi nhúng tay yên tâm đi huống hổ những cái k i a da trắng heo mỗi ngày kỳ thị người khác cũng là thời điểm để bọn hắn nếm thử bị kỳ thị mùi vị trần khải nói ra nghe trần khải lời nói người quan sát không khỏi nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này trần khải lại nghe thấy bột một tiếng chỉ gặp đó còn là một cái a tư gia đức người đánh người địa cầu một bàn tay vị t i a a tư gia đức người cùng người địa cầu đang đứng tại một tòa cao ốc trước cửa cái kia thoạt nhìn như là một công ty hôm qua ai bảo ngươi không đến mười điểm liền về nhà à cái t i a a tư gia đức người hung hắn nói thế nhưng là công việc bình thường thời gian chỉ là đến tám điểm a người địa cầu kia ủy khuất nói để cho ngươi tám điểm tan tầm ngươi liền tám điểm tan tầm sao người địa cầu các ngươi chẳng lẽ ngay cả một chút tính tự giác đều không có sao a tư gia đức người hô lớn chính đi tới trần khải bỗng nhiên dừng thân lập tức nổi giận đùng đùng hướng bên kia đi đến cho ăn trần khải ngươi làm gì đi à người quan sát ý thức được tình huống không đúng lập tức muốn cứ gọi lại trần khải nhưng hiển nhiên trần khải căn bản nghe không vào thắng tắp hướng các công ty trước a tư gia đức người cùng người địa cầu đi đến chỉ gặp vị kia a tư gia đức người đang chuẩn bị bị người địa cầu lại đến một bàn tay đ ỗ n g nhiên một cái chân to đánh tới một chút đem a tư gia đức người đã đến một màn này đem người chung quanh đều thấy c h ó n g hiển nhiên không có người nghĩ đến lại có người địa cầu dám tập kích a tư gia đức người chỉ gặp trần khải lập tức cưỡi đến cái kia a tư gia đức trên thân người đừng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn đạ mã theo điểm xuống ban có cái gì không đúng lao tử chủ động tăng ca ngươi đạp mã cho tiền làm thêm giờ sao trần khải nói lại một cái tát đến giờ còn không cho tăng tầm ngươi đạp mã công ty cung cấp rừng chân không lại một cái tát x u ố n g dưới ngươi liền cho như vậy chút tiền lương đến giờ không xuống ban đạp mã cho ngươi túc trực bên linh cựa lại một cái tát làm việc là vì hiệu suất không phải đạp mã cho ngươi tại cái này trang cố gắng lại một cái tát tới này là đạp mã đi làm không phải cho ngươi cái này ai nhóm diễn kịch lại một cái tát đến trễ một phút đồng hồ đạp mã lập tức trừ tiền lương tăng ca một phân tiền tiền lương không có lại một cái tát đến giờ tan tầm đạp mã dựa vào cái gì không thể đi lại một cái tát ngươi đạp mã cái gì hỗn đ à n l o g ì ngươi đơn giản đem không biết xấu hổ bà chữ này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế lại một cái tát có phải hay không đi càng m u ộ n biểu thị càng cố gắng a cái kêu nhân viên quét dọn nhân viên đi so với ai khác đều m u ộ n ngươi thế nào không cắt nhường điểm cổ phần cho bọn hắn đâu lại một cái tát ngươi đạp mã chính là cái trâu ngựa trông thấy ngươi liền buồn nôn lại một cái tát t r â n khải liên tục vừa mắng một bên vài bàn tay số giới chung q u n h đã sớm đứng đầy người bầy dù sao đã có ba bốn năm chưa từng xảy ra người địa cầu công nhân tập kích ga tư gia đức người loại chuyện này người quan sát cả người đều choáng váng dù sao hắn cũng không nghĩ tới trần khải con hàng này nhìn thấy bóng người bị a tư gia đ ứ t người công nhiên áp bách kỳ thị đều có thể bình yên vô sự v ữ n vàng kết quả gặp công ty nghiền ép nhân viên loại này thường gặp việc nhỏ vậy mà có thể làm trận báo nổi hắn sửng sốt không có làm rõ ràng trần khải hành động l o g ì trần khải cũng ý thức được hành vi của mình đem sự tình làm lớn chuyện hắn lại nhìn một chút bị chính mình đánh cái kia a tư gia đ ứ t người kết quả phát hiện ra hỏa này không núp nhích nằm trên mặt đất còn đã mất đi hô hấp con hàng này chết trần khải cảm giác mình nhất thời không có khống chế tốt lựt đạo đem con hàng này đánh chết trần khải lập tức nghe thấy được nặng nề tiếng bước chân hẳn là a tư gia đức đội tuần tra tới lập tức trần khải lập tức sử dụng viễn ảnh di chuyển đem tự mình di động đến một địa phương khác hắc ngươi vừa mới q u a vọng đ ộ n g rồi người quan sát đối với trần khải trước trách đạo không có cách nào ta trước kia cũng bị nghiền ép qua cho nên trông thấy một màn này liền không nhịn được muốn đ ộ n g thủ trần khải giải thích nói mặt khác chịu khổ gặp nạn người ngươi có thể bình yên không nhìn thậm chí không có một tia đồng tình chỉ có chính ngươi nhận qua khổ ngươi mới có thể đồng tình thậm chí không để ý khuyên can xuất thủ ngươi cái này vì tư lợi ra hỏa người quan sát tức giận nói ha, ha. n g ư ơ i cái tên này là mỹ quốc mạn gạ cả sáng tạo ra nhân vật cho nên cũng tràn đầy kiểu mỹ tư duy trần khải châm chọc nói chính ngươi không phải cũng là trơ mắt nhìn nhiều người như vậy mất đi sinh mệnh lại chỉ ở một bên quan sát từ trước tới giờ không can thiệp kết quả hiện tại xuất hiện lục bảo thạch c a o sáng tạo mới biết được hối hận sau đó lại không hiểu thấu đem ta cuốn vào đó là bởi vì người quan sát còn chưa nói xong liền bị trần khải ngắt lời nói là bởi vì ngươi can thiệp một cái tinh cầu đi hướng diệt vong cho nên ngươi mới chỉ sẽ quan sát không đi làm dự ngươi cùng ta không phải cũng giống nhau sao chính ngươi tạo nghiệt vì để cho chính ngươi thoải mái một chút lựa chọn làm cái vũ trụ đa nguyên vật trang sức cái gì đều không đi làm trơ mắt nhìn nhiều như vậy sinh mệnh diệt vong ngươi cũng không đúng tay vào chính ngươi đều là dạng này có cái gì mặt tới nói ta đối mặt trần khải chức trách người quan sát túi đầu xuống lập tức hắn n g ẩ n đầu nói ra ngươi nói đúng ta không nên bởi vì sự kiện kia chức trách ngươi nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể bằng vào chúng ta nhiệm vụ làm chuẩn dù sao cái này dính lũ vũ trụ đa nguyên bên trong tất cả sinh mệnh ta biết trần khải gật đầu nói vừa mới đúng là ta xúc động cũng may vừa mới ta cố ý mang theo mũ chùm che lại mặt h ẳ n là không người phát hiện ta trần khải nói sau một khắc liền bị đánh mặt và a và a ngươi đây là muốn đi đâu a hành hung a tư ra đức người tiểu anh hùng trần khải sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận giọng nữ trần khải xoay người sang chỗ khác lại phát hiện đó là một cái toàn thân phát tán năng lượng màu vàng nóng nữ từ tóc vàng nàng chính chậm rãi từ trên trời giáng xuống ngạc nhiên đội trưởng trần khải gọi ra danh hiệu của người này không sai ngạc nhiên đội trưởng cười nói hiển nhiên người của thế giới này rất nhiều đều biết ngạc nhiên đội trưởng đại danh dù sao cũng là địa cầu trong quân phản kháng nổi tiếng một thành viên trần khải trực tiếp giơ tay lên nói ra ta Ta nhìn về phía, người h phía, ì n n về d ẫ n ta đi quân phản kháng căn cứ đi tấu chương xong chương bốn trăm mười tám quân phản kháng căn cứ nặng nề g h cửa sắt bị mở ra trần khải trên tay mang theo xiềng xích đi vào trụ sở dưới đất này nơi này là thần thuẫn cục ba khúc cánh tổng bộ một cái dưới đất căn cứ nguyên bản nơi này trên địa cầu chính là tương đương bí ẩn căn cứ cho dù là mỹ quốc quân đội cũng không biết nơi này tuyệt đối tổ chức bí mật cho nên tại lạc cơ xâm lấn đằng sau ni khắc phúc thụy quyết định thật nhanh bỏ trên đất căn cứ đem thần thuẫn cục chuyển rời đến dưới mặt đất cũng tỉnh lại cả pèn a mezi ca cùng gọi tới ngạc nhiên đội trưởng xung làm phe mình chiến lực đàm đương trần khải mặc dù không quá ưa thích cái này độc nhãn nhưng không thể không nói ni h khắc phúc thụy luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác nhất tại trong l ị c h cảnh hắn luôn luôn có thể làm ra mấu chốt lựa chọn xoay chuyển tình thế hiện tại bởi vì ni h khắc phúc thụy lựa chọn nhân loại đối với phản kháng a tư gia đức thần minh có hy vọng chính là trụ sở dưới đất này trần khải bị ngạc nhiên đội trưởng dẫn tới một gian chuyên môn giam giữ siêu cấp tội phạm nhà tù nơi này là ni h khắc phúc thụy đang chuẩn bị người báo thù kế hoạch thời điểm liền có suy nghĩ bốn phía giống như là pha lê bình thường nhà tù nhưng liền xem như hạo khắc cũng chưa chắc có thể Như phúc thủy thủ khi nhĩ lông mày hơi nhũ một chút lập tức liền khôi phục bình thường nàng gặp qua không ít miệng tương đối cứng rắn bất luận như thế nào cũng nạy ra không ra nói ngon nhân cũng đã gặp rất nhiều có được rất cao ngôn ngữ tạo nghệ phạm nhân có khi loại này phạm nhân ngươi không chỉ có không cách nào từ bọn hắn trong miệng này ra nửa câu hữu dụng thậm chí còn có thể tại ngươi t r a hỏi thời điểm để cho ngươi không cẩn thận đem chính mình cơ mật để lộ ra đi mà tại trần khải mới mở miệng hy nhĩ liền biết trần khải thuộc về phía sau loại kia loại người này là khó khăn nhất q u ấ n bất quá đối phó bọn hắn hy nhĩ có một bộ kỹ xảo của mình đó chính là không cần thuận lời nói của bọn họ chỉ lầm lụi nói mình lời nói liền tốt ta điều tra tin tức của ngươi tại ngươi bị mang vào thời điểm chúng ta tra xét ngươi giờ nửa kết quả tra xét nửa ngày không có t r a ra tin tức hữu dụng thẳng đến vừa mới chúng ta mới điều tra ra ngươi gọi trần khải cùng có một người tỉ tỉ an n ỉ cùng mỗi mỗi a l ô toa nhưng ngươi cùng với các nàng tại bốn năm trước chết tại a tư gia đức người trong tay ta không biết ngươi là thế nào sống lại nhưng đây cũng là ngươi hôm nay tại sao phải động thủ tập kích a tư gia đức người đúng không hy nhị tử t ổ n ó i chính mình cùng ả n nỉ cùng a lôi toa toàn bộ chết tại a tư gia đức người trong tay loại sự tình này là tuyệt đối chưa từng xảy ra như vậy đối với hy nhị t r a ra những tài liệu này cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là hy nhị chỗ điều tra là vũ trụ song s o này g n trần khải gặp phải Hiện nhiên vũ trụ song song vũ trụ đương nhiên trần khải cũng minh bạch h y nhi tại sao muốn đem những tài liệu này niệm cho mình nghe mục đích đúng là vì để cho chính mình phá phỏng từ đó cướp đi lời nói quyền chủ động trần khải hiển nhiên sẽ không để cho nàng đặt được, được ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi trần khải y nguyên dùng bình thản ngữ khí nói ra hữu t ầ n lúc xứng sở nàng vốn cho rằng dạng này sẽ để cho trần khải nói chút khác chính mình liền có thể từ lời hắn bên trong tìm tới đột phá khẩu hi nhiên gia hỏa này cũng không khá làm đối phó. ta minh bạch ngươi muốn tìm a tư gia đức người báo thù tâm tình nhưng là hi nhi muốn tiếp tục lên tiếng chợt bị trần khải đánh gãy đường phí nấm miếng ta căn bản không muốn cùng ngươi nói chuyện khi nhĩ xứng sở lập tức minh bạch trần khải trong lời nói ý tứ liền nói ra như vậy ngươi muốn theo ai nói chuyện thời khắc này thần thuẫn cục cũng chỉ là cái nho nhỏ tổ chức dưới mặt đất không có liên minh báo thủ bọn hắn căn bản là không có cách cùng a tư gia đức đối kháng chỉ có thể dựa vào ngạc nhiên đội trưởng và nước mỹ đội trưởng hai người này cho nên bọn hắn khi nghe thấy có một người bình thường xử lý a tư gia đức người liền muốn lấy có lẽ người này cũng là siêu năng lực giả liền muốn phải nghĩ biện pháp lấy tới phía bên mình đến cho nên bọn họ liền phái ra ngạc nhiên đội trưởng tiến đến thương lượng nhưng ai biết trần khải trông thấy ngạc nhiên đội trưởng sau một câu đều không nói liền chỉ nói chính mình đầu hàng hỏi hắn cái gì đều một chữ không nói thế là ngạc nhiên đội trưởng cũng chỉ phải trước đem nó mang về mà bởi vì thần thuẫn cục cứ điểm là mơ bí tuyệt đối phải tránh cho bất luận cái gì bại lộ phong hiểm cho nên trước hết đem trần khải q u ò n g lại giam lại cho nên hiện tại đối với hy nhĩ tới nói nàng cũng không phải là muốn thẩm vấn trần khải mà là tại n g h ĩ biện pháp cùng hắn thương lượng khả trần khải chính là cái gì nói đều không nói nàng cũng rất là không có cách nào cho nên nếu là trần khải có nhu cầu gì chỉ cần không phải quá phận nàng đều sẽ tận lực thỏa mãn sử đề phu Là k i ệ trần tư. t khải từ tổ nói hi n h ĩ trong lòng lập tức run lên lập tức liền nói ra chúng ta cái này không có để cho cái tên này hiện tại thần t h u ẫ n cục bên trong ngạc nhiên đội trưởng và nước mỹ đội trưởng đã trở thành quân phản kháng biểu tượng tinh thần cho nên xử đ ý phu la kiệt tư cái tên này sẽ nhắc nhở lấy cả p è n a me zika bất quá cũng là một kẻ phạm nhân cho nên ni khắc phúc thụy sẽ không đem cả p è n a me zika danh tự công bố ra đối với quân phản kháng đám người tới nói cả p è n a me zika cái tên này làm lãnh tụ tinh thần so xử lý phu la kiệt tư lại càng dễ tiếp nhận cho nên hiện tại quân phản kháng căn cứ phần lớn người bên trong Cũng không b i ế trần cả bèn A-Mê-Z-K khải m ộ t ngoại nhân, nói vậy mà tốn h phu. Là kiệt cái Khi nhĩ ẳ n tên này. g ra sử đề đ Là kiệt cái tư i với cái này không thể không à y k h ô nói g không phỏng. thể Tốt c thể ta xưng hô thế hô là này a xưng có s n hi ư vậy ta A-Mê-Z-K. muốn bèn gặp cả Trần、khải、từ tổ nói. Khi nhĩ k i n h nhìn chằm chằm trần khải nhìn một hồi sau một lát nàng đứng dậy nói ra xin mời ở chỗ này chờ một chút nhớ kỹ để hắn mặc đồng phục tới mặt khác đừng cho ta tìm tên giả mạo ta có thể nhìn ra hắn có phải thật vậy hay không trần khải nói bổ sung qua đại khái chừng nửa canh giờ có lẽ hy nghĩ là trước đem chuyện này tìm ni khắc phúc thụy thương lượng đi chưng cầu ni khắc phúc thụy sau khi cho phép cạp pèn a mezica cũng chính là sử đề phu la kiệt tư liền tới đến nơi này và a và a xem ra là bản tôn không sai t r â n khải nhìn người trước mắt này lần đầu tiên liền kết luận hắn chính là cạp pèn a mezica bản tôn không nói trước khác cạp pèn a mezica dáng người kia cũng không phải người bình thường có thể bắt trước được tới nhất là hắn cái kia kinh đ i ể n kiểu mỹ bằng nông người quan sát hắn tâm chắn là dĩ thái kỳ điểm sao trần khải nhỏ giọng hỏi người quan sát tàn ảnh xuất hiện ở trần khải bên người đương nhiên cả pentame z i c a cũng nhìn không thấy người quan sát người quan sát nhìn chằm chằm cả pentame z i c a trong tay tâm chắn nhìn nửa ngày sau đó lắc đầu nói ra không phải đó chính là rất phổ thông một khối cả pentame z i c a tâm chắn không phải cái gì di thái k ỳ điểm thấu chương xong chương bốn trăm mười chín lộ kỳ một phương thực lực trần khải trong mắt xuyên thấu qua vẻ thất vọng đương nhiên cái biểu tình này cũng bị đối diện cả pentame z i c a bắt được làm sao nhìn thấy ta rất thất vọng sao cả pentame zika từ tốn nói không phải đối với người thất vọng là đối với người tâm chắn thất vọng trần khải như là trả lời c ả m penn a m e z i c a đối với trần khải lời nói cảm giác được có chút không hiểu đấu đừng để ý ta t ự nói tự nói mà thôi trần khải nói ra như vậy hiện tại ngươi có thể trả lời sao ngươi là ai c ả m penn a m e z i c a hỏi thân phận của ta các ngươi cũng đã trả được đi trần khải nói ra không c ả m penn a m e z i c a thản nhiên nói phúc thụy cục trưởng tìm được cùng ngươi giờ n a cùng tướng mạo đều cực kỳ tương tự người tên người kia là trần khải nhưng ngươi chỉ là cùng hắn tương tự mà thôi ngươi cũng không hoàn toàn là hắn trần khải cười cười lập tức nói ra ta chính là trần khải bất quá ngươi nói cũng không sai ta không phải là các ngươi biết cái kia trần khải cạp p e n a m e z i k a lộ ra nghi ngờ biểu lộ chờ đợi trần khải đoạt dưới trần khải tiếp tục giải thích nói ngươi nghe nói qua vũ trụ đa nguyên lý luận sao cạp p e n a m e z i k a cũng là lần đầu tiên nghe được cái từ này hắn càng là lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhưng lập tức cạp p e n a m e z i k a lấy tay đẻ xuống trên lỗ thai thai nghe hiển nhiên có người đối với hắn chuyển lời không biết thai nghe người bên kia đối với cạp p e n a m e z i k a nói cái gì hắn n h e gật đầu lập tức đối với trần khải nói ra ngươi nói tiếp ta là tới từ một vũ trụ khác trần khải tại ta trong vũ trụ ni khắc phúc thụy người báo thù kế hoạch thành công mà ta thì là liên minh báo thù một thành viên trần khải giải thích nói hắn đây là đang nói dối trần khải căn bản không có gia nhập liên minh báo thù hắn chỉ là vì thủ tín ni khắc phúc thụy mới tạm thời nói như vậy như vậy người đến chúng ta vũ trụ này mục đích là cái gì cạm p e n a me ji ca hỏi người nghe nói qua t o n y tư t h á p khác sao trần khải nói ra đúng vậy ta nghe nói hắn cũng là người báo thù kế hoạch hậu bị thành viên nhưng ở năm năm trước hắn đã bị mưu sát cạm p e n a me ji ca nói ra tại một vũ trụ khác bên trong tôn n i tư tháp khắc cũng chưa chết mà là gia nhập liên minh báo t h ủ lập tức hắn vì bảo hộ địa cầu nghiên cứu ra một cái tên là áo sang trí tuệ nhân tạo có thể người k i u công trí năng phát sinh phản bội chạy trốn trở thành liên minh báo t h ủ một đại h uy hiệp tở tôn y. tư tháp khắc sáng tạo áo sang ban đầu mục đích là vì giữ gìn hòa bình nhưng áo sang tại tạo ra bản thân ý thức đằng sau cho ra một cái kết luận sinh mệnh là hòa bình lớn nhất trở ngại cho nên hắn muốn tiêu trừ trên thế giới tất cả sinh mệnh hắn giết chết liên minh báo thù thành viên cùng trên địa cầu mỗi một cái sinh mệnh cũng đem g i tâm của mình khuyết trương đến toàn vũ trụ còn thu được vũ trụ một chút thần khí khi lấy được những thần khí kia đằng sau khiến cho ý thức của h à tấn thang đến vũ trụ đa nguyên cấp bậc cũng biết được vũ trụ đa nguyên tồn tại cho nên hiện tại dự định hủy diệt toàn bộ vũ trụ đa nguyên sinh mệnh trần khải giải thích mà đối diện cạm p e n a m e z i ca cũng đại khái hiểu do trần khải nói tới cạm p e n a m e z i ca đại não xử lý tin tức tốc độ muốn s o bình thường người nhanh lên rất nhiều dù cho trần khải lời nói tương đương không thể tưởng tượng nổi đối với người bình thường tới nói rất khó lý giải nhưng cạm p e n a m e z i ca hay là rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà mục đích của ngươi là ngăn cản hắn cạm p e n a m e z i ca hỏi ngươi muốn chúng ta làm sao tin tưởng lời của ngươi nói trần khải không có trả lời cả bèn ame gì ca vấn đề mà là tự mình nói ra áo sang đã tới qua vũ trụ này đồng thời còn ở lại chỗ này cái thế giới gieo một hạt giống khi hạt giống này mọc dễ nảy mầm chính là thế giới này hủy d i ệ t thời khắc hiện tại ta có thể xác định là hạt giống này rất có thể tại quân phản kháng căn cứ hoặc là a tư gia đức chú đóng ở địa cầu c u n g điện cho nên sau đó ta sẽ đối với lạc cơ một lần phát động công kích mà ta cần trợ giúp của các ngươi huống hồ đ â y cũng là các ngươi muốn không phải sao trần khải nói ra nguyên bản trần khải kế hoạch lúc trước là xác định cạm bèn a mê di ca tấm chắn không phải di thái k ỳ điểm đằng sau liền trực tiếp giết tiến lạc cơ cung điện nhìn xem di thái k ỳ điểm có thể hay không tại lạc cơ nơi đó nhưng đằng sau người quan sát lại khuyên bảo trần khải thế giới này lạc cơ không hề giống trần khải trước đó thế giới kia lạc cơ yếu như vậy thế giới này lạc cơ là hàng thật giá thật cựu giới nhất lưu pháp sư mặc dù cái này lạc cơ tại c ủ a một mặt trước hay là không chống được mấy cái đối mặt nhưng lại có chính diện đánh bại độc tỏ sờ trèn năng lực mặt khác thế giới này hủy diệt giả cũng chính là danh sưng là A-4 ra đây ứ c vũ khí mạnh nhất m người cũng là vì cái gì trong quân phản kháng rõ ràng có, có thể giết xuyên hết thệ ngạc nhiên đội trưởng đương p h nhiên n g đối với trần khải tới nói hắn một thân một mình đi đối kháng a tư ra đức cũng có chút cố hết sức cho nên nếu là có quân phản kháng nhất là ngạc nhiên đội trưởng và nước mỹ đội trưởng trợ giúp chính mình cũng sẽ nhẹ nhõm một chút lại nghe xong trần khải lời nói sau c ả p penn a mezica rơi vào trầm mặc h i ệ n nhiên c ả p penn a mezica đang đợi thai nghe một bên khác mệnh lệnh hiện tại trần khải và nước mỹ đội trưởng lời đã bị nhi khắc phúc thụy bọn hắn nghe l ê n lấy hiện tại nhi khắc phúc thụy ngay tại làm quyết đoán đến cùng muốn hay không tiếp nhận trần khải đề án đang trầm mặc sau một hồi lâu c ả p penn a mezica rốt cục mở miệng nói ra chúng ta không cách nào bởi vì một câu nói của ngươi liền t ù y tiện tiến công là cơ chúng ta bây giờ đã tiêu hao không nổi ta minh bạch trần khải giang tay ra tỏ ra là đã hiểu cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể thông qua phương thức nào đó hướng chúng ta hiện ra một chút thực lực của mình đằng sau chúng ta đang suy nghĩ muốn hay không tiếp nhận đề nghị của ngươi cạp p e n a me z i c a nói ra đương nhiên như vậy trần khải chỉ chỉ trước mắt hắn pha lê sau đó từ tốn nói ngươi nhà tù này là đặc biệt nhằm vào siêu năng lực giả kiến tạo đúng không dù cho ngay cả hạo khắc đều không thể phá hư thế giới này cạp p e n a me z i c a không biết hạo khắc đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn chỉ thông qua đương án giải qua nhưng hắn cũng biết hạo khắc được xưng là mạnh nhất người b ả o t h ủ cho nên sự cường đại của hắn là cái dung hoài n làm sao ngươi muốn phá hư hắn sao cạp p e n a me zika hỏi tấu t r ư ơ xong chứ bốn trăm hai mươi nguy hiểm chủ ý c ạ penn a mezika không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt chẳng diện trần khải trên thân giấy lên kịch liệt h ó a diễm lập tức biến thành một cái toàn thân lửa cháy h ỏ a khô lâu đằng sau hắn chỉ là đưa tay đụng vào trước mắt pha lê chỉ c h ố c lát cái tia pha lê bỗng nhiên xuất hiện vết rách ngay sau đó liền vỡ ra cái gì cái này theo c ạ penn a mezika biết loại này pha lê tựa hồ chỉ có ngạc nhiên đội trưởng có thể dùng năng lực của nàng cưỡng ép đem nó v á n h mở nhưng cũng có chút cố hết sức mà chính mình thì là không cách nào đem nó phá vỡ nhưng trước mắt quái vật này lại có thể dễ như chở bàn tay đem cái này pha lê ph tại pha lê bị phá ra đằng sau một mực ở tại bên ngoài bảo trì cảnh giới xì n bọn đặc công bỗng nhiên dơ thương vào, vào bọn hắn võ trang đầy đủ cảnh giác nhìn trước mắt ma tốc độ c ả m penn a mezica dù sao cũng là c ả m penn a mezica hắn cũng không có kinh ngạc quá lâu rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo hắn đầu tiên là đưa tay ra hiệu sau l ư n g xì n bọn đặc công đem thương công xuống đằng sau hắn lần nữa đưa tay đỡ hướng t hay nghe nghe được thai nghe một bên khác chuyển lời sau nhẹ gật đầu sau đó nói chúng ta tiếp nhận ngươi để ý những tiến công kế hoạch chúng ta cần tốn hao chút thời gian đến cân nhắc hy vọng ngươi có thể hiểu được đương nhiên ngươi có đề nghị gì cũng có thể tùy thời nói ra. ma tốc độ khôi phục hình dạng người biến trở về trần khải dáng vẻ lập tức đối với cả pèn a mezika nói ra ta có thể đợi không được quá lâu n g ư ờ i đ â y nói có thể không tính cả pèn a mezika dùng cường ngạnh ngữ khí nói ra hắn biết tại đàm phán trong quá trình bất luận như thế nào cũng không thể ở vào yếu thế đương nhiên bất quá ta hay là đề nghị các ngươi cuối cùng nhanh một chút nếu để cho chúng ta không kiên nhẫn được nữa ta muốn phải dùng phương thức của mình tiến công mà phương thức của ta các ngươi có thể chưa hẳn ưa thích trần khải dùng hững hờ ngữ khí nói ra hắn còn chưa chở cả pèn a mezika phản bác liền từ bên cạnh hắn đi tới sau đó trần khải liền tạm thời ở tại quân phản kháng căn cứ chờ đợi quân phản kháng đối với lạc cơ tiến công kế hoạch mà trong đoạn thời gian này trần khải một mực thành thành thật thật ở tại quân phản kháng căn cứ không có cả yêu thiêu thân gì hiện tại đến cơm chưa thời gian trần khải bưng chính mình bàn ăn đi vào nhà ăn chuẩn bị mua cơm có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một mực ở tại trần khải bên người người quan sát bỗng nhiên mở miệng nói ra nếu di thái kỳ điểm thật tại lạc cơ bên kia dù cho ngươi đạt được quân phản kháng trợ giút ngươi cũng sẽ không đánh quá dễ dàng ta liền không có nghĩ tới trận chiến đấu này sẽ nhẹ nhõm trần khải nhàn nhạt hồi phục đằng sau hắn đang đánh cơm người hiểu lầm ý tứ của ta người quan sát từ tốn nói vũ trụ này lạc cơ mặc dù cùng các ngươi vũ trụ lạc cơ một dạng dạo hoạt nhưng có một chút là không giống với đó chính là thế giới này lạc cơ thật vất vả được như nguyện trở thành một vị quốc vương thống trị địa cầu viên tinh cầu này cho nên hắn bất luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ đối với địa cầu thống trị nếu như ngươi muốn khiêu chiến quyền uy của hắn hắn sẽ liều chết chiến đấu đến cùng ngươi không phải đã nói rồi sao n g ư ơ i biết ta cùng những cái được gọi là siêu anh hùng không giống với ta sẽ không do dự ta sẽ trực tiếp giết chết lạc cơ trần khải khôi phục đạo đây chính là vấn đề ngươi không thể giết chết lạc cơ người quan sát ngự khí nghiêm túc nói vì cái gì trần khải nghi ngờ nói n g ư ơ i biết trong thế giới này lôi thần t ắ c nhĩ chết tại địa cầu đúng không người quan sát giải thích nói lôi thần t ắ c nhĩ là áo đinh nhi tử mà lạc cơ mặc dù là nhận u ôi nhưng cũng là hắn một cái khác nhi tử hắn cũng giống vậy yêu hắn đứa con trai này t ắ c nhĩ chết để áo đinh bi thống không thôi đây cũng là vì cái gì hắn đối với mình một cái khác nhi tử lạc cơ đối với địa cầu hành động chẳng quan tâm còn nếu là hắn còn sót lại một cái khác nhi tử lạc cơ cũng chết tại địa cầu như vậy người đoàn áo đinh sẽ làm như thế nào trần khải hơi n h ữ mày hắn hiểu được người quan sát muốn nói điều gì áo đinh làm a tư gia đức chủ thần hắn đương nhiên sẽ không bởi vậy g i ậ n lấy sang địa cầu nhưng hắn sẽ g i ậ n lấy sang ngươi áo đinh sẽ đích thân đi vào địa cầu sau đó chu sang ngươi người quan sát nói ra hiện tại áo đinh không giống lôi thần ba rằng mặt mất đi thần lực áo đinh cho nên hiện tại áo đinh hắn thực lực căn bản không thua cổ nhất muốn thật làm cho trần khải cùng áo đinh đánh hắn thật là có chút sợ dù sao liền ngay cả mặc phỉ tư thác đều được để đọc tỏ s ở chèn đến giúp chính mình đánh nhưng cái này cùng chúng ta không quan hệ không phải sao trần khải từ tốn nói chúng ta chỉ cần cướp đi dị thái kỷ điểm sau đó trực tiếp rời đi thế giới này không phải tốt tốt ta áo đinh xác thực có khả năng xông ra vũ trụ theo đuổi giết ta áo đinh cùng cổ nhất thuộc về cùng một cấp bậc tồn tại mà cổ nhất đối với vũ trụ đa nguyên có sự hiểu biết nhất định như vậy áo đinh khả năng cũng giống vậy không không phải nguyên nhân này người quan sát từ từ giải thích nói không nói trước ngươi có thể hay không cam đoan di thái k ỳ điểm ngay tại lạc cơ bên kia coi như ngươi đạt được di thái k ỳ điểm cũng không cách nào trực tiếp đưa nó mang đi ta trước đó nói, áo sang ý chí đã không có cách n à trực tiếp đưa nó mang đi ta không có cách nào trực tiếp đem nó mang ra vũ trụ này phải cần một khoảng thời gian phân tích mới được mà trong khoảng thời gian này đầy đủ áo đinh tới c ử a tìm ngươi phiền thoái như vậy phải không trần khải bắt đầu suy nghĩ đối sách chúng ta nhất định phải tìm tới một cái biện pháp cũng không dùng giết là cơ c còn có thể cầm tới dĩ thái kỳ đ i ể m phương pháp người quan sát nói ra không trần khải trực tiếp bác bỏ nói chúng ta nhất định phải tìm tới một cái biện pháp có thể dù cho giết chết là cơ c cũng không cần lo lắng áo đinh truy sát ta biện pháp mà lại biện pháp này ta đã nghĩ đến trần khải khoe miệng vẽ ra một tia tà ác mỉm cười người quan sát nhìn xem trần khải bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng cái gì chẳng lẽ ngươi muốn người quan sát kinh ngạc nhìn xem trần khải nói ra ngươi thật là tên đ i ê n tại các ngươi trong vũ trụ loại người như ngươi thế mà không phải nhân vật phản diện ta thật không biết chính mình có nên hay không may mắn mà lại ngươi cứ như vậy xác định nàng sẽ thụ ngươi k h ô n g chế sao chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn không thử một chút làm sao biết đâu trần khải nhún vai nói ra mà lại ta căn bản không có ý định k h ô n g chế nàng ta có thể xác định chỉ có nàng tuyệt đối sẽ không đứng tại lạc cơ phía bên kia có điểm này như vậy đủ rồi đúng lúc này trần khải nhìn thấy vừa mới đánh xong cạm đất liền lập t ứ c chính cạp Hắc, bưng bản bèn mình ăn ngồi ở cả đối diện. A-Mê-Z-K đối đội ở t r ư ở n g khải mỉm cười đối với cả penn a mezika nói ra n g ư ờ i không phải nói nếu như ta có đề nghị gì cũng có thể nói ra sao ta vừa mới nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu ý định gì cả penn a mezika nhàn nhạt hỏi ta hy vọng có thể cho chúng ta tiến công kế hoạch nhiều tăng thêm một cái minh hữu hoặc là nói nhiều tăng thêm một tầng bảo hộ trần khải mỉm cười nói ra bất quá so ra mà nói ta càng hy vọng có thể cùng các ngươi phúc t h ủ lao đại thương lượng chuyện này t ấ u chương xong chương bốn trăm hai mươi mốt gạt gạt kẻ địch khủng bố trần khải đem kế hoạch của mình nói cho ni khắc phúc thụy nhưng bởi vì kế hoạch này nội dung vượt ra khỏi ni khắc phúc thụy bản thân nhận biết cho nên hắn một mực không có lấy định chú ý ni khắc phúc thụy làm việc từ trước đến nay truy cầu hiệu suất thường thường một cái trong nháy mắt quyết định liền có thể thay đổi cục diện nhưng trần khải cho hắn ra kế hoạch này hắn suy tính dòng giã hai ngày nhưng đến cuối cùng hắn cuối cùng vẫn cảm thấy mặc dù có chút mạo hiểm nhưng đáng giá thử một lần hai ngày sau na uy hướng bên người trần khải hỏi cùng bọn hắn cùng đi tự nhiên còn có cả bèn ame gì a cùng ngạc nhiên đội trưởng dù sao hai người này là quân phản kháng sức chiến đấu cao nhất vạn nhất xuất hiện ngoài ý mớn ni h khắc phúc thụy hy vọng bọn họ hai có thể túi cái đáy không sai áo đinh tên kia à không biết nghĩ như thế nào chính là ưa thích đem con của mình lưu đày tới địa cầu hắn thật coi địa cầu là cái chim không gậy phân địa phương sao trần khải có chút bất đắc dĩ nói nếu hắn nhìn như vậy không dậy nổi địa cầu liền để hắn nếm thử đại giới trần khải nói một đám lửa ở trong tay dấy lên lập tức đưa tay vươn hướng phía trước phải bao lâu mới có thể hoàn thành ni khắc phúc thụy hỏi hắn đông nhiên có một loại cảm giác khớ ổn trên thực tế dọc theo con đường này hắn vẫn luôn có loại cảm giác này chỉ là hiện tại loại cảm giác này đ ố n g nhiên tăng cường đã hoàn thành t r â n khải khoe miệng buộc vòng quanh v ẻ mỉm cười nói ra phong ấn đã giải trừ hiện tại hoan nên chúng ta đồng đội mới đi đột nhiên bầu trời mây đen dày đặc phản phất trong nháy mắt từ ban ngày biến thành đêm tối ni khát phúc t h ụ y bọn hắn trong nháy mắt cảnh giác đầu tiên là ni khát phúc t h ụ y theo bản năng rút ra t h ư ờ n g sau đó cảm ẩn a mê gi ca cũng g ơ lên tấm t r ắ n ngắm nhìn một phía ngạc nhiên đội trưởng lòng bàn tay t ụ tập năng lượng cũng bay ở không chung chuẩn bị chiến đấu bọn hắn không biết nguy hiểm sẽ từ phương đúng lúc này trần khải phía trước xuất hiện dị thường chỉ gặp một cố đen kịt năng lượng tụ tập tại một chút sau đó chậm rãi mở rộng giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung ở đoàn kia đen kịt năng lượng phía trên nhao n h a u đem vũ khí nhắm ngay cái kia đen kịt năng lượng tràn đầy mở rộng lập tức trong đó lóe ra làm cho người cảm thấy không rõ tham thảm lục quang đằng sau cái kia đen kịt năng lượng cùng lục quang hợp thành một đạo cổng truyền thống tại sau đó một cái cao gầy tóc dài thân ảnh từ đó chậm rãi đi tới đó là một vị nữ tử tóc dối bù người mặc màu đen bó sát người giáp nhẹ trên thân tản ra làm cho người không rõ lại cực k Tại nữ nhân này trên thân, Trân một thù tràng, tràng trước tại ạt tỏ loại loại ạ, Khải liền nữ nhân này nhận này hắn nhận khí khí cảm cảm được đặc lúc được đó là qua, s ở kẽn cùng người này ở games dịu trước ê n thân cảm nhận cảm đ ợ c độc thuộc qua khí khí không hề nghi tràng. tràng, t r vương ngờ, Đó là về ư mặt ắ t cái này người này m c áo đen nữ nhân, là m ộ vị nữ vương. nữ ư Ở t r ớ của mặt c hắn nghi khắc phúc thụy thân là một phạm nhân thậm chí rất cảm thấy áp lực dù cho đối mặt lạc cơ đều có thể tỉnh táo đối đãi nhưng nữ nhân trước mắt này lại cho hắn một loại muốn quỷ lệ xúc động mà cho dù là toàn thân đều tản ra chính khí cùng tinh thần trọng nghĩa cả p e n a m e zika cùng tại trong vũ trụ chinh chiến mấy năm ngạc nhiên đội trưởng tại đối mặt nữ nhân này trước mắt cũng là rất cảm thấy áp lực bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào nàng làm tốt nên chiến chuẩn bị mà nữ nhân này tựa hồ căn bản cũng không có đem cả p e n a m e zika cùng ngạc nhiên đội trưởng cùng ni khắc phúc thụy mấy người kia để vào mắt hắn chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn một chút bút phía sau đó đem ánh mắt đặt ở trần khải trên thân là người giải trừ phong ấn của ta nữ nhân hơi cảm thấy hứng thú đối với trần khải nói ra không sai là ta vì ngài phá trừ phong ấn tôn kính hại lạng đ Trân k hải, hải, hải, nhi. hải lạp từng theo áo đinh chinh chiến cựu đại quốc độ có thể nói a tư gia đức có thể có hôm nay tại trong vũ trụ địa vị áo đinh có thể ổn thỏa chủ thần vị trí nhiều năm như vậy hải lạp có thể nói là lao khổ công cao nhưng hải lạp cuối cùng lấy được lại là áo đinh vô tình trục xuất bởi vì a tư gia đức xây dựng ở tàn khốc huyết tinh phía trên là dùng cựu đại quốc độ máu tơi cùng thi thể chỗ dựng cho nên tàn khốc như vậy phía dưới tự nhiên cần phải có người đến có nổi n mà áo đinh lựa chọn cái này hiệp sĩ có nổi n dĩ nhiên chính là nữ nhi của hắn hải lạc chính như trần khải nói tới áo đinh có thể là cảm thấy địa cầu quá yếu không ai có thể giải khai hắn phong ấn cho nên hắn nữa thích đem con của mình hướng địa cầu lưu vong lôi thần tắc nhĩ như vậy hải lạc tự nhiên cũng là như thế nhưng tương tự như trần khải nói tới áo đinh cuối cùng rồi sẽ sẽ vì hắn khinh thị địa cầu mà trả giá đắt hắn đem con của mình lôi thần tắc nhĩ lưu đày tới địa c hiện tại trong lòng của hắn bệnh nặng hắn vương tọa lớn nhất uy h i ệ p tở tử vong nữ thần hải lạp cũng sẽ tại địa cầu bị giải khai phong ấn mà áo đinh thì sẽ vì sự phản bội của hắn bỏ ra trả giá nặng nề hắn tương nên tiếp tử vong nữ thần hải lạp báo thù lựa giận hiện tại trần khải đã tinh thông hắc cám thần trong sách ma pháp lại thêm ma tốc độ lực lượng hắn đã có thể bài trừ hải lạp phong ấn lại thêm những năm gần đây hải lạp một mực tại thử nghiệm dựa vào chính mình lực lượng giải trừ phong ấn cho nên áo đinh phong ấn vốn là có chỗ bưng lỏng nguyên bản hải lạp phá phong sẽ muộn nhiều năm hiện tại trần khải nhấc lên đem hải lạ nói cho ta biết ngươi tên là gì hải lạp mỉm cười nhìn trần khải nói ra ta gọi trần khải nữ vương điện hạ trần khải như nói thật đạo rất tốt như vậy ngươi tại sao muốn làm như vậy là hy vọng dựa dẫm vào ta được cái gì khen thưởng sao hải lạp cười nói dễ nói chờ ta giết áo đinh trở thành a tư gia đức nữ vương sau ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó đa t ạ nữ vương điện hạ nhưng ta cũng không muốn khen thưởng gì ta chỉ hy vọng ngài có thể làm ngài muốn làm sự tình trần khải nói ra có ý tứ gì hải lạp hỏi trần khải không có vội vã trả lời mà là đưa tay ra dường như tại trạm đến không khí ngài cảm thấy sao nữ vương điện hạ trần khải ánh mắt không biết đang nhìn hướng cái nào trong không khí tràn ngập lấy cũng không phải là địa cầu hương vị mà là a tư gia đức nghe được câu này hải l ạ p sắc mặt lập tức trở nên có chút t âm trầm không sai nàng có thể cảm nhận được trong không khí khắp nơi đều tràn ngập a tư gia đức hương vị cái kia chính mình vì đó bỏ ra tất cả tâm huyết cuối cùng lại phản bội chỗ của mình địa cầu bây giờ bị a tư gia đức xâm lấn chúng ta hy vọng ngài có thể chúc chúng ta một chút sức lực nữ vương điện hạ trần khải mỉm cười nói tấu trương xong chương bốn trăm hai mươi hai tử vong nữ thần trở về đối với trần khải lời nói Hải、lạp、thì h Lạp nó ứ đệ đệ. nghe ờ nói đ â trần khải lời nói hải lạp có chút hai mắt tỏa sáng trần khải thì tiếp tục nói ngươi nên biết đi tiến về a tư gia đức còn cần lấy thải hồng t i ê u làm môi giới cho nên trong thời gian ngắn ngươi không cách nào trở về trên thực tế trần khải hiện tại thật là có để hải lạc phương pháp trở về đó chính là đ á không gian cũng chính là tệ sệ giặc tại lúc trước hắn trong vũ trụ trần khải đánh bại lạc cơ sau để a lôi toa đem tệ sệ giặc bên trong đá không gian cho vụ n trộm giữ lại cho nên hiện tại đ á không gian tại trong tay mình mà tại phó bản trong thế giới hắn không cách nào sử dụng đá vô cực lực lượng bởi vì đá vô cực chỉ có tại mạ và trong vũ trụ mới có thể có hiệu lực hiện tại trần khải mặc dù không tại chính mình vũ trụ nhưng cái này vũ trụ đa nguyên cũng thuộc về mạ vẻ vũ trụ một bộ phận cho nên đa không gian vẫn là có thể có hiệu lực trần khải hoàn toàn có thể trực tiếp dùng đá không gian đem hải l ạ đưa trở về bất quá trần khải lo lắng chính là nếu như hải l ạ p trở về nàng đem đối mặt chính là có được chủ thần lực lượng áo đinh mà lôi thần ba dặm hải l ạ p sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì áo đinh đã cảm giác được chính mình đại nạn sắp tới muốn dùng chính mình lực lượng cuối cùng phong ấn hải l ạ p cuối cùng lực lượng hao hết sau trực tiếp tiêu tán như vậy áo đinh đã có năng lực lưu vong cũng phong ấn hải l ạ p bên kia nói do hải l ạ p thực lực chưa hẳn có thể đánh bại áo đinh lại thêm nàng cần đối mặt toàn bộ a tư ra đức trần khải lo lắng cho mình tiến công lạc cơ kế hoạch còn không có thành công áo đinh bên kia liền đã giải quyết hết hải lạc hải lạc Ta cùng các cùng một chỗ giết chết cái kia gọi là cơ gia hỏa, từ kia ra hỏa, cùng các cùng chỗ cái lạc ngươi gọi cơ đương ó có dẫn dạng đinh, này liền đinh, đúng không? tới ta thể giết áo áo đ nhiên trần khải khẳng định nói v ề phần áo đinh cùng hải lạp hai người bọn hắn chiến đấu ai sẽ thắng trần khải căn bản không quan tâm chỉ cần áo đinh đem sự chú ý của mình toàn bộ tập trung ở hải lạp trên thân nếu như có thể mà nói trần khải thậm chí hy vọng trực tiếp để hải lạp động thủ xử lý lạc cơ cứ như vậy áo đinh k i ử u hận cũng sẽ trực tiếp bị hải lạp hấp dẫn đi hải lạp nghĩ nghĩ sau nàng p h t phất tay lập tức ở sau lưng nàng lần nữa mở ra cái kia đạo do đen kịt cùng lục quang tạo thành công truyền t ố n g hai người vừa đi vừa nói ra ta sẽ làm rơi vị kia lạc cơ nhưng ta sẽ không dựa theo ý nghĩ của các ngươi t i ế n công ta phải dùng hai ngày qua khôi phục thần lực của ta hai ngày sau ta liền đi tìm cái kia gọi lạc cơ ra hỏa đến lúc đó các ngươi muốn tới thì tới không muốn tới ta liền mình rết tên kia hải l ậ p nói liền đi tới trong truyền thống muôn mặt đợi cổng truyền thống đóng lại đằng sau trần khải người đứng phía sau đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra ta k cũng là ngạc nhiên đội trưởng phụ hỏa nói siêu anh hùng cùng siêu cấp nhân vật phản diện quả nhiên trời sinh liền không đối phó trần khải không khỏi đ ầ u đen do muống nhưng không hề nghi ngờ chính là nàng có thể giúp chúng ta giải quyết trước mắt năn đề không phải sao trần khải nói ra n h i khắc phúc thụy đem thương thu hồi đứng tại chỗ suy tư một hồi lâu mới lên tiếng tạm thời cứ dựa theo nàng nói xử lý đi dù sao đây là tình cầu của chúng ta tại cuối cùng làm đoạn thời điểm chúng ta nhất định phải tham dự thử hy vọng nàng không phải là kế tiếp lạc cơ yên tâm đi nàng cũng sẽ không coi trọng bóng địa phương này trần khải thản nhiên nói nàng lớn đơn giản là lấy đi chính mình vốn nên lấy được đó chính là a tư gia đức hai ngày sau bạch cung bên ngoài tại lạc cơ xâm lấn địa cầu sau bạch cung cũng chính là phủ tổng thống giờ phút này đã là lạc cơ tư nhân lãnh địa lạc cơ tựa hồ rất ưa thích nhập ra tùy t ụ mặc dù hắn rất cố chấp yêu cầu người khác gọi hắn quốc vương nhưng hắn y nguyên đem mỹ quốc phủ tổng thống làm chính mình vương cung tựa như là kỳ t r ư ớ c tổng thống nước mỹ một dạng mà giờ k h ắ c này tại phủ tổng thống bên ngoài người mặc kim giáp t a tư ra đức hộ vệ chính nghiêm phòng t ử thủ đem phủ tổng thống gắt gao phòng vệ ngay cả một con ruồi đều không chui vào lọn đối với quân phản kháng người mà nói nơi đây là gốc dễ vốn không khả năng bị cống hiến địa phương bởi vì những ngày a tư gia đức quân đội có thể dễ như t r ở bàn tay đem quân phản kháng thanh d i ệ t dù cho có mỹ quốc đội trưởng cùng ngạc nhiên đội trưởng cũng không được bởi vì lạc cơ đồng dạng nắm giữ lấy hủy diệt giả đại sát khí này trước đó nói qua thế giới này hủy diệt giả là chuyên môn đối kháng thiên thần tổ dùng cho nên cùng vũ trụ điện ảnh bên trong cái kia bị lôi thần một cái búa đập nát đồng nát sắt vụn không giống với vũ trụ này hủy diệt giả là hoàn toàn có thể đối kháng chính diện ngạc nhiên đội trưởng cạm penn a mejka từ không cần phải nói Tổ t chức h â nhưng t ể của mặc hắn h viễn dù siêu t ờ n lần này quân phản kháng lại có lật đổ lạc cơ lực lượng bởi vì bọn hắn lần này có hai cái cường đại minh hữu đó chính là ma tốc độ trân khải cùng tử vong nữ thần hải lạc chỉ gặp phủ tổng thống trước đen kỵ ị cùng hào quang m à u xanh nhạt tạo thành cổng truyền tống chậm rãi mở ra tử vong nữ thần hải lạp từ trong cổng truyền tống đi ra a tư gia đức các binh sĩ trông thấy như vậy dị trạng lập tức giơ lên trong tay vũ khí nhao n h a u nhắm ngay hải lạp người nào cũng dám tự tiện xông vào vương cung một vị a tư gia đức binh sĩ cảnh giới đạo vương cung hải lạp giống như cười mà không phải cười nhìn một chút b ố n phía đằng sau vừa nhìn về phía trước mắt bạch cùng tại loại địa phương cất chim cũng không có này xưng vương xưng bá ta vị đệ đệ này thật đúng là ném a tư gia đức người mà ta nhưng mà ta phát hiện các ngươi hải lạp ánh mắt lạnh lùng quét về phía a tư gia đức đám người cái này khiến những binh lính kia nhao n h a u lòng sinh sợ hãi ta là hải lạp áo đinh trưởng nữ các ngươi quốc vương cũng chính là vị kia lạc cơ t ỷ t ỷ a thật có lôi t a q u ê n tên kia tựa hồ là n h ậ ngôi hải lạp nhìn xem đám người thản nhiên nói ta từng là a tư gia đức đại quân thông soái cũng là áo đinh vương vị người thừa kế hợp pháp tử vong nữ thần hải lạp nói ra câu nói này sau a tư gia đức đại quân không có nói với nàng thêm lời thừa thãi chỉ là cảm thấy uy hiệp tở lập tức đồng loạt bày ra tác chiến tư thế ta từng vì a tư gia đức thành lập làm ra công hiến không có ta liền không có a tư gia đức mà ta được đến sắc t h ự cáo đinh vô tình trục xuất hiện tại là thời điểm đoạt lại đây hết thảy hải lạp ánh mắt liếc nhìn qua đám người lập tức từ tốn nói quỳ xuống cho ta tấu chương xong chương bốn trăm hai mươi ba sổ dị tạ h i phủ a tư gia đức hộ vệ thống lĩnh nhìn xem hải lạp ánh mắt không sợ hai chút nào nói chẳng cần biết ngươi là ai mặc kệ ngươi làm cái gì lập tức đầu hàng nếu không chúng ta không chút lưu t ì n h chẳng cần biết ta là ai ta vừa mới lời nói ngươi tựa hồ không có nghe a hải lạp giống như cười mà không phải cười nói đây là đối với ngươi sau cùng cảnh cáo hộ vệ thống lĩnh chính tiếng nói h ã n tựa hồ để hải lạp có chút thất vọng thế là nàng nói ra ta còn tưởng rằng các ngươi gặp ta sẽ rất hưng phấn đâu hộ vệ thống lĩnh cùng mình thủ hạ một dạng g ơ lên vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trông thấy những n à y a tư gia đức binh sĩ vừa thấy mình liền vũ khí đối mặt hải lạp trong mắt tựa hồ lõe lên một tia thất lạc nhưng lập tức liền khôi phục nàng cái kia bá khí thần thái sau đó thản nhiên nói tôi ta hải lạp giang hai tay ra sau lưng màu xanh lá áo c h u à n g bị vung lên lập tức đem hai tay đặt ở trên đầu theo nàng hai tay đem tóc của mình hướng về sau lướt qua một cái giống như là mọc ra mấy cái xúc rác màu đ nàng cái k i a áo choàng mái tóc cũng bị che giấu tại màu đầu phía dưới hộ vệ thống l ĩ n h ý thức được hải lạp đây là tiến nhập trạng thái chiến đấu dẫn đầu đối với nó khởi xướng tiến công nhưng mà hải lạp vẹn vẹn vung tay lên một cái t h ù y thủ từ trong tay nàng rời khỏi tay lập tức trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn theo hộ vệ thống l ĩ n h ngã xuống trong vũng máu a tư gia đức đám binh sĩ n h a u n h a u theo bản năng lui về sau hai bước hải lạp nhìn xem bọn hắn nói ra các ngươi còn có ai muốn hướng hắn đồng dạng đối mặt hải lạp uy hiệp tở a tư gia đức đám binh sĩ cuối cùng vẫn lựa chọn dơ lên vũ kh Tiến cùng lúc đó tại bạch cung bên trong là cơ đang ngồi ở tổng thống vị trí mà ở trước mặt của hắn có một cái ma pháp thủy tinh bóng tại trong thủy tinh cầu chính chiếu dọi lấy hải lạp đổ sát hắn a tư gia đức binh sĩ trần cảnh thời khắc này là cơ sắc mặt tâm trầm hắn không biết nữ nhân này nhưng hắn cảm giác được nữ nhân kia cũng giống như mình có a tư gia đức thần lực thậm chí nàng chỉ sợ so với chính mình còn mạnh hơn vậy hạ chúng ta tổn thất nặng nề l ạ cơ c bên người một vị a tư gia đức người đối với nó nói ra l ạ cơ c đang trầm tư một lát sau liền nói ra xuất động hủy diệt giả giờ phút này hải lạp đồ s á t đã kết thúc nàng nhìn xem khắp nơi trên đất a tư gia đức binh sĩ thi thể không khỏi cảm khái nói a ta thật là hoài niệm cái này a hải lạp cảm thụ được tràn ngập trong không khí tử vong nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này bất quá thật sự là đáng tiếc nhiều như vậy ưu tú chiến sĩ lại không công ngừng mạng cũng bởi vì bọn hắn còn thủ hộ cái kia hèn yếu quốc vương đệ đệ của ta là cơ hắn thậm chí liên thân từ đối mặt dũng khí của ta đều không có vì ai hải lạp cảm thán nói đúng lúc này một đạo tiếng bước chân nặng nề g h truyền đến không so với tiếng bước chân kim loại từng cái va chạm sàn nhà thanh â m ngược lại là càng khi nào hải lạp hướng âm nguyên nhìn lại lại nhìn thấy một cái còn cao hơn nàng lớn hơn một chút người máy chậm rãi đi tới người máy kia sắc ngoài tựa như áo giáp bình thường đầu hai mắt bốc lên quang mang màu vàng cho người ta một loại mơ hồ cảm giác gáp bách nhưng loại cảm giác gáp bách này thậm chí không đủ hải lạp một nữa trung cực binh khí hủy diệt giả hải lạp nhìn xe máy móc kia ánh mắt lộ ra một tiếng h ĩ hoặc tại nàng thời đại bên trong hủy diệt giả còn không có bị tạo ra đến cho nên nàng cũng không nhận ra vũ khí này nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm thấy một cỗ uy h i ể p ở đột nhiên hủy diệt giả hai mắt kim quang tăng vọt lập tức một đạo quang mang hướng hải lạp bắn ra hải lạp lập tức đem hai cái thủy thủ ngăn tại trước mặt mình đúng lúc này lại một đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống lập tức một thân ảnh ngăn tại hải lạp trước mặt thân ảnh kia hai tay phát ra một đạo màu vàng sóng ánh sáng cùng hủy diệt giả phát ra nhiệt độ cao trùm sáng triệt tiêu lẫn nhau người kia chính là ngạc nhiên đội trưởng chỉ gặp ngạc nhiên đội trưởng quay người đối với hải lạp nói ra đại gia hỏa này ta tới đối phó ngươi đi tìm hải lạp đối với ngạc nhiên đội trưởng nói ra đúng lúc này trần khải bỗng nhiên dùng h u y ễ n ảnh di chuyển xuất hiện ở hải lạp sau lưng sau đó đối với nó nói ra đương nhiên như vậy xin ngài cùng ta cùng nhau g i ế t vào vương c u n g t hưởng thụ g i ế t chóc thị kiến đi nữ vương điện hạ hải lạp đối với trần khải miệng lưới chân chu không khỏi nở nụ cười thế là liền nói ra đã như vậy như vậy đi thôi hải lạp nói liền hướng bạch cung phương hướng đi đến trần khải thì hướng ngạc nhiên đội trưởng hỏi chính ngươi có thể làm sao đương nhiên ta cùng thứ này thế nhưng là đối thủ cũ ngạc nhiên đội trưởng nhìn xem hủy diệt giả nói ra trần h ả i nhẹ gật đầu lập tức đi theo hải lạp hải l l i ệ n tại bọn hắn sắp đi đến bạch cung cửa ra vào thời điểm một đạo lôi quang đ ố n g nhiên văng lên ngay sau đó thiên lôi từ trên trời giang xuống bổ vào trần khải cùng hải l ạ p trước người chỉ gặp lôi quang tán đi đằng sau một đạo tinh tế h i ể u điệu người mặc áo giáp thân ảnh chậm dài xuất hiện đó là một vị nữ tử n à n g trừ người mặc bên ngoài áo giáp trong tay còn cầm một thanh truy đó là lôi thần chi truy trần khải có chút kinh ngạc đạo đằng sau hắn lại cảm thấy nữ tử trước mắt này tựa hồ có chút nhìn quen mắt liền đọc qua trong nao tin tức cuối cùng được ra nữ tử này thân phận chân thật ngươi là hi phủ nữ tử trước mắt chính là hi phủ tại vũ trụ điện ảnh cùng trần khải trong vũ trụ hi phủ đều là lôi thần chiến hữu trần khải cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến trợ giúp lạc cơ thời khắc này hi phủ cầm trong tay lôi thần chi truy nhìn về phía trần khải cùng hải lạp ánh mắt tràn ngập oán h ậ n nàng lạnh giọng nói ra người yêu của ta chính là bị các người đám gia hỏa kia hại chết lạc cơ làm không sai các ngươi xác thực thiếu quản giáo g người yêu trần khải hơi nghi hoặc một chút lập tức liền nghĩ đến bất luận là bác âu thần thoại nguyên tắc hay là mạ vẹo mạn gạ hi p h đều là lôi thần bạn gái thân phận chỉ là trong mạn gạ lôi thần không chỉ một bạn gái Mà người quan s á trần tàn xuất một t ảnh cũng xuất hiện ở một bên, đối với thành, ở thành khải nhẹ ó i bổ sung t ế chết giới người nàng lôi lôi khi lôi chi lôi Khải này thần quan thần thần tán hành, thành nữ thần. Trần n là là mà hy yêu truy phụ hệ, thì h đạt trở được sau gật đầu lập tức đối với hải lạp nói ra ta tới đối phó nàng ngươi đi tìm lạc cơ đi trần khải vẫn cảm thấy để hải lạp đi giết chết lạc cơ tương đối đáng tin cậy dạng này chính mình cũng không cần lo lắng áo đinh truy sát nhưng hiển nhiên hải lạp tựa hồ cũng không nghĩ như vậy nàng đ ố i trước mắt vị này nữ lôi thần cảm thấy rất hứng thú thế là liền nói ra không ngươi đi trước theo giúp ta đệ đệ chơi một hồi đi mà muốn chiếu cố vị này nữ lôi thần tiểu thư lôi thần chi truy đã từng là hải lạp vũ khí mà bây giờ đối mặt thu được vũ khí mình nữ lôi thần hải lạp tự nhiên biểu hiện ra càng lớn hứng thú thấu trương xong chương bốn trăm hai mươi b ố phát hiện lấy quá k ỳ điểm trần khải cũng không cách nào cải biến hải lạp chủ ý thế là đành phải đáp ứng hải lạp để nàng tới đối phó vị này nữ lôi thần chính mình thì hướng bạch cung nội bộ chạy tới dừng lại hi phủ lập tức dơ lên lôi thần chi truy muốn dùng nàng lực lượng lôi điện đem trần khải ngăn lại nhưng mà tử vong nữ thần hải lạp bước đầu tiên xuất thủ trong tay một đạo lưỡi dao vung ra trong nháy mắt đâm rách hi phủ cổ tay hải lạc công kích khiến cho nàng không có thả ra lôi thần chi truy ta nói để ta tới chiếu cống ngươi lôi thần tiểu thư hải l ạ p mỉm cười thản nhiên đạo trần khải tại hải lạc trợ giúp bên dưới không cùng nữ lôi thần dây dưa bay thẳng đến bạch cung nội bộ đi đến hiện tại hắn cần không phải đi đối phó lạc c ơ mà là tận khả năng tại bạch cung bên trong tìm kiếm d i thái kỳ điểm hạ lạc nếu như có thể mà nói hắn không muốn tự tay giết lạc c ơ mà là các loại hải l ạ p đi giải quyết đúng lúc này đông nhiên một đôi a tư gia đức tinh anh vệ binh xuất hiện ở trần khải trước mặt trần khải đối với trước mắt tinh anh vệ binh thản nhiên nói xem ra cho dù là ta như thế đến từ địa cầu p h à m nhân hắn cũng không có can đảm đơn độc đối mặt ta sao nói trần khải trên thân giấy lên h ỏ a diễm lần nữa hóa thân ma tốc độ cùng lúc đó tử vong nữ thần hải lạp cùng nữ lôi thần hi phủ vẫn đang đối đầu l ấ y ngươi là áo đinh dòng dõi sao hải lạp hơi cảm thấy hứng thú nhìn xem hi phủ có thể ngươi cùng hắn d á n g dấp không hề giống a ân nếu như ngươi không phải vậy ngươi vì cái gì có thể giơ lên lôi thần chi truy đó là bởi vì áo đinh tri tử người yêu của ta lôi thần chi truy đời trước chủ nhân tác nhị áo đinh sâm đã chết bị bọn này đáng chết người địa cầu hạ chết khi phủ trong mắt tràn ngập á n khí nói mà ta đã được lôi thần chi truy tán thành cho nên ta mới có thể đem nó dơ lên tán thành sao ha ha hải là cười ngữ khí tràn ngập châm chọc nói ra nói trở lại lôi thần chi truy điều kiện nhận chủ đến tột cùng là cái gì đây tinh thần trọng nghĩa ta đã từng chinh chiến xa trường trên tay nợ máu từng đống mà ta y nguyên có thể dơ lên lôi thần chi truy về phần người bởi vì một cái người yêu mà dẫn lấy sang toàn bộ địa cầu lòng dạ nhỏ mọn ra hỏa cũng đã nhận được lôi thần chi truy tán thành cái gọi là tán thành cuối cùng bất quá là chuyện tiếu lâm cái này lôi thần chi truy lựa chọn cho tới bây giờ đều không phải là cái gọi là lòng trách nhiệm chỉ là tại lựa chọn thần công cụ mà thôi im nay g hi phủ cả giận nói hải lạp lời nói không chỉ có vũ nhục nàng cùng lôi thần chi truy còn vũ nhục lôi thần chi truy lịch đại chủ nhân bao quát người yêu của nàng lôi thần tác nhĩ lôi thần chi truy làm sao có thể nhận loại người như ngươi làm chủ giống có đúng không như vậy ngươi không n g ạ i thử nhìn một chút hải lạp khinh thị cười nói hi phủ l ử a giận mọc t h a n h bụi cầm trong tay lôi thần chi truy lôi đình chi lực tụ tập tại truy phía trên lập tức hướng hải lạp hung hàng ném đi nhưng mà sau một khắc hi phủ lại lập tức cứ thế tại nguyên chỗ đầy mắt không thể tin nhìn trước mắt một màn chỉ gặp tràn ngập lôi đình chi lực lôi thần chi truy hướng hải lạp bay thẳng mà đi ngay tại lúc sắp phóng tới hải lạp thời điểm đông nhiên đứng tại giữa không trung hải lạp lạnh nhạt vươn tay đem lôi thần chi truy một tay tiếp được khiến cho lôi thần chi nện vào giữa không trung trì trệ không tiến điều đó không có khả năng khi phủ kinh n g ạ c đạo hải lạp một tay không chế truy một mặt lạnh nhạt nói thân yêu n g ư ơ i căn bản không biết cái gì là khả năng sau một khắc hải lạp nắm lấy truy cái tay kia bắt đầu dùng sức ngay sau đó lôi thần chi truy phía trên vậy mà bắt đầu xuất hiện vết nước phá thoái vết rách chỉ chóp l á t liền theo hải lạp lực đạo c h e kín toàn bộ truy toàn thân lập tức lôi thần chi nện vào hải lạp trong tay bị s i n h s i n h bóp nát lôi đỉnh to lớn chi lực từ trong truy bạo liệt mà ra trong lúc nhất thời phong bạo lập tức quét sạch b ố n phía khi phủ hai tay bảo vệ đầu lâu trong cự lấy kịch liệt trung kích khi phong bạo đi qua đằng sau lôi thần chi truy đã bị hải lạp bóp thành từng khối m ả n h vỡ tựa như phế liệu bình thường rứt xuống đất trên mặt giờ phút này đã hóa thân thành ma tốc độ trần h ả i chúng q u anh h ắ nằm n nổn ngang lộn xộn a tư gia đức tinh anh vệ đội thi thể những n à y a tư gia đức binh sĩ mặc dù so với bình thường người địa cầu lợi hại rất nhiều nhưng ở ma tốc độ trước mặt hay là lộ ra không chịu nổi một kích và a và a không nghĩ tới trong quân phản kháng còn ra hiện n g ư ơ i dạng này ra hỏa đúng lúc này một đạo nhẹ nhàng thanh â m ra ma tốc độ sau lưng vang lên hắn xoay người sang chỗ khác lại phát hiện một đạo hào quang màu xanh lục hiện lên lập tức một vị người mặc kim giáp cầm trong tay q u y ề n trượng nam tử anh tuấn xuất hiện ở trước mặt hắn trên thực tế lạc cơ hiện thân là bởi vì hắn không có biện pháp chính mình tinh anh vệ đội bị diệt không còn một mảnh lớn nhất sát khí hủy diệt giả cũng chính cùng ngạc nhiên đội trưởng run r u dày mà chính mình gọi tới viện quân nữ lôi thần hi phủ thì bị h ạ i lạc quân ấy đ ỗ n g nhiên người quan sát tàn ảnh xuất hiện lần nữa tại trần khải bên người đối với hắn nói ra trần khải phát hiện di thái k ỳ điểm người quan sát chỉ vào lạc cơ nói ra chính là trong tay hắn quyền trượng đó chính là di thái k ỳ điểm có đúng không như vậy chỉ cần đem quyền trượng đoạt tới liền tốt đúng không trần khải thản nhiên nói cẩn thận một chút hắn không có dễ dàng đối phó như vậy ngươi nhất định phải ôm giết chết hắn quyết tâm mới được người quan sát nói ra trần khải thở ra một hơi sau đó đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái biện pháp thế là liền đối với lạc cơ nói ra chờ một chút lạc cơ ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào nói chuyện lạc cơ nghe chút thật đúng là thu hồi động tác sau đó nói ngươi muốn nói cái gì nếu như là đàm phán bộ này đối với lạc cơ vẫn tương đối có tác dụng dù sao hắn không phải lôi thần loại này không nghe người khác nói chuyện người ta có thể lâm trận đào ngũ giúp ngươi cùng một chỗ đánh quân phản kháng trần khải nói ra người quan sát đối với trần khải phát biểu lập tức mở to hai mắt nhìn nghĩ không ra ra hỏa này đã vậy còn quá vô s ỉ lạc cơ thì cười nhạt một tiếng sau đó nói nếu như ta không có đoán sai quân phản kháng hành động lần này đều là bởi vì ngươi mà lên đi thậm chí bên ngoài cái kia mặc đồ đen nữ nhân cũng là ngươi gọi tới mà lại nàng là a tư gia đức người đúng không ta tựa hồ chưa thấy qua nàng đâu lạc cơ không hồ là quỷ kế c h i thần dễ như t r ở bàn tay liền đoán được lần này tập kích cùng trần khải có quan hệ nhưng hắn vẫn là nói to ta ta tựa hồ không có lựa chọn khác ta muốn nghe một chút điều kiện của ngươi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt trần khải tán thương đạo lập tức hắn nhìn về phía lạc cơ q u y ề n trượng nói ra ta muốn ngươi q u y ề n trượng chỉ cần ngươi đem q u y ề n trượng giao cho ta ta liền giúp ngươi đối phó quân phản kháng lạc cơ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng hắn nói ra tốt q u y ề n trượng này ta có thể cho ngươi chỉ cần ngươi đem quân phản kháng thu thập hết để cho ta một lần nữa vững chắc vương vị của ta ta có thể đem q u y ề n trượng giao cho ngươi Tấu chương xong, chương 425 hết thể kết thúc. Trần trong tin, trực tiếp như vậy, dựa theo Tr chương chương lạc cơ cái Nghe Khải không như xong, nói, lòng ứng 425 lời là đáp dựa vậy, cho nên trần khải trực tiếp cự tuyệt nói không ý của ta là ngươi trước tiên đem quyền trượng cho ta ta liền lâm trận đào ngũ trợ giúp ngươi đối phó quân phản kháng giống tiêu diệt quân phản kháng loại sự tình này trần khải là tuyệt đối làm không được trần khải vừa mới đem hải lạp p h o n g xuất hải lạp lực lượng thế nhưng là có thể cùng áo đinh bệ nghễ trần khải thật đúng là không có năm chắc dễ như trở bàn tay xử lý nàng mà lại coi như hắn có thể như vậy trực tiếp đánh lạc cơ cũng so đ ả hải lạp nhẹ nhõm nhiều hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu này cũng bất quá là muốn lựa bịp hắm một bút cầm quyền trượng đằng sau tượng chưng đối phó một chút quân phản、kháng. các loại người quan không đây là không thể nào lạc cơ thản nhiên nói quyền trượng này là của ta lực lượng nơi phát ra đương nhiên ta đối với lực lượng cũng không có cố chấp như vậy nhưng ta nếu là không có lực lượng ta căn bản là không cách nào củng cố vương vị của ta còn nếu là ngươi có thể giúp ta củng cố vương vị dù cho để cho ta bỏ phần lực lượng này cũng không quan trọng t r â n khải thở dài nói ra nhìn như vậy tới là thương lượng thất bại đã như vậy chỉ có thể đánh một trận t r â n khải nói đi địa ngục c h i hỏa lần nữa trải rộng toàn thân hóa thân ma tốc độ ta cũng là cho là như vậy lạc cơ thản nhiên nói ma tốc độ không có tiếp tục nói nhảm đang thay đổi thân đằng sau trước tiên tế r a v ã n g sinh hóa xiềng xích phụ lên địa ngục chi hỏa chia ra thành mấy chục đạo hướng lạc cơ bày đi ngay tại xiềng xích xuyên thấu lạc cơ thân thể trong né mắt đông nhiên hảo quang màu xanh lục lấp lóe lạc cơ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ m à tốc độ hơi s ư ứ n g sở hắn biết lạc cơ ưa thích sử dụng h u y ế n thuật cho nên tại lạc cơ thời điểm xuất hiện hắn chuyên môn x á c n h ậ n qua tên kia đúng là chân thân mà bây giờ lạc cơ lại nếu giống huyết thuật bình thường trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ điều này nói rõ cái này lạc cơ sử dụng chính là hắn tại vũ trụ điện ảnh bên trong chưa thấy qua năng lực cùng loại với thu đ ồ n g nhiên một cái quyền trượng từ ma tốc độ trước ngực đâm ra chỉ thấy là lạc cơ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ma tốc độ sau lưng dùng hắn quyền trượng đâm xuyên qua ma tốc độ lồng ngực lạc cơ tà mị cười một tiếng đem quyền trượng từ ma tốc độ trong ngực rút ra nhưng mà một kích này đối với ma tốc độ tới nói lại phảng phất không có chút nào tổn thương bình thường hắn xoay người sang chỗ khác gắt gao nhìn chằm chằm lạc cơ lạc cơ trên mặt đầu tiên là giật m ì n h ngạc lập tức lui về phía sau hai bước hắn ý thức đến trước mắt tên địch nhân này không có dễ đối phó như vậy liền cảnh giác mà tại cùng lúc đó quân phản kháng cũng đang làm lấy bọn hắn nên làm làm việc nghi k h ắ c phúc thụy đối với lần này tiến công có một bộ hoàn thiện phương án hắn cho là lần này là triệt để đánh bại lạc cơ đoạt lại chủ quyền tuyệt hảo cơ hội thế là hắn ôm không thành công thì thành nhân tâm thái đối với quân phản kháng cơ hội là dốc hết toàn lực phương án của hắn đại khái chia làm hai cái lộ tuyến một cái lộ tuyến là đối phó lấy lạc cơ cầm đầu thần minh một cái khác thì là dùng để đối phó phạm nhân lạc cơ tại thống trị địa cầu đằng sau sử dụng dùng người địa cầu thống trị người địa cầu phương thức hắn đầu tiên là lựa chọn địa cầu bên trong nguyện ý làm chính mình cho sang người để bọn hắn tạo thành một đoàn thể cho bọn hắn chỗ tốt nhất định đến tạo thành một cái cùng loại với cảnh sát loại hình tổ chức để bọn hắn quản lý phạm nhân cho nên m i khắc phúc thụy muốn đối phó trong đám người cũng có bộ phận này người tồn tại cho nên m i khắc phúc thụy đường tấn công hết thể là hai đường đầu tiên là chính mình và nước mỹ đội trưởng dẫn đầu tất cả có thể sử dụng quân phản kháng đi đối phó những cái được gọi là cảnh sát mà trần khải cùng ngạc nhiên đội trưởng loại này có thể cùng thần minh đối kháng tồn tại thì phối hợp hải lạp hành động tiến công là cơ hiện tại n h i khắc phúc thụy và nước mỹ đội trưởng đã thành công đem cục cảnh sát công hãm mà ngạc nhiên đội trưởng bên này cũng đã đánh bại hủy diện giả hải lạp cũng dễ như t r ở bàn tay giết chết nữ lôi thần hy phủ trần khải thì còn tại cùng lạc cơ chiến đấu hải lạp tại giải quyết nữ lôi thần đằng sau trước tiên chạy tới trần khải bên này vừa vặn trông thấy lạc cơ cùng trần khải đang giao chiến lạc cơ vừa nhìn thấy trần khải giúp đỡ tới lập tức cảm thấy không ổn trực tiếp đình chỉ chiến đấu chờ một chút ta đầu hàng lạc cơ trực tiếp đem quyền trượng ném xuống đất hai tay giơ lên còn trực tiếp dùng ma pháp giải trừ trên người vũ trang ta đầu hàng quốc vương này ta không làm. mà lại ngươi không phải là muốn ta q u y ề n trượng ta không muốn tặng cho ngươi lạc cơ có thể nói là tương đương cơ linh trông thấy đại thế đã mất không chút do dự đầu hàng giữ được tính mạng chỉ cần hắn còn sống luôn có cơ hội ngóc đầu trở lại nhưng hắn hay là tính sai một bước đó chính là hắn căn bản không biết hải lạp là ai nếu như hắn có thể sớm một chút đầu hàng trực tiếp đem quyền trượng giao cho trần khải có lẽ hắn còn có thể sớm một chút chạy trốn nhưng bây giờ hải lạp tới hắn căn bản không có cơ hội rời đi trần h ả i đối với lạc cơ phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức liền đi lên trước đem lạc cơ quần trượng cũng chính là di thái kỷ điểm thu hồi sau đó liền hướng bạch cung đi ra ngoài trước khi đi còn đối với hải lạp nói ra người này giao cho ngươi xử trí hải lạp nhìn xem là cơ c trên mặt mang nụ cười thản nhiên lập tức từng bước một đi hướng là cơ c hắc ngươi muốn làm cái gì là cơ c cảm thấy một tia k h ô n g ổn thế là âm thanh run dẩy nói ta ta đã đầu hàng ngươi còn muốn thế nào hải lạp thì thản nhiên nói ngươi chớ hiểu lầm ta không phải đến lật đổ vương vị của ngươi ta chính là tới giết ngươi đệ đệ đệ đệ ta không nhớ rõ ta còn có người tỉ tỉ là cơ ngạc nhiên nói trời à trời ạ áo đinh chẳng lẽ ngay cả mình nhi tử đều muốn giấu giếm sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dung mạo ngươi có thể không hề giống phụ thân ngươi hải lạp nói ra có lẽ chúng ta có thể hào hào nói chuyện lạc cơ nói ra ngươi nói chuyện rất giống hắn hải lạp nói một tay nhẹ nhàng hất lên một đạo lưỡi dao xuất hiện ở trong tay bất quá ta muốn dẫn tới áo đinh như vậy thì chỉ có giết ngươi hải lạp vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng vang kịch liệt ngay sau đó lại có một đạo thất thải sắc quan g mang từ trên trời giang xuống xuyên thấu bạch cung trần nhà rơi vào lạc cơ trên thân thảy hồng tiểu a tư gia đức dùng cho truyền tống tại từng cái tinh cầu thủ đoạn hiện nhiên đạo này thảy hồng tiểu là tiếp lạc cơ trở về tại bạch cung bên ngoài trần khải nhìn xem bạch cung phía trên vừa mới biến mất thải hồng tiểu từ tốn nói xem ra hải lạc được như nguyện về tới a tư gia đức chuẩn bị triển khai trả thù mà địa cầu bên này lạc cơ cùng đại đa số a tư gia đức người đã không tại thế cục cũng đã rất rõ lãng trần khải nhìn trong tay mình quyền trượng nói ra dĩ thái kỷ điểm cũng đã tới tay các tích sát loại hoàn người quan sát phân tích hoàn tất đây ằ n liền nên này. chương song, chương g sau, Ma Thấu rời đi vũ trụ này. Chương xong, chương 426, Đột đ vũ Kích. Ác là thuộc về nhân loại thắng lợi nhưng nhân loại trong cuộc chiến tranh này đưa đến tác dụng lại cực kỳ bẽ nhỏ chân chính thắng được chàng thắng lợi này là cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tử vong nữ thần hải lạc cùng ma tốc độ t r ầ n khải nhưng bọn hắn tồn tại tính b ặ c thù nhất định không cách nào đem nó ghi vào sử sách đến viết bọn hắn truyền kỳ tựa như là năm đó a tư gia đức thành lập vì che giấu huyết tinh tàn khốc lịch sử áo đinh đem chính mình trưởng nữ a tư gia đức thành lập công thần lớn nhất tàn khốc trục xuất thế giới này xác thực cần anh hùng nhưng vẫn cần phải có người lương beo máu tươi cùng tội nghiệt người quan sát hao tốn đại khái nửa ngày thời gian đem lạc cơ quyền trượng cũng chính là di thái kỳ điểm phân tích hoàn tất lập tức trần khải liền đang quan sát người hiệp trợ bên d ư ớ i mang theo lạc cơ quyền trượng rời đi thế giới này về tới người quan sát chỗ không gian nói trở lại chỗ không gian này thật đúng là có điểm giống cái gọi là chủ thần không gian đâu trần khải nhìn xem bốn phía có chút đ ầ u đen giao mưu đạo chủ thần không gian là cái gì người quan sát nghi ngờ nói ngươi chưa có xem vô hạn lưu tiệu thuyết sao trần khải hỏi người quan sát nhàn nhạt lắc đầu trần khải bất đắc dĩ nói câu tính toán đúng rồi k i a cái gọi là dĩ thái kỳ điểm ngươi nhìn ra cái gì sao trần khải hỏi làm sao có thể nhanh như vậy còn cần một chút thời gian người quan sát nói ra hiện tại ngươi nghỉ ngơi trước một chút sau đó lại chỉnh lý chỉnh lý chuẩn bị tiến về kế tiếp thế giới kế tiếp thế giới ân ngươi có tốt để từ s a o tỉ như ta nên đi thế giới nào trần khải hỏi bình thường ta sẽ không làm nhiễu quyết định của ngươi nhưng người quan sát nói phất phất tay lập tức một cái không gian mảnh vỡ xuất hiện tại trần khải trước mặt ta nhớ được ngươi tại ngươi trong vũ trụ cần đối mặt cái kia gọi mặc phỉ tư thác c á ma tên tia thế nhưng là rất khó đối phó cho nên nếu như ngươi muốn tăng thực lực lên lời nói ta đề nghị ngươi tới đây cái thế giới người quan sát đối với trần khải nói ra tăng thực lực lên trần khải nghi ngờ nói lập tức nhìn một chút thế giới kia tin tức t ư ơ n g quan ân thì ra là thế s á c thực đối với ta tăng thực lực lên có chút trợ giúp như vậy thì vũ trụ này tại lựa chọn vũ trụ này đằng sau trần khải nghỉ ngơi một lát lập tức khởi hành chuẩn bị tiến về vũ trụ này hắn như lần trước một dạng đụng vào chỗ không gian này m ả n h vỡ theo không gian chúng quanh chia ra thành vô số phiến chóc ra chung quanh chàng cảnh bắt đầu biến hóa cuối cùng đi tới trong vũ trụ này trần khải xuất hiện ở một cái không người trong hèm nhỏ bởi vì trần khải sẽ trực tiếp xuyên qua đến thế giới này cứ như vậy dễ dàng gây nên thế giới này thổ dân cư dân khủng hoảng cho nên người quan sát bình thường đều sẽ chọn đem trần khải đưa đến một chỗ không người thế giới trần khải sửa sang lại một chút ý q u a n sau liền trực tiếp đi ra hẻm nhỏ hắn nhìn một chút chung quanh có thể xác định nơi này hay là nữ rót nhưng không giống với chính là hoàn cảnh chung quanh tựa hồ còn tại thế kỷ 19, n ó i cách khác thế giới này còn dừng lại tại thế kỷ 19 dòng thời gian này mà thế kỷ 19 n ữ ữ rót vẫn rất phốn hoa trên đường phố người đến người đi giống như lần trước ngươi cần phải đi tìm kiếm dĩ thái kỳ điểm mà lấy quá kỳ điểm là ảnh hưởng thế giới này tiến trình mấu chốt đạo cụ cho nên ngươi muốn ở thế giới này siêu anh hùng thế lực cùng siêu cấp nhân vật phản diện trong thế lực tìm kiếm chỗ này vị di thái kỳ điểm người quan sát tàn ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện đối với trần khải nhắc nhở a a ta đã biết trần khải k h o á t tay h áo nói ra bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là trước cùng siêu anh hùng hoặc là thế giới này nhân vật phản diện thế lực thành lập liên hệ muốn làm thế nào đâu ngay tại trần khải suy nghĩ thời điểm đám người chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cô bạo động chạy mau ác ma đ ộ kích trong đám người có người như vậy n ô theo t h a nhâm này vang lên đám người triệt để hoảng loạn trần khải, khải từ tốn nói không hề nghi ngờ bọn hắn chính là thế giới này nhân vật phản diện thế lực đi trần khải mặc dù có thể từ người quan sát bên kia giải được thế giới này tương quan tình huống nhưng ngay từ đầu hắn cũng không biết từ chỗ nào hỏi chỉ có thể hiểu rõ thế giới này siêu anh hùng thế lực Trân kêu cái gì Có nhưng như ả như cái cái mà đúng vào lúc này trong đám người xuất hiện một đạo cùng chung quanh không hợp nhau thân ảnh chỉ gặp hắn mang theo mũ trùm thấy không do gương mặt nhưng lại có thể thấy rõ trong tay hắn cầm một thanh trường đao hắn chậm rãi đi về phía trước nhưng xác thực cùng đám người ngược dòng m à đi hốt hoảng đám người bọn họ từ bên cạnh hắn sượt qua người hắn lại không thèm để ý chút nào cùng lúc đó ác ma có phát hiện hay không chạy trốn trần khải thế là liền chuẩn bị đối với nó triển khai công kích đúng lúc này một cái hình thái đặc dị phi tiêu bay tới từ trần khải bên người sượt qua người hướng mấy vị tiêu ác ma bay đi ác ma tại c h ạ m đến phi tiêu trong nháy mắt liền hóa thành bóng đen biến mất tại nguyên chỗ tại giết chết mấy cái ác ma sau phi tiêu bay trở về trần khải thuận phi tiêu phương hướng nhìn lại chỉ gặp đó là một người mặc mũ chùm sốc lên đó là một vị nam tử người da đen mang theo một cái kính dâm mặc màu đen áo da cầm trong tay một cái sắc bén trường đao đao phong chiến sĩ trần khải ở trong lòng yên lặng đọc lên vị nam tử kia danh hiệu không sai hắn chính là tiếng t â m lừng lây hấp huyết quỷ thợ săn đao phong chiến sĩ mẹ của hắn đang mang thai lúc bị hấp huyết quỷ cắn được cho nên hắn có được nửa người nửa hấp huyết quỷ thể chế đồng thời bởi vì hấp huyết quỷ huyết mạch hắn có vượt qua thường nhân tốc độ cùng lực lượng nhưng không có hấp huyết quỷ nhược điểm t h như sợ sệt ánh nắng tỏi loại hình những này rõ ràng nhược điểm r ờ đi cái này đao hướng mấy vị kia ác ma p h ó n g đi theo mấy đạo lộng l ấ y không gì sánh được đ a o pháp chỉ chốc lát liền đem trước mắt ác ma dọn dẹp sạch sẽ đằng sau hắn quay đầu nhìn trần khải còn đứng ở n g u y ê n địa liền nói ra ngươi làm sao còn không đi đúng lúc này đao phong chiến sĩ sau lưng đ ỗ n g nhiên tuân ra một đạo cao hơn ba mét bóng đen bóng đen kia vẫn là trước đó nhưng ác ma kia hình thái chỉ là bởi vì hình thể quá lớn nhìn thật không tốt đối phó nhưng mà đao phong chiến sĩ cũng không có ý thức được nguy hiểm tới gần bóng đen kia tại đao phong chiến sĩ phía sau lạc yên đối với nó phát khởi tập kích đao phong chiến sĩ nghe đ ư ợ xứng sở hiển n h nhiên đối trước mắt tràng diện có chút trở tay không kịp ngay tại hắn trần trờ thời điểm ác ma nắm đấm to lớn vung vẩy hướng hắn mà đến đao phong chiến sĩ muốn buốc lên tranh né lại đã chậm một bước nằm đấm đánh vào dưới chân hắn trên mặt đất đao phong chiến sĩ bị lực trùng kích này bắn bay hung hăng ngã tại mặt đất ác ma kia thừa thắng xông lên lại là nhất trọng dưới của ni mắt thấy một k í c h này không tránh thoát đao phong chiến sĩ nói thầm một tiếng nguy rồi đúng lúc này một đạo hỏa liên bỗng nhiên từ đao phong chiến sĩ sau lưng bay tới trong nháy mắt xuyên thầu ác ma thân thể ngay sau đó hỏa diễm tiêu đốt trí ác ma toàn thân ác ma kia bởi vì toàn thân tiêu đốt cảm giác mà lùi về sau mấy bước đồng phát ra thống khổ chu lên chỉ chốc lát ác ma thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất lập tức liền bị ngọn lửa dần dần đốt thành cho bụi cái gì đó là đao phong chiến sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn hắn biết bình thường hỏa diễm căn bản là không có cách đối phó những ác ma này mà có được loại này có thể trong nháy mắt đốt diệt ác ma hỏa diễm người. hắn biết chỉ có một loại tồn tại ma tốc độ không sai ở trong thế giới này cũng là tồn tại ma tốc độ hơn nữa còn là rất nổi danh siêu anh hùng tại thế giới điện ảnh bên trong đại khái cùng sắt thép hiệp còn có cả p e n a m e g i c a bọn hắn là một cái địa vị đao phong chiến sĩ xoay người sang chỗ khác quả nhiên trông thấy đó là một cái toàn thân đốt h ỏ a d i ễ m cô lâu trên thân còn lưng đeo một đầu thật dài xiềng xích d a n y là ngươi sao đao phong chiến sĩ mở to hai mắt nhìn nói ra thế nhưng là cái này sao có thể người rõ ràng đã ma tốc độ không nói gì chỉ là chậm rãi đi đến á c ma kia một đống phế thải trước lập tức r ô i ra xương tay ngay sau đó phế thải bên trong tối đen như mực năng lượng chậm rãi hiện hiện bị hấp thu tại ma tốc độ trong tay đằng sau ma tốc độ xoay người nhìn về phía đao phong chiến sĩ sau đó ngọn lửa trên người dần dần dập tắt khôi phục hình người đa nhi không đối với ngươi là ai đao phong chiến sĩ nhìn trước mắt vị này nam tử xa lạ hiện nhiên người này cũng không phải là hắn quen thuộc vị bạn cũ kia không phải hắn quen thuộc vị kia ma tốc độ đa n i khải k u ấ t ta tên là trân khải cũng là một vị ma tốc độ trân khải tự giới thiệu mình không có khả năng đa o phong chiến sĩ trực tiếp phủ định nói trên thế giới này đã không có báo thủ chi linh làm sao lại xuất hiện mới ma tốc độ lập tức đa o phong chiến sĩ lại nghĩ đến m u ố n sau đó hỏi trong cơ thể n g ư ờ i báo thủ chi linh là cái nào chắc thẳng nạp tư trần khải hồi đáp đây càng không có khả năng đa o phong chiến sĩ nói ra ma tốc độ đa n n h i khải khuất sớm tại năm năm trước liền vì ngăn cản minh thần tây tác g ầ n giáng lâm mà hy sinh mà trong cơ thể hắn báo thủ chi linh chính là chắc thẳng nạp tư cũng cùng theo một lúc biến mất trần khải thở dài không biết nên giải thích thế nào thế là đành phải nói ra cái này nói rất dài dòng lúc này trần khải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thế là liền nói ra đúng rồi có một người cũng có thể lý giải sự xuất hiện của ta xử đề phu tư đ ặ c lan kỳ cũng chính là đọc tỏ sờ chen đao phong chiến sĩ có chút cảnh giác nhìn xem trần khải hiện nhiên hắn còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng người này nhưng hắn vừa mới xuất thủ cứu chính mình cũng là sự thật thế là đang suy tư sau một thời gian ngắn liền nói ra tốt ta người đi theo ta tại cái này mạ vẹo vũ trụ không có liên minh báo thủ cũng trên cơ bản không có giống cựu đầu xả áo sáng tạo loại này c ù n g n h i ệ t công nghệ cao nhân vật phản diện nhưng ở trong thế giới này lại vẫn có nhân loại không cách nào giải quyết nguy cơ t đa như là phong chiến sĩ đem trần khải dẫn tới nửa đêm tri tử căn cứ bởi vì bọn họ là chuyên môn đối kháng lực lượng siêu tự nhiên siêu anh hùng tổ chức cho nên không hề giống thần t h u ấ n cục cùng phục cựu giả đại hạ nơi đó tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác ngược lại khắp nơi đều bảy biện vật ly kỳ cổ quái khắp nơi đều bố trí thập tự giá thánh thủy còn có hành tây thậm chí màu đen đầu dê dừng cái gì cho người ta một loại có chút quỷ dị không khí hy vọng cái kia hắn bây giờ đang ở nửa đêm chi tử căn cứ nếu không ta còn phải chuyên môn đi thánh s ở tìm hắn a ta chán ghét cái chỗ kia đao phong chiến sĩ tự mình nói tựa hồ khơi gợi lên một chút không tốt hồi ức chỉ chốc lát đao phong chiến sĩ mang theo trần khải đi vào một căn phòng trước mặt cửa gian phòng làm ở đao phong chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra nói ra xem ra vận khí của chúng ta không sai hắn không tại gian phòng của mình thời điểm xưa nay không quên khóa cửa dù sao hắn đổ vật đều rất cổ quái kỳ lạ nếu như bị người khác không cẩn thận đụng phải không chừng sẽ phát sinh cái gì. đa o phong chiến sĩ nói liền đẩy cửa phòng ra chỉ gặp bên trong s á t thực đứng đấy một vị người mặc đỏ háo choàng nam tử chính đưa lưng về phía hắn ta không phải đã nói rồi sao phải nhớ đến gó cửa đọc tỏ s ở chen nói liền xoay người lại nhưng mà hắn tại nhìn thấy trần khải lần đầu tiên liền trong nháy mắt nhú mày dùng cực kỳ cảnh giác lời nói nói ra hắn là ai đa o phong chiến sĩ hồi đáp tại ta giải quyết ma triều sự kiện lúc gặp phải ra hỏa hắn nói ngươi hẳn là biết hắn ta không có đã nói như vậy trần khải giải thích nói ta chỉ nói là đọc tỏ sợ chen có khả năng giải thích rõ ta tồn tại đa o phong chiến sĩ thì tiếp tục nói hắn nói hắn là ma tốc độ mà lại hắn cũng xác thực hướng ta phô bảy ma tốc độ lực lượng mà lại hắn nói trong cơ thể hắn báo t h ủ chi linh gọi c h ấ t thản n ạ c tư ma tốc độ cùng c h ấ t thản n ạ c tư đều đã biến mất cái này tại nửa đêm c h i tử bên trong là mỗi cá nhân đều biết sự tình nhưng đa o phong chiến sĩ đem những lời này nói ra sau đọc tỏ s ở chen nhưng không có lộ ra đặc biệt ngạc nhiên phản ứng mà là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m c h ấ n khải chỉ chốc lát sau đọc tỏ sở chen đối với đao phong chiến sĩ nói ra hắn lưu lại n g ư ơ i đi đi đao phong chiến sĩ đối với đọc tỏ sở chen ngự khí cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn cái này đọc tỏ sở chen cùng trong phim ảnh đọc tỏ sở chen tính cách tương đối tương tự tương đối mà nói có chút cứng nhắc nói chuyện cũng tương đối t h ẳ n g t i ế p mà không giống như là trần khải trong vũ trụ kia đọc tỏ sở chen cường thế như vậy thật a các ngươi tiếp tục trò chuyện đao phong chiến sĩ nói liền lui xuống như vậy chúng ta kỹ càng trò chuyện chút đi đọc tỏ sở chen đối với trần khải từ tốn nói đến từ một vũ trụ khác mà tốc độ tiên sinh đã hiểu rõ có quan hệ vũ trụ đa nguyên sự tỉnh t ấ u chương s o n g chương bốn trăm hai mươi tám h cám thần sách tàn trang vũ trụ này đọc tỏ s ở chen đối với vũ trụ đa nguyên khái niệm cũng chỉ bất quá là kiến thức nửa đời nguyên nhân chủ yếu là hắn từng gặp qua mỹ quốc tiểu thư a mỹ lệ tạp cha duy tư chính là cái kia tại đọc tỏ s ở chen hai điên cuồng vũ trụ đa nguyên bên trong xuất hiện cái kia có thể xuyên qua vô hạn vũ trụ đa nguyên mỹ quốc tiểu thư tại gặp phải thế giới này đọc tỏ s ở t r ê n lúc mỹ quốc tiểu thư còn không có bị phi hồng nữ v u truy sát đó là mỹ quốc tiểu thư còn tại tìm nàng hai cái mụ mụ mỹ quốc tiểu thư hai cái mụ mụ đều là con mà nàng thì là bị hai cái mụ mụ nhận nuôi nữ nhi cho nên nàng liền cùng thế giới này đọc tỏ s ở t r ê n đơn giản hàn huyên v à i câu dùng cái này đọc tỏ s ở t r ê n biết vũ trụ đa nguyên khái niệm bất quá mặc dù thế giới này đọc tỏ s ở t r ê n đối với vũ trụ đa nguyên khái niệm cũng chỉ là kiến thức lừa đời nhưng trần khải đối với mình lai lịch giải thích cũng thuận tiện rất nhiều đơn giản tới nói ngươi là vì truy đuổi cái kia gọi áo sang nguy hiểm nhân vật mới đi đến chúng ta vũ trụ cũng cần tại chúng ta vũ trụ tìm kiếm một cái tên là dĩ thái kỳ điểm đồ vật mà loại đồ vật kia có thể là chúng ta quen thuộc mà lại trọng yếu hơn đồ vật đúng không đọc tỏ sở chen nói ra không sai không sai biệt lâm chính là cái ý tứ này trần khải nói ra đọc tỏ sở chen nghĩ nghĩ sau đó sở lên trên cổ hắn mặt dây chuyển nói ra a cách m à tháp chi nhãn nói cho ta biết ngươi cũng không hề nói dối người quan sát trước đó nói cho trần khải thế giới này đọc tỏ sở chen chỗ đeo a cách ma thác chi nhãn cũng không phải là thời gian bảo thạch mà là mạn gà thiết lập là đọc tỏ sở chen tại dị vĩ độ ma pháp vĩnh hằng a cách ma thác cái kiên lấy được một kiện pháp khí sau đó đọc tỏ sở chen lại đối trần khải nói ra bất quá đầu tiên nói trước nếu như ngươi nói di thái k ỳ điểm là a cách ma thác chi nhãn lời nói ta không có khả năng tùy tiện đưa nó giao cho ngươi yên tâm ta đã xác nhận qua vật kia không phải di thái k ỳ điểm trần khải nói ra ân đọc tỏ sở chen suy tư một lát sau đó còn nói thêm ngươi nói cái kia áo sang s ắ c thực cũng là khó giải quyết tồn tại nhưng chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha đối kháng ác ma như vậy dạng này như thế nào ngươi tạm thời gia nhập nửa đêm tri tử trở thành chúng ta một thành viên mà chúng ta thì sẽ vận dụng tư nguyên của mình vì ngươi tìm kiếm kia cái gọi là di thái k ỳ điểm trần khải lắc đầu nói ra thật có lỗi ta không có ý định gia nhập bất luận cái gì thế giới bất luận cái gì thế giới bất luận cái gì siêu anh hùng tổ chức cho nên ta cho là chúng ta hay là vẹn vẹn bảo trì tại quan hệ hợp tác tương đối tốt gia nhập bọn hắn liền mang ý nghĩa muốn dựa theo quy tắc của bọn hắn làm việc trần h ả i cũng không muốn bị những này quân sao trói Như vậy phải vậy k đằng sau đọc tỏ sở chen còn nói thêm như vậy như vậy đi ta trước vì ngươi giới thiệu một chút tổ chức thành viên sau đó ngươi thuận mặt xem bọn hắn vũ khí cái gì có phải hay không là gì thái kỷ điểm trần khải nhẹ gật đầu lập tức chuẩn bị đi theo đọc tỏ sở chen rời đi lúc này người quan sát tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện đối với trần khải nói ra chờ một chút ta giống như cảm nhận được dĩ thái k ỳ điểm cái gì ngươi vừa mới làm sao không nói sớm còn có tựa như là có ý tứ gì trần khải bất đắc dĩ nói vừa mới cùng đọc tỏ sợ chen h à n h u y ê n nửa ngày con hàng này cũng không ra đến mức hắn coi là trong phòng này căn bản không có dĩ thái k ỳ điểm kết quả hiện tại cũng muốn đi bỗng nhiên đi ra bởi vì ta cũng không quá xác định ta đối với cái này dĩ thái k ỳ điểm sức cảm ứng có chút quá nhỏ bé đến mức để cho ta hoài nghi có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác ta cho tới bây giờ mới có thể xác định cái k i a dĩ thái kỳ điểm vị trí cụ thể người quan sát chỉ vào đọc tỏ s ở chen gian phòng một cái chân thông minh nơi đó trên kệ trưng bày một cái không chút nào thu hút hộp ngay tại cái kia trong hộp bất kể như thế nào hay là mở ra xác định một chút tương đối tốt người quan sát nói ra trần khải bất đắc dĩ mắt thấy đọc tỏ s ở chen đang muốn đi ra cửa phòng hắn lập tức đem nó gọi lại chờ một chút tiến sĩ ngươi có thể hay không để cho ta nhìn một chút trong cái hộp k i a đồ vật đọc tỏ s ở chen xoay người nhìn về phía trần khải ngón tay địa phương lập tức đọc tỏ s ở t r ê n lập tức con ngươi co g ụ ù lại sau đó nói không được ta tuyệt đối không thể mở ra cái hộp kia đọc tỏ s ở t r ê n thái độ cực kỳ kiên quyết để trần khải nao nao lập tức hỏi vì cái gì ngươi có thể nói cho ta biết bên trong để đó chính là cái gì sao đọc tỏ s ở t r ê n thở dài nói ra là hát cám thần sách tàn trang nghe được đọc tỏ s ở t r ê n đáp án trần khải có chút nhẹ nhàng thở ra khó trách đọc tỏ s ở t r ê n thái độ kiên quyết như vậy phàm là nhìn qua h á cám thần sách người đều sẽ bị h á cám thần sách ảnh hưởng thần chí cho nên đọc tỏ sờ chen mới có thể đem vật k trần khải từ tốn nói ngươi không cần lo lắng ta sẽ không thu đến hát cám thần sách ảnh hưởng cái gì đọc tỏ sở chen không thể tưởng tượng nổi nói nói rất dài dòng bất quá ngươi có thể tin tưởng ta bởi vì việc này vốn là ta trong vũ trụ kia đọc tỏ sở chen nói cho ta biết trần khải nói có chút mở ra lòng bàn tay lập tức một bản nặng nề g h da đen điện tịch xuất hiện trong tay hắn chính là hát cám thần sách cái này cái này làm sao có thể đọc tỏ sở chen dường như nhận lấy kinh hãi bình thường lui về sau hai bước trần h ả i thậm chí có thể trông thấy chân của hắn đang phát run rất hiển nhiên thế giới này đọc tỏ sở chen đối với hắc á m thần sách có một chút bóng ma tâm lý trần khải đem hắc á m thần sách thu hồi sau đó đối với đọc tỏ sở chen nói ra ngươi a cách ma thác chi nhãn không phải có thể nhìn ra ta có hay không nói dối sao như vậy nó hiện tại nói cho ngươi ta nói dối sao không không có đọc tỏ sở chen thanh âm có chút run rẩy nói cho nên ta cảm thấy ngươi có thể cho ta xem một chút trong cái hộp kia hắc cám thần sách tàn trang đúng không trần khải hỏi đọc tọ sở chen cứ thế tại nguyên chỗ suy tư thời gian rất lâu giờ khác này hắn thậm chí hoài nghi a cách ma thác chi nhãn phải c h ẳ n g cho hắn sai lầm tin tức nhưng lập tức liền muốn minh bạch nếu như hắn là lừa gạt mình nếu như hắn đã bị hắc cám thần sách chỗ hủ hóa như vậy dù cho để hắn nhìn một chút cái này phổ thông tàn trang ảnh hưởng cũng không lớn hắn thở phào một cái sau đó nói tốt ta đối với đọc tọ sở chen tới nói đây cũng là một cái xác minh trần khải thuyết pháp cơ hội bởi vì hắn đã từng quan sát qua một người đang nhìn hắc á m thần lợi bạn bị nó hủ hóa toàn bộ quá trình a cách ma thác chi nhãn có thể quan sát được hắc á m thần sách đối với người nếu như trần khải đang nhìn cái k i a tàn trang trong quá trình không có bất kỳ gì thường gì liền có thể chứng minh trần khải nói lời l à thật theo đọc tỏ sở chen n i ệ m động lấy phức tạp chú ngữ cái k i a trên cái hộp ma pháp bị từng đạo giải trừ hộp cũng chậm rãi bị mở ra t ấ u chương xong chương bốn trăm hai mươi chín tả linh mẫu thân lì lít không hề nghi ngờ đây là trần khải cho đến tận này gặp qua phức tạp nhất ma pháp khả năng đọc tỏ sở chen đem chính mình suốt đời tri thức đều dùng tại phong ấn vật này có thể thấy được đọc tỏ sở chen đối với h á cám thần sách e ngại trình độ theo hộp dần dần mở ra một tấm tấm da dê xuất hiện ở trong hộp đó chính là lúc trước trong vũ trụ tương lai đọc tỏ sờ chen cho mình báo mộng để hắn học tập hắc ám thần sách lấy ứng đối tương lai cái nào đó nguy cơ cho nên hắn mới học hắc ám thần sách bất quá trần khải có thể cảm nhận được hắc ám thần sách đối với mình cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn cũng cảm giác được từ khi học được hắc ám thần sách đằng sau hắn phong cách hành sự trở nên so trước k i a càng thêm quá khích đối với địch nhân cũng càng phát không lưu tình chút nào ra tay cũng so trước đó tàn nhẫn nhiều thậm chí có khi xuất thủ không phải là vì đánh bại địch nhân mà là đơn thuần vì tra tấn địch nhân đồng thời có khi là một chút chuyện t ấ t đức lại hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng cũng tỉ như trước đó tại ạ cảm ga kỳ hiệu trong thế giới trước kia trần khải coi như lại chán ghét cái kia đại thần tối đa cũng chính là dùng thẩm phán chi nhãn giải quyết nhưng này lúc trần khải lại nghĩ đến cho đại thần từng thanh cho an phân dùng phân đem hắn cho ăn bề bụng đổi lại trước kia trần khải là tuyệt đối không làm được loại sự tình này loại sự tình này bây giờ trở về nhớ tới hắn đều cảm thấy mình có chút biến thái bất quá nếu là một lần nữa hắn cảm giác chính mình sẽ còn làm như vậy nhưng nó ảnh hưởng cũng vẹn vẹn d ừ n g bước nơi này không cách nào tiến một bước hủ hóa trần khải để hắn hát hóa trần khải nhẹ nhàng đem hắc cám thần sách cầm lấy sau đó v u a tới phía trên cho b ụ i mà một bên đọc tỏ sở trên thì vẹn vẹn nhìn chằm chằm trần khải nhất cử nhất động trần khải nhìn hắc cám thần trên sách nội dung phát hiện nội dung phía trên cùng mình trong tay phiên bản kia nội dung là một dạng không có gì khác biệt sau đó người quan sát còn nói thêm không sai chính là cái vật này nó chính là dĩ thái k ỳ điểm nhưng cũng không hoàn toàn là nói tiếng người trần khải trực tiếp đối đạo người quan sát lười nhác cùng hắn tức giận liền giải thích nói ngươi không phải cũng có một bản hắc ám thần sách sao ngươi hẳn phải biết vẹn vẹn một tờ hắc ám thần sách căn bản không có nhiều lực lượng chân chính di thái k ỳ điểm là dòng g i ã một bản hắc ám thần sách ngươi cần đem tất cả hắc ám thần sách tản trang thu thập lại kết hợp thành hoàn chỉnh hắc ám thần sách đây mới thực sự là di thái k ỳ điểm trần khải bất đắc dĩ thở dài có chút thất vọng nói ta liền biết không có dễ dàng như vậy thế nào đó là ngươi thứ cần thiết sao đọc tỏ sợ chén hỏi hắn vừa mới dùng a cách ma thác chi nhãn quan sát trần khải xác thực như hắn nói tới không có bất cứ vấn đề gì hắc ám thần sách đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. nói là không có ảnh hưởng cũng không tuyệt đối bởi vì điểm này yếu ớt ảnh hưởng ở lúc trước hắn nhìn hát cám thần sách thời điểm đã ảnh hưởng hoàn tất hiện tại cái này bản hát cám thần sách tàn trên tàn trang yếu ớt lực lượng đối với trần khải căn bản không tạo thành ảnh hưởng chút nào thứ này đúng là dĩ thái kỳ điểm nhưng chỉ chỉ là một bộ phận ta cần thu thập vũ trụ này tất cả hát cám thần sách tàn trang hợp thành chân chính hát cám thần lợi bạn ta mới có thể đem nó mang đi trần khải giải thích nói đọc tỏ sợ chen nhãn tình sáng lên nói ra ngươi nói là ngươi muốn đem thứ này mang đi không sai a trần khải nói ra quá tốt rồi vật này tại trong vũ trụ của chúng ta là cái tương đương vấn đề phiền thoái nếu như ngươi có thể mang đi nó không thể tốt hơn nhưng đọc tỏ sở chen đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì thế là có chút khó khăn nói chúng ta sẽ hết sức giúp ngươi thu thập hắc ám thần sách tàn trang nhưng cuối cùng ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một chuyện mà lại chuyện này là chỉ có ngươi có thể trợ giúp chúng ta ngươi làm u ố n để cho ta dùng hắc ám thần sách giúp các ngươi làm những gì sao trần khải hỏi cái này cũng không khó suy đoán đọc tỏ sở chen vừa mới xác định chính mình không nhận hắc ám thần bản c h ụ sách vang liền đưa ra điều kiện này khẳng định như vậy liền cùng hắc ám thần sách có quan hệ không sai đọc tỏ sở t r e n nói ra hiện tại thu thập hắc ám thần sách tàn trang cũng là chúng ta chủ yếu một trong công việc mà chúng ta trước mắt thu thập bọn nó mục đích chủ yếu chính là chúng ta địch nhân tà linh chi mẫu lilith cũng đang thu thập bọn chúng ác ma chi mẫu lilith nửa đêm chi tử địch nhân lớn nhất cũng là thế giới này chủ yếu nhân vật phản diện thế lực trước đó trần khải cùng đao phong chiến sĩ gặp phải những ác ma kia cũng đều là lilith thù hạ thế giới này nửa đ ê m chi tử có thể nói cũng là bởi vì cái này lilith mà xây dựng l i l i t mục đích cuối cùng nhất là vì triệu h ắ n trong truyền thuyết minh thần tây tác tân cũng chính là hắc đọc tỏ sở chen giải thích nói dưới tay nàng ác ma quân đoàn chính là thông qua hắc ám thần sách triệu h á n không chỉ có như vậy nàng còn có được hủ hóa người khác đem bọn hắn nô dịch thành dưới tay mình năng lực nàng năng lực này cũng tới từ tại hắc ám thần sách cho nên chúng ta liền suy đoán có lẽ có một cái phương pháp có thể dùng hắc ám thần sách đem những cái kia bị lì lịch người hủ hóa bọn họ khôi phục ý chí đồng thời chúng ta cũng thử một cái nhưng kết quả ngươi hẳn là có thể đoán được đọc tỏ sở chen nói ra không sai kết quả là rõ ràng trừ trân khái bên ngoài tất cả nhìn qua hắc ám thần, thần sách hủ hóa tâm trí nếu như bọn hắn đã từng vì nghiên cứu để những cái kia bị lì lìt người hủ hóa khôi phục bình thường phương pháp từ đó để bọn hắn bên trong một cái lật nhìn hắc cám t h ầ n sách như vậy kết quả là chỉ có một cái đó chính là bị hắc cám t h ầ n sách hủ hóa ngươi muốn cho ta giúp các ngươi khôi phục những cái kia bị người hủ hóa tâm trí đúng không trần khải h ồ i đáp tất ta bất quá ngươi cũng biết hắc cám thần trên sách tri thức quá rộng khắp ta khả năng tốn hao cả một đời đều không cách nào hoàn toàn hiểu rõ ngươi nói loại kia hủ hóa tâm trí phương pháp ta hiện tại còn nghiên cứu ra được ta cũng cần một chút thời gian đến nghiên cứu đương nhiên chúng ta cũng sẽ dùng hết khả năng đi thu thập hắc á m th đọc tỏ sở t r ê n nói ra、tốt. trần ố t t khải hồi đáp như vậy hiện tại ta đến vì ngươi giới thiệu một chút chúng ta nửa đem chi từ thành viên chủ yếu đi ngươi tiếp xuống trong khi hành động có thể sẽ gặp phải bọn hắn sớm nhận thức một chút tương đối tốt đọc tỏ sở t r ê n nói ra tại đọc tỏ sở t r ê n giới thiệu trần khải cũng đại khái hiểu rõ tổ chức này thành viên chủ yếu mặc dù trước khi tới trần khải đã đang quan sát người nơi đó đại khái hiểu qua nhưng ở đọc tỏ sở t r ê n tự mình giới thiệu một phen đằng sau trần khải thì càng xâm nhập thêm hiểu rõ một chút thế giới này tin tức nửa đêm c h i tử tổ chức này là tại mười năm trước thành lập lúc đó chính là vì đối kháng tà linh chi mẫu lì lìt mà tổ chức này người xây dựng thì là trước đó đề cập tới ma tốc độ đạn nghị khả i khuất hiện tại tổ chức này thành viên chủ yếu có đọc tỏ sơ chen đao phong chiến sĩ ám giả tiến sĩ mạc bị a tư loại người thể ám giả người sói vũ độc bác sĩ kỵ sĩ phục hận thiết quyền lần lâm mẹn ẹo xạ huyết thạch trở chút tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi phòng đấu giá dưới đất tạm thời tại nửa đêm tri tử căn cư ở lại đằng sau trần h ả i liền bắt đầu tại hắc á m thần trong sách nghiên cứu đọc tỏ sơ chen nói tới đối kháng lì l ì ma chú bất quá loại này phức tạp ma chú cũng không phải là một sớm một triều liền có thể hoàn thành gặp bình cảnh sau trần khải thì cần muốn ra ngoài thay đổi đầu óc đúng lúc lúc này gặp đọc tỏ s ở t r e n nói có hát cám thần sách tàn trang tin tức mới nhất thế là trần khải liền chủ động đưa ra muốn tham gia hành động lần này hiện tại đọc tỏ s ở t r e n tại nửa đêm c h i tử bên trong địa vị tương đương với liên minh báo thủ sắt thép hiệp và nước mỹ đội trưởng địa vị không sai biệt lắm thuộc về người lãnh đạo đời trước người lãnh đạo là ma tốc độ đạn nghỉ khải khuất thế giới này không có do ni bản ma tốc độ tại đạn n h ỉ khải chết đối lý sau lại có có năng lực nhất đọc tỏ sờ chen đến lãnh đạo mới đầu đọc tỏ sở c h ê n là không hy vọng trần khải tham dự hành động lần này một là bởi vì hắn hy vọng trần khải có thể mọi sớm nghiên cứu bọn hắn cần có như vậy chú ngữ hai là bởi vì trần khải hiện tại cũng không phải là nửa đêm c h i tử thành viên đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn đoán chừng sẽ không nghe theo bọn hắn điều khiển nhưng cuối cùng hắn vẫn là đồng ý trần khải đi làm nhiệm vụ dù sao hắn cũng biết cái kia chú ngữ rất khó có đôi khi một mực ốn tại trong phòng căn bản làm không ra cái nguy ê n c ớ ra ngoài thay đổi đầu góc cũng là cần thiết mặt khác hắn cũng khảo nghiệm trần khải năng lực cho ra kết luận là khả năng so với hắn chính mình còn mạnh hơn bất luận như thế nào có dạ nhiệm vụ lần này địa điểm là tại lưu gióp địa ngục phòng bếp dưới mặt đất một chỗ phi pháp hội đấu giá ở chỗ này cơ hồ b á n cái gì đều có mà đọc tỏ sở chen không biết từ nơi nào có được tin tức nói lần này trong đấu giá hội có hát cám t h ầ n sách tàn trang mà lần này cùng trần khải đồng thời xuất động nhiệm vụ có đã cùng hắn quen thuộc đao phong chiến sĩ còn có ám giả tiến sĩ mạc b ỉ á tư người quan sát n g ư ơ i có thể sử dụng năng lực của n g ư ơ i trực tiếp tìm tới tất cả hát cám t h ầ n sách tàn trang sao ở trên đường trần khải đột nhiên hỏi người quan sát tàn ảnh tại trần khải bên người lắc đầu nói ra ta không cách nào trông thấy di thái kỷ điểm khám thần sách tàn ảnh toàn bộ đều là dĩ thái kỳ điểm một bộ phận cho nên chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đi tìm tốt ta trần khải bất đắc gì nói hắc lao hình nghe nói ngươi đang trợ giúp chúng ta nghiên cứu để những cái kia bị lì lìt người không chế bọn họ khôi phục bình thường chú ngữ đúng không đao phong chiến sĩ đột nhiên hỏi không sai ta cùng tiến sĩ nói xong trần khải nói lập tức vừa nhìn về phía ám giả tiến sĩ mạc b ỉ á tư đùa dỡn nói ra thật có lỗi ta nói không phải ngươi ta nói chính là đọc tỏ sợ c h i n ám giả tiến sĩ mạc bị á tư là một người dáng dấp anh tuấn đại thuốc nhưng trên mặt râu ria xùm tóc thật dài cũng rất lộn xộn cho người ta một loại lôi thôi lết thiết cảm giác mà lại toàn thân tản ra một cỗ chán trường cảm giác mặc bị á tư dường như không nghe thấy trần khải lời nói bình thường cũng có khả năng chính là không muốn nói chuyện hắn một mực túi đầu đi về phía trước chờ mặc không nói trước t r à n g diện có chút xấu hổ đa o phong chiến sĩ lập tức đi ra hòa giải đối với trần khải nói ra chớ để ý lao hình tên kia vẫn luôn dặn này hắn không có ác ý chỉ là không thích nói chuyện mà thôi chán không quan hệ đối phương đều nói như vậy trần khải đành phải cũng nói như thế ám giả tiến sĩ vốn tên là mãi khắc nhĩ mặc bị á tư đương ã nhiên cùng đao phong chiến sĩ không giống với chính là đao phong chiến sĩ là có chính quy hấp huyết quỷ huyết mạch mặc dù đao phong chiến sĩ trên người hấp huyết quỷ huyết mạch cũng không hoàn toàn nhưng do、so、mặc bị á tư muốn chính thống mặc bị á tư chỉ là có rơi hút máu đặc tính mà cùng thế giới này hấp huyết quỷ không có quan hệ gì bất quá khả năng hai người bọn hắn đều ưa thích bị gọi hấp huyết quỷ nguyên nhân tại trong tổ chức quan hệ của hai người bọn hắn cũng không tệ lắm đây cũng là vì cái gì hai người bọn hắn sẽ ở đi ra nhiệm vụ bất quá nói thật chúng ta cũng không có ông đặc biệt lớn hy vọng đương nhiên cũng không phải là hoài nghi năng lực của ngươi chỉ là chúng ta đã thử qua rất nhiều biện pháp đều không thể tỉnh lại chúng ta đã từng đồng bạn cho nên đừng lo lắng ngươi chỉ cần hết sức l i ê n tốt dù cho cuối cùng ngươi không có nghiên cứu ra loại kia chú ngữ chúng ta cũng sẽ tận chính mình cố gắng thu thập h ắ c cám thần sách tàn trang đao phong chiến sĩ nói ra đã từng đồng bạn ngươi nói là trần khải nhìn về phía đa o phong chiến sĩ đa o phong chiến sĩ chỉ là gật đầu nói không sai bị lý li k h ô n g chế cũng có một chút là nửa đêm c h i tử thành viên đa o phong chiến sĩ dường như nhớ tới không tốt hồi ức hắn túi đầu xuống cắn răng nói ra trận chiến tranh này đối với chúng ta tới nói căn bản tiêu hao không nổi chúng ta mỗi mất đi một đồng bạn khả năng liền mang ý nghĩa nhiều một đ ị c h nhân trần khải cùng đa o phong chiến sĩ cùng mạc bị á tư cùng nhau đi tới gian kia đấu giá hộ i dưới mặt đất trận sàn bán đấu giá cửa vào vị trí là tại một cái cực kỳ ẩn nấp ngõ hẻm nhỏ bên trong, mà tại cái kia ngõ hẻm nhỏ bên trong có một tên ăn mày ăn mặc g i hỏa mà trước mặt hắn thì để đó một tấm vải phía trên có vụ mặt l ẻ tẻ một chút tiền tệ hẳn là mặt khác người qua đường cho hắn đao phong chiến sĩ tại nhìn thấy tên ăn mày kia sau lạnh nhạt từ trong ngực móc ra một viên tiền su cũng bày ở tên ăn mày trước mắt nhìn một chút sau đó đặt ở mảnh vải kia bên trên trần khải chú ý tới khối kia tiền su cũng không phải là mỹ quốc tiền tệ thậm chí không phải bất kỳ một cái nào trên thị trường lưu thông tiền tệ phía trên in kỷ quái hoa văn đồ án tên ăn mày kia cầm lấy tiền su nhìn một chút lập tức không có đưa nó cùng những số tiền kia tệ đặt chung một chỗ sau đó nhận hết trong ngực sau đó đối với đao phong chiến sĩ dùng có chút khản ngự khí nói ra hoan nghênh con l ngay sau đó tên ăn mày đem một bên chất đống một cái phá cái dương lấy ra một đạo thấp bé cửa liền đập vào mi mắt theo cửa bị mở ra đa o phong chiến sĩ dẫn đầu đi vào bởi vì cửa có chút thấp bé hắn đi vào thời điểm thậm chí cần thân thể không xuống đằng sau trần khải cùng mạc bị á tư cũng đi theo vào cánh cửa này chính là hội đấu giá nhập tràng quyển mà tên ăn mày kia thì là thủ vệ bảo an đa o phong chiến sĩ cầm tiền x u kia không hề nghi ngờ chính là cùng loại với ra sân quyển loại hình đồ vật cũng không biết đọc tỏ sờ chen là thế nào đem những vật này làm như thế đầy đủ không phải nói không hộ là trước kia làm bác sĩ mặc kệ sự tình gì đều như thế cẩn thận tỉ ba người trải qua một đầu hành lang sau đó bị nhân viên công tác dẫn theo ngồi lên một cái thang máy tại hạ hai tầng đằng sau cửa thang máy mở ra bên ngoài là một gian phòng nghỉ giờ phút này đã đầy áp người bẫy hội đấu giá còn có nửa giờ mới bắt đầu trước đó xin mời các vị ở chỗ này chờ đợi một lát nhân viên công tác đối với ba người cung kính nói lập tức liền rời đi t ấ u chương xong chương 431 địch nhân xuất hiện cùng tiến sĩ an bài kế hoạch không sai bị lắm thừa dịp bây giờ còn có nửa giờ chúng ta tách ra hành động ai cũng bận rộn đao phong c i ế n sĩ an bài nói mặc bị a tư ngươi đi tìm tới công tác nguồn điện vị trí mà ta đi làm quen một chút đi trần ngươi tự tiện đi đương nhiên ngươi muốn theo ta cùng đi cũng không quan trọng nhưng tốt nhất đừng đi q u ấ y dậy mạc bỉ á tư tiến sĩ hắn ưa thích một người hành động đọc tỏ sở chen căn bản cũng không có cho trần khải an bài nhiệm vụ mà là đem trần khải hoàn toàn xem như một cái tinh khiết võ lực đơn vị bởi vì tại đ ộ c tỏ sở chen xem ra trần khải rất có thể sẽ không ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh cho nên biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không cho hắn an bài như vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi dù sao cũng không có chuyện gì khác làm trần khải nhún vai nói ra đao phong chiến sĩ nhẹ gật đầu hướng sàn bán đấu giá phương hướng đi đến sàn bán đấu giá là cấm đeo vũ khí Không riêng gì xuống ống, liền xem như phòng thân riêng xuống ống, liền gì xem đương ạ o theo, đao phong cụ cũng theo, phong chiến sĩ những vũ không mang những khí kia, thể t mà sĩ r ờ n hình đổ vật, tự nhiên cũng là không có khả năng mang vào. Tại tiến đến trước đó phong chiến sĩ liền đã đem hắn vũ khí toàn bộ nộp lên. g đao, đổ đó đao đã đem đ loại vào, phi khả khí tiêu tại vật, tự trước là vũ có ư sĩ bộ nhiên đao phong chiến sĩ là không thể nào thành thật như vậy mà lại vạn nhất xảy ra chiến đấu đao phong chiến sĩ mặc dù có thể tay không t ắ t chiến nhưng vạn nhất gặp gỡ ác ma loại hình địch nhân liền buồn công cho nên m ặ c b ị á tư trừ kéo công t ắ c nguồn điện bên ngoài còn có một cái nhiệm vụ đó chính là kéo xong công tác nguồn điện sau ở phòng nghỉ chờ lệnh vạn nhất xảy ra chiến đấu hắn cần dùng chính mình siêu cấp tốc độ trong khoảng thời gian ngắn làm đao phong chiến sĩ lấy đi vũ khí sau đó đang cho hắn đưa qua trần khải đi theo đao phong chiến sĩ đang chuẩn bị tiến vào đầu g i á sư đ ỗ n g nhiên một người mặc áo đen mang theo khẩu trang đem bộ mặt của mình che khuất người từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua đao phong chiến sĩ đ ỗ n g nhiên dừng thân nhìn người kia một chút thế nào trần khải hỏi ẩn không có gì chúng ta đi thôi đao phong chiến sĩ đi về phía trước tới này cái trong hội trường tiến hành bán đấu giá rất nhiều đều là thân phận không dễ dàng cho bại lộ bởi vậy mang cái khẩu trang che cái mặt cái gì nhìn mãi quen mắt đao phong chiến sĩ chỉ là vừa mới đối người kia mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc nhưng lập tức liền cảm giác là chính mình suy nghĩ nhiều khả trân khải lại không cho là như vậy đồng dạng tại trong phim ảnh giống như là đao phong chiến sĩ loại này nhân vật trọng yếu nếu là đối cái nào đó nhân vật sinh ra cảm ứng như vậy nhân vật kia tám thành cũng là nhân vật trọng yếu người quan sát giúp ta nhìn một chút thân phận của người kia trân khải từ tốn nói người quan sát tàn ảnh lập tức xuất hiện sau đó đem thân phận của người kia nói cho trân khải trần khải đạt được đáp án bước nhỏ là sửng ư sốt một chút sau đó cười nói thì ra là thế lần này có thể có ý tứ cùng lúc đó tại một bên khác mạc bị á tư cũng trong khoảng thời gian ngắn tìm được công t ắ c nguồn điện vị trí hiện tại hắn liền chờ đao phong chiến sĩ cho hắn phát tín hiệu chuẩn bị tại đấu giá hội trận phát hiện xuất hiện hắc á m thần sách thời điểm đem công t ắ c nguồn điện kéo xuống để tại đao phong chiến sĩ cùng trần khải cùng tiến lên trước cứng gián đoạt nhưng mà đúng vào lúc này phía sau hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai đạo nồng đậm hắc vụ mạc bị á tư trong nháy mắt cảm thấy không đối hắn xoay người sang chỗ khác chỉ gặp cái kia hai đạo hắc vụ chậm ch lý lịch cũng biết nơi này xuất hiện hắc ám thần sách tàn trang bởi vậy cũng p h ả i tùy tùng của mình tới đây cất đoạn gặp địch nhân xuất hiện mạc b ỉ á tư không nói hai lời tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái chỉ gặp mạc b ỉ á tư thân thể bỗng nhiên b i ế n lớn thân thể cơ bắp trở nên cực đại không gì sánh được làn da cũng dần dần biến thành màu tím đen trong miệng xuất hiện răng nanh dữ tợn trên tay cũng mọc ra lợi chảo trạng thái chiến đấu mạc b ỉ á tư có thể biến thành một cái quái vật hút máu có không gì so sánh nổi siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp lực lượng đồng thời còn có con rơi một chút công năng tỉ như thông qua tiếng vang định vị thậm chí còn có thể điều kiện đ hai cái ác ma mở ra lợi c h ả o hướng mạc bị á tư công tới nhưng bọn hắn lợi c h ả o nhưng không có mạc bị á tư cấp tốc vẹn vẹn hai cái đối mặt hai cái ác ma trong nháy mắt bị mạc bị á tư lợi c h ả o sẽ thành mảnh nhỏ chỉ chốc lát mạc bị á tư khôi phục hình người lập tức dùng máy truyền tin của hắn đối với đao phong chiến sĩ nói ra lưới đao địch nhân xuất hiện là l ý lì thủ h ạ cùng lúc đó tại hội trường điều nghiên địa hình đao phong chiến sĩ nghe thấy được mạc bị á tư lời nói thế là liền trả lời tốt ta đã biết đằng sau đao phong chiến sĩ đối với trần khải nói ra cùng tiến sĩ đoán một dạng lì l ị c cũng bắt đầu hành động mại khắc nhị bên kia đã gặp ác ma, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. t r ầ nhưng k ả i nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng không khẩn gật bất t đầu, quả làm sao r ơ bởi vì trần ạ i hác thần sách cám tàn t a kia n hiện trước đó, lý lý thủ hạ là sẽ không hành động. bên dẫn g xuất trước thủ tư Lịch hạ Mặc đó, đ Lý là sẽ bị á u tao g nghĩ cùng phía bên mình là giống công nguồn ác các hác cám địch mạch được trước công tắc ma, mình tìm phía nhau, sau đó các loại -cám thần sách trang sau điều điện đó nói loại suy này nhân bên thần tàn là rõ trí, vị sách khải i hiện xuất giật Nhưng h Trần kéo k áp đổ. cũng không cho rằng lần này lý lịch sẽ chỉ phái tới những tạp ngư k i a tới dù sao cũng là hắc cám t h ầ n sách bất luận là đối với nửa đêm c h i tử hay là đối với lilith đều là vô cùng trọng yếu đồ vật lilith chắc hẳn nhất định sẽ phái tâm phúc của mình tới mà vừa mới mặc bị á tư gặp phải cái kia hai cái á t ma bất quá chỉ là làm việc vặt nếu không cũng sẽ không được an bài đi kéo công t ắ c nguồn điện loại này ai cũng tài giỏi làm việc tại đao phong chiến sĩ điều nghiên địa hình hoàn tất sau hội đấu giá cũng bắt đầu nhân viên lần lượt vào sân đao phong chiến sĩ trần khải cũng ngồi ở vị trí của mình đại khái mấy giờ qua đi từng kiện vật phẩm bị đấu giá trần khải có chút m ệ n mọi muốn ngủ nhưng đao phong chiến sĩ cũng không giống như trần khải rảnh rỗi như vậy vẫn tập trung tinh thần nhìn xem từng kiện vật phẩm đấu giá đoán chừng cũng là bởi vì có đao phong chiến sĩ loại này tận tụy đồng đội trần khải mới có thể như thế an tâm đi ngủ đúng lúc này đao phong chiến sĩ bỗng nhiên đem trần khải đánh thức nói ra trần t ỉ n h một chút xuất hiện đây chỉ là một phổ thông hội đấu giá bán đấu giá đồ vật phần lớn đều là buôn lậu tác phẩm nghệ thuật thậm chí là nhân khẩu loại hình đồ vật cho nên theo lý thuyết không nên xuất hiện hắc á m thần sách tản trang loại vật này mới lối cho nên nếu hắc á m thần sách tản trang xuất hiện ở cái này trong phòng đấu giá đã nói lên nghệ thuật bên trong mà vật phẩm đấu giá này danh tự gọi là tử vong trước nhạc nghe nói là thế kỷ trước một vị nổi tiếng nhà âm nhạc tại trước khi chết lưu lại chưa viết xong nhạc phổ nghe nói nhạc phổ này nhận lấy n mười lần r ù a rất xem thêm nhạc phổ này người đều thành bệnh tâm thần nhưng mà chân thực nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản nhạc phổ này bên trong sen lẫn hát cám thần sách một tấm t à n trang mà những người kia sở dĩ bị bệnh tâm thần cũng là bởi vì trong lúc vô tình nhìn thấy tấm kia t à n trang mà thôi trông thấy mục tiêu xuất hiện đằng sau đao phong chiến sĩ lập tức mạc bị á tư nói ra mạc bị á tư ngay tại lúc này đa o phong chiến sĩ sau khi nói xong qua dòng dáng một phút đồng hồ đều không có đáp lại hội trường cũng không có tắt đèn m ạ c bị á tư đa o phong chiến sĩ ý thức được không thích hợp tấu chương xong chương 432 ác linh kỵ sĩ vsc địa ngục phong bạo thời gian đại khái lại qua hai phút đồng hồ đa o phong chiến sĩ các loại có chút lo lắng hắn rất lo lắng cho mình đồng bạn bên kia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không bất quá hắn hay là biết việc cấp bách là cầm tới hát cám thần sách tàn trang nếu như xuất phát từ ngoài ý muốn dẫn đến mặc bị á tư không cách nào kéo xuống công tác nguồn điện lời nói h á cám như vậy thần thư tàn trang cũng chỉ có thể công khai đoạt ngay tại đao phong chiến sĩ chuẩn bị động thủ trực tiếp cướp đ o ạ t lúc đèn bỗng nhiên dập tắt bên kia thành công đã kéo xuống công t ắ c nguồn điện đao phong chiến sĩ thấy thế không có vội va đi lên mà là t r ư ớ c dùng máy truyền tin lần nữa xác nhận đồng bạn tình huống mặc bị á tư ngươi ở đâu đao phong chiến sĩ lo lắng hỏi một lát sau đằng sau máy truyền tin bên kia chuyển đến mặc bị á tư thanh em khản khản ta không sao không cần lo lắng cho ta ngươi đ à u ta vừa mới nhận lấy tập kích ngươi chờ một lát một lát ta lập tức liền đến xác nhận mặc bị á tư sau khi an toàn đao phong chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra liền dự định tiến lên cướp đặt tản trang bởi vì vừa mới công t ắ c nguồn điện bị kéo xuống bốn phía lâm vào trong bóng tối mà những cái kia tham gia bán đấu giá mọi người cũng đều lâm vào khủng hoảng nhưng mà đúng vào lúc này có người tại đao phong chiến sĩ trước đó vượt lên trước một bước hành động đứng lên chính là trước đó cái kia mang theo mặt nạ người áo đen lập tức hai đạo bóng đen hóa thành á c mang ă n tại đao phong chiến sĩ trước đó đao phong chiến sĩ tay không tấp sắt cùng vật lộn bởi vì không có vũ khí hắn không có nhanh chóng giải quyết chiến đấu đừng có ta nhanh đi đoạt tàn trang đao phong chiến sĩ đối với trần khải hô lớn trần khải đem ánh mắt h ó a chặt tại tàn trên tàn trang giờ phút này cái k i a áo đen mặt nạ người đã vượt lên trước một bước vọt tới trên này đem trên sân khấu pha lê đánh nát sau đó đem nhạc phổ xuất ra lật hai trang đằng sau tìm được tấm kia hát cám thần sách tàn trang đem n ó kéo xuống sau liền đem cái k i a nhạc phổ giống như là rác rưởi một dạng vứt trên mặt đất t r â n khải đang chuẩn bị hành động đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác một đạo màu t í m bóng đen từ bên người xuyên qua cùng lúc đó đao phong chiến sĩ vũ khí hắn t r ư ờ n g đao cùng phi tiêu cùng song thương chờ chút đều xuất hiện ở bên cạnh hắn đặt được vũ khí đao phong chiến sĩ như hổ thiên cánh trong khoảnh khắc li hiện nhiên vừa mới cái kia đạo màu tím bóng đen chính là ám dạ tiến sĩ mạc bị á tư hắn là đến cho đ à o phong chiến sĩ đưa vũ khí tại hắn gia nhập chiến cuộc đằng sau tình thế trong nháy mắt lịch chuyển chỉ gặp mạc bị á tư lấy thật nhanh tốc độ phóng tới cái kia áo đen diện cháo nam đằng sau vươn hắn quái vật giống như sắc bén lợi c h ả o hướng trên mặt hắn hung hăng vô tới ngay sau đó bởi vì mạc bị á tư công kích diện cháo nam trên mặt mặt nạ trong nháy mắt c h ố c ra mà ở t r o n g thấy diện cháo nam gương mặt kia đằng sau mạc bị á tư lại đình chỉ động tác mạc bị á tư dùng một loại cực kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn ngay tại mạc bỉ á tư trần trờ thời điểm người kia đã dẫn đầu phát động công kích chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên sinh ra h ỏ a diễm lập tức hắn dùng h ỏ a diễm đánh về phía mạc bỉ á tư trong nháy mắt đem mạc bỉ á tư đánh bay đao phong chiến sĩ cũng lập tức nhận ra hắn cũng gọi ra tên của hắn đới mông hách nhị tư đặc biệt la m ẫ địa ngục phong bạo đới mông hách nhị tư đặc biệt la m ẫ lại danh địa ngục phong bạo là tắt đán cùng nhân loại nữ tính sở sinh ni h tử bởi vì hắn lực lượng cũng tới từ địa ngục cho nên cùng ma tốc độ mở dạng cũng có địa ngục tri hỏa năng lực đồng thời hắn còn có được năng lực phi hành cùng không gian vượt qua nhưng h i ệ n nhiên bây giờ đã gia nhập lì lìt một phương nhưng hắn gia nhập lì lìt cũng không phải là cái gì hát hóa nguyên nhân chỉ là đơn thuần bị lì lìt năng lực chỗ hủ hóa chỉ gặp đ ố i mông đem trước ngực quần áo toàn bộ xé nát ngay sau đó da của hắn trở nên h ỏ a hồng dường như có hỏa diễm muốn từ thể nội tràn ra làn da bình thường cùng lúc đó tại trên lồng ngực của hắn một cái màu đỏ ngũ mang tinh tiêu chí chậm r à i xuất hiện đây cũng là địa ngục phong bạo hình thái chiến đấu l i ề n cùng trần khải ma tốc độ hình thái một dạng bình thường địa ngục phong bạo mặc dù cũng có thể vận dụng nhất định năng lực nhưng muốn hoàn toàn phát huy ra năng lực của mình nhất định phải mở ra địa ngục phong bạo hình thái chỉ t â m mắt ngục phong bạo nhẹ nhàng vung tay lên một đoàn bánh liệt địa ngục chi hỏa hướng đao phong chiến sĩ đánh tới trần khải lập tức tiến lên một bước lập tức mở ra ma tốc độ hình thái sau đó đồng dạng một đoàn địa ngục chi hỏa n é m ra cùng địa ngục phong bạo hỏa diễm triệt tiêu lẫn nhau ma tốc độ cái này sao có thể người rõ ràng đã địa ngục phong bạo nhìn xem ma tốc độ lộ ra kinh ngạc ánh mắt chết ta biết ma tốc độ khàn khàn mà kinh khủng thanh âm thản như nói lập tức một đạo huyền ảnh di chuyển đi vào địa ngục phong bạo bên n g một cái xương tay rối ra bóp lấy cổ của hắn đem nó cầm lên một tàn trang nhưng mà địa ngục phong bạo cười nhạt một tiếng. hắn đem tàn trang giơ lên ngay sau đó một đạo h ắ t ảnh ở bên cạnh hắn xuất hiện đó là một cái ác ma cái kia ác ma đem tàn trang lấy đi lập tức hướng nơi xa chạy tới ma tốc độ thấy thế lập tức đối với đao phong chiến sĩ cùng ám dạ tiến sĩ nói ra nhanh đi cầm tàn trang đao phong chiến sĩ cùng ám dạ tiến sĩ cũng tỉnh táo lại bọn hắn đồng đội bị lì lì k h ô n g chế loại sự t ì n h này cũng không phải lần thứ nhất gặp thế là lập tức lên đường hướng cái kia mấy cái ác ma chạy tới nhưng mà địa ngục phong bạo thừa dịp ma tốc độ thất thần thời khắc lập tức tránh thoát trói buộc lập tức chuẩn bị hướng đao phong chiến sĩ cùng ám dạ tiến nhiệm vụ của hắn chỉ có h ắ t cám thần sách tàn trang nhưng hắn biết do chỉ bằng cái kia mấy cái ác ma tạp thái căn bản không có khả năng tránh thoát đao phong chiến sĩ cùng ám dạ tiến sĩ truy sát hắn đối với mình đã từng đồng đội là thực lực lại hiểu rõ bất quá cho nên hắn hiện tại không có khả năng cùng ma tốc độ run dày quá lâu phải đi đổi hai tên ra hỏa kia nhưng mà ma tốc độ há có thể như ước nguyện của hắn chỉ gặp hắn nhàn nhặt thì thẩm thiên t r i tỏa đang khi nói chuyện ma tốc độ dỗi ra s ư ơ n g tay lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái màu lửa đỏ q u a n động lập tức mấy đạo dài nhỏ xiến xích từ trong q u a n động bay ra trong nháy mắt đem địa ng Cái đây cũng là vì cái gì trần khải lúc đó vừa nhìn thấy diệu games liền lộ ra hưng phấn như vậy biểu lộ bởi vì hắn biết giết chết diệu games sau hắn liền sẽ đạt được diệu games bảo cụ gạt tốt bởi bì lòn bất quá đáng tiếc là trần khải cũng không thể sử dụng diệu games sa nập ba ý một cũng không phải không thể sử dụng chủ yếu là bởi vì sa nập ba ý một cái này bảo cụ cùng mạ vẻo vũ trụ đá vô cực là giống nhau chỉ có, có t chương chương đừng vùng đấy ma tốc độ thuấn di đến địa ngục phong bạo trước mặt tấm kia đáng sợ mặt xuất hiện tại hắn trước mặt thản nhiên nói thiên tri tỏa là có thể trói lại chân thần b ả o cụ mà ngươi bất quá là một nửa ác ma mà thôi nếu như lúc đó diệu games tại cùng ma tốc độ thời điểm quyết chiến trước dùng thiên tri tỏa đem ma tốc độ trói lại ma tốc độ thật đúng là không nhất định có thể t r á n h thoát chỉ có thể nói diệu games mặc dù ngoài miệng nói muốn chân chính đối đãi nhưng mình hay là sóng quen thuộc tật xấu này trong thời gian ngắn căn bản không đổi được đáng chết ngươi muốn làm gì địa ngục phong bạo liệu mạng dễ rồi lấy nhưng mà ma tốc độ cũng không có đối với hắn làm ra cái gì bất lợi cử động chỉ là đưa tay ra đặt ở đầu hắn hai bên sau đó từ tốn nói đừng lo lắng ta chỉ là muốn giút ngươi thoát khỏi trói phá n g o ạ n ý này không phải liền là chính ngươi làm ra sao ngươi nếu là thật muốn giúp ta liền đem cái này quấn ở trên người ta xiềng xích thu địa ngục phong bạo giận dữ hét ngươi hiểu lầm ta nói không phải trên thân thể trói b u ộ c mà là trên tinh thần ma tốc độ vừa dứt lời địa ngục phong bạo đống nhiên cảm giác được trở nên hoảng hốt lập tức hắn cảm giác ý thức của mình bị dần dần rút ra ở vào một loại ly hồn trạng thái một lát sau đằng sau địa ngục phong bạo dần dần khôi phục ý thức nhưng mà giờ khác này hắn đống nhiên cảm giác mình không giống với lúc trước ma tốc độ phất, phất tay đem thiên tri t o à giải khai đới ị a lâm bông đầu biểu lộ cực kỳ thống khổ trước đó đới lâm là bị lì lịch chỗ hủ hóa đới lâm mà bây giờ trần khải giúp hắn tỉnh hóa linh hồn để hắn thoát ly lì lịch khống chế nhưng cùng bình thường siêu anh hùng một dạng tại bị nhân vật phản diện khống chế tinh thần đằng sau làm ra rất nhiều chuyện xấu mà đang khôi phục bình thường sau sẽ xuất hiện một đoạn ngắn sụp đổ trạng thái là đối với hắn trước kia làm chuyện hối tiếc mà lấy trần khải kinh nghiệm loại chuyện này trên cơ bản chỉ cần có vài câu đồng đội nói với hắn vài câu đây không phải lỗi của ngươi loại hình lời nói sau đó lại để hắn ra mấy cái nhiệm vụ trên cơ bản liền có thể khôi phục đương nhiên loại này an ủi người sự tình trần khải đúng vậy am hiểu đối phương cũng không phải mọi t ử hắn tại sao phải phế loại này đầu óc hắn thở phào một cái sau đó cầm lấy máy truyền tin nói ra lơi lao ta bên này đã giải quyết địa ngục phong bạo ngươi kia thế nào c hãng thần sách tàn trang n giống h thường ngày bị phong ấn ở trong một chiếc hộp do đọc tỏ sở trên đảm bảo mà địa ngục phong bạo thì tạm thời bị giam lại cần quan sát một đoạn thời gian mới có thể đem hắn p h o n g suất thời k h ắ c này địa ngục phong bạo bị giam tại khôi phục trong phòng có chuyên môn bác sĩ tâm lý tại đối với hắn tiến hành ước định xác định hắn là có hay không khôi phục ý thức có hay không bị trước đó hủ hòa ảnh hưởng mà trần khải cùng đọc tỏ sở chen thì ngay tại trong một phòng khác tiến hành bọn hắn nói chuyện người đã nghiên cứu ra cái kia chú ngữ người đang cho ta đùa giỡn hay sao tại không có ta cho phép bên d ư ớ i tự tiện sử dụng nguy hiểm như vậy chú ngữ đọc tỏ sở chen dùng răn rẽ ngữ khí đối với trần khải nói ra đương nhiên trần khải thì đối với cái này chẳng hề để ý hắn giờ phút này đang ngồi ở trên đế đem hai cái chân vịnh lên trên bàn cầm trong tay đồ ăn vặt đừng kích động thôi, tiến sĩ. kỳ thật vật kia ta cũng không có nghiên cứu ra được ta chính là muốn làm trận thí nghiệm một chút mà thôi trần khải nói ra thí nghiệm nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ đ ố c tỏ s ở t r ầ n nói ra ta phụ trách tôi mà lại cái này không không có xảy ra việc gì sao còn đem các ngươi đồng bạn liền đi ra lưới đao bọn hắn cao hứng đều muốn mời ta ăn cơm đâu trần khải nói ra đọc tỏ sở chen bất đắc dĩ trong căn cứ người không giống đọc tỏ sở chen cần cân nhắc xa như vậy bọn hắn chỉ biết là trần khải đem bọn hắn đồng bạn cứu được cái này đầy đủ mà đọc tỏ sở chen suy tính cũng rất nhiều hắn lo lắng vạn nhất trần khải tự tiện hành động mà xảy ra sai sót đây là không có xảy ra bất chắc vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn sẽ rất khó xử lý đọc tỏ sở chen thở dài sau đó nói liên quan tới chú ngữ này ta hy vọng chúng ta có thể đưa nó là một m cái át chủ bài tại thời khắc mấu chốt sử dụng mà ta lo lắng chính là hiện tại lý lịch chỉ sợ đã biết chúng ta nắm giữ đối phó nàng hủ hóa kỹ năng năng lực nàng sẽ có mới thủ đoạn đối. đừng lo lắng ti Có đôi khi trần khải cười hiếp m ắ từ nói ra. đ ọ tốn nói nhưng bây giờ ta đối với cái kia chú ngữ đã đại khái có manh mối trần khải đem hai cái chân buông xuống đi sau đó nhẹ nhàng đứng dậy đối với đọc tỏ sở t r ê n nói ra hiện tại lý lịch chỉ là biết chúng ta nắm giữ đối phó nàng hủ hóa năng lực phương pháp lại không biết ta lập tức liền có thể nghiên cứu ra có thể lập tức tịnh hóa nàng tất cả hủ hóa người năng lực m ặ t khác tại nàng biết ta có giải quyết nàng hủ hóa năng lực phương pháp sau cũng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng hành động của nàng để nàng phân tán một bộ phận tinh lực đi nghiên cứu phản chế phương pháp của chúng ta từ đó giảm bớt nàng cùng chúng ta tranh đoạn h ắ c cám thần sách tản trang bước chân nghe trần khải lời nói sau đọc tỏ sở chen cảm thấy có đạo lý nhưng hắn vẫn là nói tỏi ta lần này coi như xong nhưng lần sau ngươi nếu là có ý tưởng gì nhất định phải nói với ta đọc tỏ sở chen thở dài sau đó nói năm đó ma tốc độ đạn h ủ khả khuất cũng là bởi vì đối với chúng ta có chỗ dầu diếm tự mình làm những chuyện kia cuối cùng mới ủ thành đại họa bằng không hắn cũng không trở thành hy sinh chính mình đến chỗ tội sau khi nói xong đọc tỏ sở chen liền đứng dậy rời đi nhưng không biết có phải hay không là trần khả i ảo giác hắn cảm giác đọc tỏ sở chen vừa mới ánh mắt dường như đang t r a n h l ệ hắn Thấu chương xong, chương báo thủ kỵ sĩ. Tại âm u khắp trốn trong hang đá, một chương chương khắp hang mảnh khánh u cái ngọc xong, báo đá, kỵ âm tay có đoạt tâm thần người kiểu d i ễ m khuôn mặt nhưng nàng trong ánh mắt lại lộ ra điên cuồng cùng, cùng lạnh nhạt tại hầm đá cuối cùng có một cái màu đen nhánh vũng bùn vũng bùn kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại không ngừng ngọng mạnh nữ tử đi hướng vũng bùn cũng ngừng lại lập tức nàng xuất ra một thanh trùy thủ sắp bén sau đó lại dỗi ra mảnh khảnh cánh tay nàng dùng trùy thủ đưa cánh tay cắt vỡ máu đỏ tươi thuận nàng ra thịt trắng non chậm rãi lưu lại cuối cùng rơi vào trước mắt nàng trong vũng bùn tại huyết dịch chạy vào vũng bùn sau đó không lâu vũng bùn bỗng nhiên sôi trào lên ngay sau đó v ũ n đen tại trong vũng bùn bắt đầu tự nếu như trần khải cùng nửa đ ê m c h i tử thành viên nhìn thấy liền sẽ một chút nhận ra những cái kia bị bùn đen tạo thành quái vật hình người chính là cái gọi là ác ma không sai vũng bùn này chính là sinh sản ác ma nhà máy mà nữ nhân này thì là nửa đ ê m c h i tử lớn nhất cựu địch tà linh chi mẫu l i l i t đúng lúc này một cái khác âm trầm thanh âm khàn khàn bỗng nhiên tại trong hang đá quanh quần đứng lên loại này tạp toái h bất luận tạo bao nhiêu đều không có ý nghĩa chỉ cần một tên nửa đ ê m c h i tử liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó toàn bộ rết sạch trong bóng ma một bóng người chậm rãi đi ra lí l í hướng bên kia nhìn lại người kia vốn là đứng tại dưới bóng ma. lại thêm hắn một thân đen kịt đừng nói là mặt liền ngay cả ngoại hình của hắn đều không thể thấy rõ ràng chúng ta cần chính là dù năng g n lực của ngươi hủ hóa càng nhiều nửa đêm c h i tử đối với chúng ta như vậy tìm kiếm hắc cám thần sách tàn trang mới có càng nhiều chỗ tốt trong bóng tối người từ tồn ó i không cần ngươi đến dạy ta làm thế nào ly lịch ngữ khí băng lanh nói a có đúng không chỉ gặp trong bóng tối người kia chậm rãi giơ cánh tay lên ngay sau đó ly lịch ngực đông nhiên kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực nàng lập tức thống khổ che ngực nằm rạp trên mặt đất rên dỉ đứng lên là ta giải cứu ngươi mà ta đồng dạng có thể giết chết ngươi cho nên ngươi tốt nhất cẩn thận chu đáo một chút nói chuyện với ta thái độ người kia thản nhiên nói li lít một mặt thống khổ sắc mặt nàng g i ữ tợn nhìn về phía trong bóng tối người kia nói đừng quên cũng là bởi vì ngươi chủ nhân hiện tại mới không cách nào d á n g lâm tại thế gian này là ngươi ngăn trở hết thảy bản tại năm năm trước ta liền nên làm được sự t ì n h đều là bởi vì ngươi phá hủy kế hoạch của ta không sai đó là của ta sai lầm trong bóng tối người chậm rãi nói ra cho nên ta hiện tại muốn u ố n nắn như thế sai lầm mà bất luận cái gì dám can đảm ngăn cả ta ta đều sẽ không chút do dự giết chết hắn bao quát ngươi cũng bao quát ta đã từng những chiến hữ kia li l í đứng、vậy. sau đó nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là suy tính một chút mới đối sách hủ hóa nửa đ ê m chi t ử biện pháp chỉ sợ đã không thích hợp à ngươi nói là cái kia mới ma tốc độ sao trong bóng tối người từ tốn nói sự xuất hiện của hắn liền đã để cho ta đủ ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hắn thế mà còn có phá giải ngươi hủ hóa ma chú bản sự tên ngươi hủ hóa ma chú đến từ hắc cám t h ầ n sách mà hắn có thể tùy tiện phá giải chẳng lẽ nói hắn giống như chúng ta cũng nhìn hắc cám thần cũng chính là tây tắc c â n quyển trục đối ứng với nhau còn có duy sơn đế chi thư có lẽ hắn tìm được trong truyền thuyết quyển sách kia không đối nếu là như vậy đọc tỏ s ở chen hẳn là đã sớm có thể nghiên cứu ra đối kháng hủ hóa ma chúa chú ngữ không cần đến các loại gia hỏa kia đến bất quá ma pháp nơi phát ra cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c duy sơn đế cùng tây tắc c â n không chừng hắn là từ cái nào chúng ta không biết địa phương vừa lúc tìm được thiên phương đâu mặc dù ta cũng rất hy vọng hắn là nhìn hắc cám t h ầ n sách nhưng chúng ta hay là có cần phải làm tốt dự tính xấu nhất người kia nghĩ nghĩ sau đó nói như vậy cục diệ bây giờ đã rất rõ ràng tại thương hắc cám thần sách thời điểm chúng ta phái những ác ma kia tạp thoái căn bản không có khả năng đối phó nửa đ ê m c h i tử còn nếu là phái những cái kia hủ hóa người nếu là gặp gỡ vị kia ma tốc độ coi như phiền thoái cho nên kết luận liền rõ ràng lần này chúng ta cần chính mình xuất mã người kia thản nhiên nói li li thì hỏi làm sao người rốt cục muốn từ nơi này lỗ rách bên trong đi ra đừng nói như vậy chớ ta cũng sẽ ngẫu nhiên ra ngoài phơi mặt trời một chút người kia nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta cũng là phi thường tưởng niệm nửa đem tri tử những bằng hữu kia a người kia nghĩ nghĩ sau đó nói như vậy cứ như vậy quyết định sau đó lại xuất hiện hắc ám thần sách tàn t r a n g cũng đừng có điều động hủ hóa người tăng thêm chúng ta lại mang một chút tác ma còn có một số tự nguyện gia nhập các bằng hưu của chúng ta ngươi đi đối phó nửa đêm chi t ử các bằng hưu mà ta đi đối phó vị kia mới ma tốc độ lại có hắc ám thần sách tin tức sao mà lại lần này ngươi còn điểm danh để cho ta tham dự t r â n khải có chút ngạc nhiên nhìn xem đọc tỏ sở chen hắn nhớ kỹ trước đó mấy lần hắn làm nhiệm vụ thời điểm đọc tỏ sở chen đều là ôm phản đối thái độ không sai đọc tỏ sở chen nói ra trải qua lần trước sự kiện sau ta lo lắng l ý lìt có khả năng sẽ đích thân xuất động cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị có đúng không nói cách khác chúng ta lần này có hy vọng nhất cử d i ệ t trừ l ý lìt sao trần khải nói ra sớm m u ộ n đều muốn đối mặt l ý lìt mà lại l ý lìt nơi đó cũng có lưu đại lượng hắc cám t h ầ n sách tàn trang mặt khác đem l ý lìt tiêu diệt về sau chính mình liền có thể không hề cố kỵ tìm kiếm hắc cám t h ầ n sách tàn trang cho nên bất luận như thế nào lần này trực tiếp xử lý l ý lìt đều là kết quả tốt nhất nói lời tạm biệt nói quá vật toàn kỵ sĩ đọ sở chen nói ra chúng ta cùng lì lì l giao thủ cũng không phải lần một lần hai nàng là chúng ta gặp qua khó dây dưa nhất định nhân không thậm chí nói chúng ta nửa đêm c h i tử thành lập cũng cùng hắn cùng một n h ị ệ t thở nhưng chúng ta chưa từng có thành công giết chết qua nàng chỉ có năm năm trước cái trước ma tốc độ đạn nghỉ khải khuất dùng tính mạng của mình làm đại giá thành công đưa nàng phong ấn đứng lên tốt ta các ngươi trước kia sở dĩ giết không chết nàng là bởi vì các ngươi không mang theo ta mà lần này không giống với lúc trước trần khải dùng tự nhiên ngữ khí nói cản rỡ lời nói đọc tỏ s ở chen nghe trần khải lời nói sau hơi có chút bất mãn bởi vì đọc tỏ sợ chen chính mình cũng là một cái có chút bản thân n ờ i bởi vì cái gọi là cùng giới t r ỏ nhau ở phương diện này trần khải cùng hắn còn tính là đồng loại cho nên hắn không quá ưa thích cùng chính mình một dạng bản thân người nhưng đọc tỏ s ở chen hay là thở ra một hơi sau đó nói tốt nhàn thoại dừng ở đây lần này làm nhiệm vụ hết thể có ba người ngươi ta cùng kỵ sĩ phục hận t ấ u chương s o n g chương bốn trăm ba mươi năm đen ni khải khuất kỵ sĩ phục hận nguyên danh mại khắc nhĩ ba đế lý nặc cùng ma tốc độ có được một dạng lực lượng cùng mặc phỉ tư tháp ký kết khế ước thu được địa ngục lực lượng nhưng bởi vì hắn đã từng là mặc phỉ tư tháp chuyên môn dùng để đối phó ma tốc độ công cụ mà lại hắn từng cho ó một t đoạn ờ i gian hiểu bởi cái hiệu không dụng dùng ma ma danh của danh hận hắn tên này mình, hận xuất rất phát từ tốc tốc tự. phục h lầm làm là căm mà có c vậy độ, độ kỵ sử sĩ nên kỵ sĩ phục hận cùng ma tốc độ một dạng linh hồn của bọn hắn nhận thể nội báo thủ chi linh thủ hộ cho nên sẽ không nhận ly ly thủ hóa ảnh hưởng đây cũng là vì kỳ dị gì tiến sĩ lần này cần dẫn hắn đến bởi vì có thể miễn dịch ly ly thủ hóa năng lực người toàn bộ trong đoàn đội cũng chỉ có kỵ sĩ phục hận ta có thể x á c cái ý kiến sao tiến sĩ trân khải hỏi nói đi đọc tỏ sợ chen trả lời ta có thể hay không cho là lần này làm nhiệm vụ thành viên ngươi là căn cứ a i không biết bị l ì lịch hủ hóa làm căn cứ lựa chọn tỷ như ta cùng kỵ sĩ phục hận trần khải hỏi như vậy ngươi có phải hay không nên từ trong nhiệm vụ rời đi chỉ làm cho ta cùng kỵ sĩ phục hận hoàn thành nhiệm vụ này đọc tỏ sợ chen biết trần khải ý tứ hắn là lo lắng cho mình bị l ì lịch hủ hóa chú ảnh hưởng chuyện này ngươi không cần lo lắng ta tìm được một loại biện pháp dùng của ta ma lực đi chống cự hủ hóa chú có thể chống đỡ một đoạn thời gian huống hồ ta đi chỉ là lo lắng lý lịch, lịch ta tới đối phó những cái kia đột phát tình huống đọc tỏ sợ chen hối đáp trần khải nhẹ gật đầu không có ý kiến khác đằng sau liền cùng đọc tỏ sờ chen đi làm nhiệm vụ nhiệm vụ lần này địa điểm là anh quốc l o n d o n trần khải bọn hắn là đi máy bay tiến về ba người đến l o n d o n thời điểm đúng lúc là ban đêm bọn hắn tìm một cái chỗ ở sau đó đọc tỏ sờ chen cùng kỵ sĩ phục hận trong đêm siêu tập tư liệu ứng đối ngày thứ hai nhiệm vụ mà trần khải thì là không tim không phổi đi ngủ ngủ ngày thứ hai xác định rõ nhiệm vụ địa điểm đằng sau ba người ăn đ i ể m tâm liền trực tiếp khởi hành xuất phát tại đọc tỏ sờ chen sử dụng cổng truyền tống sau ba người bị truyền tống đến một mảnh trống trải địa phương không người kỵ sĩ phục hận sau khi lại tới đây đầu tiên là nhìn chung quanh sau đó từ tốn nói ngươi xác định là nơi này sao tiến sĩ nơi này tựa hồ không có nhân loại khả nghi linh hồn không m ạ i khắc nhĩ ngươi thấy bất quá là thế giới biểu tượng tựa như là tiền su có được chính diện cùng mặt trái một dạng địch nhân của chúng ta giờ phút này liền giấu ở tiền su mặt trái đọc tỏ s ở trên nói hắn chậm rãi giơ tay lên ngay sau đó tại ba người bọn họ trước mặt không gian bắt đầu xuất hiện vết rách lập tức tựa như pha lên phá t o á i bình thường trước mắt không gian trở nên có chút vạt mẹo không gian trong gương sao trần khải từ tốn ó i ừ suy đoán của ta không sai hắn đem người kia cũng mang đến ta bại tướng dưới tay. tò bại dưới nói, liền hướng chen Đọc sở khi ô n g g a n tiến r o n gương g đ đ lập hận phục tức Trần khải cùng sĩ phục hận cũng đi theo.、Khi、tiến cùng cũng Khải kỵ Khi đi sĩ vào không gian trong gương đằng sau bọn hắn bên trong một cái địch nhân sớm đã ở nơi đó chờ đợi đó là một vị khuôn mặt thâm hiểm áo lục pháp sư giữ lại diễm mép giờ phút này trong tay của hắn còn tụ tập màu xanh lá ma pháp năng lượng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a sư đệ của ta người kết âm dương quay khi đối với đọc tỏ sờ chen nói ra ánh mắt của ta người kết ư ơ n g h i đ ố c tỏ sờ chen sau lưng trần khải cùng kỵ sĩ phục hận hai người còn nói thêm a xem ra ngươi lần này còn mang theo giúp đỡ đọc tỏ sở t r ê n thì không cam lòng yếu thế nói bọn hắn là tới đối phó l i l i t đối phó n g ư ờ i ta căn bản không cần giúp đỡ mặc độ nam tước không sai trước mắt người này chính là vũ trụ này mặc độ nam tước vũ trụ này mặc độ nam tước cùng vũ trụ điện ảnh cùng trần khải chỗ vũ trụ kia mặc độ không giống với hắn không phải người da đen mà là một cái chính thống người da trắng hơn nữa còn là một vị quý tộc là một cái kẻ d a t â m năm lần bảy lượt muốn hại chết cổ nhất sau đó chính mình lên làm trí tôn pháp sư cái này mặc độ nam tước hình tượng tại trần khải xem ra tương đối phù hợp mãn gạ hình tượng cùng trong phim ảnh hoàn toàn không phải một người ngươi là thời điểm sửa đổi một c h u t khẩu khí của ngươi tiến sĩ đúng lúc này một cái tràn ngập mị hoặc giọng nữ bỗng nhiên chuyển đến ba người hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp một vị dáng người u y ệ n chuyển nữ lang hướng bên này đi tới bây giờ mạc độ đã xưa đâu bằng nay thông qua hắc ám t h ầ n sách hắn so trước kia trở nên càng thêm cường đại thậm chí mạnh mẽ hơn ngươi lilith nói ra ngươi rốt cục chịu xuất hiện sao lilith đọc tỏ s ở chen đối với lilith nói ra chúng ta sẽ như lần trước một dạng đem ngươi triệt để phong ấn đồng thời lần này chúng ta sẽ không lại để cho ngươi trốn ra được phong ấn ta có đúng không l i l i t cười nói lần này ngươi cần nhờ ai cái kia mới ma tốc độ sao lilith nói con mắt hướng trần khải nghiêng mắt nhìn đi À, nói đến ma tốc độ năm năm trước sự kiện kia ngươi còn nhớ rõ sao lilith cười nói im ngay đọc tỏ s ở chen ánh mắt trở nên lạnh như băng đứng lên lilith gặp đọc tỏ s ở chen tức giận liền h ư u mô h ư u dạng bưng k í n m i ệ n g n h ỏ sau đó nói à, chuyện này để cho ngươi tức giận sao ngươi không muốn thảo luận cái đề tài này nhưng thật đáng tiếc cái đề tài này chúng ta không thể không thảo luận bởi vì có một vị chúng ta cộng đồng lão bằng hữu sẽ lại tới đây l i l i t vừa dứt lời lại một đạo cổng truyền tống bị mở ra mà đọc tỏ sờ chen nhìn về phía cổng truyền tống kia sau cũng lộ ra kinh ngạc không gì sánh được biểu lộ thanh â m hắn run rẩy nói ra điều đó không có khả năng thế nào lại là ngươi cổng truyền tống bên trong một người mặc áo da nam tử chậm rãi đi đến hắn mặt mỉm cười đối với đọc tỏ sờ chen nói ra đã lâu không gặp lao bằng hưu mà kỵ sĩ phục hận cũng nhìn thấy người kia thế là lập tức lộ ra cực kỳ tức giận biểu lộ hô lớn ngươi tên hôn đàn này hoa a hoa nhìn thấy lao bằng hưu các ngươi cũng không cần kích động như vậy t h i mà lại người kia nhìn về hướng trực hải sau đó nói lúc này mới qua năm năm ngươi thế mà tìm đến thay thế ta ra hỏa mà lại ta nghe nói. hắn còn vì các ngươi lập công lớn d a n nhi chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này đọc tỏ sờ t r ê n lớn tiếng nói d a n nhi hắn chính là trần khải nghe được cái tên này sau lập tức nghĩ tới điều gì mà ở một bên kỵ sĩ phục hận thì ngự a khí băng lãnh nói không sai cái kia gây dựng nửa đ ê m c h i tử cuối cùng lại phản bội nửa đ ê m c h i tử ra hỏa m à tốc độ d a n nhi khải khuất phản bội đây là có chuyện gì các ngươi cũng không có nói cho ta biết chuyện này trần khải đối trước mắt sự tình có chút hoang mang bởi vì từ đao phong chiến sĩ bọn hắn đối với ma tốc độ đánh giá đến xem đều là coi hắn là làm ộ t người anh hùng cuối cùng cũng là vì phong ấn lilith mà bản thân hy sinh anh hùng nhưng kỵ sĩ phục hận lại vì cái gì nói hắn là kẻ phản bội tấu chương xong chương 436 b ị hủ hóa ác linh kỵ sĩ c ù n g đa số sa đoạ hắc hóa siêu anh hùng một dạng d a nhi khải q u ấ t cũng chính là vũ trụ này ma tốc độ hắn tại tường tại một khắc cuối cùng tìm về qua một lần bản thân kỵ sĩ phục hận nói không sai hắn đúng là một cái kẻ phản bội đao phong chiến sĩ nói cũng không sai hắn đồng dạng là một người anh hùng vì đối kháng lilith、Danny. khải khuất lấy ma tốc độ thân phận triệu tập đọc tỏ sở trần đa o phong chiến sĩ ám giả tiến sĩ địa ngục phong bạo các loại một đám siêu anh hùng cùng một chỗ gây dựng nửa đêm c h i tử mà lý l ị t h bởi vì đạt được hắc ám thần sách lực lượng đưa đến hắn có được hủ hóa người khác tâm trí lực lượng rất nhiều siêu năng lực giả bao quát nửa đêm c h i tử một chút thành viên đều từng bị nàng hủ hóa qua cũng nguyên nhân chính là như vậy nửa đêm c h i tử tại mới đầu bị đánh liên tục bại lui đối mặt loại cục diện này đan y khải k u ấ t vì có thể đánh thắng lý lịch ắ n dâu diếm tất cả mọi người vụ trộm lật ra quyền kia cấm kỵ chi thư hắc ám thần sách cũng chính là tây nhưng mà kết quả rõ ràng đan nhi khải khuất mặc dù cũng là ma tốc độ nhưng hắn không hề giống trần khải dạng này có đến từ ngoại giới linh hồn bị tây tác c ân hủ hóa là chuyện sớm hay muộn nhưng hắn vẫn dựa vào ý chí của mình kiên trì thật lâu dựa vào từ hắc cám thần sách nơi đó lấy được một chút tri thức cùng lực lượng hắn thành công từ lì lìt nơi đó chuyển về một ván nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị hắc cám thần sách hủ hóa linh hồn sau đó không có nói cho bất luận kẻ nào hắn lặng lẽ đầu phục lì lìt cũng cùng nàng cùng một chỗ tham dự vào triệu hoán minh thần tây tác ân kế hoạch bên trong hắn một bên tại nửa đêm tri tử là lì lì làm làm làm một bên khác lại giúp đỡ lý lịch hoàn thành triệu hoán tây tác gân kế hoạch tại hắn gần như sắp muốn thành công thời điểm kế hoạch của hắn bị nửa đêm chi t ử các thành viên phát hiện đằng sau nửa đêm chi t ử các thành viên cùng đăng nhi khải khuất còn có lý lịch triển khai một trận đại chiến chiến đấu kết quả tương đương thảm liệt song phương đều tổn thất nặng nề có thể những tổn thất này đối với lý lịch cùng đăng nhi khải khuất tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới bởi vì bọn họ mục đích chỉ là kéo dài thời gian mà triệu hoán minh thần tây tác gân đại kế thì tại một địa phương khác lặng lẽ tiến hành giữa chưa g i chi con đuổi tới đằng sau bọn hắn đã tới không kịp ngăn trở mà ma tốc độ lúc này còn tại cùng nửa đ ê m chi tử đối kháng sau đó sau đó liền cùng trong phim ảnh siêu anh hùng hát hóa xáo lộ là giống nhau t ỉ như kỳ dị bác sĩ hai bên trong n o ạ n đã hát hóa xáo lộ nhưng nàng tại một khắc cuối cùng lại cảm thấy tự mình làm không đối muốn xóa đi lỗi lầm của mình vũ trụ này ma tốc độ cũng chính là đan nghi khải khuất cũng giống như nhau tại một khắc cuối cùng hắn trông thấy bởi vì chính mình hành vi chết rất nhiều người đằng sau ý thức được hành vi của mình tính nghiêm trọng cho nên hắn quyết định cuối cùng hy sinh chính mình dùng hát cám thần trong sách tri thức cùng lực lượng lần nữa phong ấn minh thần tây tắc g ân không chỉ như vậy hắn còn tiện thể đem chính mình cùng lì lịch cũng cùng một chỗ phong ấn đứng lên là nửa đ ê m c h i tử giải quyết địch nhân lớn nhất nhưng ngay lúc ba năm trước đây lì lịch lần nữa trở về không ai biết nàng là thế nào từ đan nhi khải quất trong phong ấ n trốn tới đằng sau nửa đ ê m c h i tử cùng lì lịch chiến tranh lại một lần nữa đánh về phía mà nửa đ ê m c h i tử không biết là lần này lì lịch sở dĩ có thể đi ra cũng là bởi vì ma tốc độ đan nhi khải quất hắn nghĩ biện pháp lần nữa từ trong phong ấn đi ra cũng mang theo lì l ị c cùng một chỗ mà bây giờ đan nhi khải khuất là đã bị hắc cám thần sách triệt để hủ y hóa ma tốc độ đã hoàn toàn đã mất đi bản thân tại hắn hiện tại xem ra năm năm trước hy sinh chính mình lần nữa phong ấn tây tác cân cử động chẳng qua là nhất thời nóng n á o hành vi ngu xuẩn thôi hiện tại ma tốc độ đan nhi khải khuất muốn lần nữa triệu hoán minh thần tây tác cân mà lần này hắn đã không còn bị tỉnh lại khả năng bởi vì hiện tại đan nhi khải khuất là một cái triệt để bị hủ y hóa linh hồn sự tình chính là như vậy hắn gây dựng nửa đ ê m tri tử lại phản bội nửa đem tri tử nhưng cuối cùng hắn hay là cứu vớt nửa đem tri tử mà bây giờ hắn lần nữa trở thành địch nhân của chúng ta kỵ sĩ phục hận ánh mắt phức tạp nói từ kỵ sĩ phục hận nước khí cùng hắn giảng trong cố sự trần khải rõ ràng có thể cảm nhận được bọn hắn đối với đan n h i khải khuất c á i kia vừa hận vừa yêu tình cảm phức tạp trần khải thở ra một hơi sau đó nói xuống tay với hắn đối với các ngươi tới nói có chút khó khăn đi dù sao đều là đã từng đồng bạn hay là để ta đối phó hắn đi đằng sau trần khải mặt hướng đan n h i khải khuất sau đó còn nói thêm tiến sĩ trước ngươi sư h u n h liền giao cho ngươi tới đối phó sau đó kỵ sĩ phục hận có thể miễn dịch ly hít hủ hóa năng lực ngươi đi đối phó ly mặc dù đọc tỏ s ở chen đối với cái này nửa đ ê m c h i tử bên ngoài thành viên ra lệnh có chút bất mãn nhưng hắn an bài không có gì m a bệnh mà lại cùng chính mình nghĩ cũng kém không nhiều liền không nói gì sau đó mặt hướng mặc độ nam tước mà kỵ sĩ phục hận cũng mở ra l ử a địa ngục hình thái hướng l y l i ệ h công tới t r â n khải cùng đan nhi khải khuất mặt đối mặt lập tức bọn hắn trong cùng một lúc mở ra ma tốc độ hình thái ma tốc độ vsc ma tốc độ ha ha trần khải khuất thì cười gần nói như vậy ngươi có đối phó qua nắm giữ hát cám thần sách tri thức ma tốc độ sao đan n h khải khuất nói đi ngọn lửa trên người đ ố n g nhiên từ màu đỏ chuyển hóa làm màu đen nhánh cái t i a như ma diễm bình thường hỗn độn chi hỏa từ trên thân thể của hắn bắt đầu hướng bốn phía lan tràn thời gian dần trôi qua bốn phía đều bị cái kia cô ma diễm vây quanh trần khải bản năng đối với ngọn lửa này cảm thấy một t i a n g u y hiểm tại ma diễm tiếp cận hắn thời điểm hắn có chút lui lại hai bước không có gì bất ngờ xảy ra loại hỏa diễm kia hẳn là đan nghi khải khuất đem chính mình địa ngục chi hỏa cùng h á cám thần trong sách tri thức dung hợp lại cùng nhau sáng tạo ra được một loại đặc chế hòa diễm vừa mới ngay tại loại hỏa diễm kia sau khi xuất hiện tr trong cơ thể mình báo thủ chi linh vậy mà sinh ra sợ sệt cảm xúc cái này nói rõ loại ngọn lửa màu đen kia thậm chí có thể trực tiếp tiêu đốt báo thủ chi linh sao đây chính là đàn nhi khải khuất đối phó lá bài tẩy của mình dù sao trên lý luận không chết ma tốc độ hắn bất tử chi thân cũng bất quá là tới t ử báo thủ chi linh nếu là trực tiếp giết chết báo thủ chi linh như vậy ma tốc độ liền không có nửa điểm uy hiệp tở mặc dù giết chết báo thủ chi linh đối với người bình thường tới nói căn bản không có khả năng nhưng đứng đầu địa ngục mặc phỉ tư thác đã từng hướng minh thần tây tác cấn hấp thụ lực lượng cho nên đối với h ắ cám thần sách tới nói giết chết báo thủ chi linh cũng không phải là không có khả năng nhưng mà sau một khắc trần khải bỗng nhiên đối với đan nhi khải khuất lộ ra mỉm cười sau đó nói ngươi mới là ngươi có đối phó qua nắm giữ hắc cám thần sách ma tốc độ sao theo trần khải thoại âm rơi xuống không chung một bản thật dày cổ thư chậm dài xuất hiện màu đen điện tịch từng tờ một lượt ra tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi bảy giành được chiến cuộc hoàn c h ỉ n h hắc cám thần sách điều đó không có khả năng đan nhi khải khuất ánh mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ mặc dù lúc trước hắn đoán được qua vị này ma tốc độ cũng giống như mình cũng nhìn hắc cám t h ầ n sách nhưng hắn coi là trần khải nhiều nhất chỉ là nhìn mấy tấm tàn trang hắn bạn lần không ngờ hắn lại có một bản hoàn chỉnh hắc cám t h ầ n sách hắn nhớ ký tại năm năm trước hắn phong ấn minh thần tây tác g ân đằng sau hắn muốn hủy đi hắc cám t h ầ n sách không tiếp tục để nó tiếp tục hủ hóa người khác nhưng hắc cám t h ầ n sách là tây tác g ân dùng đặc thù tấm da dê chế thành căn bản là không có cách tiêu hủy thế là liền đem hắc cám thần sách phân tán thành vô số trang phân bố ở thế giới các nơi cứ như vậy hắc á m thần sách đối với người ảnh hưởng liền sẽ giảm mạnh thậm chí có thể bỏ qua không tính đây cũng là vì cái gì hiện tại nửa đ c ò n cần tiêu tốn rất nhiều tiêu rất thời g i giới nơi kiếm a trang. n thần tàn n ở thế giới các nơi tìm hắc sách g các ám ư ơ i nhìn rất kinh ngạc sao trần khải từ tốn nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy trong cơ thể ta báo thủ chi linh rất quen thuộc sao đ a n Nhi. khải khuất nhìn xem trần khải đống nhiên ý thức được cái gì hắn không tự chủ bưng kín ngực đối với trần khải nói ra chắc t h ẳ n là tư điều đó không có khả năng ta có trọn vẹn cùng các ngươi thế giới này hoàn toàn khác biệt hắc ám thân sách có cái gì là không thể nào trần khải mỉm cười nói đàn y khải k u ấ t nghĩ tới điều gì thế là nói ra ta vốn cho rằng chuyện này căn bản không có khả năng thực hiện bởi vì hắc cám thần trong sách liên quan tới vũ trụ đa nguyên nội dung ta liền không có thế nào giải qua nhưng nhìn như vậy đến ngươi thật là một vũ trụ khác ma tốc độ trần khải chỉ là cười cười chấp nhận lối nói của hắn lúc này đan nhi khải khuất trợn c ư ờ i to nói ra ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ta đã từng bọn chiến h ư u vẫn là như vậy ngu xuẩn tại có ta như thế cái vết xe đ ổ sau vẫn nguyện ý đi tin tưởng nhìn hắc cám thần sách ra hòa sao đan nhi khải khuất chỉ vào trần khải nói ra ta mặc kệ ngươi là từ cái nào vũ trụ tới chỉ cần ngươi xem hắc á m thần sách liền sẽ c ă n nguyễn biến thành tây tác cân đại nhân nô lệ có lẽ hiện tại ngươi còn kiên trì nhưng cần gì chứ ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận ngươi trong nao thanh âm cùng chúng ta cùng một chỗ để một lần nữa đem tây tác ân triệu hắn đến thế giới này trần khải thở dài sau đó nói đừng có lại lừa mình dối người nếu như ta thật sự có bị tây tác ân hủ hóa như vậy thân là hắn tôi tớ ngươi hẳn là đã sớm nhìn ra đi trần khải lời nói để đan nghi khải khuất khẽ giật mình không sai bị hắc cám thần sách hủ hóa hắn đối với đồng loại tương đương mẫn cảm hắn có thể một chút phân biệt ra được linh hồn người khác phải t r ă n g bị tây tác ân hủ hóa mà trần khải linh hồn hắn thấy lại tương đương bình thường chỉ có như vậy một chút bị hủ hóa dấu hiệu lại có thể không đáng kể Thuận mặt nói một chút hát cám thần sách đối ta ảnh hưởng mặc dù có một chút như vậy nhưng cũng dừng ở đây rồi ta nghiên cứu hát cám thần sách đã có đại khái thời gian nửa năm muốn hủ hóa sớm đã bị hủ hóa cho nên ngươi hay là đ ừ n g ôm hy vọng gì trần khải thản nhiên nói vì cái gì vì cái gì ngươi có thể đan nhi khải khuất lui lại hai bước trong mắt trừ có kinh ngạc bên ngoài còn mang theo từng tia ghen ghét c ũ n g không tăm lòng bởi vì ta đặc thù a trần khải nhún vai nói ra đi chết đi cho ta đan n h khải k u ấ t lần nữa biến thân ma tốc độ lập tức trên người địa ngục chi hỏa hóa thành đèn kịt ma diễm giống như nổi điên hướng trần khải phóng đi hiện tại đan nghi khải q u ấ t mặc dù đã triệt để biến thành tây tác g ầ n tôi tớ nhưng ở linh hồn của hắn chỗ sâu y nguyên khát vọng làm về chính mình nhưng điểm ấy chấp nghiệm cùng hắn bị hủ hóa trình độ cùng so sánh quá mức nhỏ bé đến mức năm năm qua cơ hồ chưa bao giờ dâng lên qua nhưng bây giờ hắn nhìn thấy trần khải đồng dạng thân làm a tốc độ hắn lại thành công chống cự h ắ t cám thần sách găn mòn hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó nhưng hắn biết nếu như mình có thể thôn phệ trần khải linh hồn như vậy có lẽ chính mình cũng có thể đáng tiếc hắn làm không được thiên trí tỏa chỉ gặp màu lửa đỏ quang động từ bốn phía bị mở ra đằng sau từng đạo xiềng xích từ những cái kia t r o n g quang động bay ra lập tức đem đan nhi khải khuất kéo chặt lấy đồng dạng hóa thành ma tốc độ trần khải chậm dãi hướng đan nhi khải khuất đi đến đằng sau hắn vươn hắn s ư ơ n g tay sau đó đặt ở đan nhi khải khuất trên khuôn mặt bị hủ hóa ngoại trừ ngươi linh hồn bên ngoài còn có cái kia gọi đan nhi khải khuất báo thủ chi linh nếu báo thủ chi linh không thể vì nhân gian diệt trừ tội ác như vậy liền hóa thành lực lượng của ta đi theo trần khải thoại âm rơi xuống đan nhi khải khuất ngọn lửa trên người dần dần phai nhạt xuống dưới trên người bạch cốt cũng rút đi đều lần nữa mọc ra huyết nục biến thành nhân loại hình th trần khải khuất không cam lạnh g ô to, thủ hắn chi báo lùng nói lập tức hắn thiêu đốt xương tay hướng đan nhi khải khuất mặt vớt đi ngay sau đó địa mục tri hỏa liền tại đan nhi khải khuất trên thân thể bắt đầu cháy rừng rực cùng lúc đó đọc tỏ sợ chen cùng mạc độ nam tước cùng kỵ sĩ phục hận cùng l i lịch bọn hắn ngay tại chiến đấu kịch liệt lấy đọc tỏ sợ chen bên kia đánh khó bỏ khó phân nhưng kỵ sĩ phục hận lại bị lý lịch đánh liên tục bại lui đương nhiên cục diện này trần khải đã sớm dự kiến đến kỵ sĩ phục hận chỉ là đang trì hoãn thời gian chỉ cần hắn chống đỡ độc tỏ sờ chen cùng trần khải hai người đem đối thủ của mình giải quyết sau liền đi qua giúp hắn cùng một chỗ đối phó l i lít thế là trần khải vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó phía sau hắn liền xuất hiện mấy chục đạo thiêu đốt quang động chính là kim t i ể m t i ể m gạt vót bầy bí lòn hắn nếu có thể sử dụng thiên tri tỏa như vậy không có lý do không dùng đến gạt vót bầy bí lòn theo thiêu đốt quang động từ từ mở ra từng đạo đốt địa n g ụ c c h i hỏa bạch nhận loại bảo cụ cũng từ trong quang động bay ra hướng phía mạc độ nam tức cùng l i lít bay đi những bảo cụ này mặc dù không cách nào đối với mạc độ nam tức cùng lì l í loại cấp bậc này địch nhân tạo trong n g á y mắt thay đổi thế cục để đọc tỏ sợ trên cùng kỵ sĩ phục hận thành công thắng trở về chiến cuộc Tấu chương xong, chương 438 nửa đêm chi tử lễ vật. Theo đọc tỏ sở trên, hai tay tương tờ một hát thần sách tàn trang tụ tập cùng một chỗ, sau đó nạp lại đặt trước thành một hát thần sách. Cuộc chiến đấu kia đã kết thúc, Danny. Khải khuất bị giết, lịt bắt, mà lớn nhất hát thần Trần hát thần đấu huy sau Cuộc huy nhau chương chương chi đọc chen cám sách cùng chỗ, cám sách. chiến cám sách cũng sẽ được Trần Khải cùng cám hai nhi. Khải hiệp Khải xong, nửa động, nạp bản đàn lớn mang kia đêm đó đã đi. Đem mới mà lại lễ ly sở sẽ s bị bị trần khải từ tốn nói đọc tỏ s ở chen tựa như là cái gì đều không có nghe thấy bình thường nhìn chằm chằm vào quyển sách kia nhìn một lúc lâu sau hắn khẽ thở dài dường như đối với quyển sách kia có chút không bỏ sau đó có chút gian nan đem sách giao cho trần khải trong tay trần tiên sinh ta còn có một việc muốn nhờ ngươi đọc tỏ s ở chen nói ra ngươi muốn để cho ta giết ngươi trần khải bỗng nhiên nói ra đọc tỏ s ở chen trên mặt lập tức mặt lộ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần khải trần khải thì thở dài sau đó nói đừng bên nếu bạn về nghiên cứu h ắ cám thần sách tư lịch ta nhưng so sánh ngươi phải sớm không sai thế giới này đọc tỏ sơ chân hắn cũng cùng đan nghi khải khuất một dạng l ậ t nhìn hát cám t h ầ n sách đây cũng là vì cái gì hắn mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đạt được hát cám t h ầ n sách tàn trang cùng liên quan tới li li tức bởi vì hắn đối với hát cám t h ầ n sách vợ thân liền có được cảm ứng mà hắn sở dĩ nghiên cứu hát cám t h ầ n sách cũng là vì có thể làm cho mình đồng bạn biến trở về bộ dáng lúc trước bất quá bây giờ chuyện này đã giải quyết trần khải đã nghiên cứu ra lập tức đem tất cả bị người hủ hóa biến trở về bình thường chú ngữ đồng thời cũng giải quyết li li đại vấn đề này đọc tỏ sở chen là đã làm tốt giác ngộ mới lật ra hắc ám t h ầ n sách chuyện này toàn nửa đêm c h i tử chỉ có một người biết đó chính là kỵ sĩ phục hận bởi vì kỵ sĩ phục hận là nửa đêm c h i tử bên trong có khả năng nhất có năng lực giết chết đọc tỏ sở chen tồn tại cho nên đọc tỏ sở chen hy vọng mình tại bị hủ hóa đằng sau kỵ sĩ phục hận có thể đem chính mình giết chết hiện tại theo hết thể kết thúc mà hắn cũng cảm nhận được hắc ám t h ầ n sách đối với mình ảnh hưởng càng lúc càng lớn cho nên hắn hiện tại yêu cầu trần khải đem chính mình giết chết thừa dịp mình làm ra việc điên cuồng trước đó muốn ta nói lời nói trần khải cầm đọc tỏ sợ chen hai Hát cám điên cuồng vũ trụ đa nguyên bên trong đọc tỏ sợ chen vì ngăn cản vượng đạt từng sử dụng một lần hắc ám t h ầ n sách mà ở phía sau đến vượng đạt tạo ý thức đến sai lầm của mình sau quyết định tiêu hủy tất cả vũ trụ hắc ám thân sách cũng đối với đọc tỏ sợ c h â n nói hắn không cần lo lắng cho mình sẽ bị hắc ám thần bạn chụp sách vang cho nên hắc ám thần sách vợ thân cũng không phải là cái gì t ạ vật chẳng qua là một cái gánh chịu c h i thức vật chứa đồng thời nó làm bình thần tây tác g ầ n kết nối địa cầu môi giới mới có thể đối với người tạo thành tinh thần ô nhiễm cho nên chỉ cần ta đem hắc ám này thần thư mang đi ngươi cũng không cần lo lắng bị hắc ám thần sách hủ hóa sự tỉnh trần khải đem hắc ám thần sách cất kỹ sau đó vua vô tiến sĩ bả vai nói ra thế giới này còn cần ngươi không phải vậy nửa đêm c h i tử để ai đến khiêng đại k ỳ nửa đêm c h i tử đời trước lãnh tụ mà tốc độ ăn nhi khải khuất đã bởi vì hắc ám thần sách mà hủ hóa lại bị đánh giết nếu là đọc tỏ sở chen cũng gặp phải một dạng sự cố như vậy nửa đ ê m c h i tử lãnh tụ vị trí coi như thật thành mượn r ù a ngày thứ hai người quan sát đem thế giới này dĩ thái kỳ điểm cũng chính là hắc ám thần sách đã phân tích hoàn tất sau đó trần khải cũng muốn dự định rời đi bất quá trước đó đọc tỏ sở chen hay là đến đây cho hắn t i ễ n biệt ta nói các người có nghĩ qua chính mình về hưu sinh hoặc sao trần khải bỗng nhiên mở miệng hỏi đương nhiên dù sao chúng ta cũng đều có cuộc sống của mình đọc tỏ sở chen hồi đắp bất quá giống chúng ta loại người này nhưng không may mạng mẹo vũ trụ có vẻ như căn bản cũng không có có thể hảo hảo hưởng thụ về hưu sinh hoạt địa phương trên địa cầu cơ hồ bao giờ cũng đều phát sinh hai nạn cho nên nếu như có thể mà nói trần khải hy vọng có thể tại cái này vũ trụ đa nguyên bên trong tìm được một cái an toàn địa cầu có thể làm cho mình dưỡng lao địa phương bất quá hắn cũng chỉ là ôm điểm hy vọng tôi dù sao lại thế nào an toàn vũ trụ cũng là thuộc về mạ vẹo vũ trụ căn bản lại không tồn tại cái gọi là an toàn trần khải đột nhiên hỏi đúng rồi ngươi tới là muốn làm gì cũng không vẹn vẹn là vì cho ta t i ệ n biệt đi đọc tỏ s ở chen nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy ta đến bảo đảm ngươi có phải hay không thật sẽ rời đi vũ trụ này đồng thời tại ngươi sau khi đi có thể hay không lưu lại cái gì vĩ độ vết rách loại hình phiền phức cần ta tới chữa trị đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì thúc ngươi đi nhanh điểm đem cái kia h á cám thần sách tranh thủ thời gian mang đi ta cảm giác đồ chơi kia đối ta ảnh hưởng càng ngày càng sâu bất quá trừ những ngày bên ngoài còn có một chuyện đọc tỏ s ở chen nói hắn phất phất tay ngay sau đó một bộ hoa mỹ chiến giáp màu đen xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đây là chúng ta tặng ngươi lễ vật là một bộ ma pháp chiến giáp ta cảm thấy ngươi khả năng cần dùng đến nó trần khải lông mày c h ớ p chớp không nghĩ tới bọn hắn sẽ còn đưa chính mình lễ vật đây là chúng ta tại thật lâu trước đó chế tạo ra vũ khí là đăng nghi khải khuất chuyên dụng chiến giáp đây là một bộ chỉ có ma tốc độ mới có thể sử dụng vũ khí đọc tỏ sợ chen giải thích nói bởi vì hắn quá mức tiêu hao nguồn năng lượng mà ma tốc độ địa ngục c h i hỏa có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này bất quá bởi vì thứ này lực phá hoại quá lớn cho nên bình thường chúng ta sẽ không sử dụng nó đọc tỏ sở chen nhìn xem bộ kia chiến giáp sau đó nói hiện tại chúng ta không cần nó cũng không có người có thể thôi động nó ta nghĩ ngươi càng cần hơn nó mà ngươi làm việc phương pháp khả năng so với chúng ta càng có thể vận dụng tốt nó đằng sau đọc tỏ sở chen vừa nhìn về phía trần khải nói ra ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp đem nó mang đi đi, ngươi hẳn là có cái tùy thân không gian chữ vật loại hình bộ vật bất luận là trần khải chống dông triệu hắn x i ề n xích mà là hắn gạt tóp b ẫ bị lọn năng lực cũng có thể làm cho người nhìn ra h thế là trần khải nhẹ gật đầu nói ra đây quả thật là đối với ta có trợ giúp rất lớn cho nên vẫn là cảm ơn cũng t hay ta hướng nửa đem c h i t ử thành viên khác nói tiếng cảm tạng ta biết đọc tỏ sờ t r ê n nói ra tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi chín cái này m à với họa phong không đúng cũng đọc tỏ sờ t r ê n tạm biệt đằng sau trần khải liền đem hắn đưa cho ma pháp của mình chiến giáp thu nhập hệ thống ba lô sau đó liền để người quan sát đem chính mình truyền tống đến trước đó cái kia trong không gian đặc thù đằng sau trần khải đại khái kiểm lại một cái chuyến này thu hoạch thu hoạch lần này tương đối mà nói hay là rất phong phú bởi vì lý l ị c thủ hạ những ác ma kia đều là dùng h á cám thần sách chế tạo ra cho nên đánh giết bọn hắn trần khải có thể dùng hắc cám thần sách lực lượng hấp thu lực lượng của bọn hắn đến tăng cường chính mình sau đó hắn còn thôn phệ vũ trụ này báo thủ c h i linh c h ấ t thảm nạp tư đồng thời tại cuối cùng nửa đêm c h i tử còn đưa cho hắn một bộ ma pháp chiến giáp trần khải đại khái thí nghiệm một chút bộ chiến giáp này bất luận là từ tính năng hay là lực phá hoại bên trên đều so với hắn trước đó dùng đế cố lôi thần c h i nộ muốn mạnh hơn không í t trần khải kiểm kê hoàn tất đằng sau liền đối với người quan sát hỏi liên quan tới những cái kia di thái kỳ điểm ngươi có cái gì đầu mối sao người quan sát thì hồi đáp ngươi tại vũ trụ kia thời điểm nơi này phát sinh một chút sự tình ta lo lắng ảnh hưởng ngươi cho nên không có nói cho ngươi sự tình gì trần khải hỏi người quan sát nói ánh mắt nhìn về phía trên bàn lạc cơ q u y ề n trượng sau đó nói ngay tại vừa mới trước đây không lâu cái kia q u y ề n trượng t r ợ t buộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người cỗ năng lượng kia cùng đá vô cực bên trong hiện thực bảo thạch rất giống nó tựa hồ là muốn hoàn thành một loại nào đó trên vật chất chuyển đổi có như vậy trong nháy mắt ta giống như tại quyển trượng kia bên trên quan sát được chấn kim nguyên tố nhưng chúng ta đều rõ ràng lạc cơ quyển trượng bên trên là tuyệt đối không có chấn kim, chân kim. trần khải nhũng mày không sai muốn nói là cơ quyền trượng bên trên không có khả năng xuất hiện t r â n kim dù sao a tư gia đức căn bản không có loại vật này muốn nói ô l ô hợp kim l ờ i nói đến còn nói qua được sau đó thì sao ngươi là thế nào làm trần khải hỏi không chút làm đơn thuần dùng sức mạnh áp chế bảo thạch tác dụng người quan sát nói ra ta không biết nếu như ta không có áp chế nó sẽ phát sinh sự tình gì nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt ân chúng ta đến bây giờ còn không biết áo sang mục đích không nên nói không biết áo sang đến tột cùng muốn làm gì trần khải nói sau đó nhìn về phía q u y ề n trượng áo sang thu được vũ trụ kia sáu viên đá vô cực trong đó liền bao quát hiện thực bảo thạch mà trước ngươi cũng đã nói hắn sáng tạo d i thái k ỳ điểm thời điểm cũng sắp hiện ra thực bảo thạch lực lượng rót vào trong đó hắc trần người quan sát đ ố n g nhiên kêu lên cũng đem nón g tay hướng cái tia q u y ề n trượng t r â n khải hướng q u y ề n trượng nhìn lại phát hiện cái tia q u y ề n trượng hiện tại đang bị một cố năng lượng màu đỏ bao vây lấy trước đó chính là loại tình huống này cái tia năng lượng màu đỏ là hiện thực bảo thạch lực lượng nó tại hoàn thành một loại nào đó vật chất chuyển đổi người quan sát lo lắng nói trần khải nhữ mày lập tức giang hai tay ngay sau đó một cái đá quý màu xanh lam xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn đá không gian cũng là sáu viên đá vô cực một trong số đó là trước kia trần khải vũ trụ kiên lựu rót sau chiến đấu trần khải để a lôi toa vụ n trộm từ tệ xệ giặc bên trong trộm ra chỉ gặp một đạo năng lượng màu xanh lam hiện lên lập tức năng lượng màu xanh lam kia liền cùng quyền trượng bên trên năng lượng màu đỏ triệt tiêu lẫn nhau dùng bảo thạch quyền năng đến ức chế bảo thạch quyền năng cùng so sánh hay là loại phương pháp này càng thêm có hiệu trần khải từ tổ nói mặc dù trần khải từ vũ trụ khác bên trong mang đồ vật đi ra người quan sát đối với loại tình huống này trên cơ bản là mở một con mắt nhắm một con nhưng giống đá vô cực loại quan hệ này đến vũ trụ chỉnh thể vận hành trọng yếu đồ vật người quan sát là tuyệt đối không cho phép trần khải tùy t i ệ n cầm bất quá trần khải đá vô cực vốn là đến từ chính hắn vũ trụ chờ chút quyền trượng bên trên năng lượng ba động còn không có hoàn toàn biến mất người quan sát đẫu nhiên nói ra cũng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quyền trượng trần khải lần nữa xuất ra đá không gian chuẩn bị ư n g đối nhưng mà đúng vào lúc này cái kia quyền trượng đ ố n nhiên trở nên vụ sáng vụ sáng lập tức vậy mà phát ra thanh âm Các n g ư ơ i coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta sao vũ trụ đa nguyên nhất định đi hướng diệt vong sinh mệnh là thế giới uy hiểm ở lớn nhất vạn vật cuối cùng rồi sẽ chôn vùi đây là một cái nặng nề lại không có bất kỳ tình cảm gì thanh âm mà thanh âm này người quan sát lại vô cùng quen thuộc hắn chính là sự kiện lần này chủ đạo cũng chính là áo sang bản nhân tại đem câu nói này sau khi nói xong quyền trượng bên trên năng lượng ba động liền hoàn toàn biến mất phản phất vĩnh viễn trở nên yên lặng áo sang thanh âm này ta cả một đời đều quên không được da hỏa này là áo sang người quan sát nói ra đáng giận mặc kệ da hỏa này đang dợ trò quỷ gì chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn chớ h k người t r ư ơ n chỉ ít t r ớ c của chúng ta là chính xác. mắt xem, ta Trân đến nghĩ ý Khải ra là quan sát nhẹ gật đầu sau đó nói không sai hiện tại chúng ta đã không có thời gian nghỉ ngơi việc này không nên chậm trễ hiện tại liền tiến về kế tiếp vũ trụ chờ chút ta cảm thấy ngươi hay là cầm lên cái này tương đối tốt trần khải nói liền đem trên tay đá không gian giao cho người quan sát ngươi cũng nhìn thấy nhằm vào vừa mới loại tình huống kia thông qua bảo thạch đến triệt tiêu bảo thạch quyền năng mới là tốt nhất phương pháp vạn nhất lại xuất hiện vừa mới loại tình huống kia ngươi liền dùng khối này đã vô cực đến giải quyết vấn đề người quan sát đem bảo thạch tiếp nhận sau đó nhẹ gật đầu nói ra ta đã biết hiện tại ta đưa ngươi đi kế tiếp thế giới đi người quan sát nói lập tức phất phất tay trần khải không gian t r u n g quanh lần nữa phá thoái khi hắn sau khi mở mắt liền xuất hiện ở trong một thế giới khác trần khải giống như ngày thường xuất hiện tại một cái không người trong h ẻ m nhỏ nhưng hắn mới xuất hiện ở thế giới này cũng cảm giác được nghiêm trọng không thích hợp hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn xem một phía thế là tại mấy giây sau hắn ý thức đến loại cảm giác không thích hợp kia là chuyện gì xảy ra thế giới này phong cách vẽ giống như không thích hợp đi trần khải khỏe miệng c o giật nói trước mắt đến xem tăng thêm trần khải nguyên bản chỗ thế giới kia trần khải hết thể xuyên qua bốn cái mạ vẹo vũ trụ đa nguyên trước hơn ba cái mẹ tạ vợ phong cách vẽ đều tương đương bình thường chính là loại kia bình thường hiện thực phong cách vẽ mà bây giờ phong cách vẽ này nói như thế nào cùng trước đó xuyên qua đến quỷ diệt chi nhận ạ cảm ga kỳ hiệu còn có việc phong cách vẽ một dạng là loại kia nhận thức nhị thứ nguyên phong cách vẽ mạ vẹo vũ trụ thế mà còn có loại này phong cách vẽ vũ trụ sao trần khải đậu đen rau m thì tương đương với thế giới này là một cái nhị thứ nguyên phong cách vẽ thế giới ấ n nói trở lại thế giới này phong cách vẽ ngày hôm đó thức nhị thứ nguyên phong cách vẽ như vậy thế giới này siêu anh hùng có thể hay không cũng là loại kia n h ậ t thức nhiệt huyết thiếu niên khắp tính cách ta trần khải nghĩ như vậy không khỏi suất mồ hôi c h á n vậy hả không xong đời ta cùng loại hình này ra hỏa căn bản không hợp à tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi cái này giờ giờ học tỏ cụ tuyệt đối không bình thường cùng hai lần trước một dạng lần này trần khải xuyên qua địa điểm vẫn là nữ rót bất quá cùng nửa đêm chi từ vũ trụ nữ rót tương phản thế giới này nữ rót nhìn tràn đầy tương lai cảm giác thế giới này lưu giót mặc dù là nhận thức nhị thứ nguyên phong cách vẽ nhưng cùng so sánh so sánh trần khải vũ trụ kia lưu giót muốn phồn hoa náo nhiệt nhiều nhà lầu so lưu giót nhà lầu cao rất nhiều khắp nơi có thể thấy được đều là màn hình điện tử ven đường còn có các loại phục vụ người máy cùng cảnh giới người máy phía trên đều in tư tháp khắc xí nghiệp danh tự thế giới này giống như cho ta cảm giác không giống nhau lắm trần khải nhìn xem bốn phía thầm nghĩ không biết vì cái gì đi vào thế giới này sau hắn luôn cảm giác thiếu khuyết một thứ gì đó thật giống như một cái phi thường cực kỳ trọng yếu độ vật đống nhiên không thấy nhưng bây giờ chính mình vẫn còn không có ý thức được đúng lúc này chung quanh bỗng nhiên phát sinh dị động cháy mau là siêu cấp tội phạm theo bốn phía dân chúng tiếng la mọi người như ong vỡ tổ hướng một phương hướng khác chạy tới liền cùng nửa đem chi tử bên trong ngay từ đầu nhìn thấy ác ma những quần chúng kia một dạng siêu cấp tội phạm là thế giới này t r ù m phản diện đều gọi chung là cái tên này hay là thế giới này cái nào đó phạm tội tổ chức trần khải nghĩ đến liền hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp tập kích đám người là một cái loại cực lớn người máy người máy kia không có đầu cùng tứ chi chỉ có một cái trung tâm kết nối với tám cái máy móc x ú tu nhìn xem hình tượng này trần khải không khỏi thầm nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ là tương lai bản trương ngư bác sĩ tại trần khải suy nghĩ thời điểm trên đường những cái k i a cảnh giới người máy lúc này từng cái tiến lên hướng vị kia siêu cấp tội phạm phương hướng dũng mánh lao tới cầm đầu cảnh giới người máy đối với hắn tiến hành một phen quét hình thân phận đã xác định siêu cấp tội phạm trương ngư bác sĩ nguy hiểm đẳng cấp b người máy tuôn ra quét hình kết quả ngay sau đó tất cả người máy hai tay hóa thành pháo laser hướng trương ngư bác sĩ đánh tới nhưng mà một vòng pháo laser xuống tới vị t i ê trương ngư bác sĩ vậy mà không có chút nào tổn thương trực tiếp trương ngư bác sĩ cười to nói ha ha ha chỉ bằng những tạm toái này cũng muốn đánh bại ta người báo t h ù bọn họ càng ngày càng ngây thơ bởi vì cái này trương ngư bác sĩ bản thể là tại máy móc trung tâm bên trong thao tác toàn bộ thân máy cho nên thấy không rõ hắn hình dạng thế nào thanh âm cũng là cơ giới hóa thanh âm nhưng không biết có phải hay không là cố ý làm gia công thanh âm kia cho trần khải một loại nước mỹ nhi đồng phiến nhân vật phản diện cảm giác trực tiếp trương ngư bác sĩ mở ra tám cái xúc tu ngay sau đó tám cái xúc tu phát ra to lớn trùng sáng trong nháy mắt đem những cái kia tư tháp khắc xí nghiệp cảnh giới người máy toàn bộ tiêu diện ân thế giới này nhân vật phản diện nhìn sức chiến đấu hay là rất khách quan liền cái này trương ngư bác sĩ đến xem lực là, thực tựa tựa chiến của chí còn tích cái gì ta ở trên người hắn cảm giác không thấy rất nghiêm trọng cảm giác tội ác đâu. Trên thực tế không chỉ trước mắt cái bác cảm giác, hắn thậm thép hiệp mạnh hơn nhiều. Khải phân nhưng hắn không thấy nghiêm không hiện Khải hồ hồ thấp hơn nhiều. kia tiền nói người tội tại tội tế Trần trên trọng Trên này Trương Ngư Trần trong này hồ tội ác nồng độ muốn đấu đâu. độ rất rất rất ta ta sắt mắt trụ trụ so sĩ, vũ vì vũ kỳ gì ở tại hắn trong vũ trụ trần khải cơ hồ đi tại trên đường cái đều có thể cảm nhận được đến từ người nào đó tội ác suy nghĩ nhưng trong thế giới này lại cơ hồ không có mà trước mắt cái này trương ngư bác sĩ trong thế giới này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật trùm phản diện cho trần khải cảm giác lại cơ hồ cùng hắn trước đó thế giới kia người đi đường cảm giác tội ác không sai bịt lắm hắn không phải nhân vật phản diện sao vì sao lại sẽ thành dạng này trần khải kỳ quá nói lúc này trương ngư bác sĩ đã đem người máy thanh lý hoàn tất mà hắn lại trông thấy chung quanh quần chúng đều chạy sạch sẽ nhưng trần khải vẫn còn đứng tại đó nhìn xem chính mình không nhúc ních hắn tựa hồ đối với trần khải tới hào hứng thế là liền dùng hắn cái k i a tám cái xúc tu kéo lấy lấy cổng cành trung tâm hướng trần khải đi tới、Giống xem ra nơi này còn có cái tiểu khả ái vậy mà không sợ ta đây trương ngư bác sĩ nói ra ngay cả nói chuyện cũng ngày hôm đó thức phong cách sao trần khải không khỏi đậu đen rau muống đạo lập tức hắn đối với trương ngư bác sĩ nói ra ta tại sao muốn sợ ngươi cũng bởi vì ngươi cái này không có phẩm vị tạo hình thật cái gì trương ngư bác sĩ nghe thấy trần khải l ờ i nói phương pháp gặp to lớn gì đã kích bình thường hắn vậy mà lui về sau hai bước sau đó dùng không thể tin ngự khi nói ra ngươi ngươi lại còn nói ta tạo hình không có phẩm vị ngươi cái tên này tạo hình này ta thế nhưng là thiết kế hơn nửa tháng nghe trương ngư bác sĩ lời nói trần khải trên chán không khỏi chạy ra hai g i ọ t đổ mồ hôi đến cho ăn loại này t r ù m phản diện vậy mà đối với loại vấn đề này như thế quan tâm sao trần khải cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu đ ầ u đen rau muống a ta đã biết trương ngư bác sĩ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thế là nói ra n g ư ờ i hôn đả này n là cố ý chọc giận ta đúng không đáng giận xem ra cần phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái hiện tại mới phản ứng được sao trần khải đối trước mắt con hàng này đã nhanh bó tay rồi chịu chết đi trương ngư bác sĩ nói lần nữa mở ra tám cái máy móc xúc tu cũng đưa chúng nó nhắm ngay trần khải gặp đối phó phát khởi thế công trần khải cũng không chút nào hàm hồ móc ra vãng sinh hóa chuẩn bị ứng đối những xúc tu kêu bên trong phát r a k í c h quang chỉ gặp tám cái xúc tu đ ố n g nhiên phun r a trần khải vãng sinh hóa ở trước mắt hình thành một cái cỡ nhỏ bình t h ư ớ n g nhưng mà trần khải lập tức liền phát giác không thích hợp、Thập. trần khải mở to hai mắt nhìn bởi vì trương ngư bác sĩ tám cái xúc tu bên trong phun r a cũng không phải là cái gì k í c h quang mà là một loại màu nâu chất lỏng mặc dù không biết đó là vật gì nhưng vãng sinh hóa không có đem chất lỏng bảo vệ tốt mà là đem nó đánh tan sau chỉ gặp văng đến trần h ả i trên thân hơn nữa còn tung t ó một thân cái này đây là vật gì trần khải nhìn xem chính mình một thân màu nâu chất lỏng không khỏi h ồ lớn chất lỏng kia tựa hồ không có gì nguy hại tựa như là không độc cũng không có gì tính ăn mòn nhưng nói cứng có cái gì đó chính là rất thúi mà lại là vô cùng thúi huệ thúi chết rồi đây rốt cuộc là thứ gì ha trần khải đối với trương ngư bác sĩ h ồ lớn ha ha ha ha ha ha ha trương ngư bác sĩ cười to nói hiện tại biết lợi hại chưa đây cũng là ta chuyên môn phối trí d u n g hợp hơn mười chủng động vật nước tiểu còn gia nhập một chút ta cá nhân cải tạo thế nào hương vị như thế nào nhất định khiến ngươi cảm thấy dục tiên dục tự đi hơn mười chủng động vật nước tiểu nga tạo lần này đến phiên trần khải sợ hãi hắn lập tức lui về sau hai bước hắn trước kia đối phó qua nhiều như vậy nhân vật phản diện các loại cùng hung cực các gác đồ đều gặp nhưng loại này hiếm thấy là lần đầu tiên gặp mẹ nó g i a hỏa này tuyệt đối không bình thường trần khải không khỏi đậu đen rau muống đạo lập tức trên thân một cỗ mùi hôi thối lần nữa đánh tới mà nhớ tới trước đó trương ngư bác sĩ nói loại chất lỏng này phối phương sau hắn không khỏi cảm thấy một trận ác hàn vương bắt đản cũng dám hướng lao tử trên thân r ộ i nước tiểu ta hôm nay không phải đem người phá ngọn ý kia phá hủy trần khải lập tức b i ệ t xuất nổi giận trong bụng q u ả n hắn trên thân đến cùng có tội tình dị ác ánh sáng hướng trên người mình r ồ i nước tiểu điểm này liền đủ hắn chết một vài lần thấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi mốt nghện thiếu nữa penny mặc c ờ câu nói kia nói thế nào c h â u môi không đối miệng ngựa bất quá bây giờ tức giận trần khải cũng không có đ ầ u đen dao muốn tâm tư hắn chỉ muốn đem bộ kia cơ giáp hủy đi vỡ nát đúng lúc này đông nhiên một đạo dị vật từ trần khải phương hướng sau lưng bay tới đánh vào trương ngư bác sĩ bộ kia cơ giáp trên thân để trương ngư bác sĩ lui về sau hai bước trần khải dừng thân lại lại phát hiện vừa mới đánh vào trương ngư bác s tơ nhện chẳng lẽ là vũ trụ này người nhện t r â n khải hiếu kỳ nói đúng lúc này phía sau hắn chuyển đến một đạo thanh âm thanh thúy thối bạch tuộc dừng tay cho ta đó là một đạo thanh thúy thêm hai thiếu nữ âm thanh nhưng mà lập tức xuất hiện xác thực một đạo cùng thiếu nữ cực không tương xứng bóng người to lớn chỉ gặp một đạo cùng trương ngư bác sĩ cơ giáp thân hình không t r ê n lệnh nhiều một bộ khác màu đỏ cơ giáp đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái bay sông vai trong nháy mắt đem trương ngư bác sĩ đánh bay chỉ gặp đó là một cái đỏ làm g a o nhau cơ giáp trên thân phi cơ khắc lấy tơ n ệ n đường vân đây là thế giới này người n ệ n chiến sĩ cơ giáp hơn nữa còn là nữ nghe thấy thanh âm nghiên kỷ có vẻ như còn rất nhỏ trần khải khỏe miệng cò giật phân tích nói bị đánh lui trương ngư bác sĩ trông thấy nện cơ giáp sau lập tức nói ra cái gì lại là nện thiếu nữ đáng giận ta mùi thối chất lỏng đã sử dụng hết hôm nay tính ngươi vận khí tốt chờ đó cho ta trương ngư bác sĩ nói trực tiếp lái cơ giáp hướng một phương hướng khác chạy tới cái gì lúc này đi trần khải không khỏi lần nữa đậu đen rau muống vừa mới không phải còn có một đống lớn pháo la ra sao dùng như thế nào đều không cần trực tiếp liền đi a mà lại nện thiếu nữ là cái quỷ gì a lúc này nện cơ giáp nhìn về phía trần khải lập tức chiến giáp vị trí lái cửa khoang mở ra lộ ra người điều khiển dáng vẻ c u n g trần khải đoán không lầm quả nhiên là cái thiếu nữ mà lại mới chừng mười bốn mười lăm tuổi giữ lại xinh đẹp tóc ngắn mặc học sinh cấp hai chế ngự sau lưng còn đeo một cái túi sách nhỏ chỉ gặp thiếu nữ nhẹ nhàng từ cơ giáp bên trên nhẹ xuống sau đó chạy chậm đến trần khải trước mặt một mặt quan tâm nói vị tiên sinh này ngươi không sao trừ ồ mùi trên người ngươi. ách còn không phải cái kia trương ngư bác sĩ làm trần khải im lặng nói à ra họa kia à nàng liền sẽ làm loại này không có phẩm vị, sự tình, lại muốn chứng minh phẩm vị của mình rất cao nện thiếu nữ nói ra dạng này a chờ chút nàng trần khải khoe miệng lại là r ấ t mạnh cái tia trương ngư bác sĩ hay là nữ đúng a không nói trước cái này ngươi vừa mới vì cái gì không trực tiếp đào tầu ngươi không biết có siêu cấp tội phạm tập kích thời điểm muốn chờ siêu anh hùng bọn họ tới cứu ngươi sao n h n thiếu nữ hỏi a là như vậy kỳ thật ta cũng là cái siêu năng lực giả trần khải nói thẳng h ã n tại vị này thiếu nữ trên thân cảm giác không thấy mảy may tội ác cũng không có nửa p h ầ n á c ý chỉ có đơn giản thuần túy cho nên trần khải cho là mình đối với nàng không cần có cái gì cảnh giới trần khải nói đi liền mở ra lòng bàn tay lập tức trong tay liền xuất hiện một đám lửa nền thiếu nữ sau khi nhìn thấy trực tiếp đem khuôn mặt nhỏ t i ế n tới sau đó mở to đôi mắt to khả hãi nói ra hoa là siêu năng lực giả thật là lợi hại liền cùng tiến sĩ giống nhau sao đằng sau nàng lại đối trần khải nói ra a đã ngươi cũng là siêu năng lực giả vì cái gì cho tới bây giờ không có ở người báo thù trong tổng bộ gặp qua ngươi đây liên minh báo thù sao ta cho tới bây giờ không tính muốn gia nhập tổ chức kia trần khải nói ra bất quá bây giờ giải thích còn có chút phiền phức cái kia có thể hỏi trước ngươi một chút ta làm như thế nào sưng hâu ngươi sao ai ngươi không biết ta sao ta gọi tý tụ nị ạ mặt khắc là liên minh báo thù một thành viên danh hiệu gọi n ệ n thiếu nữ thiếu nữ hỏi thật kỳ quái ngươi biết rất rõ ràng liên minh báo thủ lại không biết ta vì cái gì đây ách là như vậy trần khải đành phải chi tiết giải thích đây cơ hồ là không tới một cái vũ trụ đều muốn giải thích một lần sự t ì n h trần khải hướng tỷ tú n h A giải thích một lần chính mình đến từ một cái khác vũ trụ đa nguyên sự t ì n h sau khi nói xong tỷ tú n h A lần nữa dùng nàng đôi mắt to khả ái nhìn xem trần khải kích động nói hay thật sao ngươi đến từ một cái khác thế giới song song sao lý thuyết dây đa trọng hiện thực còn có vật chất chuẩn bị đây đều là thật sao cho ăn đây là một cái học sinh cấp hai nên lý giải đồ vật sao quả nhiên mỗi cái vũ trụ người nện đều là học bà sao trần khải cảm t h ắ n nói bất quá không sai ta xác thực đến từ một vũ trụ khác mà trong vũ trụ của chúng ta cũng có một cái liên minh báo thù cho nên ta biết liên minh báo thù tồn tại mà lại tăng thêm ta vũ trụ kia ở bên trong đây đã là ta kinh lịch cái thứ tư vũ trụ đa nguyên nói thật các ngươi vũ trụ tựa hồ có chút đặc thù trần khải nói ra thật sao vậy ngươi yêu thích chúng ta thế giới sao ti tu ni á hỏi đại khái đi chỉ ít trước mắt đến xem còn cái gì ác cảm trần khải nói ra quá tốt rồi đằng sau đi tu nhị ạ kéo trần khải tay nói ra như vậy ngươi đi trước trong nhà của ta tắm rửa thay quần áo sau đó ta dẫn ngươi đi liên minh báo thù tổng bộ giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề thân phận đi ai lẽ ra loại tình huống này không phải hẳn là t r ư ớ c mang đến tổng bộ đề ra nghi vấn một phen xác định lời nói của ta tính chân thực sau đó đem thân phận của ta tra rõ một lần tại tận thật nhiều phương xác định đằng sau lại lựa chọn muốn hay không tin tưởng ta sao trần khải hỏi phía trước hai cái trong vũ trụ hắn đúng là như thế bị đối lãi cho nên nói trần khải có khả năng gạt ta sao đi tu nhị ạ nhìn xem trần khải nói ra cái kia trần khải có lựa gạt ta sao đương nhiên không có ta nói đều là lời nói thật trần khải nói ra cái kia không phải tốt tóm lại về trước nhà ta đi trước tiên ở nhà ta nghỉ ngơi một đêm sau đó ngày mai dẫn ngươi đi người báo thù tổng bộ giải quyết xuống thân phận vấn đề không cần lo lắng liên minh báo thù tất cả mọi người là rất nhiệt tình người đâu Tỷ tu nhị ạ nói ra còn có còn có mai thẩm thẩm làm cơm ăn rất ngon đấy ngươi nhất định phải nếm thử trông thấy Tỷ tu nhị ạ nói không ngừng trần khải không khỏi nghĩ đến nàng là thật không có gì để phòng ý thức sao hay là thế giới này bản thân cứ như vậy thuần tí đâu trần khải chỗ mạ vẹo vũ trụ vốn là mạ vẹo vũ trụ điện ảnh như vậy nếu như trần khải chỗ mạ vẹo vũ trụ là hollywood thức siêu anh hùng phim như vậy cái kia nửa đêm c h i tử cũng có chút giống như là hát cám phong cách phim như vậy bởi vậy nói đến nếu như thế giới này cũng là một loại nào đó truyền hình điện ảnh phong cách nói khả năng chính là loại kia n h ậ t thức nhi đồng phong cách không có cái gì huyết tinh c h ẳ n g cảnh nhân vật ở bên trong phần lớn cũng đều rất t u Tấu n c h ư chương ơ n song, chương 442 dân phong g giới. chất phát thế h t u tì tù n mời túy nhà nàng nghỉ một cũng rửa trần khải cũng đại khái giải tỷ tu nhị ạ kinh lịch cùng thế giới này tỷ tu nhị ạ mặt khác ngày hôm đó đẹp con lai、like, phụ mẫu cùng nàng mai thẩm cùng ban số đều là nhà khoa học mà lại là tại trong giới rất nổi danh loại kia cái này cũng giải thích vì cái gì tỷ tu nhị ạ rõ ràng chỉ là một cái học sinh cấp hai liền hiểu nhiều như vậy tri thức trên thực tế trần khải trước đó tại mạ và tương quan tác phẩm truyền hình điện ảnh bên trong nhìn thấy qua vị này tỷ tu nhị ạ mặt khác chính là cái kia bộ người nhện vũ trụ song song bất quá vị kiệm tỷ tu nhị ạ mặt khác là đến từ hơn ba n g năm vũ trụ tương lai vũ trụ này mặc dù cũng là tương lai nhưng cũng liền 2050 n ă m hiện nhiên vị này t ỷ t ù nhị ạ mà khắc cũng không phải là vũ trụ song song bên trong vị kia nơi này t ỷ t ù nhị ạ mà khắc là do ở phụ mẫu b ậ t quá cho nên đưa nàng đưa đến nựu gióp do nàng mai thẩm cùng ban t h ú c tới chiếu cố đồng thời cha mẹ của nàng đem chính mình thành công nhất nghiên cứu thành công cũng chính là bộ này nện cơ giáp đưa cho nàng coi như quà sinh nhật sau đó lại đang mai thẩm cùng ban t h ú c trợ giúp bên dưới cùng cơ giáp thích phối đồng bộ cũng dùng cái này gia nhập liên minh báo thủ t ỷ t ù nhị ạ ta có thể hỏi ngươi sự kiện sao ngay tại dựa chén trần khải bỗng nhiên mở miệng nói tại mai thẩm cùng ban t h u c cẩn thận chiêu đãi một phen sau trần khải liền đưa ra hỗ trợ sau khi ăn xong thu thập bất quá từ mai thẩm cùng ban t h u ố c thái độ đối với hắn đến xem cũng có thể nói rõ thế giới này trên cơ bản chính là dân phong rất tuấn phát dáng vẻ tại trần khải trước đó trong thế giới kia nếu là nữ nhi của mình mang về một cái lạ l ấ m lại cách ă n mặc khả nghi nam nhân trước tiên khẳng định là trước báo động nhưng mai thẩm cùng ban t h u ố c tại nhìn thấy chính mình đằng sau đầu tiên là kinh ngạc một phen sau đó không đợi t í tu nhị ạ giới thiệu liền bắt đầu chủ động chiêu đãi cũng chuẩn bị máy nước nóng cùng đồ ăn cùng quần áo mới đối với trần khải thân phận cũng chính là thuận miệ hỏi một chút â n chuyện gì thời k h ắ c này tỳ tu nhị ạ đang cùng một cái bình thường nữ học sinh cấp hai mở dạng vừa ăn đồ ăn vặt một bên xem t v trong t v nội dung đại khái làm bị thiếu nữ chiến sĩ tương tự tiết mục t v liên quan tới ta hôm nay gặp phải cái kia bạch thuộc tiến sĩ hắn hắc không nàng cho ta cảm giác không biết vì cái gì giống như đối với ta không có gì đặc biệt lớn ý trần khải hỏi ân có đúng không có thể nàng rõ ràng đối với ngươi làm rất quá đáng sự tình a tỳ tu nhị ạ hỏi nàng đem ác tâm như vậy đồ vật lấy tới trên người, người nếu là đội thành ta khẳng định sẽ hung hăng giáo hấn gia hòa kia trần khải nghĩ, nghĩ. sau đó hỏi các ngươi thế giới này siêu cấp tội phạm bình thường phá hư trình độ đều là giống nàng như thế sao không phải a đi tú nhị ạ hồi đáp hướng nàng loại kia phá hư xem như khá là nghiêm trọng rồi bình thường siêu cấp tội phạm không có loại lực phá hoại kia bọn hắn nhiều nhất trộm thứ gì nghiêm trọng nhất cũng chính là bắt cóc cái gì dạng này a thế giới này nhân vật phản diện bình thường sẽ không náo ra nhân mạng sao t r â n khải nói ra chết người a ngươi đang nói cái gì a đừng bảo là đáng sợ như vậy sự tình rồi đi tú nhị a lộ ra sợ sệt biểu lộ cũng trên thân bắt đầu phát run chán trần khải có chút im lặng loại vẻ mặt này nếu là một cái bình thường cấp hai nữ hài lộ ra ngược lại là bình thường nhưng tỷ tu nhị ạ dù nói thế nào cũng là siêu anh hùng a thế giới chúng ta nhân vật phản diện trên cơ bản động một chút lại muốn hủy diệt thế giới giống giết người cái gì đều là tiểu phản phái làm trần khải nói ra hào hào đáng sợ tỷ tu nhị ạ nhìn về phía trần khải nói ra trần t r ư ớ c ngươi sinh hoạt mỗi ngày đều muốn đối mặt địch nhân như vậy sao đúng vậy a đều là chút phi thường khó giải quyết ra hỏa trần khải bất đắc gì nói tỷ tu nhị ả nghĩ nghĩ sau đó lại hỏi cái kia trần nhĩ tại trong vũ trụ kia là liên minh báo thủ một thành viên sao Dĩ nhiên không phải. trần khải hồi đáp ta cười ù n n g g đám người kia không khó hợp, à, t r á cười h n g nếu ó có i gia nhập người báo thủ ý tứ. Đi không nhập thủ Nhi hắn nhị thể nói có A ra báo tứ. Tù bất trần đối với quả chúng giới người không lắng, người đúng không? mọi nhiệt Khải cười cười, này cần tình, Trần n à, báo lo thủ tất rất cả có ế như thế giới này chính là loại này thuần phát phong cách nói như vậy thế giới này liên minh báo t h ủ có lẽ cũng giống ỷ tu nhị ạ nói như vậy vô cùng thuần phát đương nhiên nơi này thuần phát không phải ca đàm thị loại kia thuần phát nếu là như vậy trần khải cũng là cũng có thể suy tính một chút phải trang muốn gia nhập nhưng dù sao trần khải không thuộc về thế giới này cho nên khả năng không có cách nào gia nhập thế giới này người b ả o thủ ta dù sao cũng là muốn rời khỏi cho nên chỉ sợ gia nhập không được thế giới này người b ả o thủ trần khải có chút tiếc nuối nói ra dạng này -tù a tì tu nhi ạ lộ ra một tia thất lạc t ạ m tì tu nhi ạ nhà nghỉ ngơi một đêm đằng sau tì tu nhi ạ mang theo trần khải đi vào phục c ử u giả đại hạ ta nói tại sao muốn sớm như vậy rời giường a trần khải ngáp nói ra hắn năm hát sáng n ử a liền bị tì tu nhi ạ kéo lên sau đó đến sau này đại khái chừng sáu giờ kỳ hì thật có lỗi rồi ta hôm nay còn muốn đến trường không thể đến c h ế đâu đi tu nhi ạ gãi đầu nói ra siêu anh hùng còn muốn đến trường sao thật đáng thương trần khải trong lòng đậu đen g a o mưu đạo đi tu nhi ạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó đối với trần khải nói ra thời gian của ta chỉ sợ có chút không còn kịp rồi một hồi còn muốn chen xe buýt ta xem một chút một hồi có thể hay không gặp phải người quen để bọn hắn giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề thân phận bọn hắn đi vào phục cựu giả đại hạ trước thế giới này phục cựu giả đại hạ nhìn so trần khải thế giới kia còn cao hơn rất nhiều cũng tiên tiến rất nhiều bất quá dù sao cũng là hai nghìn năm mươi năm loại trình độ này cũng rất bình thường t i tu nhì ạ mang theo trần khải đi vào trong các ốc nhân viên ở đây tương đối thưa thớt trừ một chút giải rác nhân viên công tác bên ngoài cũng liền một chút tư t h á p khắc xí nghiệp người máy nhìn nơi này cùng trần khải trước đó vũ trụ phục cựu giả đại hạ một dạng bình thường sẽ không gặp phải người báo thù đi tới đi lui t i tu nhì ạ ngắm nhìn chung quanh lấy nhìn xem có a có cái gì người quen thuộc đ ỗ n g nhiên nàng mừng rỡ nhìn về phía một bên khác chỉ gặp ở bên kia có một vị tóc vàng thiếu nữ x i n h đẹp chính không nhúc nhích đứng tại một máy tự động máy bán hàng trước ngơ ngác nhìn máy bán hàng không biết xảy ra chuyện gì a là ti duy â m đi tu nhị ạ hưng phấn hô lập tức lập tức lôi kéo trần khải hướng nàng chạy tới vị kia được xưng ti duy sâm thiếu nữ nghe được tì tu ni ạ thanh âm sau đó cũng xoay người lại nhìn về phía hai người bọn họ t i tu ni ạ n g ư ơ i hôm nay không phải muốn đi đến trường sao thi duy sâm nói ra đương nhiên rồi cho nên mới muốn tìm ngươi hỗ trợ tôi h t i tu ni ạ gãi đầu nói ra hỗ trợ thi duy sâm lộ ra nghi ngờ biểu lộ chỉ gặp tì tu ni ạ lôi kéo trần khải nói với nàng vị này là trần khải hắn cần giải quyết một cái vấn đề thân phận nhưng ta một hồi muốn đi đến trường cho nên mới cần tìm ngươi hỗ trợ tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi ba chiến tranh nữ hải đằng sau tỷ tu ni á lại đối trần khải nói ra trần vị này là ti duy sâm la k i tư là người báo thù một thành viên danh hiệu chiến tranh nữ hải ai vì cái gì còn muốn giới thiệu một lần cái kia gọi ti duy sâm thiếu nữ ngơ ngác hỏi tại trong quan niệm của nàng người báo thù là không cần giới thiệu la k i tư trần khải đối với cái họ này có chút mất cảm sau đó hỏi cái kia ta tạm thời hỏi một chút ngươi có phải hay không bị đóng băng đại khái bảy mươi năm sau đó tại hiện đại bị giải phong đúng vậy à? ti duy sâm nhìn xem trần khải nói ra chuyện này đối với các nàng người của thế giới này tới nói đều là mọi người đều biết sự tình mà t ptuni á lại hoảng sợ nói ai ngươi là thế nào biết đến ngươi rõ ràng là lần thứ nhất gặp nàng đi ngay không kỳ thật tại trong vũ trụ của chúng ta cũng có một cái cùng với nàng tương tự siêu anh hùng trần khải gãi đầu nói ra giờ phút này trần khải trong lòng đều đã s ô i trào làm cái gì à, người nhện coi như xong làm sao cả p e n a m e z i c a đều bị nương hóa à. chỉ có thể nói không hổ là nhật hệ phong cách vẽ sao mà lại trần khải nhìn về phía trước mắt vị này nương hóa cả p e n a m e z i c a có thể nói không chỉ có là cái thực sự mỹ nữ tóc vàng mà lại dáng người tương đương có liệu hay là cái nhị thứ nguyên tóc vàng ổm h a sao trần khải trong lòng không ngừng đậu đen rau muốn nói hơn nữa nhìn cái dạng này có vẻ như hay là cái thiên nhiên ngốc thuộc tính thời khắc này ti duy sâm có chút ngốc manh nghiêng đầu một chút nhìn xem trần khải không biết trần khải giờ khắc này ở suy nghĩ gì trần khải thậm chí còn chú ý tới nàng mái tóc dài màu vàng nóng kia phía trên lại còn đỉnh lấy một viên màu vàng ngốc mau cho ăn làm sao còn có ngốc mau a cái này đã hoàn toàn có thể xác định là cái thiên nhiên ngốc đi trần khải đậu đen rau m u ố n đạo lập tức nghĩ nghĩ sau đó thầm nghĩ bất quá dạng này giống như cũng không tệ chí ít so ta trước đó trong vũ trụ kia cái kia cả pèn a mê gì cả thuận m nhìn xem trần khải cùng ti duy sâm mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt tỉ t ù ni à tựa hồ có chút nhìn không được thế là liền nói cái kia ti duy sâm tỉ tỉ hắn nhưng thật ra là đến từ một cái khác vũ trụ đa nguyên người cho nên cần giải quyết một cái vấn đề thân phận cho nên ta muốn xin ngươi giúp đỡ à có đúng không đối mặt vũ trụ đa nguyên loại này không hợp thói thường khái niệm ti duy sâm trên mặt biểu tình gì đều không có lộ ra chỉ là ngơ ngác nói một câu quả nhiên là thiên nhiên ngốc sao cho ăn trần khải trong lòng lần nữa đậu đ e n rau mướn đạo đằng sau ti d u sâm lại gãi đầu một cái tựa hồ lại suy nghị cái gì sau đó hỏi cái kia vũ trụ đ mới phản ứng được sao trần khải lần nữa đậu đen rau muống t i tu nhị ạ đành phải giải thích nói à ngươi nghe nói qua lý thuyết dây đa trọn hiện thực còn có vật chất c h u y ể n v ị những vật này sao ách tư duy s â m gãi đầu một cái trần khải thậm chí có thể cảm giác được trên đầu nàng nhìn chằm chằm cái kia buộc ngốc mau đều nhanh muốn hiệu x ỉ u đây chính là học bá cùng học c h a trên lệ sao trần khải có chút bất đắc dĩ liền tiến lên nói ra cái kia tóm lại ngươi chỉ cần minh bạch ta kỳ thật không phải là các ngươi người của thế giới này mà là đến từ một thế giới khác cho nên cần giải quyết một cái vấn đề thân phận muốn xin ngươi giúp một chút bận điệu xin nhờ nô、no、ti duy sâm dường như vẫn còn đang suy tư vấn đề này lập tức đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì thế là dùng nắm đấm đập vào lòng bàn tay để sau đó tranh nhau mắt to nhìn xem trần khải nói ra à ta đã biết ta xem qua loại kia tiểu thuyết ngươi là từ thế giới khác xuyên qua mà đến đúng không ách cái kia ngươi cũng có thể hiểu như vậy trần khải cái chán toát mồ hôi lạnh gặp ti duy sâm thật vất vả lý g i ả i sau tỷ tu n ì ạ liền nói ra cái này dạng này liền tốt ta sắp đến muộn vậy trước tiên giao cho ngươi ti duy sâm tỉ ân ngươi nhanh đi đến trường đi thi duy sâm đối với nàng k h o á t tay háo nói ra đợi nhỏ thì tù nỉ ạ đeo bọc sách sau khi rời đi thi duy sâm không có đi vội vã mà là nhìn về phía một bên tự động máy bán hàng nói ra cái kia cái này máy bán hàng giống như hỏng ta trước đó tại đầu tiển s u nó một mực không phun ra đồ uống quả quả nhiên là thiên nhiên ngốc sao trần khải lần nữa im lặng cho nên nói nàng trước đó vẫn đứng tại máy bán hàng trước ngẩn người cũng là bởi vì cái này sao lập tức trần khải đi lên trước nói ra kỳ thật phần lớn tình huống dưới nhà không ra đồ uống là bởi vì kẹt tại trong máy móc vỗ nhẹ nhẹ vỗ lên tốt chỉ gặp trần khải hướng máy bán hàng khí vỗ nhẹt nhẹ mấy lần sau lần sau l Tại trong Trần Ti Ti tại tiếp tỉnh thì Trần tới. một chút thân theo ta thì tu ta Trần bất theo. lạ đại loại loại kia liền rơi Khải mới nói ai, Khải nói ngươi đối với, xin đi, giao người Khải nói, liền đi ra, ra, ra ra cho sao. cho cho náo nào bình uống nhận uống đằng phản ứng bừng ngộ như Đằng nàng nhìn muốn phận đúng không, xin theo ta đi, cho ăn, nhị những này yên lặng gì gì máy móc đem Sâm. Sâm làm làm đem lấy Duy Duy vậy có có đó đó đó cả được, đắc phía sau đưa sau sau sau vừa sau là về đồ đồ À à ở thế giới này người báo thủ thành viên có một loại đặc quyền đó chính là bọn hắn có thể giúp bằng hữu của mình làm cái khác thân phận mặc dù thế giới này nhân vật phản diện cũng sẽ không giết người nhưng bọn hắn có khi cũng sẽ chọn siêu anh hùng ra thuộc ra tay cho nên siêu anh hùng có thể giúp người nhà của mình làm cái khác thân phận đến cung cấp bảo hộ ti duy sâm mang theo trần khải chuẩn bị đi tới thang máy làm những cái k i a thủ tục tại lầu một đại s ả n h khẳng định là không được nhưng mà đúng vào lúc này ti duy sâm giống như nhìn thấy cái gì sau đó đột nhiên giống như là s ù lông bình thường y ỉa cổ quái kêu một tiếng lập tức tốc độ ánh sáng giống như nuốt ở trần khải sau lưng sau đó không ngừng dùng ngón tay tại sau lưng của hắn vẽ lên vòng vòng trần khải bị n à n g vẽ vòng tròn hành vi làm cho phía sau nữa không tự chủ giật cả mình sau đó hiếu kỳ nói bỗng nhiên thế nào đây là tại sao phải đụng tới tên kia a tóm lại mượn thân thể của ngươi cản một chút ta cũng không muốn bị tên kia trông thấy thi duy sâm nói ra đến cùng là ai a có thể làm cho vị này thiên nhiên ngốc có phản ứng lớn như vậy trần khải có chút hiếu kỳ hướng đối diện nhìn lại chỉ gặp đối diện có một nhóm người hướng bên này đi tới bọn hắn đều là thuần một sắc câu phục tính dâm cách đắn mặc thoạt nhìn là h ắ n là bảo tiêu loại hình ma vi thủ thì là một vị nhìn cùng ti d u sâm niên kỷ không tranh lệch nhiều thiếu nữ tuổi trẻ khuôn mặt mỹ lệ khí chất phi phạm giữ lại màu cam xong đuôi ngựa thoạt nhìn như là một vị sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư chỉ gặp vị đại tiểu thư kia bốn chỗ nhìn một phen sau đó đem ánh mắt dừng lại tại trần khải trên thân sau đó bay thẳng đến trần khải đi đến gặp nữ tử kia đi tới trần khải sau l ư n g t i duy s ầ m bỗng nhiên đình chỉ vẽ vòng tròn sau đó hai tay nắm chắc trần khải không thả trần khải thậm chí cảm giác được nàng thân thể bắt đầu run dày lên chỉ gặp vị đại tiểu thư kia đi đến trần khải trước mặt sau đó đối với hắn từ tốn nói vị tiên sinh này xin ngươi tránh ra một chút tư r ra ầ n nhìn Khải h đại tiểu đã vị t này không xong chính mình mình mà là phải phía tới, Ti sau không không duy, duy sâm có thể là biết mình khẳng định không tránh khỏi thế là liền bông u ra trần khải sau đó các loại trần khải tránh ra sau vị kia s o n g đôi ngựa đại tiểu thư liền tiến lên một bước cùng ti duy sâm dán ra gần cảm giác lỗ mũi của hai người đều nhanh dính vào cùng nhau gặp vị kia xong đuôi ngựa đại tiểu thư còn muốn thêm gần một bước t i duy sâm lập tức bị hù lui lại hai bước sau đó nói ngươi ngươi làm cái gì ta cáo ngươi quấy rối ý u a nghe được từ ti duy sâm trong miệng nói ra quấy rối ý u cái này này đại tiểu thư cười n ạ o hai tiếng sau đó nói ha ha ha nghĩ không ra ngươi cái này hơn một trăm tuổi lao thái bà còn biết dùng loại này từ ngươi ngươi nói ai là hơn một trăm tuổi lao thái bà a t i duy sâm lập tức có chút sù lông hô chẳng lẽ không đúng sao đại tiểu thư mở ra tay nói ra đến bây giờ ngay cả tự động may bán hàng đều làm không rõ ràng ta chỉ có thể nói không hổ là trăm năm lão cổ đồng sao đây không phải là rất bình thường sao ta mới tại hiện đại sinh hoạt năm năm không hiểu những này rất bình thường đi thi duy sâm vội vàng giải thích a đúng vậy a mới năm năm đâu bản tiểu thư năm tuổi thời điểm liền có thể tại trên máy vi tính tự học cơ học l ư ợ n g tử đại tiểu thư một mặt tiêu ngạo t r e o chọc xuống tóc của mình đúng vậy a ngươi bao nhiêu lợi hại a mặc cơ giáp khắp nơi bay loạn máy móc đại hiệp thi duy sâm không cam lòng yếu thế phản bác đại tiểu thư thì nói ra cũng vậy ngươi không phải cũng là dựa vào một cái huyết thanh mới có thành tựu hiện tại sao lại nói ngươi đang đánh huyết thanh trước đó có vẻ như còn không có tỷ tụ nị ạ mặt khác dáng rất cao đâu thật đáng tiếc chưa thấy qua thời điểm đó ngươi không chừng so hiện tại đáng yêu nhiều đâu vậy ngươi ngươi không có bộ áo giáp kia coi như cái gì t h ì duy xâm p h ả n bác lúc này trần khải đ ố n g nhiên ý thức được cái gì hắn cảm giác trước mắt đối thoại có vẻ như rất quen thuộc giống như tại mạ vợt trong phim ảnh c ả bèn a mê gì ca liền cùng người nào đó từng có như thế một cái đối thoại tới đại tiểu thư lại là một mặt kiêu ngạo trêu chọc xuống nàng s o n g đuôi ngựa sau đó nói giá trị bản thân nước vạn đại tiểu thư giúp đỡ vô số nghèo khó địa khu cùng nhi đồng nhà từ thiện có dẫn trước thế giới vô số năm trình độ khoa học kỹ thuật siêu cấp thiên tài đằng sau đại tiểu thư vừa muốn nói cái gì thế là tiến lên một bước tại ti duy sâm trên ngực điểm một cái nói ra à đúng rồi t o à này n người báo thủ cao ốc đều là ta giúp đỡ thành lập mà lại năm năm này ngươi ăn ở đều là ta phụ trách ngươi biết điều này có ý vị gì đâu ti duy sâm biết vị đại tiểu thư này sau đó muốn nói điều gì cho nên lập tức đem mặt nghẹn đỏ lên nay bằng với nói ngươi là bị ta bao dưỡng à nếu được bao nuôi liền muốn có cái được bao nuôi thái độ ngươi mỗi ngày không cho ta bưng trà đổ nước coi như xong còn mỗi ngày cùng ta cãi nhau như vậy sao được đâu ngươi ti duy sâm lập tức tức dẫn đến đỏ bừng cả khuôn mặt nàng ngay cả tự động may bán hàng đều chơi không rõ để nàng cùng người khác cãi nhau quả thật có chút khó cho nàng vậy cái kia cái trần khải có chút nhìn không được hắn cảm giác hắn không kịp ngăn cản nữa hai người bọn họ cãi nhau nội dung liền sẽ hướng cái nào đó kỳ quái phương hướng phát triển tiếp à đại tiểu thư đem con mắt liếc nhìn trần khải sau đó nói ta vừa rồi liền muốn hỏi ngươi cái tên này là ai à vì cái gì cùng lao thái bà cùng một chỗ ngươi lại gọi một câu lao thái bà thử một chút thi duy sâm phẫn nộ nói trần khải thở dài hắn đành phải đem chính mình đến từ thế giới song song sự tình lại cùng trước mắt vị đại tiểu thư này nói một lần bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn hiện tại đã đại khái biết trước mắt đại tiểu thư này thân phận chân thật là cái gì nghe trần khải lời nói đằng sau trước mắt vị đại tiểu thư này không có giống tỷ t ù nhì ạ kích động như vậy mà là túi đầu lẩm bẩm thì ra là thế lý thuyết dây đa trọng hiện thực vật chất chuyển vị cho ăn ngươi nói thế nào c ũ n g tỷ t ù nhì ạ một dạng lời nói a trần khải đậu đen rau mưu đạo cắt đó là đương nhiên nàng những kiến thức kia đều là bản tiểu thư dạy nàng đại tiểu thư nói lại là một mặt kiêu ngạo t r e o chọc xuống tóc của mình đằng sau nàng đối với trần khải nói ra ta gọi ăn y tư thắc khắc là tòa này người báo thủ cao ốc chủ nhân tư thắc khắc quả nhiên sao ta liền biết liền ngay cả sắt thép hiệp cũng bị nương hóa a trần khải trong lòng giờ phút này đã nhấc lên to lớn sóng gió đúng lúc này ti duy sâm ở phía sau tiếp lấy nói bổ sung ngươi cũng có thể gọi nàng an ni công chủ đây là nàng siêu anh hùng danh hiệu an an ni công chúa hay là siêu anh hùng danh hiệu trần khải con mắt chừng l ã o đại đem loại này mỹ quốc thiếu nữ nhi đồng phiến nhân vật chính xưng ơ hào xem như chính mình siêu anh hùng danh hiệu là muốn như thế nào a thế giới này s ắ t thép hiệp tại một số phương diện thật đúng là cùng hắn trong thế giới kia s ắ t thép hiệp một dạng tùy hương a ti duy sâm dường như bắt được phản kích đạn nỉ cơ hội thế là liền nói ra không sai bởi vì tên kia luôn luôn vênh váo hung hăng, mà lại tính tình cổ quái. lại thêm trong nhà có chút phá tiền cho nên chúng ta luôn luôn bí mật gọi nàng an nhi công chủ nhưng gia hỏa này có vẻ như nghe không h i ể u s ư n g hô thế này đối với nàng g ẻ m pha không chỉ có không tức giận còn xem nàng như thành chính mình siêu anh hùng danh hiệu nhưng mà vị này an nhi tư tháp k h á c tiểu thư đối với ti duy sâm lời nói nhưng căn bản không tức giận ngược lại một mặt t i ê u ngạo nói thôi ta liền nói sao như ngươi loại này ngay cả tự động máy bán hàng đều chơi không h i ể u đồ đần há có thể lý giải bản tiểu thư loại thiên tài này tư duy ngươi sẽ có loại n g ngẩn này ý nghĩ cũng là rất bình thường rồi ngươi cái tên này ti duy sâm bị nàng chọc tức lại muốn phát tác nhưng mà hạn nỉ tựa hồ giờ phút này đã đối với ti duy sâm không có hứng thú gì hoàn toàn không nhìn nàng sau đó nhìn chằm chằm trần khải toàn thân nhìn lại tỉ mỉ quan sát giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường bị hạn nỉ như thế nhìn chằm chằm trần khải cảm giác có chút r u t rỗn dậy chỉ gặp hạn nỉ đối với hắn nói ra ân vũ trụ đa nguyên n g sao quả nhiên rất thú vị ngươi không phải cần làm thân phận sao giao cho ta tốt ta làm việc nhưng so sánh lao thái bà kia đáng tin cậy nhiều cho ăn ti duy sâm có chút bất mắn hô lúc này trần khải nói ra cái kia tư tháp khắc tiểu thư không cần khách khí như vậy gọi ta hạn nỉ liền tốt h t ố t à, án nhi g tiểu thư ngươi bây giờ ra ngoài hẳn là có việc muốn làm đi cho nên ta cảm thấy hay là không cần làm phiền ngươi trần khải nói ra cũng không phải việc đại sự gì chính là một cái không thế nào trọng yếu hội nghị thôi không tham gia cũng không có gì án nhi g nói ra như vậy phải không bất quá trừ cái đó ra ta còn muốn một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn tìm người thương lượng nếu không chờ ta cùng ti duy sâm tiểu thư làm xong thân phận vấn đề sau lại đơn độc tìm ngươi nói chuyện được không trần khải nói ra có đúng không án nhi g nhìn thoáng qua đứng ở một bên ti duy â m sau đó nói tốt ta một hồi có thể cho l à o thái bà kia mang ngươi thăm một chút người báo t h ủ cao úc mà lại nàng cũng biết nên đi chỗ nào tìm ta an nhi nói đi mang theo sau lưng một đám bảo tiêu rời đi tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi lăm người báo t h ủ toàn viên nương hóa gặp an nhi tư t h á p khắc dẫn người sau khi rời đi ti duy sâm nhàn nhạt nhẹ nhàng thở ra mà trần khải giờ phút này lại tại suy nghĩ ân muốn hay không cùng với các nàng t r ụ ả n h chúng sau đó trở về cho ta thế giới kia sắt thép hiệp c ạ penn a mejica còn có người nhện nhìn một chút không biết bọn hắn sẽ là phản ứng gì hhh lúc này ti duy sâm gặp trần khải giống như lộ ra có chút nụ cười bị ổi liền tiến lên hỏi cho ăn người nghĩ gì thế khu khu không có gì trần khải bị đánh gãy sau trả lời đằng sau hắn lại hỏi đúng rồi ngươi cùng vừa mới vị kia là tình huống như thế nào ti duy sâm hồi đắp không có gì chỉ là chút ân oán cá nhân thôi từ khi nàng đề nghị tổ kiến liên minh báo thù bắt đầu nàng liền cùng ta các loại không hợp khắp nơi chọn ta m a bệnh ách tốt ta trần khải cũng không có ý định hỏi tới tóm lại mặc kệ là thế giới nào s ắ t thép hiệp và nước mỹ đội trưởng mãi mãi cũng sẽ cãi nhau sao à còn có một việc ngươi có thể hay không đại khái vì ta giới thiệu một chút hiện tại người báo thù thành viên có những cái kia trần khải bỗng nhiên nói ra t i duy xâm nhẹ gật đầu sau đó nói chúng ta cái này hết thệ có tám vị thành viên bao quát ta còn có ngươi đã quen biết tỷ tu nĩ ạ còn có vừa mới tên kia về phần còn lại năm người đầu tiên là anna tiến sĩ anna bố lô tư nàng bởi vì một lần thí nghiệm sự cố mà đã thức tỉnh hai nhân cách nàng một nhân cách khác bị trở thành á c ma có cường đại năng lực phá hoại nàng một nhân cách khác năng lực chiến đấu thậm chí tại trên ta thi duy sâm giới thiệu nói thì ra là thế đ i tú nhi ạ trước đó nói tiến sĩ chính là nàng sao trần khải suy nghĩ nói cho ăn chờ chút bố lỗ tư cái này sẽ không phải là lục cự nhân đi sau đó là bạch lang la ti nàng sinh ra ở 1832 n ă m b ấ t quá bởi vì nàng có được trì hoán giả yếu cùng năng lực tái sinh cho nên nàng một mực sống đến nay mà lại bộ dáng bên trên hay là mười tám mười chín tuổi thiếu nữ thi duy sâm tiếp tục nói vậy nàng chẳng phải là niên kỷ so người còn lớn hơn trần khải thuận miệng nói ra đằng sau trần khải trong lòng nghĩ thầm la ti la can bạch lang kim cương lang nhưng mà nghe trần khải lời nói ti duy sâm thân thể dừng lại sau đó nhìn cũng không nhìn trần khải nhưng thân thể lại hơi có chút run r u dậy mà lại trần khải thậm chí có thể cảm giác được cái mũi của nàng tựa hồ ra lạ i khí xem ra là đang náo cảm xúc nhỏ trần khải chỉ đành chịu nói ra vậy cái k i a cái ta chỉ đùa một chút chớ để ý h ừ ti duy sâm có chút tức giận hừ một tiếng sau đó tiếp tục đi về phía trước sau đó là m ặ t cản g ơ phân nhi g nguyên danh sở tỷ phẹn nhi tư đặc lan kỳ phốc ti duy sâm còn không có giới thiệu xong trần khải trực tiếp phốc cười một tiếng đưa nàng đánh gãy thế nào ti duy â m hỏi không không có gì chỉ là chúng ta trong vũ trụ cũng có một loại giống như siêu anh hùng cũng là chơi ma pháp chỉ bất quá tên kia là cái đại t h u ố c trần khải giải thích nói đem đọc tỏ sợ chen biến thành mạt càng ơ trời ạ đến cùng là ai có tài như vậy cái này như vậy phải không tư duy â m đầu h ó c không cách nào ghét đến trần khải tình tiết gây cười đằng sau lúng túng đáp lại một chút còn có một vị là lôi đình nữ thần tắc phỉ a áo đinh sâm nàng không phải người địa cầu mà là đến từ bắc âu thần thoại nữ thần áo đinh trưởng nữ đến từ a tư gia đức chán trần khải không cần đoán đều biết vị này là cái nào siêu anh hùng nữ hóa sau đó đâu còn có một cái thành viên đâu trần khải hỏi nói đến đây ti duy xâm ngữ khí dừng một chút sau đó nói nói thật cái kia thành viên rất thần bí ngay cả ta cũng không biết tên kia là ai ân trần khải hiếu kỳ nói tóm lại hạn n h ỉ tên kia công bố ra ngoài chính là chỉ có bảy tên người báo thủ thành viên nhưng nàng đối với chúng ta nói trên thực tế liên minh báo thủ có tám tên thành viên nhưng này hạng tám thành viên đến cùng là ai chúng ta đều cho tới bây giờ chưa thấy qua chỉ sợ chỉ có hạn n h ỉ chính mình mới biết ti duy xâm giải thích nói dạng này ai trần khải túi đầu xuống bắt đầu suy nghĩ hắn không có quên tới này mục đích là vì tìm kiếm dĩ thái kỳ điểm mà hắn sở dĩ hỏi thăm liên minh báo thủ thành viên chính là muốn trước tiên phải hiểu một chút bởi vì di t h á i k ỳ điểm xuất hiện tại người báo thủ trên người sát xuất hay là rất lớn bất quá thông qua ti duy sâm giới thiệu trần khải phát hiện một vấn đề cái kia ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề trần khải bỗng nhiên nói ra cái gì ti duy sâm trả lời vì cái gì các ngươi liên minh báo thủ thành viên đều là nữ trần khải mở miệng nói nhưng mà nghe được vấn đề này sau ti duy sâm phản ứng lại là ai có đúng không đằng sau nàng ngẩm đầu suy tư một hồi sau đó còn nói thêm a giống như đúng là ai nghe ti d u sâm trả lời trần khải đùng một chút che đầu hiện tại hắn hận không thể đem chính mình đập đầu chết hỏi cái này ra hỏa tương đương hỏi không nàng tự hồ trước kia căn bản là cho tới bây giờ không có ý thức được qua bất quá người báo thù này toàn viên biến thân mỹ thiếu nữ vũ trụ có vẻ như cũng không tệ làm ai, hay hhh tuất không sai biệt lắm có thể giờ phút này ăn n h ì tư thắp khắc mặc một thân áo khoác trắng đưa nàng cái kia mang tính tiêu chí s o n g đôi ngửa q u ộ n tại sau lưng trong tay cầm một cái màn hình phía trên biểu hiện ra các loại kỳ quái số liệu trần khải từ trên giường xuống tới sau đó đem trên thân các loại kỳ q u quái quái ống tiêm rút ra sau đó nói thế nào ta đều nói rồi ta cùng các ngươi không có gì không giống với trần khải tại ti duy xâm trợ giúp bên dưới làm xong vấn đề thân phận sau sau đó đi thăm một chút người báo thù ca úc đằng sau liền chờ vị này ạn nỉ h đại tiểu thư sau khi trở về cùng với nàng đàm luận chính sự cũng chính là liên quan tới di thái k ỳ điểm sự t ì n h mà ạn nỉ h trả lời là phối hợp nghiên cứu của nàng nàng sẽ dốc toàn lực trợ giúp trần khải tìm kiếm cái kia di thái k ỳ điểm thế là liền có hiện tại một màn này nhưng mà ạn nỉ nhìn xem trên màn hình số liệu lại n h ữ mày hắn do dự một lát sau nhìn về phía trần khải nói ra trần tiên sinh hiện nhiên ta phải ra kết luận cùng ngươi ý nghị cũng không nhất trí a trần khải nghi ngờ nói cơ thể của ngươi mật độ kém xa chúng ta thế giới này người bình thường mà trong cơ thể ngươi duy trì mạch máu vách tường hoàn chỉnh tính tiểu cầu cũng xa xa thấp hơn chúng ta thế giới này bình thường tiêu chuẩn trừ cái đó ra thân thể ngươi các hạng chỉ tiêu đều không hợp cách ân có chút cùng loại với tại tiêm vào siêu cấp huyết thanh trước đó chiến tranh nữ hải hắn n h i hồi đáp cái gì trần khải đối với kết quả này cực kỳ chấn kinh hắn mặc dù chưa thấy qua t i duy sầm tiêm vào siêu cấp huyết thanh trước đó là g i ả gì nhưng hắn biết cả pèn a mê zika tiêm vào huyết thanh trước đó dáng vẻ nếu là như vậy chẳng khác gì là trực tiếp tuyên á n chính mình là cái xã hội phế nhân hoặc là nói là người tàn tật vì sao lại sẽ thành dạng này trần khải có chút ngoài ý m ớ n bởi vì hắn thể nội có báo thủ chi linh trừ cái đó ra hắn cũng chịu qua các loại cường hóa còn nói tố chất thân thể của hắn hẳn là viễn siêu thường nhân mới đối bất quá căn cứ ta kết luận đến xem tạo thành ngươi ảnh hưởng này h ắ n không phải là ngày kia tạo thành mà là tiên thiên an nhi giải thích nói thiên thiên trần khải hơi n h ú g mày tựa hồ ý thức được cái gì thế là liền nói ra cái kia an nhi tiểu thư ngươi cái kia màn hình có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút t ấ u chương、xong. chương bốn trăm bốn mươi sáu anna bợ rủ sở t r â n h ả i mặc dù không có gì chữa bệnh tri thức nhưng xuất phát từ một ít nguyên nhân một chút cơ sở đồ vật hay là hiểu rõ chút tỉ như thân thể con người bình thường trị tiêu loại hình nhưng mà hắn tiếp nhận ạn nì màn hình nhìn một chút đằng sau tao mày nói ra cái này đúng là ta bình thường trị tiêu các hạng trị số đều không có vấn đề gì mà lại thân thể của ta trị tiêu tại chúng ta trong thế giới kia đều là viễn siêu người bình thường tại ta trong thế giới kia ta tạm thời cũng coi là một cái siêu anh hùng đương nhiên ta không có gia nhập liên minh báo thù là được ân có đúng không trần suy người người người người n khải vậy cuối n cùng ra kết luận t r â n khải trước kia đang nhìn hạ nhìm thời điểm nhất là loại kia mang khôi hài phong cách hạ nhìm nìm trên cơ bản đều sẽ có một ít phi thường động tác quá mức tỉ như người từ rất cao địa phương đến rơi xuống lại một chút việc đều không có lại tỉ như cái gì vật nặng đập vào đầu sau chỉ là làm cái bao lớn mà lại trong nháy mắt bao lớn kia liền sẽ khôi phục loại hình sự tình cho nên hiện tại xem ra người của thế giới này sở dĩ mạnh như vậy hoàn toàn là bởi vì nhị thứ nguyên thuộc tính sức chịu đòn sao đúng lúc này phòng thí nghiệm cửa lớn đ ố n g nhiên bị mở ra sau đó một đạo thân ảnh kiểu tiểu tiểu đ ố n g nhiên xuất hiện n à y án nghỉ tỉ, tỉ đó là một cái đeo bọc sách mặc học sinh cấp hai chế ngự nhỏ nhắn sinh sắn thân thể chính là tỉ tủ nhị hạ ạ nỉ n trông thấy t ỷ t ù nỉ ạ đằng sau lập tức cười nói t ỷ t ù nỉ ạ làm sao ngươi tới rồi mau tới ăn khối điểm tâm ạ nỉ n nói đem trang trí tâm đ ĩ a đưa cho t ỷ t ù nỉ ạ ta ơn ạ nỉ tì t ỷ t ỷ tì tu nỉ ạ cầm món điểm tâm ngọt bắt đầu ăn sau đó nói ta là tới tìm trần hỏi một chút hắn sự tình làm thế nào t ỷ duy s â m t ỷ t ỷ nói hắn khả năng tại ngươi dạng này trần khải nhìn xem t ỷ t ù nỉ ạ cùng ạ nỉ n quan hệ tốt như vậy không khỏi thầm nghĩ mặc kệ ạ nỉ cùng tì duy xâm làm sao cãi nhau nhưng các nàng đối với tì tu nỉ ạ giống như đều rất tốt ân đây chính là đoàn xù sao đằng sau tì tu nỉ hôm nay trả lại nhà ta chơi ạ t i tu nhị ạ còn chưa nói xong lập tức lập tức bị ạn n ỉ ngăn ở trước người sau đó nói chờ chút t i tu nhị ạ đừng tiếp cận hắn a vì cái gì t i tu nhị ạ nghi ngờ nói ạn n ỉ thì nói ra ta vừa mới kiểm tra thân thể của hắn chỉ tiêu phát hiện thân thể của hắn cực độ suy yếu phi thường dễ dàng thủ t h ư ơ n g liền cùng ti duy sâm lao t h á i bà tiêm vào siêu cấp huyết thanh trước đó dáng vẻ mở dạng ai ngươi gọi như vậy ti duy sâm tỉ tỉ nàng thế nhưng là sẽ tức giận a đi tu n ị ạ nói ra lập tức nàng vừa nhìn về phía trần khải bất quá vì sao lại sẽ thành dạng này đâu trần khải những ngày bất mãn nói nào có khoa trương như vậy à nói ta cùng người tàn tật một dạng ta tại trong thế giới khác không trả sống được thật tốt sao mà lại ta có bất tử c h i thân cùng tự lành năng lực căn bản không cần lo lắng thụ thương vấn đề tốt ta ân tốt ta ngươi nói cũng đúng là ta quá lo lắng án nhì trả lời đúng rồi ta trước đó cùng ngươi nói sự kiện kia chuẩn bị thế nào trần khải hỏi à ngươi muốn đi gặp cái khác thành viên nhìn một chút các nàng trên người có không có kia cái gì dĩ thái kỳ điểm đúng không án nhì trả lời có thể à ngày mai ta mang theo ngươi đi lần lượt đến nhà bãi phòng đến nhà ta còn tưởng rằng các nàng đều ở tại phục c ử u già đại h ạ đâu trần khải nói ra làm sao có thể tất cả mọi người có cuộc sống của mình ngươi cho rằng ai cũng cùng ti duy s â m một dạng ở ta nơi này ăn không ngồi rồi đâu an nỉ nói ra đằng sau an nỉ đem màn hình đóng lại sau đó cởi áo khoác trắng nói ra đêm nay n g ư ơ i trước tiên ở cái này ở một đêm lên đi hoặc là ngươi nếu làm u ố n ở cấp cao lữ điếm ta cũng có thể cùng ngươi thanh lý hoặc là ngươi cùng đêm qua một dạng tại tiểu bội nhi trong nhà ở một đêm bên trên cũng được ta an bài một chút ngày mai hành trình a ta ngay tại cái này ở một đêm bên trên là được không cần làm phiền trần khải nói ra ngày thứ hai An đ i ể m trần â m song sau t khải liền cùng an nghỉ n trước mặt là một vị giữ lại như thác nước màu xanh lá tóc dài thiếu nữ nàng dáng người cao gầy mang theo kính mắt sắc mặt ôn hỏa lại nho nhã lê độ cho người ta một loại tài trí đại tỷ tỷ cảm giác trần khải rất khó đưa nàng hình tượng cùng vị tiêu trà đạp đại thúc cùng đầy đầu chỉ biết làn đệm đồ vật màu xanh lá to con so sánh mới hiện tại trần khải chỗ căn này phong khách mặc kệ thứ gì đều thu thập chỉnh chỉnh tề tề đó có thể thấy được phòng này chủ nhân chính là một loại rất nghiêm túc tính cách không có quan hệ anna ngược lại là chúng ta bỗng nhiên tới chơi an nghỉ đối với thiếu nữ tóc lục nói ra đằng sau nàng lại vô vô trần khải bà vai sau đó nói đúng rồi anna ngươi còn không biết ta hôm qua nghiên cứu bên dưới thân thể của người này có thể có thú vị đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu cho ăn loại sự tình này hỏi trước một chút ý kiến của ta trần khải im lặng nói anna cười cười ôn hòa sau đó nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vừa mới bắt đầu biết hắn đến từ vũ trụ đa nguyên thời điểm ta còn tưởng rằng là ngươi cùng tỷ tu n h ạ cùng một chỗ t r e o cợt ta đây lúc này trần khải bỗng nhiên nói ra cái kia ta trước đó nói di thái kỳ điểm sự t ì n h trước đó trần khải cùng ăn nhỉ đã cho anna giải thích một chút di thái kỳ điểm sự t ì n h mặc dù nàng cùng ăn nhỉ chuyên công lĩnh vực khác biệt nhưng đều là nhà khoa học cho nên loại chuyện này tương đối tốt giải thích đương nhiên bất quá ta cần làm sao phối hợp đâu anna hỏi trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói anna tiểu thư ngươi có hay không loại chiến đấu tia thời điểm trọng yếu hơn vũ khí hoặc là một chút rất trọng yếu đạo cụ loại hình vũ khí sao ta bình thường không cần loại đồ vật kia đâu bất quá đạo cụ ngược lại là có một cái anna nói thế là móc ra một viên dược hoàn sau đó nói ngươi cũng biết ta tại thời điểm chiến đấu là cần hoán đổi một nhân cách khác cho nên loại dược hoàn này chính là ta chuyên môn hoán đổi nhân cách chế tác dược vật đây cũng là mấu chốt đạo cụ đi trần khải tiếp nhận dược hoàn quan sát một phen sau đó hỏi loại dược hoàn này là sản xuất hàng loạt sao đúng vậy ta bình thường lúc ra cửa đều sẽ mang lên nguyên một bình vạn nhất gặp phải siêu cấp tội phạm cái gì có thể tùy thời hoán đổi nhân cách anna trả lời chỉ có cái này không có khác sao trân khải hỏi loại này sản xuất hàng loạt hình đạo cụ bình thường sẽ không là di thái k ỳ điểm t ấ u chương s o n g chương 447 t à n bạo xuất hiện tại anna bố lỗ tư trong nhà dạo qua một vòng đằng sau xác định không có di thái k ỳ điểm tồn tại trên thực tế trần khải vốn là không có ôm hy vọng gì dù sao anna tiến sĩ chính là nương hóa lục cự nhân mà lục cự nhân căn bản không có gì mang tính tiêu chí vũ khí nếu dạng này vậy chúng ta trước hết rời đi anny nói ra lưu lại ăn bữa cơm chưa đi anna mời đạo không được chúng ta còn thời gian đang gấp anny nói liền q a y người chuẩn bị rời đi đúng lúc này an n g h ỉ cùng trần khải cơ hồ cùng một thời gian ngừng thân thể mà an na tựa hồ cũng cảm thấy không thích hợp nàng đứng tại chỗ con mắt không ngừng hướng bốn phía nghiêng mắt nhìn đi bọn hắn tựa hồ cảm giác được trên mặt đất có chấn động nhẹ nhẹ sau đó ngay sau đó bọn hắn lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến người bình thường tiếng gọi ở mỹ dường như đang chạy trốn chết ba người lập tức đi ra ngoài xem xét phát hiện dân chúng đều tại c h i ề u một cái phương hướng chạy trốn mà bọn hắn v ọ t tới phương hướng lại phát hiện một con quái vật chậm rãi đi tới quái vật kia toàn thân đen kịp trên thân tản da màu đen khói đặc có chừng cao hơn ba mét đó là cái gì quỷ trần khải nghi ngờ nói. mặc kệ là phim hay là m a n g a hắn đều không có gặp qua nhân vật phản diện này đó là của ta định nhân tàn bạo anna tiến sĩ mở miệng nói ra cái gì đó là tàn bạo trần khải cực kỳ kinh ngạc hô lớn mà một bên nạn mỹ thì đối với hắn phản ứng quăng tới ánh mắt khác thường trần khải thì giải thích nói tại trong vũ trụ của chúng ta tàn bạo là cái cùng xe tăng không chênh lệch nhiều to con lớn như vậy quái vật sao ân nói như vậy chúng ta vũ trụ tàn bạo vẫn rất đáng yêu sao một bên anna nói ra không cần lo lắng chúng ta vũ trụ kia ngươi là chỉ cần vừa sốt ruộn liền có thể biến thân màu xanh lá to con đại thúc trung n i ê n trần khải nhìn g t xem cái kia tàn bạo hắn cho trần khải cảm giác cùng trước đó cái kia bạch thuộc tiến sĩ một dạng trên thân chỉ có rất nhỏ tội ác xem xét chính là chưa từng giết người làm sự tình xấu nhất đoán chừng chính là phá hủy mấy cái kiến trúc nhưng không biết vì cái gì một số phương diện bên trên trần khải lại cảm thấy cái này tàn bạo có chút không giống chờ chút anna thên i kia không thích hợp trần khải lập tức hô mà giờ k h ắ c này anna đã ăn nhân cách chuyển hóa d ư vật chuyển thành ác ma nhân cách chỉ gặp anna thân thể đ ố n g nhiên phát sinh d ị biến toàn bộ thân thể đ ố n g nhiên biến lớn dài đến cao hơn hai mét làn da của nàng biến thành màu đen xám nguyên bản màu xanh biế c tóc dài cũng biến thành đen k ị t màu đen nồng vụ từ thể nội tràn ra hai mắt cùng vị kia tàn bạo một dạng biến thành màu đỏ tươi chi xác hai tay mọc da dọa người lợi chạo trên thân thậm chí còn sinh ra đáng sợ sốc tu hiện tại Anna là một cái chỉ biết là chiến đấu dục vọng hủy diệt cực mạnh nhân cách tên là Ama căn bản nghe không vào trần khải thuyết phục chỉ gặp Anna thân như mũi tên rời cung hướng tàn bạo nhảy lên mà đi đồng thời điều động sau lưng xúc tu đem tàn bạo tứ chi có lấy nhưng mà tàn bạo cánh tay tráng kiện một tay lấy Anna bắt lấy đang bức bách nàng đem xúc tu thu hồi sau hung hăng đem nó quẳng xuống đất Anna một bên an nỉ h hô lớn nguy rồi cái kia tàn bạo vậy mà so trước kia mạnh hơn đây là có chuyện gì Anny nói lập tức đem áo khoác của mình thời lập tức triệu hồi ra chính mình chiến giáp sắt thép cũng đem nó mà vào chỉ gặp vài phát sáng pháo đánh ra lại là vài bạn thân hình đạn đạo đánh lên đi nhưng mà đánh tới vị k i a tàn bạo trên thân nhưng không có lưu lại một k i a vết thương cái này ngược lại chọc giận tàn bạo đột nhiên hướng hàn nỉ đánh tới đúng lúc này một đạo hỏa liên bay ra đem tàn bạo trên không t r u n g chặn đường chỉ thấy vậy khắc trần khải đã mở ra ma tốc độ hình thái hỏa liên đem tàn bạo quấn lấy đằng sau cũng đem nó hung hăng quẳn g xuống đất chỉ nghe oanh một tiếng trên mặt đất bị đánh ra một đạo kịch liệt hố sâu Trần, tốc phút người hẳn nì nhìn này người giờ xem ma tốc độ giờ phút này dọa độ dù sao đồng bạn của nàng anna tiến sĩ cũng là loại tình huống này biến thân đằng sau dáng vẻ nhìn có chút đáng sợ coi chừng án nhì bỗng nhiên hô lớn ma tốc độ quay người nhìn lại chỉ gặp trước đó trong hô sâu căm hận nhảy lên mà ra lập tức hướng ma tốc độ đánh tới thiên tri tỏa ma tốc độ xương tay lòng bàn tay nhắm ngay tàn bạo lập tức mấy đạo màu lửa đỏ quang động bay ra mấy đạo x i ơ n g xích lập tức đem tàn bạo kéo chặt lấy đây là có thể trói lại thần minh x i ơ n g xích coi như thế giới này tàn bạo lợi hại hơn nữa cũng vô pháp tránh thoát đem tàn bạo bị ma tốc độ thiên tri tỏa trói lại hạ nghị cùng anna đều ý thức được đó là cái cơ hội tốt chỉ gặp anna nhảy lên một cái hạ nghị cũng đưa tay bộ cơ g i á p chuyển hóa làm cận chiến hình thức đem nó hóa thành một cái cự đại nguyên bộ sau đó dùng máy đẩy tăng áp bay về phía không trung theo hai vị thiếu nữ một k í c h toàn lực hung hăng đánh vào tàn bạo trên đầu ma tốc độ ý thức được tàn bạo đã mất đi ý thức liền đem tiên h tri tỏa b ù n g ra sau đó giải trừ ác linh hình thái khôi phục lại nhân loại hình thái chỉ gặp hôn mê tàn bạo hung hăng bị nã g trên mặt đất khi bọn hắn ba người đi lên đằng sau tàn bạo thân thể bắt đầu tràn đầy thu nhỏ làn da màu đen cũng dần dần hướng nhân loại bình thường làn da chuyển h trên người hắc khí cũng biến mất không thấy gì nữa cuối cùng biến thành một cái hơn hai mươi tuổi nam tử nhân loại anna tiến sĩ cũng thay đổi trở về nhân loại hình thái anny cũng giải trừ vũ trang nên xử lý như thế nào ra hỏa này đâu anna tiến sĩ nói sau đó đem mắt kính của mình xoa xoa lại mang theo đi lên q uy c ủ cũ t r ư ớ c g i â m lại Án Nghĩ b ấ trần đắc ó i khải ế giới này nhân siêu cấp h vật n d ệ n bỗng nhiên nói ra nghe trần khải lời nói a n hạ nghĩ nghĩ nói ra ra hỏa này so trước đó trở nên mạnh hơn có thể là cải tiến dược vật của mình tàn bạo cùng anna một dạng đều là hai nhân cách siêu năng lực giả thời điểm chiến đấu cần t h ô n g q u a dược vật đến hoán đổi nhân cách không g i a hỏa này bị khống chế tinh thần đừng hỏi ta làm sao mà biết được đây là năng lực của ta một trong trần khải giải thích nói khống chế tinh thần anna cùng an ni chăm miệng một lời nói không sai liền cùng loại với thôi miên cho nên không có gì bất ngờ xảy ra hành động lần này không phải xuất từ hắn bản ý mà là phía sau có người khống chế hắn trần khải giải thích nói t ấ u chương s o n g chương bốn trăm bốn mươi tám ai là vương tử điện hạ đúng đúng trần khải hung hăng hai bàn tay đi lên đem kẻ trước mắt này thức tỉnh trần h ế giới cùng này tàn t bạo khải không để cho giới kia tàn ạn nỉ trước tiên đem hắn giam lại bởi vì hắn ý thức được lần này tập kích hiển nhiên không phải mặt ngoài một lần nhân vật phản diện gây sự là một lần có người ở sau lưng thúc đẩy sự kiện cho nên nhất định phải tìm tới là ai ở sau lưng gây sự dù sao lấy quá k ỳ điểm không nhất định tại siêu anh hùng trong tay tại siêu cấp nhân vật phản diện trong tay sát xuất cũng là rất lớn hắn cầm tới cái thứ nhất di thái k ỳ điểm chính là lạc cơ quần trượng thành thật một chút cho dù là n g ư ơ i biến thân thời điểm đều không cách nào tránh thoát loại này xiềng xích người bình thường ngươi cũng đừng nghĩ trần khải nói ra ngươi là ai vì cái gì trợ giúp người b ả o thủ ai mễ nghĩ trần khải nói ra một cái bình dân hoàn thành thân là bình dân b ả n phận trợ giúp siêu anh hùng bắt lại ngươi tên bại hoại này có vấn đề gì không trần khải nhún vai nói ra、cắt. ai mễ n h ĩ một mặt khinh thường con hàng này nói mình là bình dân hiển nhiên là lừa gạt quỷ bình dân có thể thuần thục đem chính mình cái này ngay cả người báo thù đều không trị nổi siêu cấp tội phạm bắt lấy trần khải tiến lên một bước sau đó nói ta khuyên ngươi thành thật khai báo ngươi cái kia không hợp lý lực lượng là làm sao tới là tăng thêm cái gì tân dược vật sao ta khuyên ngươi đem dược vật phối phương giao ra Bằng không mà nói hh lúc này phía sau anna cảm giác trần khải thẩm vấn phương hướng không đúng lắm lập tức tiến lên nói ra chờ chút trần chúng ta không phải tìm hắn muốn cái gì phối phương ngươi quên sao chúng ta là vì tìm ra sau lưng của hắn người kia căn cứ anna thuyết pháp trước kia anna tiến sĩ cùng trước mắt vị này tàn bạo đều là có thể đánh ngang tay nhưng cái này tàn bạo lại mấy lần liền đem sau khi biến thân anna đánh lùi rõ ràng không hợp lý ha ha ha ha ha ha lúc này ai mẹ nhị trợn c ư ờ i to hắn nói ra dược vật căn bản không có bất luận cái gì dược vật ta sở dĩ trở nên cường đại như vậy là bởi vì ta đối với vương tử điện hạ yêu vương tử điện hạ yêu trần khải khoe miệng c ó giật an nghĩ cùng anna cũng lộ ra ánh mắt khát thường trần khải quay người hỏi tên kia sẽ không phải là cái di lao đi anna lắc đầu nói ra ta không có nghiên cứu qua hắn hướng giới tính nhưng hắn tựa như là có thê tử dựa vào n g ư ơ i nha hay là cái lựa gạt cưới cho trần khải nhìn về phía ai mễ nhĩ hô lớn nhưng mà ai mễ nhĩ con hàng này lại đem mặt chuyển hướng ở bên nói ra hử ta không biết người đang nói cái gì ta hướng giới tính đương nhiên là bình thường nhưng vương tử điện hạ mị lực để cho ta đối với hắn yêu vượt qua giới tính cho ăn người vương tử này điện hạ đến cùng là thần thánh phương nào à? trần khải hướng ăn na cùng á n n h hỏi á n n h sau khi nghe xong liền bắt đầu điều động cơ sở dữ liệu lại cái gì cũng không coi t r á được liền lắc đầu nói ra trong tư liệu không có, có quan hệ vương tử điện hạ tin tức là cái mới nhân vật phản diện sao hay là giống như ta là vũ trụ khác bên trong xuyên qua tới trần khải suy nghĩ đạo không nhất định có lẽ không có phức tạp như vậy h n n g h ĩ nói ra có lẽ lúc trước siêu cấp tội phạm sửa lại danh hiệu của mình cũng c ó nói trước kia liền thường xuyên có loại chuyện này phát sinh như vậy phải không trần khải nói ra so sánh giới h n n g h ĩ suy đoán vẫn tương đối hà lý dù sao thế giới này siêu cấp tội phạm sự kiện đại bộ phận đều là nàng tự tay xử lý trên kinh nghiệm muốn phong phú rất nhiều vậy ngươi cái kia không hợp thói thường lực lượng là làm sao tới trần khải lại hỏi ai mễ nhĩ hử lạnh một tiếng còn nói thêm ta nói là ta đối với vương tử điện hạ yêu phản hồi chỉ cần có vương tử điện hạ tại ta chẳng khác nào có một trăm người lực lượng ai mễ nhi còn chưa nói xong l i ề n bị trần khải một cước đá vào trên mặt không cho nói câu này lời kịch đừng vũ nhục câu này lời kịch trần khải nói lại là một cước đi lên an nghỉ đối với trần khải hành vi cũng không nói cái gì nàng nghĩ nghĩ sau đó nói ta biết đại khái hắn lực lượng kia là chuyện gì xảy ra ân ta cũng biết anna tiến sĩ cũng nói chuyện gì xảy ra trần khải quay đầu lại hỏi đạo an nghỉ nói ra tại hắn lúc hôn mê ta để giả duy tư quét xuống thân thể của hắn không có phát hiện có dược vật vết tích cho nên cùng dược vật không có quan hệ gì anna tiến sĩ nhẹ gật đầu hiển nhiên cùng hạn n h ỉ cho ra một dạng kết luận nàng nói ra không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thông qua tâm lý ám chỉ ân cùng loại với tinh thần thôi miên loại hình thông qua tinh thần thôi miên liền có thể đạt được lực lượng lớn như vậy trần khải suy nghĩ đạo h ắ n t ự i hồ đang các loại trong phim truyền hình điện ảnh cũng đã gặp loại tình huống này tỉ như nổi tiếng hai mươi b ố biểu ly nhân cách của hắn bên trong cũng có một con dã thu nhân cách một khi phóng xuất ra sẽ tạo thành vượt qua lẽ thường lực phá hoại người có thể thông qua thôi miên đến hoạt động động thân thể của mình cơ năng đem thân thể của mình tiềm lực phát huy đến lớn nhất tàn bạo hiển nhiên chính là dùng loại phương pháp này làm được cho nên nói là vị vương tử kia điện hạ đối với hắn thôi miên làm giá hiệu quả này sao trần khải nói ra không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là dạng này anna tiến sĩ gật đầu nói lúc này á n nghỉ p h ủ i tay sau đó nói đã có kết luận chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian giá hỏa này trước giam lại sau đó ta mang theo trần hưng kế tục đi cái khác người báo thủ thành viên trong nhà anna chuyện này giao cho ngươi đến t r a ta hiểu được anna tiến sĩ nói ra một hồi ta để thi duy sâm l á o thái bà cũng tới giúp ngươi nàng đối với loại chuyện này tương đối có kinh nghiệm anny nói ra thi duy sâm để nàng đến cha án a n h ô n g p lời như vậy liền cơ h biểu thị hàn đi. nỉ nói là sự thật ti duy sâm ở phương diện này xác thực có kinh nghiệm hơn mặc dù cùng với nàng ngốc manh hình tượng có nhất định tương phản bất quá người không thể xem bề ngoài thôi h n nghỉ mang theo trần khải đi tới một vị khác người báo thủ thành viên trong nhà vị này người báo thủ chỗ ở phòng ở nhìn rất phổ thông đến lúc đó nhất định phải chú ý một chút tính tình của nàng không tốt lắm h n nghỉ đối với trần khải nói ra trần khải nhẹ gật đầu lập tức h n nghỉ chuẩn bị gõ cửa nhưng mà tay vừa k ề đến bọn họ cửa liền trực tiếp tự mình lái cửa không có khóa chuyện gì xảy ra trần khải nghi ngờ nói h n nghỉ thở dài sau đó nói không cần để ý cái này rất bình thường thấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi chín thú thai nương h n n h ỉ trực tiếp đẩy cửa đi vào trần khải cũng đi vào theo đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn trong nhà dối bời trần khải lần đầu tiên nhìn lại còn tưởng rằng nơi này bị càn quét qua nhưng lập tức lại phát hiện trong nhà thứ đáng giá tựa hồ cũng không có bị lấy đi chỉ là đơn thuần rất loạn mà thôi cung anna tiến sĩ phòng ở hoàn toàn tương phản căn phòng này chủ nhân không hề giống là cái nữ h à i tử phòng ở đây là bao lâu không thu thập đơn giản so phòng ta còn quá phận trần khải đậu đen rau muống đạo ai biết tên kia trừ làm nhiệm vụ bên ngoài liền mỗi ngày chạch trong nhà là cái lao chạch nữ hắn nhì nói ra bất quá tên kia đi đâu sẽ không thật không ở nhà đi đi ra ngoài không khóa cửa sự tình nản cũng không phải là lần thứ nhất làm ai、đu. Đồng nhiên nghe thấy Trần h ấ y t khải một một tắm tiếng chút quái khiếu, kia hẳn nỉ hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp chỉ lại, đứng ế thiếu n trên mặt đất, mà đưa nàng trượt chân, hình như là một cái vừa mới liền nằm dưới đất, thiếu nữ tóc trắng. mặt đất, trượt một đất, tóc t mà mới đưa là dưới vừa cái h gì ai? t r ầ Khải đ ứ n lên nhìn về phía cái kia đem chính mình trượt chân người chỉ gặp đó là một cái nhìn rất t r a đạp lôi thôi lết t hết i thiếu nữ tóc trắng mà thiếu nữ kia càng làm người khác chú ý là trên đầu nàng còn mọc ra một đôi màu trắng hay thú phía sau còn mọc ra một cái cái đôi màu trắng thú thú nhĩ nương vẫn còn sống Trần khải không khỏi hô lên chỉ gặp vị kia tóc trang thú nhĩ nương dường như bị trần khải cái kia bên dưới đánh thức nàng từ dưới đất ngồi dậy sau đó vớt ư vớt ư tùng rủ xuống hai mắt nguy rồi tên kia có rời dường khí an nhi ở một bên thầm nghĩ không ổn chỉ gặp cái kia thú nhĩ nương nhìn về phía trần khải một mặt phẫn nộ lập tức nàng giang hai tay ra sắp bén lợi trào từ trong tay mọc ra hướng trần khải đánh tới người cái tên này lại dám đánh nhớ lao nương đi ngủ dừng tay la ti an nhi lập tức chặn lại nói nghe được an nhi lời nói cái kia gọi la ti lông trang thú nhĩ nương lập tức dừng tay sau đó nhìn về phía an nhi nói ra、à. an nhi ngươi tới làm cái gì h n nghị có chút bất đắc dĩ khoát tay áo sau đó nói tìm ngươi hỏi một số chuyện chúng ta ngồi xuống trước nói đi trước mắt la ti chính là ti duy sâm cho lúc trước trần khải nói vị kêu bạch lang la ti cũng chính là tính chuyện kim cương lang chỉ là trần khải cũng không nghĩ tới con hàng này thế mà còn là cái lông trắng thú nhi nương bất quá la ti mặc dù cùng ti duy sâm một dạng đều có hơn một trăm tuổi tội tác nhưng tương tự cũng là học t r a dựa theo hạn nghị thuyết pháp đó chính là hơn một trăm năm sống vô dụng rồi cho nên dĩ thái kỳ điểm sự tình hạn nghị cũng là giải thích rất nhiều lần mới cho hắn giải thích rõ ràng đạo cụ đặc thù lão nương đánh nhau xưa nay không dùng cái khác vũ khí lao nương móng u ố t chính là sắc bén nhất vũ khí bất quá người n ế u dám đem lao nương móng vớt rút lao nương liền đem ngươi tháo thành tàm khối bạch lang la ti một bên vểnh lên bất nhã chân bắt chéo một bên uống b à o bia rất giống một cái xã hội tiểu thái muội la ti uống rượu lại trong lúc vô tình trông thấy trần khải hiện tại chính không nháy một cái nhìn mình c ằ m chằm nàng hơi không kiên nhẫn nói nhìn cái gì đấy muốn uống bia chính mình đi trong tủ lạnh cầm trần khải lập tức hai tay đẩy hướng trước nói ra ngạch không không không ta chỉ là lần thứ nhất tại trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy thú nhị nương hơn nữa còn lá tóc trắng cái kia có thể hay không để cho ta sờ một chút lỗ thai của ngươi ngươi dám nghe chút trần khải lời nói la ti lập tức kích động ngồi dậy sau đó đỏ mặt một mặt cảnh giác nhìn xem trần khải trần khải cũng không nghĩ tới la ti lại có phản ứng lớn như vậy ạn nỉ thì giải thích nói trần ngươi đ ừ n g đồ nàng la ti lỗ thai cùng cái đuôi rất mất cảm ai tốt à trần khải thở dài nói ra cho ăn ngươi lộ ra loại kia phi thường tiếp nối biểu lộ là có ý gì a la ti đối với trần khải hô à đúng lúc này la ti bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh sau đó nàng thai thú bỗng nhiên dựng đứng lên cũng giật giật đằng sau lại dùng cái môi bốn chỗ nghe an nghỉ gặp la ti cái phản ứng này lập tức ý thức được không thích hợp thế là nói ra thế nào la ti xách tên kia sao lại tới đây la ti trên mặt lộ ra phiền c h á n biểu lộ la ti vừa dứt lời cửa chính bỗng nhiên bị một cước đa văng toàn bộ cửa đều bị đập bay an nghỉ cùng trần khải lập tức đứng dậy chuẩn bị n ê n địch nhưng mà chỉ thấy ngoài cửa giờ phút này đứng đấy là một vị mặc thô lậu áo vải thiếu nữ t ó c vàng thiếu nữ kia cùng la ti một dạng là một vị thú nhi nương nàng giữ lại như thác nước mái tóc dài và nóng cùng màu vàng thai thú sau lưng đồng rạng có một cái cái đôi chỉ là cùng la ti đuôi soi x ó ra nàng chính là càng thêm mảnh kh đồng thời nàng còn đỉnh lấy nàng cái tiêu ngạo nhân ngực cùng nụ cười tự tin vi lị á ngươi tới làm cái gì la ti h đối với vị k i a tóc vàng thai thú thiếu nữ một mặt chán ghét nói ra làm sao thân là t ỷ t ỷ liền không thể đến xem mội mội của mình sao vị k i a được xưng là vi lị á thiếu nữ cười nói t ỷ t ỷ đến xem mội mội gần nhất có hay không trưởng thành thôi dù sao đều một trăm năm hay là bẩn n ũ nhìn ngươi có hay không phát dụng vi lị á nói còn cố ý hết chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo trước ngực sách thật làm cho người nổi giận la ti khó chịu túi đầu nhìn một chút cái kia nàng vị nào a trần khải lặng lẽ hướng bên người an nghỉ hỏi mặc dù trần khải đại khái đoán được thân phận của nàng nhưng vẫn là muốn vững tin một chút an n g ỉ đối với trần khải nói ra nàng là la ti t ỷ t ỷ kim sư con vi lị á cùng la ti một dạng đều sống hơn một trăm năm nhưng các nàng hai một mực không hợp từ khi la ti gia nhập người báo thù sau nàng liền quyết tâm muốn làm một cái siêu cấp tội phạm dạng này a trần khải nói ra nếu như không có đoán sai vị này kim sư con vi lị á chỗ đối ứng hẳn là kiếm sĩ hồ v i c t o mặc dù tại mạ vẻo nguyên tắc trong mạng gạ kiếm sĩ hồ cùng kim cương lang không có liên hệ máu mủ nhưng ở kim cương lang trong phim ảnh kiếm sĩ vì lị i á khoác khoác là bẻ bẻ tay, khoát khoát tay chị sau đó cười nói ai nha nha mọi, mọi người vẫn là không có tiến bộ đâu cả ngày liền biết chém chém giết giết nữ hại như vậy có thể không gả ra được à à la ti bị vi lị á lời nói cho trình mộng nàng nói ra ngươi nói đến đánh nhau nhưng so với ta đi nhiều mà lại ta đánh nhau chiêu thức không đều là ngươi dậy sao người hôm nay lại nói hiệu nói vượn cái gì đâu nhưng mà vi lị á trợn che mặt giống như là tư xuân thiếu nữ bình thường chán ghét rồi đừng đem ta cùng trước kia tương đối rồi hiện tại ta thế nhưng là đang yêu đương thiếu nữ à, ta muốn toàn tâm toàn ý yêu người ta vương tử điện hạ cho ăn người hôm nay có phải hay không uống l ô thuốc la ti cảm giác trước mắt nàng vị tỷ tỷ này biểu hiện hôm nay là thật có chút quỷ dị tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi trong yêu đương thiếu nữ trần khải cùng ẵn n í nghe được vị kia vi lị a nâng lên vương tử điện hạ không hẹn mà cùng liếp nhau một cái trước đó vị kia tàn bạo cũng nâng lên vương tử điện hạ thoặc nhìn như là bị mê hoặc tâm trí trước mắt vi lị Á tám thành cũng là loại tình huống này la thi lời nói tựa hồ để vi lị Á có chút tức giận nàng nói ra ngươi những lời này là có ý tứ gì còn có thể là có ý gì liền như ngươi loại này độc thân mấy trăm năm lao nữ nhân có thể tìm tới bạn trai ta vậy mới không tin la thi chuỷ độc dễu cờ nói câu nói này quả nhiên để vi lị Á phá phỏng nàng phẫn nộ nói đắng giận cũng dám nói như vậy đang yêu đương thiếu nữ không thể tha thứ vi lị Á đối với la thi phẫn nộ khiến cho chính nàng đều quên mỗi mỗi của mình la thi giống như nàng đều là cái mấy trăm năm không có đi tìm bạn trai lao nữ nhân chỉ gặp nàng hai tay lợi chảo mọc ra la ti hiện trạng mỉm cười nói ra rốt cục muốn đánh sao đã sớm không thể chờ đợi la ti nói đi chính mình vớt sói cũng dài đi ra lập tức lấy thật nhanh tốc độ nào h về phía vi lị á nhưng mà la ti lợi chảo hướng vi lị á đánh tới vi lị á lại chỉ là nhẹ nhàng vừa trốn lập tức một móng v ố t hung hăng hướng la ti phần lưng đánh tới la ti phía sau lưng kiểu nộn trên da thịt trắng nón trong nháy mắt lưu lại một đạo dữ t ậ n màu đỏ vết nứt trong nháy mắt lưu lại một đạo dữ tợn màu đỏ vết nứt bởi vì tự lành năng lực bạch lang la ti phía sau vết thương lập tức khép lại trần khải cùng a n ni giờ phút này liếc nhau một cái cũng lẫn nhau nhẹ gật đầu lập tức trần khải tiến lên một bước r ồ i ra lòng bàn tay thiên tri tỏa bốn đạo xiềng xích từ khác nhau phương hướng bay ra trong nháy mắt đem kim sư con vi lị á gắt gao khóa lại đáng chết đây là cái gì vi lị á gắt gao g i ã y rồi lấy lập tức nhìn về phía bạch lang la ti nói la ti giữa chúng ta đ ọ sức là cấm nhờ người ngoài n g ư ờ i quên sao la ti nhìn về phía trần khải cùng ăn ni nói ra ăn ni còn có như vậy mới tới đây là ta cùng vi lị á sự tỉnh các ngươi đừng nhúng tay bình tĩnh điểm la thi chuyện này không có người tưởng tượng đơn giản như vậy á n nhi mở miệng nói ra trần khải đi lên trước phủi một chút vi lị á nói ra n g ư ơ i chú ý tới nàng vừa mới nói vương tử điện hạ sao ngay tại trước đây không lâu chúng ta tại anna tiến sĩ trong nhà gặp tàn bạo hắn cũng đồng dạng nâng lên vương tử điện hạ cho nên la thi nói ra la thi thuộc về loại kia đầy đầu đều biết chiến đấu bạo lực nữ để chính nàng suy nghĩ là không thể nào trần khải thở dài liền giải thích nói nếu như ta không có đ o á n sai la thi ngươi cùng ngươi tỉ tỉ sức chiến đấu vốn phải là ngang hàng a không sai la t i hồi đáp nhưng hiển nhiên hiện tại vi lị á lực lượng đã viễn siêu n g ư ờ i phía trên vừa mới cái kia hội hợp giao thủ n g ư ờ i chắc hẳn đã phát hiện trần khải nhìn về phía vi lị á nói ra vừa mới chúng ta gặp phải cái kia tàn bạo cùng tình huống của tên này một dạng đầy đầu đều là vị vương tử kia điện hạ đồng thời thực lực của hắn cũng đạt tới viễn siêu anna tiến sĩ tình trạng lúc này anny nói bổ sung cho nên chúng ta hoài nghi cái kia gọi vương tử điện hạ người khả năng đang nổi lên âm mưu gì nhất định phải đem chuyện này ra rõ ràng à. la ti bất mãn hô một tiếng lập tức đi hướng bị trói lấy vi lị á nói ra ngươi cái tên này không phải nói giữa chúng ta đọ sức không có khả năng mời người khác khi ngoại v i ệ n sao người vương tử kia điện hạ là tình huống như thế nào nhưng mà vi lị á lại nói ngươi nói cái gì đó vương tử điện hạ cũng không phải người khác vương tử điện hạ là người ta yêu đương đối tượng vô dụng nàng đã bị hoàn toàn cướp đi tâm trí trước đó tàn bạo cũng là loại tình huống này hắn n h ỉ nhún vai nói ra lập tức nàng lại tiến lên đối với vi lị á nói ta nói n g ư ơ i à ngươi khả năng còn không biết nhà ngươi vương tử điện hạ đâu kỳ thật không chỉ ngươi một cái yêu đương đối tượng đâu trước đó cái kia tàn bạo hay là cái nam cũng là hắn yêu đương đối tượng đâu vậy thì thế nào vi lị á không ngạc nhiên chút nào nói nhưng mà câu nói này lại làm cho hạn h ỹ kinh hãi lui về sau hai bước nàng một mặt kinh ngạc nói ra thật cái gì ngươi nói thế nào ngươi không biết điều này đại biểu cái gì sao ngươi bị tái r ồ i à vẫn là bị một người nam cho nên cái này há không càng thêm chứng minh vương tử điện hạ mị lực sao có nhiều người như vậy ưa thích hắn đây mới là xứng với nam nhân của ta vi lị á nói trên mặt còn nổi lên một tia ửng hồng trần khải nghe câu nói này sau cũng bộ mặt nói ra cỡ nào kích thích như đầu nhân tình ta t bất quá người vương tử kia điện hạ năng lực đến tột cùng là cái gì à ta cũng muốn muốn loại năng lực kia tính toán xem ra chỉ có thể rằng này trần khải nói đi đưa tay đưa về phía vi lị á để cạnh nhau tại nàng trên đầu ngươi muốn làm gì á ắ n mỹ hỏi dùng cấm kỵ ma pháp đọc đến trí nhớ của nàng nếu như có thể mà nói giúp nàng đem cái kia mê hoặc nàng tâm trí chú ngữ bài trừ trần khải nói liên bắt đầu sử dụng nhất h ô n chú trận đánh lúc trước tàn bạo thời điểm trần khải cảm thấy tàn bạo cùng vương t ử điện hạ đều là thế giới này nhân vật phản diện liền giao cho người của thế giới này xử lý tốt nhưng hiện tại xem ra vị vương t ử điện hạ này có chút uy hiểm đợ đến mình kế hoạch hay là sớm một chút xử lý sạch tương đối tốt nhưng mà cũng không lâu lắm trần khải bỗng nhiên cảm thấy một cố lực lượng vô danh đem hắn thất bại, l à mặc s a dù trần khải có hắc hám thân sách mà lại thực lực cũng phi thường cường hãn nhưng đơn thuần ma pháp tạo nghệ hắn hay là tại đọc tỏ sờ chen loại cấp bậc này ma pháp sư phía dưới mà nếu như vị vương tử kia điện hạ cùng đọc tỏ sờ chen có một dạng trình độ ma pháp thậm chí còn ở trên hắn lời nói vậy liền có thể giải thích trần khải tại sao phải thi pháp thất bại ma pháp sao ả n nghị tự hỏi lập tức nói ra nếu dạng này cũng chỉ có thể tìm nàng xuất thủ người làm u ố n nói trần khải nhìn xem ả n nghị nói ra không sai ả n nghị vỗ tay phát ra tiếng nói ra liên minh báo thù bên trong duy nhất sử dụng ma pháp siêu anh hùng cũng là trên địa cầu ma pháp sư cường đại nhất chỉ cần có nàng xuất thủ vấn đề nhất định có thể giải quyết nàng chính là m ặ t cản gơ phân nhi s ở tỷ phẹ nhi tư đặc lan kỳ nương hóa bản đọc tỏ sợ trên cả trần khải bóp lấy cái cằm nói ra nếu để cho nàng xuất thủ không chừng thật đúng là có thể giải quyết vấn đề mà lại ta cũng có chút chờ mong thế giới này đọc tỏ sờ chèn đến cùng hình dạng thế nào Thấu hạt tâm tư, ta tử một một thành ta thay tâm ta, á nói ra. Bạch lang la ti thấy thế, thở dài sau đó nói ta chương chương phê nghi. Hừ, phí hạ chú pháp cho không Bạch sau các cái các công cũng của con cùng các cùng ngươi vương ngươi sư ngươi xong, đừng điện lòng ngữ nói lang nói nàng nói gì gì, xào mà ma kim là dài rộ ra. đối với đổi vi đi, á đó la lì ý, ý dù dù sẽ a n n h i nhẹ gật đầu nói ra a n n h i cùng trần khải cùng la ti cùng vi lị á bốn người cùng một chỗ ngồi a n n h i xe sang trọng đi hướng m ặ t cản g ơ trong nhà a n n h i lái xe trần khải ngồi ở vị trí kế bên tài xế bạch lang la ti thì tại phía sau canh chừng bị c h ó i lấy kim sư con vi lị á vi lị á trên đường đi một mực đặt cái kia bức bức lại n h ả y nói mình đối với vương tử điện hạ toàn tâm toàn ý cái gì mỗi lần nói đến đây la ti đều tức giận một quyền đưa nàng đánh mất xỉu trần khải nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi nói ra cái này là ti sẽ không phải là cái tỷ không đi nhanh đến h n n h i bỗng nhiên nói ra trần ngươi đến lúc đó chú ý một chút tên kia tính tình có chút cổ quái à ta biết chúng ta vũ trụ kia vị kia tính tình một dạng cổ quái trân khải trả lời hoặc là phải nói mỗi cái vũ trụ độc tỏ sờ trên cũng có ít nhiều vấn đề chỉ chốc lát xe ngừng lại bốn người bọn họ từ trên xe bước xuống sau nhìn về hướng một bên to lớn cổ trạch cái kia cổ trạch nhìn có chút cũ cũ mà lại tản ra một cô âm trầm cảm giác đây là mặt càn gơ nên n chỗ ở trân khải đậu đen rau m g ư n g đạo á n nghỉ thì giải thích nói đây là lịch đại trí tôn pháp sư trụ sở lúc đó sở tỷ phẹn g h ĩ là vạn bàn không tình nguyện mới đem đến nơi này dù sao nàng trước kia thế nhưng là thiếu nữ thần tượng loại địa phương này căn bản không phù hợp phong cách của nàng thiếu nữ thần tượng trần khải chạy mồ hôi nói ra cái kia để nàng ở chỗ này s á t thực ủy khuất nàng thế giới này đọc tỏ sờ chen không phải nói là mặt cản g ơ phân nhi g trước kia là toàn cầu nổi tiếng thiếu nữ thần tượng về sau cùng thế giới điện ảnh đọc tỏ sờ chen m ở dạng bởi vì một trận thai nạn xe cộ hủy hết thảy sợ t ỷ phen ý bởi vì trận thai nạn xe cộ kia khiến cho dây thanh bị thương tổn mặc dù còn có thể nói chuyện bình thường nhưng cũng đã không thể dùng n ế t hầu lớn tiếng ca hát cái này cũng đưa đến nàng không gượng dậy nổi ngay tại nàng mất hết can đảm thời điểm nàng một vị f a n hâm mộ cho nàng viết phong thư nói cho nàng tạp mã thái cơ ma pháp này thánh địa lập tức nàng ôm thử nhìn một chút tâm thái liền tiến đến nơi đó hy vọng nơi đó các ma pháp sư có biện pháp chữa trị chính mình dây thanh đằng sau liền cùng vũ trụ điện ảnh bên trong đọc tỏ s ở chen một dạng trong phim ảnh đọc tỏ s ở chen từ bỏ chính mình bác sĩ thân phận dự định một lòng học tập ma pháp sư cứu vớt thế giới sợ thì phen hỉ cũng giống vậy nàng dự định từ bỏ thần tượng của mình sự nghiệp cũng cho là học tập ma pháp đến bảo hộ những cái tiêu người nhỏ yếu bọn họ là càng thêm có ý nghĩa sự tình thế là nàng cũng bái trí tôn pháp sư cổ nhất vi sư sau đó kế thừa cổ nhất truyền thừa cũng thêm nhập liên minh báo t h ủ cho mình anh hùng danh hiệu mệnh danh là mạt cản gơ phân nghi. bốn người tới tòa này cổ trạch trước cửa ạ nghi đưa tay đem cửa đầy ra theo cờ cờ ý tt ê ê tên tê một tiếng cửa từ từ mở ra đen kịt cổ trạch âm vũ hành lang các loại hiếu kỳ vu thuật đạo cụ bốn chỗ bay múa con rơi cùng đầy tòa nhà mạng nhện những này đều không có trở lên đều là trần khải trong tưởng tượng trắng cảnh mà trên thực tế căn này trong nhà cổ bộ phân cách cùng ngoại bộ khác nhau một trời một vực cả ở giữa tòa nhà đều chỉnh chỉnh tề khắp nơi đều là phấn n trong phòng còn tràn ngập thiếu nữ thanh hương tựa như công chúa cung điện bình thường trong phòng cùng ngoài phòng phong cách khác biệt thật lớn a trần khải nói ra an nghỉ thì giải thích nói nàng vừa và ở thời điểm còn không phải phong cách này bất quá dù sao cũng là mạt cản cơ thôi chỉ cần n i ệ m hai câu chú nữ g liền có thể cải biến hoàn cảnh đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên vang lên mới không có đơn giản như vậy rồi đ ổ i thanh hiện tại cái dạng này ta thế nhưng là phí hết sức lực được đâu chỉ gặp đi ra là một vị mặc màu hồng váy dài thiếu nữ tướng mạo vô cùng hoặc nào đáng yêu còn giữ màu hồng xong đ ô i ngựa trong tay thì cầm một cái hình trái tim ma phát trượng dựa vào mặt c á n gỡ vòng tròn nhỏ t r â n khải đối với thiếu nữ kia hình tượng đậu đen rau múng đạo này án nghỉ còn có la thi các ngươi làm sao tới rồi thiếu nữ đối với các nàng nhiệt tình chào hỏi lập tức thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía t r â n khải đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình lập tức nụ cười ngọt ngào đ ỗ n g nhiên thu hồi cũng lộ ra cực kỳ nguy hiểm ánh mắt sao thế nào t r â n khải khỏe miệng co giật nói người cái tên này trên thân tại sao phải có h ắ c ma pháp khí tức thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm trần khải nói ra hát ma pháp chẳng lẽ nàng nói chính là báo thủ chi linh hay là h á cám thân sách trần khải nghĩ thầm lập tức hắn tranh thủ thời gian giải thích nói chán cái k i a nhưng thật ra là không cần giải thích chỉ cần sử dụng hát ma pháp ngời hết thệ đều muốn đánh ngã thiếu nữ không nói hai lời trực tiếp r ơ i lên ma pháp trượng lập tức hô lớn nói a cách ma pháp trượng bên trên đông nhiên hiện lộ ra một viên màu xanh b i ế c bảo thạch nguyên lai、like、thế giới này a cách ma thác chi nhãn là khảm n ạ m tại ma pháp trượng bên trên sao trần khải đ ầ u đen rau muốn nói chờ chút nói như vậy cổ nhất trước đó dùng cũng là loại pháp này trượng trần khải bắt đầu tưởng tượng hắn biết cổ nhất có chừng hai loại hình tượng một loại là trong m ả n gạ lao đầu cổ nhất một loại khác là phim hoặc là hẳn cái tia trong vũ trụ đầu chọc nữ cổ nhất nhưng mặc kệ là cái nào cổ nhất cầm trong tay hình trái tim ma pháp trượng dáng vẻ đều rất hiếu kỳ a phốc trần khải bắt đầu tưởng tượng cổ nhất cầm trong tay màu hồng hình trái tim ma pháp trượng dáng vẻ không tự chủ nợ đủ cười nhưng mà thiếu nữ thấy mình đều xuất thủ con hàng này t r ợ n tại cái này cười ngây n ô không khỏi một trận l ử a giận còn có tâm tình cười xem ra nhất định phải hào hào giáo hấn ngươi một trận chờ chút phân nhi đúng lúc này la ti cùng án nhị bỗng nhiên ngăn tại trần khải trước người phân nhi thấy thế lập tức thu tay lại đem a cách ma thác chi nhãn thu hồi sau đó đối với các nàng hai cái nói ra là ti ạn nhi các ngươi tại sao muốn che trở ra hòa này hắn nhưng là sử dụng hát ma pháp a ạn nghỉ thì từ tốn nói liên quan tới chuyện ma pháp ta không hiểu rõ lắm nhưng hắn cho đến trước mắt đều không có triển lộ qua cái gì ác ý mà lại hắn cũng giúp chúng ta chiếu cố rất lớn đằng sau trần khải cùng ạn nghỉ phí sức cho s ở t ỷ phẹn nghỉ giải thích nửa ngày hắn không có ác ý nhưng phân nghi đối với nàng trong miệng hát ma pháp thành kiến tựa hồ rất lớn phí hết lớn khí lực trần khải mới khiến cho p â n n h ị tạm thời tin tưởng mình không có ác ý t ứ tạm thời tin tưởng ngươi rồi bất quá ta sẽ thật tốt nhìn c h ẳ n c h ẳ n ngươi đừng làm tiểu động tác nghe thấy được sao phân Nhi đối với trần khải nói ra a biết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên có nữ sinh như thế chú ý ta có chút khẩn trương đâu trần khải nói ra sợ t ỷ phen Nhi mặt đỏ lên phẫn nộ nói đ á n giận g ta không cho ngươi nói đùa tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi hai cựu đầu xà được kích sợ t ỷ phen Nhi đưa nàng hình trái tim ma pháp trượng nhắm ngay kim sư con vi lị á theo q u a n g mang l ó i lên vi lị á ánh mắt trong nháy mắt thay đổi thời khắc này vi lị á biểu lộ trở nên nghiêm khắc lại có tính công kích nàng dường như như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường nhìn xem bốn phía nói ra ta ta vừa mới là thế nào a chính ngươi đã làm chuyện gì ngươi không nhớ sao bạch lang la ti thô lỗ một bà nhấc lên tỉ tỉ tóc thả ta ra ngươi tên ngu ngốc này vi lị á không cam lòng yếu thế mang lấy m ộ i m ộ i của mình t r â n khải háng r i ọ n g một cái sau đó tiến lên một bước đối với vi lị á giải thích nói trước ngươi bị đoạt thần t r í đối phương tựa hồ là một cái bị ngươi xưng là vương tử điện hạ người、ngươi、còn nhớ do hắn là ai sao ân vi lị á suy tư một chút lập tức nàng dường như cảm thấy một cỗ kịch liệt đau đầu nhưng bởi vì mình bị buộc không cách nào đem đầu tre các ngươi có thể trước tiên đem ta bông ra sao vi lị á hỏi hắn nghĩ hướng trần khải nhẹ gật đầu nơi này có trần khải cùng ba cái siêu anh hùng ở đây không lo lắng nàng sẽ đùa nghịch hoa dạng gì trần khải phất phất tay đem tiên tri t ỏ a thu hồi vi lị á mở trói sau đầu tiên là lấy tay vớt vớt đầu của mình hóa giải trước đó đau đầu ta nhớ ra rồi có cái hôn đản đối với ta dùng một loại nào đó dư ợ c vật từ đó về sau ta liền ta liền vi lị á nói nàng câu nói kế tiếp lại nói không nổi nữa ngươi liền yêu hắn trần khải nói bổ sung im vi lị á một mặt tức giận đối với trần khải uy hiểm tờ nói đừng nhắc lại nữa chuyện này ta làm sao lại thích loại kia nương pháo trước ngươi còn nói chính mình là đang yêu đương thiếu nữ đâu là ti bổ đao đạo coi chừng ta làm thịt ngươi a h ố u đản vi lị á một mặt muốn cắn người biểu lộ tốt tốt trần khải khoát tay tháo ra hiệu các nàng trước tạm dừng cãi nhau sau đó tiến lên một bước hướng kim sư con vi lị á hỏi người kia trước ngươi gặp qua sao mà lại hắn cụ thể là dùng phương pháp gì đến thôi miên ngươi còn nhớ rõ sao vi lị á nghĩ nghĩ sau đó nói ta trước đó chưa thấy qua hắn không loại kia nương pháo ta coi như gặp qua đoán chừng cũng sẽ không cố ý nhớ kỹ bất quá người kia tự xưng vương tử điên hạ nói là muốn lợi dụng ta đến dẫn xuất công chúa của hắn ta cảm thấy tên kia không hiểu thấu mà lại chỉ là nương pháo còn dám cùng lao nương đ á p l ờ i liền chuẩn bị đối với hắn phát động công kích kết quả hắn đ ỗ n g nhiên phất phất tay sau đó bay ra khỏi một đống m ộ t phấn ta giống như nghe thấy tới những bột phấn kia hưng khí ý thức của ta l i ề n ân ta hiểu được trần khải quay người hướng h n ni hỏi loại thủ đoạn này người gặp qua cái nào nhân vật phản diện biết dùng sao hạ ni lắc đầu nói ra ta trong ấn tượng là không có bất quá những tên kia cuối cùng sẽ có trò mới chẳng có gì lạ thế nhưng là vi lỵ Á cũng không nhận ra đối phương có phải hay không là cái mới nhân vật phản diện trần khải lần nữa ném ra cái kết luận này hiện tại còn không thể xác định siêu cấp tội phạm ở giữa lẫn nhau không biết là rất bình thường á n nhi giải thích nói dạng này a ngay tại trần khải suy nghĩ thời điểm á n nhi điện thoại bỗng nhiên văng lên á n nghỉ cầm điện thoại lên nhìn một chút phát hiện gọi điện thoại tới là chiến tranh nữ hải ti duy sâm la kê tư liền nhận nghe điện thoại lao thái bà có chuyện gì không cái gì an n h ỉ sắc mặt đột biến sắc mặt có chút khó coi nói ta đã biết n g ư ơ i ở yên tại chỗ chờ lệnh đừng làm chuyện ngu xuẩn biết không thế nào trần khải gặp hạn n ì đem điện thoại sau khi để xuống liền lập tức hỏi hạn n ì thở ra một hơi nói ra tổng bộ bị tập kích đối phương thừa dịp cái khác siêu anh hùng bọn họ đều không tại thừa cơ đem vừa mới chuẩn bị áp giải đi qua tàn bạo bắt cóc đi đối phương là ai trần khải hỏi cựu đầu xà hạn n ì hồi đáp cựu cựu đầu rắn trần khải mở to hai mắt nhìn nói ra không nghĩ tới vũ trụ này cũng có cựu đầu xà tổ chức này hắn hỏi ta không có đòn sai bọn hắn hẳn là chiến tranh nữ hải đối thủ chủ yếu đi không sai kiểu đầu xà l ã n h tụ khô lâu nữ hải an nhi nói ra khô lâu nữ hải trần khải khoe miệng đã nhanh liệt đến trên q u a i hàm kiểu đầu xà l ã n h tụ khô lâu này nữ hải sẽ không phải là nương hóa đỏ khô lâu đi an nhi giải thích nói không sai khô lâu nữ hải nguyên danh ước s á t p h ấ n à. thi mật đặc là chiến tranh nữ hải đối thủ một mất một còn cũng là nàng địch nhân lớn nhất liền c ù n g anna tiến sĩ cùng tàn bạo cùng bạch lang la ti cùng nàng t ỷ t ỷ kim sư con vi lị á một dạng khô lâu nữ hải cùng chiến tranh nữ hải một dạng tiêm vào siêu cấp huyết thanh chỉ là nàng chỗ tiêm vào siêu cấp huyết thanh còn chưa hoàn thiện cho nên tác dụng phụ khiến cho làn da của nàng trở nên g ầ y yếu trắng b ệ c h không gì sánh được cho nên chúng ta đều gọi nàng khô lâu nữ hải nàng cùng chiến tranh nữ hải ở giữa có rất sâu khóc mắc hiện tại nàng dẫn đầu cựu đầu xả tổ chức tiến công tổng bộ mà bây giờ tổng bộ lại chỉ có một mình nàng cho nên ta lo lắng nàng sẽ làm việc ốc cho nên ta cần đem bạch lang la là ti còn có mặt cản gơ phân ni đều liều đi ngươi muốn cùng đi sao trần khải nhẹ gật đầu nói ra nàng đi bắt cóc phạm nhân là cái kia tàn bạo cho nên ta đoán đây khả năng cũng là vị vương tử kia điện hạ dở cho quỷ ta vừa vặn cũng muốn chiếu cố hắn trần khải nói trong lòng còn muốn nói hẳn nỉ cùng ti duy s â m vừa thấy mặt liền dù mẹ nữa thời khắc mấu chốt vẫn còn quan tâm như vậy nàng nghĩ không ra nàng lại còn có ngạo kiểu thuộc tính chờ chút ta cũng muốn đi lúc này kim sư con vi lị áo bỗng nhiên mở miệng sau đó bày ra một bộ muốn làm đỡ tư thế nói ra k i a c á i gì nương pháo vương tử dám đối với lao nương hạ dược ta nhất định phải giáo hấn một lần hắn mới được an n h i nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói t ố i ta bất quá ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa giả gì đi thôi ta lái xe chở các ngươi trở về không cần phiền thoái như vậy rồi an n h i ngươi quên còn có ta sao lúc này m ặ t cản cơ phân n h i mở miệng nói chỉ gặp phân n h i tay nhỏ cầm ma trượng trên không trung vòng vo hai vòng sau đó hướng trước mắt nhẹ nhàng điểm một cái một cái ma pháp c ổ truyền tống liền xuất hiện ở trước mắt bọn hắn khá lắm cái này nhưng so sánh đọc tỏ sờ trên treo giới muốn làm nhiều trần khải nhìn xem cái tia cổng truyền thống nói ra trần khải cùng cực kỳ thiếu nữ siêu anh hùng cùng một chỗ đổ qua cổng truyền thống đi tới phục cựu g i ả đại hạ trước đó nhưng mà đập vào mi mắt là không người tàn phá khu phố cùng b ư ớ c lên hun khói cao lầu cùng một đống lớn mặc cựu đầu xà chế ngự quân đội cùng cựu đầu xà chuyên dụng cô may chiến tranh người đám gia hỏa này vậy mà làm động tĩnh lớn như vậy á n nghi có chút tức giận nói lần này làm thật có chút quá mức trần khải thì gãi đầu một cái nói ra không kỳ thật tại chúng ta vũ trụ đây mới là một cái nhân vật phản diện bình thường hành động khái có phá hư trần khải nhìn chung q a n h không có gì bất ngờ xảy ra những cái k i a tư tháp khắc xí nghiệp cảnh giới người máy hẳn là sớm đem các cư dân đều sơ tán rồi sau đó những cái k i a cựu đầu xa bọn đặc công cũng sẽ không tận lực đi tổn thương cư dân sẽ chỉ làm chút phá hư nói cách khác mặc dù tạo thành diện tích lớn phá hư nhưng sát thực số không thương vong cái này tại trần khải trước đó trong vũ trụ kia cơ hồ là không có khả năng thực hiện thấu c h ư ơ n g xong chương bốn trăm năm mươi ba khô lâu nữ hải k h ô n uống nơi xa chuyển đến một tiếng kiểu khục lập tức một cái cự thạch bị nhấc lên một vị người mặc màu đen bó sát người chế ngự nữ hải cầm trong tay một cái màu đen tiêm vẫn bưng bít lấy cánh tay đi ra hắn nhì dẫn đầu tức giận nói mà ti duy xâm thì lắc đầu nói ra lần này tập kích không thích hợp kiểu đầu xà chỉ là cái nghiên cứu tổ chức bọn hắn trước kia phạm tội hoạt động cũng là vì thu hoạch nghiên cứu số liệu cùng vật liệu xưa nay sẽ không làm loại này đại quy mô hành động cái này không phù hợp phong cách của bọn hắn nhất là khô lâu kia nữ hải nàng bình thường căn bản sẽ không tự mình hành động mà lại nàng lần này cho ta cảm giác cũng không thích hợp đồng thời nàng trở nên có chút quá cường đại sách quả n h i ê n là như vậy phải không a n n i e một mặt chán ghét nói ra thi duy sâm nhìn về phía a n n i e nói ra a các ngươi cũng gặp phải tình huống tương tự sao a n n i e gật đầu nói không sai trước đó áp giải trở về tàn bạo cũng là loại tình huống này hay là bạch lang tỷ tỷ kim sư con đúng lúc này một trận tiếng động cơ chuyển đến chỉ thấy là một câu ngoại hình phổ thông ô tô xe hơi dừng lại sau một vị màu xanh lá tóc dài thiếu nữ từ trên xe bước xuống anna tiến sĩ ạn nhi kêu lên Anna tiến sĩ c hắn ạ chạy hạ, y này xảy ra chuyện tới, tượng, ta tin tức tức tử liền hỏi người liền nơi kia điện sau quanh của ra chung đó được đến, nhìn cảnh nhận vương gì, lập là vị lại khống chế cựu đầu xà á à n ni thanh â m băng l ã n h nói đám hôn đạn kia ca úc bị phá hủy còn có thể chung kiến bản tiểu thư là có tiền nhưng dám làm tổn thương ta người nhất định phải để đám người kia trả giá đắt á à n ni nói đem trên người mình bọc thép lắp ráp hoàn tất sau liền hướng phía trước đi đến phía trước là một đám tại nguyên chỗ chờ lệnh cựu đầu xà cô may chiến tranh người trần khải cùng cái khác siêu anh hùng cùng kim sư con vi lị á cũng đi theo hàn ni đi thẳng về phía trước hãn nghỉ sắc mặt băng lãnh nhìn về phía trước những người máy kia trông thấy hãn nghỉ sau lập tức lắp xong vũ khí chuẩn bị phát động công kích người báo thủ tập kết hãn nghỉ ra lệnh một tiếng tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị chiến tranh nữ h à i một lần nữa nhấc lên tam giác tầm chắn anna tiến sĩ cũng tỉnh lại ác ma nhân cách m ặ t cản gơ phân ni ma pháp trượng bên trên a nghiên cứu mổ tờ chi nhãn bị mở ra bạch lang la ti cùng kim sư con vi lị á i nhau nhau lộ ra lợi trảo trần khải trên thân cũng nhóm lựa diễm mở ra ác linh hình thái cùng lúc đó cựu đầu xà cỗ máy chiến tranh cũng bắt đầu phát động công kích mà trần khải cùng người báo thù bên này thì đỉnh lấy mưa bom bao đạn hướng về phía trước chạy tới hạn n ì vài phát pháo đạn đem hàng sau người máy giải quyết sạch sẽ trần khải cùng cái khác người báo thù bọn họ như ong vỡ tổ phóng tới những cái kia hàng phía trước người máy trong nháy mắt liền đem đối phương chiến tuyến tách ra chỉ chốc lát cựu đầu xà cỗ máy chiến tranh người liền bị hủy đi không còn một mảnh mà những cái kia cựu đầu xà bọn đặc công gặp chủ lực bị tiêu diệt lập tức đỉnh chỉ tiến công hi hi hi hi hi h a ha, ha đúng lúc này một đạo cực kỳ âm dương quái khí g ọ n nữ vang lên trần khải cùng người báo thù nhìn、lại. khô ỉ gặp t lâu nữ hải chiến tranh nữ hải ti duy sâm cắn răng nói ra trần khải ngầm đầu nhìn vị kia khô lâu nữ hải cùng trước đó gặp phải mấy vị nhân vật phản diện một dạng ở trên người nàng cũng giống vậy cảm giác không thấy rất mãnh liệt tội ác khí tức liền ngay cả loại này tại lúc trước hắn trong vũ trụ kia tội ác cùng cực nhân vật phản diện cũng là dạng này chiến n à tranh nữ hải đã lâu không gặp nhớ tác không khâu lâu nữ hải đối với ti hát duy sâm vẫy vây tay đừng nói nhảm nói ra các người ý đồ ti duy sâm hướng phía khô lâu nữ hải ô ha ha ha ha, -ha k h ô lâu nữ hải trợt cười to nói liên minh báo thủ đám bỏ đi Các trước ngươi vẫn n là sau h ư một dễ bị lửa, n g a y tại các n g ư ơ i giải quyết ta n h ữ ngay người máy này chúng thời điểm, máy t cựu các viên, đã thừa dịp lúc đầu đã xà thám thừa viên, n dịp được i tiệt hồi những cái kia chạy trốn những chạy bình dân. Cái gì? Án ý nghe dân, Án gì? cái ý đ cựu đầu xà muốn bắt cóc bình dân lập tức tiến lên một bước hướng chất vấn các n g ư ơ i bắt cóc những bình dân kia muốn làm gì làm cái gì h a h a h a k h ô lâu nữ hải nói trên mặt đ ố n g nhiên nổi lên một vệ chiều hồng lập tức nàng b ù mặt dùng ngượng ngùng ngự a khí nói ra đương nhiên là vì bọn hắn gieo rắc vương tử điện hạ yêu thương cái gì chẳng lẽ nói mặt cản cơ phân n h i lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra Quả nhiên, l i ê n ngay cả gia hỏa này cũng ă n n h i cắn răng nói ra lúc này kim sư con vi lị á mở miệng nói ra trước đó nương pháo kia là dùng một loại bột phân khống chế ta tên kia cũng không phải là muốn đem loại kia bột phân vung đến trong đám người đi ă n n h ỉ sắc mặt lập tức trở nên khó coi nàng lập tức điều động cơ giác bên trên điện tử hướng dẫn lại phát hiện hướng dẫn bên trên biểu hiện ra có một đống lớn điểm đỏ hướng bên này vào tới là những dân chúng kia bọn hắn khẳng định đều c h ú n g vị vương tử kia điện hạ ma dược ă n n h ỉ sắc mặt khó coi nói ra nàng vừa dứt lời quả nhiên có một đám người hướng bên này vào tới chính là mới vừa rồi bị sơ tán rồi còn chúng bọn hắn toàn bộ đều chạ vì vương tử điện hạ quần chúng cao dọn g quát lập tức đem trần khải cùng người báo thù bọn người tầng tầng vây quanh hiển nhiên cựu đầu xà những cái kia đặc công đã đem vị vương tử kia điện hạ bột phấn dùng tại những ngày quần chúng trên thân bọn hắn cũng trúng vị vương tử kia điện hạ ma pháp cho ăn lần này tình huống không ổn đi cũng không có thể đối với quần chúng động thủ đi trần khải hướng ạn ni h hỏi đương nhiên không có khả năng ạn ni h nói ra bất quá lúc này thanh âm của nàng lại so trước đó bình tĩnh lại nàng nói ra bất quá đối mặt loại tình huống này ta ngược lại thật ra có một cái khẩn cấp thủ đoạn thủ đoạn gì trần khải hỏi ạn ni mỉm cười nói ra lao thái bà hẳn là nói qua cho ngươi đi bây giờ tại trận hết thệ có sáu tên người báo thủ ngoài ra còn có một vị tại phía xa a tư gia đức vị thứ bảy người báo thủ lôi đ ì n h nữ thần mà trừ cái đó ra còn có một vị một mực không có công khai thân phận vị thứ tám người báo thủ ngươi nói là trần khải nói tiếp hắn nghỉ đem vũ khí thu hồi sau đó t ử tốn nói là thời điểm đem nàng phóng xuất tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi b ố thảo giác thiếu nữ vị thứ tám người báo thủ sao trần khải thấp giọng nói hắn cũng có chút hiếu k ỳ vị thứ tám người báo thủ đến t u ộ cùng là cái giặc gì còn khiến cho thần bí như vậy chỉ gặp h ạ n n ì ở trước mắt màn hình điện tử bên trên tiến hành một phen phức tạp thao tác sau liền đem màn hình điện tử thu về mà tại cùng lúc đó phục cựu g i ả đại hạ phòng thí nghiệm dưới đất tại một đống lớn dụng cụ tinh vi bao quanh khoang ngủ bên trong theo cửa khoang từ từ mở ra một vị như liệt h ỏ a giống như tiên d i ệ m thiếu nữ tóc đỏ chậm rãi mở hai mắt ra thiếu nữ kêu khuôn mặt tựa như nhân mẫu bình thường đẹp đẽ không gì sánh được nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì mà ở trên trán của nàng còn có một viên đá quý màu và nóng thiếu nữ tóc đỏ tại bị tỉnh lại trong n á y mắt liền lập tức đứng dậy lập tức toàn thân trần chửi tung bay ở không chúng lập tức một thân chiến đấu chuyên dụng bó sát người chế ngự liền trực tiếp chống rông xuất hiện tại trên người nàng mặc được chế ngự sau nàng bay thẳng đến trên không bay đi ngay sau đó xuyên qua trần nhà đi tới lầu một phục cựu giả đại hạ nàng nhìn một chút hai mắt quét mắt một phen b ố n phía trông thấy phục cựu giả đại hạ t h n g trạng nhưng nàng vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì lập tức nàng bay đến bên ngoài nhìn thấy đang bị quần chúng bao quanh trần khải cùng người báo thù một đ o à n người thật phiến p h ứ c trực tiếp đem bọn hắn toàn đánh ngất xịu không được sao các ngươi chính là đối với ta như vậy kim sư con vi lị á làm ra một bộ muốn làm đỡ tư thế án ý lập tức đem nó ngăn lại nói ra không được. bọn hắn đều là nhóm phổ thông chúng mà lại ta đã chuẩn bị kỹ càng bộ kia phương án dự bị đúng lúc này một đạo nhỏ yếu kiểu diễm bóng người màu đỏ xuất hiện ở trần khải cùng người báo t h ủ cả đám trước mắt chính là trước đó vị diện kia cho như con dối hình người giống như đẹp đẽ thiếu nữ tóc đỏ giờ phút này nàng nhìn về phía ạn nhi tư thắc khắc sau đó cung kính nói x i n phân phó chủ nhân uy uy nàng vậy mà bảo ngươi chủ nhân à ạn nhi ngươi hẳn là còn ẩn giấu cái nữ từ tóc đỏ buộc sao trần khải nhìn xem vị thiếu nữ tóc đỏ kia nói ra nhưng hắn thời khắc này mục tiêu lại là chú ý tới thiếu nữ tóc đỏ trên trán viên bảo thạch kia đã quý màu vàng nó nàng sẽ không phải là trần khải âm thầm thầm nghĩ lúc này anna tiến sĩ cũng nói cho nên nàng chính là vị thứ tám người báo thù sao chẳng lẽ nàng có thể giải quyết chúng ta trước mắt hiện trạng sao không sai ngươi còn nhớ rõ lôi đỉnh nữ thần mội mội trò đùa quái đảng nữ thần lần đầu tiên tới địa cầu thời điểm nàng còn mang theo một cái quyền trượng sao á n ý giải thích nói quyền trượng bên trên viên bảo thạch k i a liền có khống chế tinh thần năng lực ta đem viên bảo thạch này dùng tại trên người nàng nàng chính là vị thứ tám người báo thù do ta tự mình nhân công sáng tạo người mô phỏng sinh vật ảo giác quả nhiên là tính chuyển ảo ra sao t r ầ n Khải t r ân ân ý làm tốt lắm còn có a ân ý nhìn về phía vị kia nữ ảo giác sau đó nói trước mặt nhiều người như vậy cũng đừng có gọi ta là chủ nhân rồi khiến cho cùng ta có cái gì biến thái đam mê mở dạng chẳng lẽ không có sao lúc này ti duy xâm mở miệng bổ đầy miệng y miệng lão thải bà ân ý cãi lại đạo lại nói c h ú ngay t có thể h a không chức g i ả sau đó viên y bảo thạch kia bỗng nhiên bạo liệt ra trói mắt hào quang màu vàng trần khải cùng người báo thù cả đám đều lập tức che hai mắt theo quan g mang màu vàng dần dần lui tán những cái k i a bao quanh trần khải cùng người báo thù bọn họ còn chúng cũng khôi phục bình thường cái này đây là tình huống như thế nào chúng ta đang làm cái gì người báo thù bọn họ các nàng vì cái gì tại cái này chúng ta vì cái gì bao quanh các nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra đầu của ta đau quá còn chúng nao h nhao nghị luật đến mà cùng lúc đó đứng tại trên phế tích khô lâu nữ hải cũng khôi phục lại sao chuyện gì xảy ra ta vì cái gì tại cái này khô lâu nữ hải có chút ngạc nhiên nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh đằng sau nàng bỗng nhiên ôm lấy đầu sắc mặt khó coi nói ra thật cái gì ta tiến công phục cựu giả đại hạ gán giận ta tại sao phải làm loại này không có đầu góc chuyện ngu xuẩn giờ phút này vị tiêu ảo giác thiếu nữ chính chậm rãi rơi xuống ạn n h ỉ đối với nàng cười nói làm tốt lắm h ảo giác đa tạ chủ nhân khích lệ h ảo giác thiếu nữ cung kính nói t r â n khải gặp sự tình giải quyết cũng có chút nhẹ nhàng thở ra nhưng mà đúng vào lúc này rất lâu chưa xuất hiện người quan sát đ ố n g nhiên xuất hiện t r â n khải người quan sát đ ố n g nhiên kêu lên thảo người tử quang này đầu đi đâu nhiều ngày như vậy một mực không có đi ra t r â n khải đối với người quan sát nổi giận mắng cái thứ hai cái dĩ thái kỳ điểm lại xảy ra vấn đề ta trước đó đang áp chế bọc chúng người quan sát giải thích nói bất quá không có thời gian nói cho người khác ta đã tìm tới thế giới này dĩ thái k ỳ điểm tìm được quá tốt rồi là cái gì trần khải liên tiếp hỏi người quan sát nói lập tức chỉ hướng tại án mỹ bên người hảo giác thiếu nữ thản nhiên nói ta trước đó một mực không quá xác định nhưng này chính là di thái k ỳ điểm ân trần khải nhìn về phía hảo giác thiếu nữ sau đó nói ngươi nói là trên trán nàng cái kêu bảo thạch là dĩ thái k ỳ điểm sao không nàng chính là dĩ thái k ỳ điểm bản thân người quan sát nói ra thật cái gì trần khải ngạc nhiên nói ngươi không phải nói dĩ thái kỷ điểm là cái nào đó vật sao làm sao có thể là vật sống nhưng trần khải lập tức liền ý thức đến vị này h ảo giác thiếu nữ nghiêm chỉnh mà nói là ạn nghị sáng tạo ra một kiện vũ khí có lẽ có độc lập nhân cách nhưng nghiêm chỉnh mà nói đúng là một cái vật kiện đáng chết chuyện này ta muốn làm sao cùng ạn nghị giải thích ta trần khải có chút áo nao nói nhìn ạn nghị biểu lộ h i ệ n nhiên ạn nghị căn bản cũng không có đem ảo giác thiếu nữ xem như một cái vật kiện chỉ sợ đã đem nàng coi như bằng hữu của mình hoặc là nữ nhi nhưng cứ như vậy ạn nghị là tuyệt đối không cho phép chính mình đem ảo giác thiếu nữ mang đi h u ố n hổ dĩ thái kỳ điểm cuối cùng nên xử lý như thế nào c Ha u y này ệ n liền n g y cả Trần k ha ả i người cùng q u n nói sát đều k ha ô n g ha o ha nếu như vậy, n Ni ha ha ha ha ha, đúng lúc này một cái mấy cỗ từ tính giọng nam bỗng nhiên vang lên ở đây cơ hồ tất cả mọi người khi nghe thấy thanh em này đằng sau phảng phất cảm giác dòng điện từ trong nao xuyên qua bình thường Trần hôm đản g là cái kia chết nương pháo lao nương hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi không được kim sư con vi lị á cắn răng nghiến lợi nói ra nhưng mà rất hiển nhiên đối với trên địa cầu siêu anh hùng cùng siêu cấp nhân vật phản diện tới nói hắn gương mặt kia cũng không làm sao nhận người chào đón là hắn sao đó là ai trần khải hướng hàn ni hỏi mị hoặc nam u a mặc đức lôi đỉnh nữ thần số một tử địch hàn nghỉ hướng nam nhân kia nhìn lại sau đó giải thích nói cùng lôi đỉnh nữ thần tác phỉ á một dạng đến từ a tư ra đức mà lại có được siêu cao ma pháp tạo nghệ cũng khó trách cần phân nghi xuất thủ mới có thể giải trừ hắn chú ngữ hắn đối với lôi đỉnh nữ thần tác phỉ á ái mà không được từ đó vì yêu sinh hận ma pháp của hắn chuyển thành tà ác lực lượng hy vọng có thể lấy phương thức nào đó tù binh nàng đồng thời hắn còn đặc biệt căm hận lôi đình nữ thần đối với nhân loại yêu cho nên hắn cũng sẽ đem lửa giận chuyển rời đến nhân loại trên thân hàn h i giải thích nói trần khải thì vỗ mạnh vào mồm nói ra hắn đầu vóc có bị bệnh không chính mình yêu đương đàm luận không tốt liền đem khí vung đến nhân loại trên thân bất quá trần khải đại khái cũng biết đối phương thân phận chân thật tại mạ vẹo nguyên tắc bên trong lôi thần tác nhị cũng có như thế số một định nhân gọi mị hoặc ma nữ cùng trước mắt cái này mị hoặc nam vu một dạng cũng là điên cuồng yêu lôi thần tác nhị bất quá hiển nhiên ở trong thế giới này bởi vì lôi thần bị tính chuyển thành người nữ cho nên mị hoặc ma nữ cũng đi theo biến thành mị ho mà cái này mị hoặc nam vu cùng mị hoặc ma nữ năng lực mở dạng đều có thể dùng ma pháp đến để thăng bản thân mình mị lực từ đó cướp đoạt cũng không chế tâm trí của người khác chỉ bất quá có một chút khác biệt chính là mị hoặc ma nữ tựa hồ chỉ có thể cướp đoạt cũng nô dịch nam nhân mà mị hoặc nam vu thì nam nữ không hạ từ hắn mị hoặc tàn bạo cùng kim sư con vi lị á liền cái kia nhìn ra hắn nhỉ tiến lên một bước đôi trước mắt m ắ hoặc nam vu nói ra a mặc ức kế hoạch của ngươi tựa hồ đã thất bại hiện tại lại chính mình xuất hiện làm cái gì ngươi chẳng lẽ cảm thấy có thể bằng sức một mình đánh ngã chúng ta thất bại ha ha ha, ha nam nhân phách lối cười nói mới không có thất bại. Phải nói. hết thể đều ở trong dự kiến đâu h n ni lập tức biến sắc nàng mặc dù không biết a mạc đức đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì nhưng một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra lại không đậu thủ còn chờ khi nào nam vua mạc đức bỗng nhiên nói ra trần khải lập tức ý thức được cái gì lập tức hắn một tay lấy h n ni đ ẩ y ra ngay sau đó một đạo chùm sáng màu vàng n ó n g hung hăng đánh vào trần khải trên thân vậy mà đem trần khải ngược xuyên thấu một cái đào hang trần bốn bị đẩy ra hạ ni hô lơ ảo giác vì cái gì hạ ni đem đầu chuyển hướng ảo giác rất hiển nhiên vừa mới công kích trần h ả i chính là ảo giác thiếu nữ giờ phút này sắc mặt nàng hờ hữ nhìn x sau đó nói có lỗi với chủ nhân ta đã không có lựa chọn nào khác mặt cảng cơ phân ni phản ứng cực nhanh lập tức đi vào trần khải trước mặt đem trên ma trượng a cách ma thác chi nhãn mở ra a cách ma thác chi nhãn để thời gian quay lại đi thời gian sử dụng ở giữa ma pháp đem trần khải trạng thái điều chỉnh đến bị công kích trước đó dạng này liền có thể bảo vệ tính mệnh của hắn sao lại để cho người đạt được phân ni vừa đem a cách ma thác chi nhãn đánh nhau nam vu a mạc đức lập tức hai tay bắn ra hai đạo ma pháp q u a n buộc đem phân ni thì pháp đánh gãy đáng chết không cứu lại được tới phân ni hoa dung thất sắc nàng cực kỳ hốt hoảng nhìn về phía trần khải hhhh đúng lúc này một đạo âm t r ầ m đáng sợ thanh âm bỗng nhiên văng lên đám người hướng bên kia nhìn lại lại phát hiện phát ra thanh âm này lại là vừa mới bị xuyên qua tâm trần khải cái gì tên kia rõ ràng bị xuyên thấu trái tim lại còn còn sống mị hoặc nam vu sắp mặt khó coi nói mặt cảng cơ phân mi dường như nghĩ tới điều gì thế là nói ra quá tốt rồi là trong cơ thể hắn cái kiêu cố hắc ma pháp bảo vệ hắn hắc ma pháp không có khả năng một p h à m nhân làm sao lại nắm giữ loại đồ vật kia nam vu a mạc đức kinh ngạc đạo chỉ gặp trần khải toàn thân nhóm lựa diễm lập tức huyết nhục bắt đầu rút đi toàn thân chỉ còn lại có thiêu đốt bạch q u t thiên ậ vật đó là tri n tỏa h xiềng ư i xích màu vàng từ bốn phương tám hướng bay tới đem ảo giác thiếu nữ thân thể khó lại nhưng mà ảo giác thiếu nữ một cái thuần hướng gì vậy mà trực tiếp tránh thoát x i ê n g xích trói buộc thì ra là thế nàng vẫn còn không tính là là sinh vật cho nên thiên tri tỏa căn bản vô hiệu sao ma tốc độ thầm nghĩ ảo giác thiếu nữ không cho ma tốc độ phản ứng lại là một đạo quang trụ màu vàng g ọ o tới nhưng mà ma tốc độ đã sớm chuẩn bị một cái huyền ảnh di chuyển thoáng hiện đến ảo giác thiếu nữ sau lưng trước hết để cho ngươi ngủ một hồi đi ma tốc độ hai cái xương tay để đặt ảo giác thiếu nữ đầu hai bên lập tức bắt đầu thôi động hát cám t h ầ n sách ma tốc độ đã xác nhận qua thế giới này ảo giác thiếu nữ trên đầu bảo thạch cũng là đá vô cực bên trong tâm linh bảo thạch cho nên trên trán nàng bảo thạch cùng nàng bản thân ý thức là tương liên chỉ cần khống chế lại bảo thạch ảo giác thiếu nữ biến trở về tiến vào trạng thái trở theo ma tốc độ thi pháp lập tức trên đầu đá quý màu vàng ó n g trở nên lúc sáng lúc tối cuối cùng viên bảo thạch k i a đã mất đi q u a n mang cùng lúc đó ảo giác thiếu nữ cũng nhắm mắt lại theo ảo giác thiếu nữ mất đi ý thức m a tốc độ cũng thay đổi trở về nhân loại hình thái sau đó đem ảo giác thiếu nữ ôm vào trong ngực cũng trên không trùng chậm rãi rơi xuống trần hắn ý lập tức hướng trần khải chạy tới ngươi không sao chứ còn có ảo giác nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra yên tâm đi ta không phải đã nói rồi sao ta không chết được trần khải từ tốn nói lập tức hắn nhìn về phía trong ngực ảo giác thiếu nữ sau đó nói về phần nàng là chuyện gì xảy ra ta muốn cùng cái tia chết nam v trần khải hướng bên kia mỹ hoặc nam vu nhìn lại nhưng mà nam vua mạc đức gặp ảo giác thiếu nữ bị thua đằng sau đang chuẩn bị chạy trốn thiên tri tỏa theo trần khải hô lên mấy đạo xiềng xích màu vàng trong nháy mắt đem mỹ hoặc nam vu khóa lại tấu trương xong chương 456 kinh thiên chủ sử sau màn đáng chết đây là vật gì không cách nào sử dụng t u ấ n di ma pháp nam vua a mạc đức không ngừng rẽ rủa lấy thiên tri tỏa nhưng thủy trung không làm nên chuyện gì a mạc đức cũng coi là a tư gia đức thần mà thiên tri tỏa chính là chuyên môn dùng để khóa lại loại này thần minh bạo cụ cho nên a mạc đức bất luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát thiên tri tỏa hỗn đản kim sư con vi lị á một mặt tức giận hướng nam vua mạc đức đi đến lập tức hung hăng một quyền đánh vào hắn khuôn mặt tuấn tiếu kia bên trên trực tiếp một quyền đem hắn mũi đánh lệch ra lập tức lại là một móng nuốt hướng trên mặt hắn đánh tới trong nháy mắt đem hắn mặt cả mặt mày h ư ớ n hát tiện nhân người giam tại trên mặt của ta lưu lại vết sẹo nam vua mạc đức một mặt phẫn hận nhìn xem kim sư con vi lị á vi lị á không nói hai lời lại là một dưới móng nuốt đi đem hắn mặt triệt để hủy dùng cũng hung hãn nói ngơi cái chết nương pháo ngươi còn phải cảm tạ lao nương cho người chỉnh dung đâu vi lị á nói lại là một giới móng vớt đi mặc dù vi lị á hành vi không phù hợp siêu anh hùng tác phong mà lại nàng bản thân định vị cũng là nhân vật phản diện chỉ là trước mắt cùng người báo thù bọn họ liên thủ mà thôi nhưng những cái kia người báo thù các thành viên đều không có tiến lên ngăn cản ý tứ ngược lại nhìn xem vi lị á tại cái kia cha tấn nam vua mặc đức không phải là bởi vì khác là bởi vì con hàng này quá cần đắn đòn ai nha nha vi lị á tiểu thư xin ngài cần phải ra tay hơi nhẹ một chút đừng đem hắn đánh chết c h ứ cho hắn nửa cái mạng dù sao muốn tìm hắn tính sổ cũng không chỉ ngươi một cái đâu đúng lúc này một đạo âm dương quái khí giọng nữ vang lên vi lỵ á hướng bên kia xem xét chỉ gặp mặt một thân đức quốc quân phục khô lâu nữ hải chính một mặt ý cười nhìn xem bên này chỉ là nụ cười của nàng trung ậ n ẩn lộ ra để cho người ta lạnh leo t h ấ u xương còn có ta đạp mã cũng dám để lão tử thích một người nam phi một cái khác nam đi tới chính là trước đó bị nam vua mạc đức khống chế tàn bạo khô lâu nữ hải cùng tàn bạo cùng nhau hướng nam vua mạc đức đi đến chuẩn bị cùng kim sư con vi lỵ á cùng một chô giáo hơn nam vua mạc đức các loại đừng tới đây các ngươi nếu là dám đụng đê ta áo sang là sẽ không bỏ qua các ngươi nam vua mạc đức vừa dứt lời trần khải lập tức thần sắc l a n g lệ lập tức thân ảnh đ ố n g nhiên l ó i lên xuất hiện ở a mạc đức trước người lập tức một thanh bóp lấy cổ của hắn thanh â m trầm thấp nói ra áo sang ngươi là thế nào biết cái tên này cho ăn biết hay không tới trước tới sau khâu lâu nữ hải có chút bất mãn nói ra trần khải không để ý đến nàng dù sao hiện tại nhiều như vậy người báo thù ở đây nàng cũng không cách nào quay dậy chính mình nói áo sang ở đâu trần khải đưa tay bóp hắn càng thêm dùng sức trần khải có thể xác định nam vua mạc đức nói tới áo sang đúng là hắn chỗ truy sát vị k i a muốn phá hủy toàn bộ vũ trụ đa nguyên áo sang bởi vì thế giới này h ả o giác là do thế giới này sắt thép hiệp cũng chính là an n h i tư tháp khắc sáng tạo ra được cho nên thế giới này hẳn là không có áo sang thả b u n g tay ta nói ta toàn bộ đều nói nam vua mạc đức cầu xin tha thứ trần khải đem hắn bung ra a mạc đức một mặt gian nan che che cổ lập tức nói ra người máy kia là tại a tư gia đức chủ động tới tìm ta về phần hắn bây giờ đi đâu ta cũng không phải rất rõ ràng vậy liền đem ngươi biết toàn bộ đều nói một lần trần khải âm thanh lạnh lùng nói là nam vua mạc đức nói ra lúc đó ta ngay tại tiên cung kế hoạch nam h ư t vua mạc đức tiếp tục nói lúc đó hắn không cho ta nói hắn muốn làm gì chỉ nói là muốn cùng ta hợp tác hắn nói với ta thời cơ đã đến là thời điểm đem thế giới này người báo thù một mẻ hút gọn đằng sau hắn lại an bài cho ta cái nhiệm vụ nói để cho ta trên địa cầu gieo rác hỗn loạn nghĩ biện pháp đem người báo thù bọn họ tập hợp một chỗ sau đó hắn tại người báo thù nội bộ chuẩn bị một kiện sắc khí cũng chính là vị kia h ả o giác nói nàng sẽ đem người báo thù thành viên toàn bộ giết chết ân trần khải hơi nghi hoặc một chút nói áo sang nói h ả o giác sẽ đem tất cả người báo thù giải quyết hết ngươi xác định hắn là nói như vậy vị kia h ả o giác thiếu nữ xác thực thật sự có tài nếu để cho nàng trở thành thế giới này người báo thù định nhân cái kia xác thực tương đối khó giải quyết nhưng chắc chắn sẽ không để người báo thù toàn quân bị diện mà lại vị khảo giác thiếu nữ vì cái gì bỗng nhiên muốn cùng người báo thù là địch Từ án bây giờ có thể xác định là vị này ảo giác thiếu nữ bản thân liền là dĩ thái kỷ điểm là đã thay thế chân chính ảo giác thiếu nữ vật thay thế nhưng căn cứ người quan sát thuyết pháp dĩ thái kỷ điểm chỉ là tạm thời thay thế ảo giác thiếu nữ tồn tại nhưng dĩ thái k ỳ điểm bản thân nhân cách cùng ảo giác thiếu nữ là giống nhau như lúc hiện tại ảo giác thiếu nữ cũng chính là cái này dĩ thái kỷ điểm có chút cùng loại với xạ tịu i gẳng nọ xạ nạ bên trong bó đuốc thiết lập nàng mặc dù là trước đó cái tia ảo giác thiếu nữ vật thay thế nhưng nàng bản thân nhân cách hay là trước đó cái tia ảo giác thiếu nữ nói cách khác nàng tập kích người báo thù cũng không phải là áo sang cho nàng áp đặt ý thức mà là chính nàng ý thức bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đều không dùng hay là từ vị này nằm vụ trong miệng nhiều này ra điểm tin tức đến tương đối tốt nói tiếp trần khải l ạ n h giọng nói ra đã ngươi không biết hắn muốn làm gì nhưng ngươi vẫn là lựa chọn trợ giúp hắn là vì cái gì bởi vì hắn uy hiểm tợ đến ngươi tính mạng sao không, không phải nam vua、a、mạc đức lắc đầu nói ra bởi vì hắn hứa hẹn ta chỉ cần ta trợ giúp hắn hoàn thành chuyện này hắn liền sẽ đem công chúa điện hạ của ta lôi đỉnh nữ thần tác phỉ á đưa cho ta a mạc đức còn chưa nói xong trần khải liền hung hăng một quyền đánh vào trên mặt hắn bởi vì người của thế giới này thể chất so trần khải thể chế còn mạnh hơn nhiều mà vừa mới a mạc đức còn vụn trộm dùng ma pháp đem trên mặt của mình thương c h ư a khỏi trần khải còn chuyên môn tại trên nắm tay phụ lên địa ngục chi hỏa dưới một quyền này đi a mạc đức tấm kia nguyên bản đã gần như hoàn toàn khôi phục tuấn mỹ gương mặt trong nháy mắt bị đánh máu thịt bé b é cả khuôn m A qua Mạc cảm Đức có chẳng phẫn Không nộ nói. Không có gì, chẳng qua là trần h ấ y ngươi ấ t thôi. t buồn luôn r khải, khải vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này sau cùng trụ sử sau màn lại chính là hắn cùng người quan sát một mực tại truy tra áo sang bất quá áo sang tại sao muốn tại vũ trụ này đ ố n g nhiên đọc thủ là phát giác được mình tại truy tra hắn cho nên mới dự định ở chỗ này tiêu diệt chính mình sao nếu là như vậy vừa vặn trần h ả i cũng tiết kiệm một cái vũ trụ một cái vũ trụ tìm có thể tại cái này giải quyết vấn đề hoàn mỹ đến đâu bất quá trần khải con ngươi co giục lại hắn rõ ràng đã đem ảo giác thiếu nữ ý thức triệt để phong tỏa làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thất tình à o giác thiếu nữ không có cho hắn cơ hội phản ứng trên trán bảo thạch lần nữa phát ra màu vàng nóng của sáng trần khải thuận thế loay lên Cuộc sáng kia theo ậ t vừa v đúng đánh lúc a mạc đức thân thể chậm rãi nga xuống hạ nghị cùng cái khác người báo thù bọn họ lập tức phản ứng lại lập tức làm tốt tác chiến chuẩn bị cùng ảo giác thiếu nữ tác chiến đáng chết ảo giác người đến cùng thế nào hắn nghi hô lớn tất cả lui ra tên kia không phải ảo giác trần khải quát trần khải vừa dứt lời ảo giác thiếu nữ bỗng nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười chỉ gặp nàng từ tốn nói ngươi nói không sai nơi này không có ảo giác chỉ có áo sang ảo giác thiếu nữ thanh âm trở nên khác biệt dĩ vãng trước đó ảo giác thiếu nữ mặc dù cũng là người máy nhưng bất luận là ngoại hình hay là thanh âm đều cùng phổ thông thiếu nữ không khác chút nào nhưng bây giờ ảo giác thiếu nữ thanh âm của nàng lại giống như máy móc băng lãnh mà lại thô dày lại nặng nghề thanh âm k i a trần khải đương nhiên nhớ kỹ đó là áo sang thanh âm chỉ thấy vậy khắc ảo giác thiếu nữ quanh thân bỗng nhiên bị một cố năng lượng màu đỏ bá khỏa đó là trần khải sắc mặt nặng nề loại tình huống này lúc trước hắn gặp qua trước đó hắn thu thập một cái khác dĩ thái kỳ điểm l ạ cơ c quyền trượng trước đó liền phát sinh qua loại tình huống này năng lượng màu đỏ kia là áo sang đạt được hiện thực bảo thạch lực lượng tựa như là trước kia l ạ cơ c quyền trượng vật chất chuyển hóa một dạng thời khắc này hảo g i á c thiếu nữ đồng dạng đang tiến hành một loại nào đó chuyển hóa lại liên tưởng trước đó l ạ cơ c quyền trượng tại chuyển hóa trong quá trình xuất hiện trấn kim mới làm trước đó hảo rác thiếu nữ trong việc nói t chẳng lẽ nói trần khải sắc mặt cũng nặng nề đứng lên hắn đã đoán được trước mắt cái này hảo rác thiếu nữ lại biến thành cái gì nàng lại biến thành áo sang một cái phân thân mà lại không phải áo sang những tạc binh kia người máy mà là chân chính áo sang mặc dù khả năng không có lục bảo thạch áo sang lực lượng cường đại nhưng ít ra cũng sẽ là áo sang kỷ nguyên thời kỳ trình độ chỉ gặp năng lượng màu đỏ kia tại ảo giác thiếu nữ quanh thân bao quanh cái kia năng lượng tựa hồ đang cải tạo ảo giác thiếu nữ thân thể ảo giác thiếu nữ cái kia nguyên bản trắng nón mảnh khảnh làn g ra giờ phút này bị màu đen kim loại nặng thay thế sau một lát ảo giác thiếu nữ chuyển hóa hoa tất nàng không hiện tại là hắn đã triệt để biến thành một cái toàn thân kim loại áo sang người máy sách thật sự là phiên phức trần khải sắc mặt có chút khó coi hắn vốn cho là có thể thừa cơ hội này chỉ s ắ c khô rơi lục bạo thạch áo sang kết quả lại làm ra một cái áo sang phân thân còn muốn tốn sức đem cái này phân thân tiêu diệt hết mới có thể tiếp tục truy t r a lục bạo thạch áo sang tin tức chỉ gặp áo sang chậm rãi đưa tay nâng lên lập tức chỉ hướng trần khải dùng hắn cái k i a thô giác nặng nề g h mà băng lanh tiếng máy móc nói ra ngươi còn có ngươi bên người người quan sát các ngươi không cách nào ngăn cản vũ trụ đa nguyên bị phá hủy thủy triều vậy cái kia là cái gì hắn ý nhìn xem không chung áo sang nàng cắn răng hô đang giận buồn ô n người máy đem ta hảo gi giơ lên quang tháo liền hướng áo sang đánh tới áo sang nhẹ nhõm n g ă n lại lập tức ở trên cao nhìn xuống nhìn về hướng ạn nghỉ bất luận là vũ trụ nào tư thắc khắc người mãi mãi cũng là như vậy n g ạ mạn người cái tên này đang nói gì đấy đối với ạn nghỉ tới nói áo sang lời nói có chút không hiểu đ â u t r â n khải thì giải thích nói ạn nghỉ có chuyện ta cảm thấy có cần phải nói cho ngươi mặc dù ngươi có thể sẽ cảm thụ không được tốt cho lắm nhưng ít ra có thể cho ngươi coi cái nhắc nhở cái gì ạn nghỉ quay người nhìn về phía trần h ả i kỳ thật cái này áo sang chính là một vũ trụ khác ngươi sáng tạo trần h ả i nói ra trần h ả i nói cho nàng chuyện này chính là muốn nhắc nhở nàng không muốn đi mặt khác sắt thép hiệp đ ư ờ n g xưa không cần phạm phải mặt khác sắt thép hiệp phạm vào sai lầm a á n nghỉ cảm thấy trần khải lời nói cũng có chút không hiểu t h ấ u nàng nói ra cái khác vũ trụ song song giá hỏa làm việc quan hệ bản tiểu thư chuyện gì mà lại bản tiểu thư mới sẽ không tạo ra xấu như vậy người máy ngươi cũng nói đại bộ phận vũ trụ song song tư tháp khác đều là nam ngay cả danh tự cùng giới tính đều cùng ta không giống v ớ i ta làm sao có thể cùng bọn hắn làm ra một dạng sự tình trần h ả i khẽ giật mình lập tức nói ra a cũng là trải qua trong khoảng thời gian này quan sát vị này an n h ỉ tư tháp khắc mặc dù cũng có một thân đại tiểu thư tính tỉnh nhưng tổng thể tới nói trong tính cách vẫn tương đối lây vui nàng không giống cương thiết hiệp thắc nhi tư tháp khắc như vậy nạo g m ạ n như vậy tự cho là đúng nàng có thể một người đem người báo thủ quản lý ngay ngắn rõ ràng mà lại chỉ là mặt ngoài rất nạo g m ạ n mà thôi khi biết chiến tranh nữ hải ở vào thời điểm nguy hiểm lập tức đi lên trợ giúp từ điểm đó mà xem còn có chút n g ạ o kiểu t h ủ tính trần khải lần nữa nhìn về phía áo sang sau đó nói ăn nhi để cho ngươi người máy sơ tán quần chúng sau đó để người báo thủ vây quần hắn còn có khô lâu nữ hải Xem ngươi có thể điều động cựu đầu xà binh sĩ cùng người máy toàn bộ điều động đứng lên tranh đi trực tiếp đem hắn xử lý đừng nói chuyện này với ngươi không quan hệ hắn muốn hủy diệt thế giới các loại khi đó ngươi cũng đừng nghĩ đến làm nghiên cứu của ngươi cắt ta đã biết k h ô n lâu nữ hải có chút bất mãn nói ra mặc dù nàng rất khó chịu bị trần khải mệnh lệnh nhưng cũng biết trần khải nói lời không có vấn đề gì lập tức liền bắt đầu điều lệnh thủ hạ của mình áo sang bay ở không trung nhìn trên mặt đất những cái tia đem chính mình trùng điệp vây quanh người báo thù cùng cựu đầu xà binh sĩ cùng các người máy lập tức áo sang đưa tay nhẹ nhàng nâng lên ngay sau đó năng lượng màu đỏ từ thể nội tràn g ra sau đó hóa thành từng cái kim loại người máy đó là áo sang quân cận vệ trần khải nhìn xem không c h u n g áo sang nói ra tên kia vậy mà có thể lợi dụng hiện thực bảo thạch lực lượng chống rông triệu hoán áo sang quân cận vệ chương chương sao Thấu thần tràng. Trần trước phát trước mắt chút tới thông thực thạch chương chương đỉnh Khải hơi đoán được, nhưng chân chính sinh kinh hắn không nghĩ tới áo sang thông qua hiện sau qua Mặc cũng được, còn có ngạc, song, nữ đáng đoán đằng vẫn sang sao s áo bảo lôi đó dù dù ở một bên người quan sát thì giải thích nói áo sang lựa chọn di thái k ỳ điểm đều là đủ để ảnh hưởng thế giới này mấu chốt đạo cụ tỉ như l à c ơ quần trượng hát cám t h ầ n sách còn có vị kia h à o giác cho nên hắn sáng tạo di thái k ỳ điểm mục đích là vì tại từng cái trong vũ trụ sáng tạo một cái phân thân sao áo sang mặc dù có sáu viên đá vô cực nhưng cũng có thể bởi vì hắn bản sự là người máy nguyên nhân hắn tựa hồ không cách nào giống diệt bá như thế thông qua một cái búng tay liền hủy diệt vô số sinh mệnh mà là cần thông qua đá vô cực lực lượng đi từng cái tiêu diệt cho nên vì phương diện hắn tại mỗi cái trong thế giới cắm vào di thái đem hủy diệt vũ trụ kế hoạch giao cho mình phân thân đây chính là dĩ thái kỳ điểm chân tướng sao vẹn vẹn chân chính áo sang một cái đạo cụ trần khải nhìn trước mắt áo sang dếu c ở n nói bất quá hắn biết mình trào phúng không có chút ý nghĩa nào đối với áo sang tới nói hắn duy nhất mục đích chỉ có hủy diệt tất cả sinh mệnh về phần mình là dạng gì tồn tại hắn căn bản sẽ không quan tâm đối với loại này không có linh hồn đồ vật đối với trần khải tới nói thuộc về không tốt nhất đối phó một loại kia áo sang liền giao cho ta dù sao cái kia vốn là chính là ta mục đích còn lại mấy cái bên kia áo sang cận vệ quân cùng sơ tán quần chúng sự tỉnh liền giao cho các ngươi trần khải quay người đối với hạn n h ỉ phân p h ó nói nhớ kỹ cái này áo sang cùng các ngươi trước đó đối phó những nhân vật phản diện kia không giống với hắn là chân chính sẽ giết người ra hỏa coi chừng ứng đối lúc này chiến tranh nữ hải ti duy s â m lần nữa cầm lên nàng tiêm thuẫn sau đó đối với trần khải nói ra yên tâm đi chúng ta thế giới này cũng không phải không có loại này nhân vật phản diện chỉ bất quá tương đối hiếm thấy mà thôi bình thường dạng này nhân vật phản diện chúng ta đều là trực tiếp xử lý không lưu hậu hoạn đừng quên ta cũng là tham gia qua chiến tranh thì ra là thế vậy liền giao cho các ngươi trần khải nhẹ gật đầu lập tức hướng áo sang phóng đi áo sang phất phất tay trước người áo sang người máy hướng trần khải c h ặ n đường sẽ không để cho ngươi ảnh hưởng hắn hắn m i nói mấy đạo quang pháo đem những người máy kia xử lý áo sang lại lần nữa phất tay sử dụng hiện thực bảo thạch lực lượng lần nữa sáng tạo ra một đống lớn áo sang người máy cái này áo sang là do lục bảo thạch áo sang dùng hiện thực bảo thạch lực lượng sáng tạo ra cho nên có thể dùng hiện thực bảo thạch lực lượng vì chính mình sáng tạo áo sang người máy về phần có thể dùng đến trình độ gì liền không được biết rồi nhưng trước mắt tình huống áo sang chỗ triệu hồi ra áo sang người máy lit nha lit ngăn tại trần khải trước mặt mà người báo thù bọn họ cũng đang cực lực nên chiến mặt khác áo sang người máy bọn g i a hỏa này không dứt sao án nghi một bên giải quyết lấy mấy cái người máy vừa nói sách thật sự là phiền phức t r â n khải một mặt chắn ghét lập tức dự định sử dụng g ạ tót bảy bì lòn quân thanh đúng lúc này một đạo lôi quang s ẹ t qua chân trời nương theo lấy đinh thai nhức g ó c tiếng sấm một đạo thiểm điện xuyên qua mây mù từ trên trời giang xuống cuối cùng hung hang bổ vào mặt đất trong lúc nhất thời mấy chục cái áo sang người máy bị tiêu hủy theo sương mù tán đi một vị cưới bạch mã cầm trong tay cử kiếm người mặc áo giáp phiêu tán mái tóc dài và nóng lại k h i khai anh hùng hừng hực nữ kị sĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tắc cái khác người báo thù các thành viên nhao nhao hương phân nói ha ha các ngươi bọn g i a hỏa này chết chắc biến thân anna tiến sĩ một bên giết địch một bên hương phân nói tác phỉ á mặt như băng x ư ơ n g hướng nàng người báo thù các đồng bạn nhẹ gật đầu sau đó nói thật có lỗi ta tới trưởng trần khải nhìn xem tác phỉ á trong lòng cảm thán nói không hổ là lôi thần tác n h ị nương hóa phiên bản cũng k h ó trách nam nhân kia vu đối với nàng nhớ mãi không quên tác phỉ á không nói một lời nàng một bàn tay nắm lấy dây cương đưa nàng ngồi cưới thiên mã thay đổi phương hướng mặc hướng trần khải bên kia lập tức đem trong tay lôi thần chi kiếm đối với hướng trần khải một tia chấp hiện lên trần khải bên người áo sang cận vệ quân trong nháy mắt hồi phi yên diện lôi đình nữ thần cùng trần khải lẫn nhau nhẹ gật đầu lập tức trần khải xoay người tiếp tục hướng áo sang xuất phát áo sang lần nữa triệu hắn hai ba cái cận vệ quân để bọn chúng ôm lấy trần khải chỉ n g h e q a n h một tiếng mấy cái cận vệ quân trực tiếp tự bạo Bạo tạc hỏa diễm không có tại trần khải trên thân d i p tắt mà là khiến cho hắn huyết nhục rút đi lập tức lần nữa biến thân ma tốc độ ma tốc độ lập tức mở ra gạt góp bẫy bí lòn sau lưng mấy chục đạo hỏa diễm bình thường quang động bị từ từ mở ra lập tức bạch nhận bảo cỗ thi sau đó sử dụng hiện thực bảo thạch lực lượng đem nó chống cự ma tốc độ không cho áo sang cơ hội t h ở dốc càng nhiều h ỏ a d i ễ m quang động bị mở ra lít nha lít nhít đốt địa ngục c h i hỏa bảo cụ như mũi tên bình thường bị đánh ra có thể áo sang dù sao cũng là người máy hắn không giống loài người như thế cần chức làm ra phản ứng đang tự hỏi đối sách hắn có thể trực tiếp định ra tối ưu đối sách chỉ gặp áo sang lần nữa phất tay vô số áo sang cận vệ quân bị hắn triệu hắn đến trước người cho hắn đỡ được gạt góp bảy bị lọn công kích nhưng mà gạt góp bảy bị lọn công kích là vô cùng vô tận lại có càng nhiều bảo cụ bị bắn ra áo sang chỉ có thể triệu hắn càng nhiều áo sang người máy giúp mình ngăn lại công kích. t r vô vô sự thật chứng minh ma tốc độ phán đoán là không sai theo gạt góp bảy bị lọn vô cùng vô tận công kích áo sang càng phát chống đỡ không được theo mấy đạo thiêu đốt bảo cụ xuyên qua áo sang thân thể mắt thấy áo sang thân thể cũng dần dần ngã xuống ngay tại áo sang ngã xuống trong nháy mắt người báo thủ bên kia ngay tại công kích các nàng áo sang người máy bỗng nhiên đình chỉ hành động liền như là chết máy bình thường nhao nhao đáp xuống đất trên mặt trần khải cảm giác n g đỉnh hết công thạy đều quá đơn giản nếu như đây chính là áo sang phân thân toàn bộ bản lãnh cái này không khỏi cũng quá yếu đi nếu là như vậy căn bản cũng không cần tự mình ra tay mặc dù sẽ trả giá rất lớn nhưng thế giới này người báo thù bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết nguy cơ như vậy cho nên nếu như chỉ là như vậy lời nói lục bảo thạch áo sang làm như vậy hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra cho nên nhất định còn có thủ đoạn khác tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi chín ỷ nú mà hệ lịch hiện án y bị trần khải ngăn lại sau cũng ý thức được không thích hợp nàng lợi dụng cơ giáp của mình quét nhìn một phen phát hiện trước mắt áo sang trên người chỉ số năng lượng vậy mà tại điên cuồng tiêu t h ă n g năng lượng của hắn phản ứng giống như có chút không đúng án y đối với trần khải nhắc nhở đột nhiên áo sang thân thể tàn phế trên thân lại bỗng nhiên bạo liệt ra tựa như hồng thủy bình thường năng lượng màu đỏ trong lúc nhất thời đem trần khải cùng một đám người báo thù bọn họ trấn liên tiếp lui về phía sau c h ờ chút ngươi nhìn nơi đó mặt đất hắn nhì chỉ vào áo sang chung quanh nói ra trần khải hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp bị năng lượng màu đỏ bao quanh mặt đất lại còn là cấp tốc hủ hóa một bên người quan sát tại trần khải bên người nhắc nhở đây chính là áo sang chuẩn bị ở sau bởi vì hắn bản thân là lục bảo thạch áo sáng tạo thông qua hiện thực bảo thạch sáng tạo phân thân cho nên thể nội chứa đại lượng hiện thực bảo thạch năng lượng hắn chỉ cần tại chính mình sau khi chết đem bảo thạch năng lượng cùng nhau thả ra đến lúc đó toàn bộ địa cầu đều sẽ chịu ảnh hưởng trần khải vũ mạnh vào mồm nói ra áo sang tên kia hắn biết mình không thể thừa nhận hiện thực bảo thạch công suất lớn chuyển vận cho nên chuyên môn sáng tạo ra phân thân đến thay thế hắn sao giờ phút này áo sang chung quanh hiện thực bảo thạch năng lượng tiến một bước mở rộng mặt đất cũng trầm trọng hơn hủ hóa trần khải cùng ăn nghỉ cũng chỉ có thể hướng về sau t ố i lui tình cảnh này trần khải đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lôi thần hai bên trong lớn b ộ t hắc á m tinh linh hủy diệt thế giới tình hình bên trong hắc á m tinh linh tri vương mã lạc cơ tư cũng thu được sáu viên đá vô cực bên trong hiện thực bảo thạch lúc đó còn bị gọi là dĩ thái hạt tại cuối cùng mã lạc cơ tư cũng lợi dụng hiện thực bảo thạch lực lượng dự định để vũ mà một khi vũ trụ quay về h tám a tư gia đức cùng cựu đại quốc độ toàn bộ đều sẽ hủy diệt cho nên trước mắt áo sang chỉ sợ dùng cũng là tương tự phương pháp lúc này một tia chớp đánh tới hung hăng đánh vào hiện thực bảo thạch trên bình t r ư ớ n g loại vật này chỉ cần trực tiếp đánh nát không được sao sau lưng chuyển đến lôi đình nữ thần tác phỉ a thanh âm chỉ gặp lôi quang đánh vào trên bình t r ư ớ n g hiện thực bảo thạch năng lượng bắt đầu có chút hướng về sau l ù i tán có hiệu quả trần khải từ tốn nói có thể dùng giống nhau công suất chuyển vận năng lượng chống cự bảo thạch hiệu quả bất q u trước mắt tình huống cũng không có lạc quan như vậy trần khải nhớ k ỹ tại lôi thần hai cuối cùng lôi thần liền không có cách nào dùng lực lượng của mình ngăn cản mã là cơ tư hay là cần dựa vào chút ít thủ đoạn mới có thể thắng cho nên thế giới này lôi đỉnh nữ thần coi như dùng toàn lực chuyển vận cũng chưa chắc có thể ngăn cản nào sang dừng tay ba gơ thần điện bên dưới trần khải nói ra đừng có dùng xưng hô thế này gọi ta lôi đỉnh nữ thần tác phỉ á tử tồn nói chán tuất a tác phỉ á tiểu thư trần khải nói ra trước dừng tay đi đã vô cực là thế giới này lực lượng cường đại nhất người coi như hao hết chuyển vận cũng vô pháp ngăn cản nó cái kia muốn thế nào nhìn xem nó tiếp tục như thế tắc phỉ á nói ra nhất định phải dùng cùng hiện thực bảo thạch tương thất địch lực lượng duy nhất một lần đem nó triệt tiêu trần khải hồi đáp đáng chết hiện tại đi đâu tìm loại lực lượng này lôi đình nữ thần nói ra chỉ sợ chỉ có phụ vương mới có loại lực lượng này nhưng hắn chưa hẳn nguyện ý xuất thủ ta có trần khải chém đinh chặt sắt nói nhưng này cố lực lượng tính hủy diệt quá cường đại dễ dàng làm bị thương người vô tội nhất định phải tìm một cái không ai địa phương mới được nghe trần khải lời nói tắc phỉ á cuối cùng thu tay lại lập tức thản nhiên nói ta đã biết lập tức nàng cười thiên mã hướng trần khải đi đến sau đó một tay lấy trần khải kéo chế ngựa để hắn cùng mình ngồi chung một con ngựa ngồi xong tác phỉ á dùng cực kỳ bá đạo nữ g khí nói ra lập tức nàng lôi thần chi kiếm dơ lên cao cao theo một đạo lôi quang hiện lên lôi đỉnh nữ thần tác phỉ á cùng trần khải cùng ngay tại phóng thích hiện thực bảo thạch chi lực áo sang thân thể tàn phế đồng thời biến mất tại nguyên chỗ khi trần khải lần nữa mở mắt ra sau liền phát hiện chính mình giờ phút này chính bản thân chỗ một mảnh trống trải không người thảo nguyên nơi này phụ cận không có nhân loại mặc dù có thể sẽ hủy vùng thảo nguyên này khá là đáng tiếc nhưng cũng không có cách nào tác phỉ á tử tồ nói thế giới này lôi thần lại còn có truyền thống năng lực sao trần khải thầm nghĩ trong lòng lập tức trần khải từ trên ngựa xuống tới nhìn về phía trước mắt ngay tại phóng thích bảo thạch chi lực áo sang thân thể tàn phế ngươi lui về sau lùi lại trần khải đối với t ắ c phỉ á nói ra t ắ c phỉ á lập tức cưỡi ngựa hướng về sau t ố i lui hắc ta đã sớm muốn thử xem cái đồ chơi này chỉ là một mực không có cơ hội trần khải cười cười hắn đầu tiên là mở ra ác linh hình thái lập tức lại mở ra gạt v ó t bẫy bí lòn chỉ gặp hắn đưa tay ngả vào sau lưng lập tức tại sau lưng hồng sắc quang trong động rút ra một thanh khổng lộ bảo kiếm thanh kiếm kia có hoàng kim kiếm đem toàn thân đen kịt trên kiếm thể trải rộng màu đỏ quỷ mâu thuẫn kiếm ea gặp bóp baby lòn bên trong cường đại nhất b ả o cụ trần khải tự mình thể nghiệm qua thanh kiếm này bí lực lúc đó dịu kems dùng thanh kiếm này đối phó chính mình thời điểm nếu không phải là bởi vì có ma tốc độ thân thể bất tử chính mình sớm đã bị thanh kiếm này công kích đánh thành một phấn chỉ gặp ma tốc độ đem mâu thuẫn kiếm dơ lên cao cao lập tức còn vì nó phụ lên địa ngục chi hỏa để nó càng có hủy diệt hiệu quả inu ma e lis inu ma e lis inu ma e lis mâu thuẫn trên thân kiếm phù văn màu đỏ không ngừng chuyển động theo t r i mắt hồng quang nương theo lấy địa ngục chi hỏa ánh lựa tràn ra bốn phía cùng phong nổi lên bốn phía phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại đáp lại mâu thuẫn kiếm uy năng kinh khủng kia thật là khủng khiếp năng lượng lôi đỉnh nữ thần tác phỉ á âm thầm nói ra thân là thân kinh b á c h chiến t ừ n g tại cựu đại quốc độ t r ì n h chiến qua nữ chiến thần giờ phút này vậy mà đ ố i trước mắt uy áp cảm nhận được một tia e ngại cái trước cho nàng loại cảm giác này là phụ vương của nàng áo đinh cái kia hủy thiên diệt địa uy năng hóa thành ánh lửa tựa như một hàng dài bình thường phóng lên tận trời vạch phá vân tiêu dường như muốn đem bầu trời chém thành hai khúc theo kinh khủng một kiếm bị ma tốc độ vung lên xuống kèm theo lấy kinh khủng hơn địa ngục tri hỏ áo sang thân thể tàn phá kia cùng chung quanh hắn những cái kia còn chưa triệt để giải phóng bảo thạch năng lượng lộ ra không gì sánh được nhỏ bé chỉ gặp hiện thực bảo thạch năng lượng màu đỏ bị mâu thuẫn kiếm cùng địa ngục chi hỏa hủy n ă n g sinh sinh áp chế cuối cùng theo tính hủy diệt một kích tầm vang mà tới đem áo sang thân thể tàn phế triệt để vỡ nát hiện thực bảo thạch năng lượng màu đỏ kia cũng biến mất theo trần khải thở ra một hơi lập tức đem mâu thuẫn kiếm thu hồi Giờ phút hắn trước mắt hắn mặt đất, này đối với sau lưng tác phỉ á cười nói tác phỉ á dường như vừa lấy lại tinh thần vừa mới nàng một mực xuất phát từ kinh ngạc bên trong nàng không biết trên địa cầu lúc nào tới nhân vật này chán t ố t tác phỉ á nói ra t ấ u chương xong chương bốn trăm sáu mươi trần khải về hưu kế hoạch chuyện này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian sao tại tựa như như phế tích phục cựu giả đại hạ trước đó ả à n nhi tư tháp khắc chính điều động lấy tư tháp khắc xí nghiệp người máy một lần nữa kiến thiết phục cựu giả đại hạ giờ phút này tâm tình của nàng không tốt lắm chính như nàng nói tới phục cựu giả đại hạ cũng không phải lần thứ nhất bị phá hủy nàng căn bản không quan tâm trong nhà nàng là có tiền nhưng là nàng tự tay sáng tạo nhân công người máy ảo giác thiếu nữ cũng rốt cuộc không về được mặc dù ảo giác thiếu nữ là ăn nhì tự tay chế ra nhưng đối với nàng mà nói ảo giác thiếu nữ theo một ý nghĩa nào đó càng giống là nữ nhi hoặc là nói là đồng bạn t r ầ n khải ý thức được nàng thất lạc thế là liền nói ra có chuyện không biết có thể hay không để cho n g ư ơ i dễ chịu một chút chân chính ảo giác có lẽ không có chết n g ư ơ i không cần an ủi ta ta cũng không phải không có trải qua sinh ly từ biệt ăn nhì đối với t r ầ n khải cờ ư i nhạt nói cho dù ở vũ trụ này Cơ chắc hồ khiến t h không thấy n nặng g tư tội t cảm giác ác r o n g vong vũ vẫn trụ, tử là khải lắc đầu nói áo sang tại trên bản chất nhưng thật ra là một cái tư duy cố hóa trí tuệ nhân tạo hắn cho là bảo hộ thế giới biện pháp duy nhất là tiêu diệt tất cả sinh mệnh cho nên hắn sẽ không chủ động công kích làm không có sự sống cơ thể ảo giác cho nên ảo giác nàng rất có thể hiện tại chỉ là bị áo sang đoạt đi phong tỏa ý thức trần khải nói quay đầu nhìn về phía an nhi sau đó nói nếu như có thể mà nói ta sẽ đem nàng mang về ân cảm ơn ngươi an nhi mỉm cười nói đằng sau an nhi dường như nhớ ra cái gì đó sau đó nói đúng rồi trần ngươi có muốn hay không các loại đây hết thể đều sau khi kết thúc đi vào chúng ta vũ trụ này sinh hoạt sau đó gia nhập liên minh báo thù đột nhiên xuất hiện mời để trần khải sửng sốt một chút ăn nghỉ thì tiếp tục nói yên tâm đi tiền lương đãi nộ g rất cao ngươi cũng không cần bởi vì sinh hoạt sổ mượn nếu như ngươi có người nhà lời nói cũng có thể cùng nhau nhận lấy có thể giống t i duy sâm l à o thái bà ta bao nuôi ngươi cho ăn ngươi câu nói sau c ũ n g dễ dàng gây nên hiểu lầm à. trần khải đậu đen rau muốn nói bất quá để ta suy nghĩ cân nhắc tốt ta chờ ngươi trả lời chắc chắn ăn nghỉ cười nói nói thời điểm ăn nghỉ đề nghị này mượn phần để trần khải tâm động mặc dù ăn bám không tốt nhưng không chịu nổi cơm chỗ ăn lương a nói thời điểm hiện tại trần khải quả thật có chút mệt mỏi nên cân nhắc chính mình về hưu sinh sống mặc dù hơn hai mươi tuổi liền về hưu rất vô s ỉ là được mặt khác tại địa ngục bên kia trần khải định đem mặc phỉ tư nắm thu thập đằng sau liền chọn lựa một vị người thừa kế kế thừa chính mình đứng đầu địa ngục thân phận sau đó chính mình liền có thể tới này cái vũ trụ về hưu nói thật vũ trụ này đối với trần khải người như vậy tới nói phi thường thích hợp đối mặt nhân vật phản diện phần lớn đều là chút có chút ít dục v ọ n g hủy diện hoặc là bắt cóc trộm cắp loại hình ngay cả giết cái người cũng sẽ không càng quan trọng hơn là các đồng đội toàn bộ đều là mỹ thiêu nữ cái này nhưng so sánh trần khải trước đó vũ trụ kia liên minh báo t h ủ lấy vui nhiều nhưng trước mắt đến xem còn có một việc cần giải quyết người quan sát nếu như ta muốn tại trong vũ trụ này bình thường sinh hoạt ngươi có thể hay không đem ta bình thường thân thể chỉ tiêu điều chỉnh đến thế giới này bình thường trình độ trần khải hỏi trước đó hắn nghĩ cho hắn làm một hạng toàn thân kiểm tra phát hiện trần khải thân thể các hạng chỉ tiêu kém xa thế giới này người bình thường này chủ yếu là bởi vì nhị thứ nguyên sức chịu đòn trần khải mình ngược lại là không có gì nhưng hắn muốn đem người nhà mình cũng nhận được nơi này liền cần cân nhắc cái vấn đề này người quan sát nói ra làm sao ngươi dự định ở thế giới này sinh hoạt còn muốn gia nhập thế giới này liên minh báo t h ủ trước ngươi không còn nói qua mình coi như chết cũng sẽ không gia nhập bất kỳ một cái nào vũ trụ liên minh báo t h ủ sao ngươi quyết định này hoàn toàn là dùng nửa người d ư ớ i suy tính đi b ấ t nói nhảm ta liền hỏi ngươi có thể hay không trần khải vũ mạnh vào mồm nói ra lão tử tân tân khổ khổ vượt qua vũ trụ đa nguyên giúp ngươi truy sát đ ạ o phạm ngươi dù sao cũng nên cho ta chút hồi báo đi trần khải chính hắn ngược lại là không quan trọng dù sao hắn có bất tử tri thân cho dù ở trong thế giới này hắn cũng có thể làm đến cơ hồ không bị thương nhưng hắn đắm người nhà đều là người bình thường người quan sát suy tư một chút sau đó thở dài nói ra tất c chỉ cần ngươi có thể giải quyết lần này á o sang nguy cơ ta liền đáp ứng ngươi chuyện này đây chính là ngươi nói ta về hưu kế hoạch liền dựa vào ngươi t r â n khải vô vô trừng phạt người tàn ảnh bà vai mặc dù cái gì đều không có vỗ t r â n khải lần nữa tìm được a n nhi lúc này nện thiếu nữ tỷ tu nhị ạ cũng đi cùng với nàng bởi vì tỷ tu nhị ạ đang đi học mà ạn nhi cũng cảm thấy tỷ tu nhị ạ dù sao vẫn là học sinh cấp hai bình thường bắt chút phổ thông tội phạm là có thể không nên quấn vào chuyện nguy hiểm như vậy ở chồng cho nên liền không có kêu lên nàng ăn nhi chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì cái gì không gọi tới ta ạ đi tu nhì ạ ở một bên ủy khuất b à bà nói ra an nghi bất đắc dĩ đành phải an ủi ta cũng không có cách nào à sự tình phát sinh như vậy đột nhiên mà lại ngươi còn tại trường học còn muốn chuyên môn xin phép nghỉ vô cùng phiền phức thôi đi tu nhì ạ có nàng túi sách nhỏ ngồi tại phế tích trên một tảng đá nâng tầm lên nhìn giống như có chút tức giận nhưng lập tức nàng trông thấy trần khải đi tới lập tức từ trên tảng đá nhảy xuống vui vẻ chào hỏi này trần Trần khải sờ lên đầu của nàng sau đó đối với an nghi nói ra an nghi ta nghĩ kỹ chờ ta giải quyết xong mọi chuyện sau ta liền đến các ngươi thế giới này về hưu a trần muốn ở chỗ này sao thật sao đ ì tu ni ạ hai mắt sáng lên nói ra ạn nghỉ lúc này thì là hơi nhúm mày nói ra chờ chút ta trước tiên nói rõ ràng ta mời ngươi cũng không phải vì để cho ngươi về hưu là vì để cho ngươi gia nhập người báo thủ cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng tội phạm trần khải thì vào đầu nói ra à không sai à loại cuộc sống này với ta mà nói chính là về hưu hắn thực sự nói thật so sánh với lúc trước hắn trong vũ trụ kia những nhân vật phản diện kia động một chút lại giết cả nhà động một chút lại diện một thành người còn đồng ộ một một n ngoài hành tinh xâm lấn, thậm chí càng muốn hủy diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh tên điên, g làm xâm thậm chút diệt trụ chí hủy lại vũ thời Trần、khải、tại từng cái trong bạn cũng đều không Khải phó phải phải cái cái gặp gì đều lúc o ạ i thiện, thời lương l đồng trước trong vũ trụ kia trần khải còn phải quản lý một cái địa ngục tuy nói hắn phần lớn thời gian đ ề u là do vung tay trường quỹ bất quá ở trong thế giới này bắt siêu cấp tội phạm sinh hoạt cùng so sánh cùng về hưu không có gì khác biệt dạng này a ạn n h ỉ có chút phức tạp nhìn xem trần khải nói ra trước ngươi sinh hoạt thật đúng là mệt mỏi đâu t ấ u chương xong chương bốn trăm sáu mươi mốt mạ vật t u ầ n hủ vũ trụ trần khải cùng ạn n h ỉ cùng cái khác người báo thù thành viên tạm biệt đằng sau liên để người quan sát đem chính mình mang về người quan sát v i độ hiện tại người quan sát v i độ dáng vẻ vẫn là trần khải gian phòng bộ dáng tại trưng bày chắc nhất lên để đó trước đó thu t ậ p được hai cái dĩ thái k ỳ điểm hát ám thần sách cùng lạc cơ quần trượng mà trừ cái đó ra trần khải trên ghế salon giờ phút này ngồi một vị khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ tóc đỏ giờ phút này vị thiếu nữ tóc đỏ kia chính không nháy một cái nhìn xem trần khải thiếu nữ kia chính là trước đó vị kia h ảo giác thiếu nữ nàng trước đó biến thân áo sang phân thân trần khải dùng mâu thuẫn kiếm giải quyết hết áo sang tại giải quyết rơi áo sang sau cái kia áo sang phân thân biến trở về ảo giác thiếu nữ hình th sau đó người quan sát lập tức đem nó mang về đương nhiên trước mắt ảo giác thiếu nữ cũng không phải là chân chính ảo giác thiếu nữ mà là bị áo sang chế tạo ra tên là di thái kỳ điểm vật thay thế chân chính ảo giác thiếu nữ khả năng giờ phút này còn tại bị áo sang bắt đi xuất phát từ một loại nào đó ý thức phong tỏa trạng thái bất quá trước mắt trở lên hết thể đều không phải là trọng điểm trọng điểm là ngươi vì cái gì không cho nàng mặc x o n g quần nào a trần khải hay là tại đấy lòng mắng hắn một câu láo lưu manh à ngươi lai、like、ngươi để ý chuyện này sao ảo giác thiếu nữ nói thế là liền dùng năng lực của nàng biến ra một bộ y phục mặc vào người không ta kỳ thật hoàn toàn không thèm để ý trần khải nói ra ảo giác thiếu nữ chưa hề nói thêm lời t h ừ a t hãi mà l à thẳng vào chủ đề nói ra tại sao muốn cứu ta ngươi hẳn là cũng chú ý tới mặc dù ta s á c thực biến thành áo sang nhưng công kích hạn n ỉ hành vi đều là xuất phát từ bản ý của ta nàng nói không sai trước đó ảo giác thiếu nữ s á c thực đánh lén ăn y mà lại là tại không có biến thân áo sang tình hồ dưới trần khải thì nói ra nếu như ngươi thật cùng áo sang là cùng một bọn vậy ngươi bây giờ vì cái gì không công kích ta đây so với ăn y Ta Trần sang mới đi. là áo xong chân chính địch nhân、đi. Nghe địch h k ảo i lời nói, á giác thiếu nữ trần cúi h h c t Nàng mặc dù không g mặc có dù ế t chết Trần Khải cái đầu sau đó nói ta đã từng chỉnh lý qua một phần số liệu tại chủ nhân của ta ạn n h tư tháp khắc thành lập liên minh báo thù đến nay trần o à n lượng thế tội bắt phạm giới siêu cấp tội phạm số cấp khải nói ra hắn nói tới tự nhiên là mỹ đội ba giảm nội chiến cùng tùy theo mà đến diệt ba xâm lấn không sai đây là một sai lầm kết luận bởi vì trái lại mướn liên minh báo thù thành lập mới đầu cũng là bởi vì siêu cấp tội phạm tăng nhiều h ả o g i á c thiếu nữ nói ra đáng tiếc ta không có sớm một chút ý thức được điều này tại trước đây không lâu một cái tên là áo sang ý thức tiến vào ý thức của ta ở trong hắn cùng ta làm một cái giao dịch để cho ta trở thành dĩ thái k ỳ điểm trợ giúp hắn tiêu diệt liên minh báo thủ hắn nói hắn cùng ta cho ra một dạng kết luận hắn cũng đồng dạng cho là người báo thủ là hòa bình thế giới trở ngại nên tiêu diệt hắn l ừ a gạt ta nói đúng ra hắn cũng không có l ừ a gạt ngươi t r â n khải nói ra hắn thấy tiêu diệt tất cả sinh mệnh chính là tại giữ gìn hòa bình thế giới cái này luôn luận ta không cách nào gật bừa h ả o giác thiếu nữ hồi đáp ta cũng giống vậy cho nên ta mới muốn ngăn cản hắn trần khải hồi đáp như vậy hiện tại ngươi là có hay không cũng cảm thấy áo sang hành vi hẳn là bị ngăn cản ảo giác thiếu nữ nhẹ gật đầu nói ra không sai hành vi của hắn hẳn là bị ngăn cản bất luận như thế nào sinh mệnh là có nó tồn tại ý nghĩa như vậy làm áo sang tự mình sáng tạo dĩ thái k ỳ điểm ngươi là có hay không biết áo sang một chút tin tức trần khải hỏi ảo giác thiếu nữ nói ra áo sang đã cắt đứt cùng ta ở giữa liên hệ nhưng ở này trước đó ta phải biết áo sang kế tiếp đi hướng a trần khải nhãn tình sáng lên nói ra ảo giác thiếu nữ hồi đáp đó là một cái cực kỳ nguy hiểm vũ trụ Áo, áo x không không ngay, ngay sau đó một cái hình ảnh xuất hiện ở trần khải trước mắt đó là vô tận trong thâm không vô số xúc tu cùng con mắt ở trong hư không ngọc ngoại hình ảnh kia khiến người ta cảm thấy d ù m mình b ị này g cũng người điều khiển hóa thân vũ trụ đa g i á c thể chỗ chi phối thế giới nơi đó không có tử vong khái niệm bất luận là người báo thù hay là nhân loại bình thường hay là vô số văn minh liên hành tinh dân chúng đều là đa g i á c thể ô nhiễm tinh thần trở thành tượng gô của bọn nó ngay sau nào g i á c thiếu nữ giải thích trần khải khỏe miệng co giật nói cái này chẳng lẽ chính là mạ và k h ắ c tô lô vũ trụ sao áo sang tại sao muốn đi như thế thế、giới? trong vũ trụ kia toàn vũ trụ sinh mạng thể đều bị đa rác thể tinh thần ô nhiễm bọn hắn tựa như đói khát ra khát vọng con mồi xuất hiện cho nên bọn hắn ý đồ mở ra vũ trụ vết nứt xâm lấn vũ trụ khác nhưng mà như ngươi thấy bọn hắn vũ trụ không có tử vong khái niệm nếu để cho bọn hắn thành công xâm lấn vũ trụ khác như vậy sẽ có càng nhiều vũ trụ mất đi tử vong khái niệm áo sang làm đem tiêu diệt tất cả sinh mệnh làm mục tiêu tồn tại tự nhiên là sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện cho nên bất luận như thế nào áo sang đều muốn đi ngăn cản vũ trụ kia ngày cũ người điều khiển trần khải sau khi nghe xong v u vỗ đầu nói ra thảo người máy đại chiến khắc tô lỗ sao nếu là ra phim ta nhất định phải đi, nhìn xem. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bất luận là lục bảo thạch áo sang hay là vẫn là bị xưng là đ a giác thể ngày cũ người điều khiển đều là nhất định phải tiêu diệt đối tượng đâu xem ra trận chiến này tương đương khó đánh à. trần khải nói nhìn về hướng cái kia tràn ngập con mắt cùng xúc tu hư không sau đó thản nhiên nói đương nhiên nếu như đầy đủ may mắn cái này sẽ là trận này đang đi đường trận chiến cuối cùng tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi hai kinh khủng n h a m biến vũ trụ ta trong cuộc đời này tham gia qua vô số chiến tranh đương nhiên đáng giá nhất kỷ niệm hai trận chiến tranh một lần là đại chiến thế giới lần hai tại trong cuộc chiến đấu kia ta đánh bại ta túc địch đỏ k h â lâu đồng thời cũng là tại trong trận chiến tranh kia ta gặp gỡ bất ngờ ta trong cuộc đời người trọng yếu nhất b e t r i t ậ p đặc mà đổi thành một trận chiến tranh thì là tám mươi năm đằng sau trung cuộc chi chiến tại trong trận chiến tranh kia ta làm tiên phong giành lại diệt bá hai viên đá vô cực sau đó đem cái kia hai viên đá vô cực hàm nạm tại tâm c h ắ n của mình bên trên cũng hướng diệt bá đầu cho hắn một k í c h trí mạng hết thệ đều kết thúc vốn nên như vậy tại trận chiến tranh kia đằng sau bởi vì sử dụng bảo thạch tác dụng phụ ta nhận lấy bảo thạch bức xạ cũng bởi vậy ta đổi lại một loại không cách nào chữa trị ung thư có lẽ đây chính là tên là sử đệ phu l à kiệt tư một đời là chiến đấu mà sinh là chiến đấu mà chết ta cũng không thống hận vận mệnh bởi vì tử vong là không thể tránh khỏi t h ú n g chi tại ta sắp qua đời trước đó các chiến hữu của ta những cái kia liên minh báo thù các thành viên bọn hắn đều tại giường của ta trước vì ta t i ễ n đưa tại s a u khi ta chết tư t h á p khắc biết dùng tiền của hắn vì ta chuẩn bị một trận phong quang nhất tăng lễ ta còn có cái gì có thể t i ế c nối u đâu t i ế c n u ố i đúng rồi nói đến đây xác thực có một cái t i ế c nối u đâu petty thẳng đến cuối cùng ta đều thiếu nợ nàng một chi múa nếu như có thể mà nói nếu như có thể cho thời gian quay lại để cho ta trở lại đại chiến thế giới lần hai kết thúc nào sẽ bất luận bỏ ra giá lớn bao nhiêu ta đều muốn cùng nàng cùng múa ta còn không muốn chết ngươi thật không muốn chết sao ý nghĩ của ta vừa mới sinh ra một cái quái đản lại quỷ dị thanh âm bỗng nhiên tại ta trong nao vang lên chẳng biết tại sao thanh âm này mới vừa ở ta trong nao vang lên ta liền cảm thấy d ù n mình cho dù là tử vong bản thân cũng có khả năng chết đi còn chưa chờ ta làm ra đáp lại thanh âm kia lần nữa tại ta trong nao nói nhỏ ngay sau đó ta thấy được ta trong cuộc đời này nhất làm cho người khó có thể tin cảnh tượng Tại t vô ậ những trong t â m mọc móng chiếm mức mánh liệt, đến mức không, khối khủng không khiển khát hút nho hành thịp, nhọn thể sinh thể nhìn. h đàn xương răng Cũng diễn ngày người nơi này. vọng nguyện vọng đến ngoài n giác giác xúc sắc cũ cứ ra ta đưa đa quái điều liệt, tới quá tu, tả đồ Đó bố vợ. là quái vật này đản sinh tại hồng hoang mới bắt đầu lại bị tử vong trục xuất vật chất vũ trụ bởi vì đa g i á c thể đại biểu cho vĩnh viễn không kết thúc vô câu vô t h u ố c sinh mệnh Vĩnh viễn không k <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> thế là tại lâm chung một khắc cuối cùng ta vẹn vẹn cầm liên minh báo thù bọn chiến hữu tay ta hướng bọn hắn chia sẻ ta đoán gặp hết thảy vũ trụ này như vậy rơi vào vạn k i ế p bất phục hỗn độn đ ư c sâu trần khải g á n g lâm tại vũ trụ này đằng sau hắn thậm chí không cách nào xác định mình lúc này giờ phút này phải trăng trên địa cầu hắn đứng tại hoang vu trên đại địa bốn bề vạn vật tàn lụi thiên địa không ánh sáng k h ô cạn trên đại địa ngọ mệ đến không hết xúc tu không chung bốn chỗ tràn ngập làm cho người khó mà miêu tả hôi thối khí thể vũ trụ này thật đúng là đuổi theo một cái vũ trụ hình thành so sánh rõ ràng đâu trần khải không khỏi đậu a a a a nhìn một cái ta phát hiện cái gì lại còn có cá lọc lưới đúng lúc này một thanh âm có chút tuổi trẻ nhưng nghe đứng lên lại âm chầm không gì sánh được thanh âm tại phía sau hắn vang lên trần khải xoay người sang chỗ khác lại phát hiện đó là một người mặc đỏ làm dao nhau mạng nhện quần áo bó người b ị mặt chi chu hiệp trần khải nhìn xem người kia nói mà người kia thì tiếp tục dùng thanh âm âm chầm nói nhỏ chi chu hiệp à ta vẫn rất hoài niệm cái tên đó chỉ gặp người kia tiếp tục hướng trần khải đi tới đến tận đây trần khải triệt để thấy rõ diện mục thật của hắn người kia xác thực mặc chi chu hiệp chế ngự nhưng lại toàn thân đều là vết máu cổ thần chúc n phúc một đoàn tơ nhện bắn ra đem trần khải cổ tay quân lấy trần khải lập tức dùng địa ngục chi hỏa đem tơ nhện tiêu linh lập tức một đám lửa hướng chi chu hiệp đánh tới bị địa ngục chi hỏa đánh chung chi chu hiệp quái khiếu một tiếng bị ngọn lửa đánh bay rơi trên mặt đất a a a chi chu hiệp tản ra tiếng cười quỷ dị sau đó lại lần đứng lên trần khải thấy thế lại nhữ mày bởi vì hắn phát hiện vừa mới chính mình cho chi chu hiệp lưu lại vết thương kia vậy mà tại chậm giải khép lại bị địa ngục chi hỏa lưu lại vết thương lại còn sẽ khép lại không đợi trần khải phản ứng chi chu hiệp không nói hai lời hướng trần khải đánh tới trần khải lập tức hóa thân ma tốc độ đầu tiên là tránh thoát chi chu hiệp công kích lập tức thừa cơ đem nó bắt lấy sau đó đặt tại trên mặt đất cũng mở ra thẩm phán chi nhãn nhìn ta con mắt linh hồn của ngươi đã bị người bị hại máu tươi làm bẩn cảm thụ nổi thống khổ của bọn hắn đi bị ma tốc độ đẻ xuống chi chu hiệp một mực tại d â y ruột lấy mà ở thẩm phán chi nhãn sau khi dùng xong hắn lại còn không có đình chỉ d â y ruột thẩm phán chi nhãn vậy mà đối với hắn vô hiệu cái gì ma tốc độ bất khả tư nghị nói đúng lúc này chi chu hiệp trong miệng xúc thu đông nhiên chiều cao hướng ma tốc độ đầu đánh tới thừa dịp quan khẩu này chi chu hiệp lợi dụng linh hoạt dáng người tránh thoát ma tốc độ trói buộc muốn công kích linh hồn của ta sao đ ừ n g tôn sức trong vũ trụ này không có tử vong chi chu hiệp từ tốn nói bởi vì tử vong bản thân đã chết không có tử vong sao trần khải thầm nghĩ trong lòng dù cho công kích linh hồn của hắn cũng vô hiệu thật là đánh như thế nào mà lại hắn nói tử vong bản thân đã chết câu nói này lại là cái gì ý tứ không có tử vong người xác định sao đúng lúc này một cái thô dậy không gì sánh được thanh â m bỗng nhiên vang lên chỉ gặp một cái cự đại thân ảnh màu tím chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trần khải bên người lập tức người kia lòng bàn tay nhắm ngay trước mắt chi chu hiệp ngay sau đó hai đạo màu vàng to lớn sóng ánh sáng bị đánh ra trong nháy mắt đem trước mắt chi chu hiệp vanh vỡ nát tử vong sẽ không gián đoạn vĩnh viễn sẽ không ta sẽ một mực là tử vong hiến tế vô số linh hồn thẳng đến ta bản nhân cùng tử vong cùng tồn tại mới thôi cái kêu bóng người màu tím đem chi chu hiệp đánh nát đằng sau chi chu hiệp không tiếp tục phục sinh h ắ n triệt để tử vong nhưng mà so sánh dưới cái kêu đạo bóng người màu tím càng thêm để trần khải kinh ngạc diệt bá ngươi tại sao phải tại cái này trần khải nhìn xem cái kêu đạo bóng người màu tím có chút kinh ngạc nói cái kêu đạo bóng người màu tím chính là diệt bá thấu chương xong chương bốn s b ị hiến tế tử vong ngươi là đến từ vũ trụ khác người sao ma tốc độ diệt ba xoay người lại nhìn về hướng trần khải ân ngay tại trần khải kinh ngạc tại đối phương vì cái gì có thể trực tiếp đoán ra thời điểm d i ệ t bá hồi đắp không cần kinh ngạc vũ trụ này d i ệ t bá đã sống chết mà ta giống như ngươi cũng không thuộc về vũ trụ này hiện tại trần khải trước mắt cái này d i ệ t bá cùng trần khải một dạng cũng tới từ vũ trụ khác trần khải suy tư một chút sau đó hỏi như vậy ngươi tới đây cái vũ trụ mục đích là cái gì còn có vì cái gì ngươi có thể giết chết xúc tu kia trách mặt khác xúc tu kia chi chu hiệp nói tử vong bản thân đã chết những lời này là có ý tứ gì đúng lúc này một cái khác thanh em giống như máy móc bỗng nhiên văng lên đánh gây trần khải tra hỏi vấn đề của ngươi nhiều lắm người mới xin mời trước cùng chúng ta cùng một chỗ về căn cứ ta sẽ chúng ta sẽ từng cái giải thích cho n g ư ờ i trần khải xoay người sang chỗ khác nhìn về phía nói chuyện người kia ảo giác sao trần khải đối với người kia nói đương nhiên trước mắt ảo giác cũng không phải là ảo giác thiếu nữ mà là bình thường hình thái màu đỏ người máy ảo giác mặc dù cùng so sánh ảo giác thiếu nữ đẹp mắt hơn một chút trước mắt ảo giác không giống chi chu hiệp dài như vậy lấy răng nanh xúc tu hiện nhiên trạng thái tinh thần mười phần ổn định xem ra ngày cũ người điều khiển tinh thần ô nhiễm đối với cơ giới thể là vô hiệu trần khải nhìn một chút ảo giác lại nhìn một chút một chút gì bá Theo lẽ thường tới nói, ảo giác thuộc về liên minh báo t h ủ cùng diệt bá cái này điên cuồng ti tan hẳn là không chết không thôi đối địch mới đối nhưng bây giờ bọn hắn hiển nhiên là kết minh ân dù sao bọn hắn đối thủ là ngày cũ người điều khiển mà lại vũ trụ đều biến thành dạng này lại nội đấu cũng không có ý nghĩa sẽ hình thành dạng này đồng minh cũng không đủ là lạ vũ trụ này còn có n g ư ờ i loại này trạng thái tinh thần ổn định người sao trần khải nói ra ảo giác hồi đã có nhưng là không nhiều lắm mà lại vì để tránh cho bọn hắn bị tinh thần ô nhiễm bình thường ta sẽ để cho bọn hắn ở tại trong căn cứ tương đối mà nói ta cùng diệt bá đi ra số lần càng nhiều hơn một chút trần khải lại hỏi ngươi là cơ giới thể cho nên không bị ảnh hưởng cái tiêu diệt bá vì cái gì cũng không bị ảnh hưởng ảo giác nhìn thoáng qua diệt bá sau đó nói hắn tình huống có chút đặc thù về trước căn cứ đang cùng ngươi giải thích đi ảo giác nói liền hướng một phương hướng khác bay đi đi theo diệt bá cùng ảo giác trần khải đi tới một cái cỡ nhỏ không gian vũ trụ đứng nơi này là do vô cơ thể khoa học kỹ thuật lực lượng chỗ tạo thành chống cự khắc hệ tà ma tinh thần ô nhiễm tường đồng vách sát ở chỗ này trần khải nhìn thấy chỉ có chỉ là hơn mười còn không có bị tinh thần ô nhiễm người chống cự trừ diệt bá cùng ảo giác bên ngoài trần h ả i còn nhìn thấy lên án người dồn đ n tinh t diện bá thủ hạ một t r o n g cây m u n hầu mặc đa khác bạch t u ộ c tiến sĩ chờ chút có thể nói trừ ảo giác bên ngoài nơi này tựa hồ không có một cái nào liên minh báo thù người xem ra liên minh báo thù cũng đã toàn viên bị tinh thần ô nhiễm hiển nhiên những người này phần lớn đều là nhân vật phản diện mà lại trên người nghiệp chướng nặng nề nhưng bây giờ có càng quan trọng hơn địch nhân muốn đối phó đó chính là lục bảo thạch cao sáng tạo cùng đa rất thể liên minh báo thù chứ ngươi ở ngoài đã đoàn d i ệ t sao trân khải giống ảo g i á hỏi ảo giác hồi đắp không sai trang hai nạn này mới đầu chính là bởi vì một vị nào đó người báo thù mà lên là ai trân khải hỏi c ảo giác h tiếp đ Đây là m tục cái để Trần k h ả giải thích nói tại năm năm trước liên minh báo thủ cùng với diện bái trung quốc chi chiến văn rồi Cảm nghe A-Mê-Z-K chưa t ừ n ạ đoạt n trên viên cũng thủ sáo đá đ lấy vô cực, m nó k h ảo giác giải thích trần khải hơi khẽ to mày h i ệ n nhiên cái này cùng trần khải hiểu biết không giống mới trần khải đoán gặp là vũ trụ điện ảnh trung cuộc chi chiến cuối cùng là sắt thép hiệp tranh đoạt in và iti gonet sau đó đánh búng tay tiêu diệt diệt bá quân đội sau đó hy sinh mà trong vũ trụ này là cà ben amezi ca cướp đoạt hai khối đá vô cực cho diệt bá một cách cuối cùng nói cách khác ở trong thế giới này đánh bại diệt ba cứu vớt toàn vũ trụ không phải s á t thép hiệp mà là cả bèn a me zika ảo giác tiếp tục nói nhưng bởi vì bảo thạch tác dụng phụ đội trưởng nhận lấy bảo thạch bức s ạ dẫn đến hắn mắc phải một loại không thể chữa trị ung thư tại hắn sắp chết thời khắc tinh thần của hắn cùng cổ thần đa g i á c thể lấy được liên hệ mà vị kia đa g i á c thể ô nhiễm đội trưởng tinh thần lúc đó liên minh báo thù tất cả mọi người tại bên giường của nó yên lặng chờ lấy h ắ n rời đi chúng ta đều không có ý thức được ngay lúc đó đội trưởng đã bị tinh thần ô nhiễm hắn bỗng nhiên đưa ra hy vọng có thể tại lâm chung trước đó nắm tay của chúng ta rời đi chúng ta không có lý do cự tuyệt yêu cầu này nhưng vô luận như thế nào ta cũng không nghĩ tới chính là bởi vì yêu cầu này đưa đến toàn vũ trụ hạo kiếp cả pèn a m e gì ca đem cổ thần ý thức truyền lại cho mỗi một vị người báo t h ủ khiến cho tất cả người báo t h ủ đều hứng chịu tới tinh thần ô nhiễm sau đó từ người báo t h ủ bắt đầu tinh thần ô nhiễm bắt đầu dần dần mở rộng cuối cùng đưa đến toàn vũ trụ biến thành bây giờ cái bộ dáng này ngay ảo giác kể ra trần hải không khỏi cảm thấy l ư n g phát lạnh loại chuyện này nếu như phát sinh ở bọn hắn vũ trụ hậu quả khó mà lường được theo người quan sát nói tới vị này cổ thần đa là không thua gì minh thần tây tác ân cường đại thần minh dù cho trần khải nắm giữ hắc á m thần sách lực lượng đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn bởi vì ta là cơ giới thể cho nên ta không có chịu ảnh hưởng nhưng ở cùng cạm enameji ca o ý thức ngắn ngủi giải trừ bên trong ta cũng biết được liên quan tới đa giác thể t r ậ n tướng đa giác thể từng là ngày cũ người điều khiển bọn chúng đản sinh tại hồng hoang mới bắt đầu lại bị tử vong trục xuất vật chất vũ trụ đều là bởi vì đa giác thể đại biểu cho vĩnh viễn không kết thúc vô câu vô thuốc sinh mệnh bọn chúng đã sớm muốn sông phá dị giới bình t r ư ớ n g xâm lấn tràn ngập vật chất hiện thực thời không mà bọn chúng sở dĩ có thể đạt tới chân chính bất tử bất d i ệ t là bởi vì bọn chúng hiến tế vũ trụ này tử vong bản thân n g h e h ảo giác giải thích t r ầ n khải chính tự hỏi hiến tế tử vong bản thân là có ý tứ gì lại phát hiện một bên d i ệ t bá bỗng nhiên thân thể r u lên trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ nhưng lập tức lại ép xuống vừa nhắc tới tử vong d i ệ t bá giống như này thất thố cái kia tử vong chẳng lẽ chính là trần khải kinh ngạc đạo ảo giác nhẹ gật đầu cũng nói ra không sai chính là vũ trụ tứ đại trị tượng thực thể một trong tử vong. không sai tại trong mặt ga diệt bá tiêu diệt vũ trụ sinh linh cũng không phải là vì thực hiện cái gọi là cân bằng mà là vì nịnh nọ chính mình chỗ yêu tử vong nữ thần bởi vì tử vong nữ thần ưa thích tử vong như vậy diệt bá liền vì nó dâng lên đột xác tử vong nữ thần đại biểu là toàn vũ trụ tử vong khái niệm tử vong nữ thần bản thân một khi tử vong như vậy toàn vũ trụ liền sẽ mất đi tử vong khái niệm giờ phút này trần khải chỗ thân ở vũ trụ tên là nham biến vũ trụ được xưng là đa g i á c thể cổ thần ngày cũ người điều khiển nằm trong tay mà đa g i á c thể ở nhân dân người đại diện chính là thế giới này cạm penn a me zika -ca. cạm penn a me zika lợi dụng cổ thần lực lượng khiến thế vũ trụ này tử vong nữ thần cho nên tử vong đã chết vũ trụ này đã mất đi tử vong khái niệm toàn bộ nham biến vũ trụ người đều không cách nào chết đi đây cũng là vì cái gì trước đó trần khải không có cách nào giết chết vừa mới xúc tu kia người nhện bởi vì đã mất đi tử vong khái niệm cái này nham biến vũ trụ giờ phút này trở nên cồng kềnh không chịu nổi đối bọn hắn tới nói vũ trụ này liền p h ả n phất một cái giam cầm lồng giam vũ trụ này vô số xúc tu quái bọn họ cổ thân nanh ướt bọn hắn r ụ c dịch muốn mở ra vết rách thời không xông ra vũ trụ này tiến vào kế tiếp vũ trụ truy tìm con mồi cho nên cả ben a mezi ca lợi dụng chính mình tà thần c h ú c phúc cũng đã vô cực lực lượng mở ra thông hướng một vũ trụ khác thông đạo cũng giống thế giới kia phát khởi sầm lớn mới đầu một vũ trụ khác bị đột nhiên xuất hiện xúc tu quái bọn họ đánh trở tay không kịp nhưng theo toàn bộ vũ trụ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vũ trụ kia không chỉ có là liên minh báo thù bao quát vũ trụ một chút thế lực thậm chí một chút nhân vật phản diện cũng bắt đầu bất kể hiểm khích lúc trước gia nhập chiến đấu vì đổi u đi những xúc tu này trách mà trần khải vừa mới gặp diệp bá bắt đầu từ vũ trụ kia tới diệp bá tại vũ trụ kia diệp bá vẫn yêu tha thiết tử vong nữ thần đồng thời hắn trở thành tử vong người đại diện cho nên hắn có được lực lượng tử vong cũng nguyên nhân chính là như vậy diệp bá có thể giết chết thế giới này xúc tu q u á i cho dù là thế giới này tử vong đã biến mất diện bá bản nhân vẫn còn nằm trong tay lực lượng tử vong thế giới này đa rất hệ ý đồ để cả pèn a mezi ca xâm lấn vũ trụ kia cùng sử dụng phương pháp giống nhau hiến tế tử vong Đương nhiên, làm trần ử vong nữ t khải vô vô đầu của mình sau đó nói nói đúng ra thế giới này đã mất đi tử vong khái niệm nhưng chúng ta cái này có một cái vương bài đó chính là d i ệ t bá hắn có thể không nhìn loại này khái niệm đúng không ảo giác nhẹ gật đầu nói ra không sai chính là như vậy trần khải thở ra một hơi sau đó hỏi thế nhưng là cứ như vậy chúng ta hay là không có gì phần thăng a trên cơ bản tới nói chúng ta đây chỉ có diệt bá một người có thể giết chết đối phương liền ngay cả ta địa ngục c h i h ỏ a đều vô dụng lúc này diệt bá mở miệng nói ra không sai cho nên chúng ta mục tiêu chính là để thế giới này khôi phục trước đó quy tắc trần khải hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía diệt bá mà diệt bá thì tiếp tục nói chúng ta muốn cứu v ấ t tử vong nữ thần cứu v ấ t tử vong nữ thần chúng ta muốn làm thế nào trần khải nghi ngờ nói ảo giác thì giải thích nói đối với tử vong nữ thần tới nói tử vong bản thân chỉ là một cái khái niệm đa giác thể nanh vớt không cách nào chân chính để tử vong biến mất bọn hắn chỉ có thể thông qua một cái nghi thức để tử vong nữ thần lâm vào một loại nào đó tử vong tr từ trụ mất đó làm này cho vũ nghi diện g ba thì ứ nói ra người bình thường không cách nào nghịch chuyển loại nghi thức này nhưng ta là tử vong ở nhân gian người đại diện cho nên có thể nghịch chuyển loại nghi thức này chỉ có ta một người trân khải chú ý tới diệt bá đang nói câu nói này thời điểm trên mặt còn giống như có như vậy một k i a kiêu ngạo thôi dù sao bị người ta tử vong nữ thần vua nhiều năm như vậy không dụng công cực khổ cũng cũng có khổ lao cho hắn cái tử vong người đại diện thân phận diệt bá cứ như vậy cao hứng đương nhiên đây không phải hiện tại nên chú ý trần khải nói ra đã các ngươi có như thế một cái hoàn mỹ kế hoạch vì cái gì một mực chậm chạp không tiến công đâu ảo giác lúc này nói ra bởi vì cơ hội chỉ có một lần chúng ta không có khả năng mạo hiểm ảo giác nhìn về hướng diệt bá sau đó tiếp tục nói ra tại vũ trụ này sinh mệnh chiến thắng tử vong nói cách khác hiện tại đa rất thể đại biểu cho cùng tử vong tương phản sinh mệnh cho nên cả p e n a m e zika không chỉ có là cổ thần người đại diện đồng thời cũng là sinh mệnh người đại diện hắn cùng làm tử vong người đại diện diệp bá tồn tại không chết không thôi quan hệ nói cách khác tại vũ chú này diệp bá cùng cả p e n a m e zika là túc địch quan hệ túc địch này đại biểu cũng là một cái khái niệm diệp bá và nước mỹ đội trưởng một khi gặp mặt chắc chắn có một trận quyết chiến mà cái này quyết chiến chắc chắn lấy bọn hắn một trong số đó tử vong mà kết thúc cho dù là diệp bá có tử vong nữ thần vĩnh sinh trúc phúc làm sinh mệnh hóa thân cả p e n a m e zika cũng đồng rằng có thể giết chết diệp bá cũng để hắn không cách nào lại khôi ph Mà c ảo diệt bá giết chết cả Amedica, đa giác, một một giác h Capenamezica, chuẩn chuẩn gật i á h đầu n g nói không sai diệt bá ở thế giới này làm cùng cảm ầ n a m e z i c a đối địch tồn tại hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được đối phương trạng thái nào đó thời khắc này cảm pnamezica ngay tại ngoài ra một cái tồn tại giao chiến lại thêm hiện tại có trợ giúp của ngươi trần a cho là hành động này có cực lớn năm chắc hành thì là lớn này động năm a là thế. Trân khải người không dành bận thở m bên i tại thời rồi, hỏi ngươi, ngươi tới cái cái giác hỏi.、Chân、khải ệ n đúng hơn hành động Đúng còn không đến cùng Trân tốt ta trụ t đây đích gì? là là h cơ. có mục Áo vũ dài nói ra nói rất dài dòng nếu như có thể mà nói ta cũng không muốn đặt chân nơi này bất quá về sau sẽ có thời gian giải thích các ngươi chỉ cần biết rằng ta hiện tại là đến giúp đỡ các ngươi tốt tích tích tích ngay tại trần khải cùng ảo giác diệt bá bọn người thương thảo chiến thuật thời điểm trong căn cứ máy truyền tin bỗng nhiên vang lên trực tiếp bạch thuộc tiến sĩ dùng hắn máy móc xúc tu di động đến trước máy truyền tin sau đó thao tác một phen đằng sau máy truyền tin một đầu khác biểu hiện ra chính là một tấm màu bạc mà to đó là ngân ảnh hiệp trần khải nói ra không cần lo lắng là người của chúng ta trước đó ở bên ngoài tuần cương vị có ngân ảnh hiệp cùng thích linh hỏa chỉ gặp máy truyền tin hình ảnh một đầu khác ngân ảnh hiệp ngự khí có chút hốt hoảng nói ra bạch t u ộ c mó đưa cửa khoang n g ra n h a n biến đại quân tới hơn nữa còn là nhang bạch tuộc tiến sĩ nghe được báo thù người cái tên này sắc mặt lập tức khó coi báo thù người đó là cái gì trần khải hỏi h ảo giác giải thích nói báo thù người chính là n h a m biến đằng sau người báo thù toàn bộ vũ trụ biến thành cái bộ dáng này đều là từ người báo thù bắt đầu dạng này a cái kia xác thực rất khó đối phó đâu trần khải nói ra đáng chết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đáng kia quái vật là thế nào phát hiện vị trí của chúng ta bạch tuộc tiến sĩ nổi giận mắng lập tức đem cửa khoang mở ra để ngân ảnh hiệp cúng thích lịch h a bay tiền đến ảo g ra ra vô vô mặc đa khắc dáng vẻ cực kỳ dị dạng đầu của hắn là thường nhân gấp sáu có thừa nhưng tứ chi lại cùng người bình thường không khác toàn thân hắn trang bị màu vàng cơ giáp cũng ngồi tại một cái trên phi hành khí vây phấn bạch thuộc tiến sĩ nói tới lưới phòng hộ cũng không phải là dùng để chống xâm hại dùng mà là để cự â may hại tinh thần lưỡi phòng hộ. Tại lưỡi phòng hộ này, bên có thể bảo chứng trạng thái tinh thần loại Tại trạng lưỡi lưỡi dưới dùng, này bên mà một là báo có c ủ bọn hắn, không đến mức san giá trị về không. Cũng giá mức m a trị về mặc đa khắc hiệu suất làm việc rất cao ngay tại nham biến báo thù người dẫn theo nham biến quần ma đến trước đó mặc đa khắc tinh thần lưới phòng hộ đã bố trí hoàn tất chỉ n g h e q a n h cả đời căn cứ lại bị trực tiếp đánh ra một cái độc lớn lập tức đập vào mi mắt là s ắ t thép hiệp lôi thần lục cự nhân phi hồng nữ vu cỗ máy chiến tranh liệp ưng mắt t n g còn có độc tỏ sờ chen những người này nhưng cùng chính bạn khác biệt chính là những này siêu anh hùng bọn họ trên thân không có chỗ nào mà không phải là mọc r a răng nanh xúc tu cùng lợi chào khắc hệ quái vật hình thái có thể nói chỉ có quần áo là bình thường địa phương khác toàn bộ biến dị thành khắc hệ quái vật vừa mới đem căn cứ oanh ra một cái động lớn chính là khắc hệ lôi thần mắt thấy cái k i a khắc hệ lôi thần lại là một đạo thiểm điện đánh tới một đạo bóng người màu bạc đ n g nhiên thoáng hiện đến phía trước nhất chỉ gặp đó là ngân ảnh hiệp hắn dâm lên chính mình màu bạc bầu trời ván trượt tung bay ở không trung lập tức đem ván trượt nâng lên ngăn trở lôi thần lối điện lập tức ván trượt đem năng lượng truyền tâu đến ngân ảnh hiệp trên thân một đạo só ngay tại lúc này thừa dịp quan khẩu này tinh t ư ớ n g đi tơ khuê nhĩ b ô n g nhiên hô mặc đa khắc con ngừng địch quân đại não đều nói rồi bao nhiêu lần đừng ra lệnh cho ta mặc đa khắc một bên đoán trách một bên không chậm trễ chút nào sử dụng tinh thần dụng cụ đối địa phương phát động tinh thần công kích tại mặc đa khắc một phen thao tác phía dưới địch quân động tác quả nhiên chậm trễ cạm penn america không có đ â y không t r â n khải nhìn xem địch quân mấy người nói ra cạm penn america là thế giới này đa giác thể người đại diện nói cách khác trên lý luận dẫn đầu những này báo thù người hẳn là cạm penn america nhưng hắn bây giờ không co ở đây đã nói lên nào giác trước đó nói Cảm ngay A-Mê-Z-K ặ p được tên địch tên nhân k i còn không có được không giải q u ế quyết t tại nhất định phải nắm chặt thời Như hiện định nắm gian, phải vậy giải sau n phiền thoái trước mắt, nhất định thoái phải trước đó m diệt bá đưa đến nghiệm thi nghi thức sân địch quân sắt thép hiệp đứng ngôi chịu x à o cái thứ nhất hướng bên trong căn cứ vào tới nhưng mà lại chúng tin tức bấy dập trên mặt đất lực hút trang bị bỗng nhiên mở ra hạn chế k h ắ c hệ sắt thép hiệp hành động bạch t u ộ c tiến sĩ cũng thừa cơ hội này dùng chính mình máy móc xúc tu trực tiếp đem sắt thép hiệp ngược hạch tâm trang bị r ỡ xuống ngay sau đó một cái khắc xúc tu hướng sắt thép hiệp đầu đánh tới trong nháy mắt đem sắt thép hiệp đầu đánh nát lên án người lan nam phi hướng ngoài trụ sở dùng vũ khí của hắn đem ngay tại niệm động chú nữ g độc tỏ sở chèn đánh gãy t â y môn hầu cũng gia nhập chiến đấu cùng phi hồng nữ v u chiến đấu cùng một chỗ nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện những n à y báo thù đám người sức chiến đấu mặc dù rất cao nhưng ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm so với khi còn sống còn muốn yếu một vũ trụ này đã mất đi tử vong khái niệm bất luận chính mình cố gắng như thế nào đều không thể đem đối phương giết chết tiếp tục như vậy nữa lời nói chỉ có một loại kết quả đó chính là phe mình nhân viên chiến đấu toàn bộ tình trạng kiệt sức sau đó bị đối phương tinh thần ô nhiễm dẫn đến san giá trị về không sau đó gia nhập đối phương nham biến quân đoàn tránh hết ra đúng lúc này diệt bá cái kia thô dày thanh â m bỗng nhiên văng lên đám người nghe lệnh lập tức đình chỉ cùng đám địch nhân chiến đấu vừa mới đám người chiến đấu đều là tại vì diệt bá tranh thủ thời gian để diệt bá chuẩn bị một cách trí mạng này đem tất cả địch nhân một mẻ hốt gọn đều chết cho ta đi theo màu vàng đất sắc cổ sáng từ diệt bá lòng bàn tay đánh ra trước mắt n h a m biến đại quân trong nháy mắt hồi phi yên diệt trần khải giờ phút này cũng khôi phục nhân loại hình thái nhìn trước mắt đem địch nhân trong nháy mắt tiêu diệt diệt bá không khỏi cảm thán nói không hổ là diệt bá quả nhiên làm đồng đội so sánh là địch nhân đáng tin nhiều c h ờ chút ngàn vạn không có khả năng sinh ra loại ý nghĩ này trần khải lập tức bỏ đi trước đó ý nghĩ dù nói thế nào diệt bá cũng là loại kia vì định n ọ t tử vong nữ thần không chút do dự sẽ giết chết bất luận người nào ra hỏa chưa chừng đây hết thể sau khi kết thúc ra hỏa này sẽ phía sau đâng n à bất luận như thế nào cũng muốn để phòng l thông qua d i ệ t b á của sáng báo t h ủ người trong nháy mắt hôi phi yên diệt đám người cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra không còn không có kết thúc ngân ảnh hiệp đ ố n g nhiên mở miệng nói không sai còn không có kết thúc chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới nghiệm thi nghi thức địa điểm d i ệ t b á nói ra không ta nói còn không có kết thúc không phải chỉ cái này ngân ảnh hiệp nói hắn đem ngón tay hướng về phía bên ngoài nhang biến đại quân đối với chúng ta công kích còn chưa kết thúc nhìn xem ngân ảnh hiệp chỉ hướng phương hướng đám người n a o n a o hướng ra phía ngoài nhìn lại mà ở trông thấy phía ngoài sự vật kia đằng sau tất cả mọi người n a o n a o mở to hai mắt nhìn lập tức trên mặt lộ ra biểu lộ tuyệt vọng ông trời của ta đó là cái gì thấu chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi sáu nuốt tinh động cơ không chỉ là bạch t u ộ c tiến sĩ cùng mặc đa khắc bọn hắn liền ngay cả trần khải cùng diệt bá trông thấy một màn trước mắt cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn thậm chí cảm giác được một trận sợ hãi trong lòng chỉ gặp ở bên ngoài mênh mông bắt ngát vũ trụ thâm không một cái đầu lâu to lớn lơ lửng giữa không trung mà khô lâu kia trên đầu mang theo nhất định màu tím che đầu đồng thời đầu lâu kia trong mồm còn dôi ra vô số xúc tu khô lâu kia đầu so hành tinh còn mùm lớn phản phất có thể một ngụm đem một viên tinh cầu nuốt mất cái kia cái mũ ta biết. trần khải nhìn xem đầu lâu kia nói ra đó là hành tinh kẻ thốn vệ không chỉ như vậy một bên ngân ảnh hiệp bay tới trần khải bên người hắn nhìn trước mắt biến thành đầu lâu hành tinh kẻ thốn vệ sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp vật kia là chân chính trên ý nghĩa độc thần đồ vật là dị đoan cùng nhiệt ô huế tụ hợp giờ phút này t hảo giác cũng tung bay tới nhìn xem cái kia đáng sợ đồ vật nói ra không sai vật kia chính là c ả b kèn a mê g i ca lớn nhất sắc khí đem thiên thần tổ lực lượng trình hợp cũng đem nó cắm vào nuốt tinh trong đầu cũng đưa cho bọn hắn tà thần trúc phúc cuối cùng đem nó chế thành trước mắt nuốt tình động cơ theo ả o g i á c giải thích nuốt tinh động cơ tấm kia khuôn mặt đ á n g ghét v á n sắt ngập trời mặt đã tới gần a a a a tên kia vì ngăn cản ta thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn à. lúc này diệt bá thô dày tiếng nói vang lên tựa như trước đó một dạng các ngươi vì ta tranh thủ thời gian hắc ngươi đang nói đùa sao ngươi muốn để chúng ta ngăn cản vật kia bạch t u ộ c tiến sĩ bất mãn nói nhưng mà diệt bá chỉ là liếc mắt nhìn hắn bạch t u ộ c tiến sĩ lập tức liền bị diệt bá uy áp bị hủ không dám nói lời nào chớ nói nhảm chuẩn bị ứng chiến đi trân khải nói lần nữa mở ra ác linh hình thái lập tức triệu hồi ra ạ gà z cũng nói ra ngân h n h hiệp khả nếu ạ n người các người mấy mặc cùng đi i các khắc bạch tuộc đa theo ta, t n còn có tinh người sĩ s có tước, các người ở phía ở a hiểm hộ h c ú như g ta. Trần k ả i lựa chọn những n g ờ i này đều là đều chỉ ó đầy đủ sức c i lại có thể thời gian dài phi hành chiến ế Nếu n hành như đấu, đấu. có c thể h là đơn thuần hành tinh kẻ t h ô n vệ trần khải ngược lại là còn có lòng tin một trận chiến nhưng trước mắt vị này chính là dung hợp thiên thần tổ lực lượng cùng ngày cũ người điều khiển t à năng chúc phúc nuốt tinh động cơ trần khải không có niềm tin chắc chắn gì dựa vào chính mình một người ngăn lại hắn chỉ có thể tận khả năng nhiều cho diệt bá tranh thủ thời gian trước mắt nuốt tinh động cơ nhìn thấy trần khải bọn người đằng sau đầu tiên là đình chỉ di chuyển về phía trước ngay sau đó mở ra hắn vượt sâu kia giống như miệng lớn lập tức đến hàng vạn mà tính con địa ma trùng từ trong miệng tuân lên ra ngay sau đó vô số xúc tu lại từ nuốt tinh động cơ cái hót bộ vị bay ra ngân ả n h hiệp ảo giác phích linh hỏa dỗ nạn bốn người đồng thời phát lực trong lúc nhất thời hỏa diễm cùng ngân quang bắn ra một phía đem ma trùng cùng xúc tu đều tiêu diệt cùng lúc đó ma tốc độ cũng đem gạt t h ó t bẫy bị l ò n triển khai chỉ gặp vô số bạch nhận bảo cụ từ trong quang động bay ra đeo địa ngục c h i hỏa hướng nuốt tinh động cơ bay đi nhưng mà những cái kia phụ ma bảo cụ tại nuốt tinh động cơ trên thân lưu lại vết thương rất nhanh liền khép lại đồng thời cũng không có chút nào ngăn cản nuốt tinh động cơ tiến lên. Sách, còn phải dùng theo ứ này sao? Mà tốc độ nói đi, đóng lại vô số quang động, lưng Ngay thuẫn trong quang động rút ra, cũng vì nó phụ lên địa ngục Inu sao? số sau sau kia. kia ra, địa hỏa. ma Mà mâu kiếm tốc từ rút chỉ cái cái chi độ đi, để đó, lại lại vô vì phụ i inu helis. s ma e t mâu thuẫn trên thân kiếm phủ văn điên cùng chuyển động một đạo hủy thiên diệt địa chi thế hồng quang phóng lên tận trời lập tức đạo hồng quang kia tựa như lợi kiếm bình thường hướng nuốt tinh động cơ đầu lâu hung hăng chém tới trong n h á y mắt nuốt tinh động cơ lại bị chém thành hai nửa nhưng mà hành động vĩ đại này đội lấy chỉ là đồng đội sợ hai thán phục nhưng không có để tình huống trước mắt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút như trước đó nói tới vũ trụ này tử vong đã bị hiến tế cho nên không tồn tại tử vong khái niệm cho dù là bị đánh thành hai nửa nuốt tinh động cơ tại ma tốc độ thở dốc ở giữa cũng đã khép lại như lúc ban đầu vi vũ trụ này cũng quá buồn nôn đi ma tốc độ không khỏi mắng thầm hắn nhìn phía sau diệt bá thời khắc này diệt bá còn tại tụ lực vẫn cần một chút thời gian hừ nếu như chỉ cần ngăn cản c ư ớ c bộ của hắn lời nói như vậy ma tốc độ nói đem gạt v ó p bẫy bị lòn quang động tại nuốt tinh động cơ bốn phía mở ra lập tức nói ra thiên trí tỏa mấy đạo xiềng xích màu vàng từ trong quang động bay ra đem nuốt tinh động bay ra đem nuốt bị thiên c h i tỏa trói lại nuốt tinh động cơ bị gắt gao k ẹ p lại không cách nào lại tiến một bước mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra thời điểm nuốt tinh động cơ lần nữa có d i biến chỉ gặp hắn lần nữa mở ra tấm kia như vực sâu miệng lớn lập tức màu đỏ tả năng tiết ra ngoài cũng tại bên miệng tụ tập vậy cái kia là cái gì ngân ảnh hiệp sắc mặt khó coi nói ra một loại thần cấp năng lượng ba động không phải chúng ta có khả năng chống c ự h ả o giác nói ra đáng chết trân khải đối trước mắt tình huống vô kế khả thi hắn mặc dù không sợ chỗ này vị thần cấp năng lượng bản thân hắn chính là bất tử tri thân lại thêm vũ trụ này không có tử vong khái niệm tránh hết ra nhưng mà đúng vào lúc này nốt tinh động cơ trong miệng tả năng cũng ngưng tụ hoạt tất chỉ gặp một đạo làm cho người cảm thấy không rõ quỷ dị màu đỏ tươi năng lượng từ nốt u tinh động cơ trong miệng phun ra cùng diệt bá cổ sáng đỗi cùng một chỗ d i ệ t bá mặc dù có không nhìn thế giới này quy tắc để sinh vật của thế giới này tử vong năng lực nhưng bản thân năng lực có hạn mặc dù hắn có được g i ế t chết thần minh lực lượng nhưng nuốt tinh động cơ là tập kết đông đảo thiên thần tổ lực lượng cùng ta thần c h ú c phúc tồn tại d i ệ t bá một người lực lượng tương đối có hạn chỉ gặp chỉ chốc lát d i ệ t bá vậy mà bại lui xuống tới màu đỏ tươi tả năng tương diệt bá xong ánh sáng đánh tan d i ệ t bá thân thể khổng lồ kia ở bên ngoài tiết khổng lồ tả năng bên trong lộ ra không gì sánh được nhỏ bé tựa như trong tháp nước bàn thạch chỉ chốc lát diện bá thân thể liền bị tả năng chốt mùi lập tím khi cái kia cố tả năng tiêu tán đằng sau d i ệ t bá thân thể đã bị phá hư không còn một mảnh ngay cả cặn cũng không còn d i ệ t bá bị đánh bại mặc đa khắc nhìn trước mắt một màn cảm nhận được không gì sánh được tuyệt vọng d i ệ t bá làm cho này một số người chủ tâm cốt bị trong nháy mắt tiêu hủy khiến cho n u ố t tinh động cơ một phương sĩ khí phóng đại vô số xúc tu ma quái cùng con địa ma trùng dâng c h à o mà tới không trung ngân ảnh hiệp bị xúc tu treo lên lập tức bị ma trùng đảm ăn bạch t u ộ c tiến s i máy móc tứ chi cũng bị đám quái vật kia phá hủy liền ngay cả hảo giác ũ n g bị xúc tu xinh xinh xé thành hai nửa c á ảo giác ngươi à y thế nào trần khải hỏi ảo giác cùng những người khác không giống mới hắn là nhân công sáng tạo cơ thể bản thân là không có linh hồn cho nên tử vong khái niệm này với hắn mà nói cũng không tồn tại cái này biểu thị ảo giác một khi bị tiêu hủy đó chính là thật đã chết rồi mà vừa mới mặt khác người chết trận thì sẽ còn phục sinh chỉ gặp ảo giác trên đầu bảo thạch đang nhấp ngày lấy dường như cho thấy hắn sinh mệnh chi quang lúc sáng lúc tối ta chỉ sợ không chống được bao lâu trần ảo giác có chút gian nan nói ra xin ngươi lập tức kết thúc trận chiến đấu này ta sẽ tận lực chống đỡ xuống dưới sau đó đưa các ngươi đi nghiệm thi nghi thức địa điểm không cần phiền thoái như vậy thân yêu đúng lúc này một cái giọng nữ bỗng nhiên văng lên trần khải xoay người sang chỗ khác phát hiện đó là một người mặc đồng phục màu đỏ thiếu nữ tóc đỏ nàng giờ phút này trong mắt che kín lệ quang sau đó nói để cho ta đưa các ngươi đi vượng đạt chờ chút ngươi không phải trần khải mở to hai mắt nhìn giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chính là phi hồng nữ vu vượng đạn nhưng trần khải nhớ rõ ràng trước đó tập kích bọn họ báo thù người bên trong liền có phi hồng nữ vu mà lại cái kia phi hồng nữ vu rõ ràng trên thân mọc ra răng nanh cùng xúc tu mà bây giờ p h ụ thủy lại nhìn bình thường không gì sánh được không vượng đạn ngươi làm như vậy bọn hắn sẽ phát hiện ngươi mà cũng sẽ bị bọn hắn triệt để giết chết ảo giác kích động nói giết chết ngươi xem một chút b ố n phía thế giới như vậy có cái gì đáng giá lưu l ê n sao nếu như ngay cả ngươi cũng cùng đi phù thủy bi thông nói ra ảo giác lời nói im bặt mà dừng lập tức hắn nhắm mắt lại sau đó nhìn về phía trần khải nói ra không cần lo lắng b à n g h ư u vượng đặt là chúng ta bên này phái đến cả pèn a mê gì ca nơi đó nội ứng hắn dùng hôn đ ộ n ma pháp cải biến chính mình bề ngoài trên thực tế nàng vẫn luôn không có mất lý trí thì ra là thế trần khải nhìn một chút phù thủy lúc trước hắn vẫn hiếu kỳ h ảo giác tại sao phải biết nhiều như vậy cho dù hắn là lúc đó bị dẫn đầu cảm nhiễm người báo thù một trong cũng không nên đối với đa giác thể hành vi dọn như lòng bàn tay mà bây giờ hết thệ đều giải thích thông nếu như phi hồng nữ vun là bên này nội ứng như vậy ảo giác liền có thể cùng phù thủy dùng giao lưu tinh thần đem hành động của đối phương từng cái nắm giữ đúng lúc này, bên ngoài cái kia kinh khủng n u ố t tinh động cơ lại một lần nữa mở ra hắn cái kia dọa người miệng lớn t à năng lại một lần tụ tập phù thủy đem ảo giác thân thể sắp xếp cẩn thận lập tức xoay người lại trong khoảnh khắc hỗn độn ma pháp triệt để b ộ c phát vượng đ ạ t quanh thân giải lấy hủy thiên diện địa hỗn độn ly năng nàng từ nhỏ đã đã mất đi hết thảy về sau toàn bộ thế giới đều biến thành dạng này mà giờ khắc này nàng duy nhất ký thác cũng sắp tiêu tán giờ khắc này nàng dường như muốn đem tất cả không cam lòng bạo phát đi ra mà nàng hỗn độn ma pháp là chân chính trên ý nghĩa đủ để đổ thần lực lượng cho dù là thiên thần tổ lực lượng kết hợp lại thêm tả th theo ạ i cái n à một tiếng thê thảm gầm rú chỉ gặp vừa mới diệt bá tử vong địa phương vậy mà không có dấu hiệu nào dâng lên trận trận địa tử mà tại điện tử bên trong một bộ to lớn khô lâu cốt đỡ chậm dài xuất hiện theo bùm bùm tiếng vang bộ kia khô lâu cốt đỡ vậy mà nguyên điệu dâng lên lập tức khí quan t r ù n g sinh thân thể tái hiện không cần một lát huyết n ụ c gây dựng lại diệt bá lần nữa phục sinh ách đa bốn vừa mới phục sinh diệt bá tựa hồ đau đớn không gì sánh được nhưng hắn như vậy kêu to cũng không phải là bởi vì trên thân thể thống khổ mà là trên tâm linh lại một lần nữa nàng cự việc ta diệt bá quỳ trên mặt đất dường như muốn ngao âm thanh khóc giống thật vất vả nhìn thấy nàng một lần nhưng lại muốn đem ta đuổi đi t r â n khải trông thấy một màn này hắn mặc dù biết chính mình không nên nhưng hắn hay là có một cô muốn cười xúc động diệt bá thân là tử vong người đại diện hạn tại sau khi chết đương nhiên sẽ không thụ thế giới này quy tắc không chết mà là linh hồn sẽ trở lại trước kia vũ trụ tử vong nơi đó mà vũ trụ kia tử vong nữ thần chắc là trông thấy chính mình trung cực tiệm cầu đến tìm mình lại một thanh hắn chạy về d ư ơ n gian g bất quá bất kể nói thế nào diệt bá sống lại liền lại có hy vọng mới hiện tại diệt bá có thể nói là đầy bụng tức giận mà trước mắt vừa lúc có một cái chỗ phát tiết đó chính là bên ngoài cái kia bị phi hồng nữ vu ngăn chặn nuốt t i n h động cơ chỉ gặp diệt bá trong lòng bàn tay tụ khí theo một tiếng quát lớn một vện kim quang lần nữa đánh ra trong nháy mắt đem to lớn nuốt tình phi hồng nữ vu gặp nuốt tinh động cơ đã hủy diệt nhưng nàng mảy may cao hứng không nổi nàng xoay người sang chỗ khác quỳ gối h à o giác trước người trong mắt nước mắt không ngừng ra bên ngoài bước lên nhưng mà diệt bá trông thấy một màn này trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu dù sao chính hắn vừa mới bị nữ thần của mình một cước đạp trở về kết quả hai người này ngay tại trước mặt hắn tú lên ân ái hắn có thể dễ chịu mới là lạ đừng lãng phí thời gian chúng ta nhất định phải tại hạ một đợt địch nhân chạy đến tiến về nghiệm thi nghi thức địa điểm diệt bá nói ra giờ phút này phi hồng nữ vu đứng lên sau đó quay người nói với mọi người nói những năm gần đây ta một mực tại tiêu hao ma pháp để chống đỡ đa g i á c thể đối ta tinh thần ô nhiễm lại thêm vừa mới ma lực tiết ra ngoài năng lực của ta sớm đã không còn nằm đó hiện tại ta duy nhất có thể làm chính là hao hết ta tất cả năng lượng đem bọn ngươi truyền tống đến kia cái gọi là nghiệm thi nghi thức địa điểm trần khải thì nói ra ta hiểu được sau đó liền giao cho chúng ta đi vượng đặt đầu tiên là nhắm mắt lại điều chỉnh tốt cảm xúc đằng sau khi nàng mở mắt lần nữa nàng hai mắt trở nên màu đỏ tươi sau cùng hôn đột năng lượng không muốn mạng tử thể nội ra bên ngoài tràn ra thu cất đi diện bá còn có may mắn còn sống sót lấy các vị đây là đánh cược lần gối nơi này g chính là nghiệm thi nghi thức hiến thế trận bốn bề vạn vật tàn lụi thiên địa không ánh sáng khâu cạn trên đại địa rúng động mọc đầy rác hút cùng con mắt xúc tu trong không khí tràn ngập cùng nói là từ khí chẳng nói là người sau khi chết phun ra trước kia hương khí không thể giải thích lại oán độc không gì sánh được như vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào c h ầ n khải đối với diệt bá hỏi chúng ta làm như thế nào cứu vớt vị kia tử vong nữ thần t ấ u chương xong chương bốn t h ả nổ phản bội trần khải cùng diệt bá cùng với khác người giờ phút này ngay tại trao đổi giải thích như thế nào thả tử vong nữ thần nhưng diệt bá biểu hiện lại làm cho trần khải cảm giác được rất không thích hợp mặc dù vũ trụ này tử vong nữ thần cũng không phải là hắn cái kia vũ trụ tử vong nhưng diệt bá vậy mà biểu hiện hoàn toàn không tích cực cảm giác rất không quan tâm bình thường bất kể nói thế nào đây đều là trận chiến cuối cùng diệt bá nhưng không có một chút nhiệt tình điểm này để trần khải cảm giác được có chút bất an đúng lúc này không chung một tiếng quỷ dị tiếng vang lập tức màu đỏ tả năng che kín toàn bộ bầu trời đắng người hướng trên đỉnh đầu mây đen toàn bộ biến thành quỷ dị màu đỏ trước đó ưu ám không sáng bốn phía trong nháy mắt hóa thành huyết sắc thế giới đây là tình huống như thế nào mặc đa khắc nhìn xem bốn phía nói ra a là hà tới diệt ba lạnh nhạt nói ra chỉ gặp phi s ắ c trong mây đen một đạo thân ảnh quỷ dị như ẩn như hiện chỉ chốc lát tất cả mọi người thấy rõ người kia hoặc là nói vật kia dáng vẻ không hề nghi ngờ người tới chính là cạp đen amejica thế giới này ngày cũng người điều khiển tại thế gian người đại diện nhưng chỉ là từ mặc bên trên mới có thể phân biệt ra thời khắc này cạp đen amejica đã đem tâm chắn của mình vứt bỏ trên người hắn trải rộng mọc đầy rác hút x ú c tu cùng khắp nơi có thể thấy được rác hút trên thân cái kia thân tinh đầu chế ngự từ lâu che kín máu tươi h i ệ n nhiên giống như là một con quái vật đường đường cạm pèn ame zika vậy mà sa đoạ đến loại tình trạng này sao t r â n khải cảm thắn nói sa đoạ ha ha ha ha ha ha bên kia quái vật cạm pèn ame zika bỗng nhiên cất tiếng cười to hắn thời khắc này thanh â m cùng trước đó so ra không chút nào cùng đó là một loại thô dày lại quỷ dị để cho người ta nghe cảm thấy ra đầu run lên thanh â m vô tri chính là bọn ngươi một đám phạm nhân các ngươi căn bản không biết ta hiện tại cảm thụ đến cớ nào mỹ rượu cái gì chính nghĩa cái gì mỹ quốc tinh thần đều là cầu thí ha ha ha ha cạm pèn ame jica cười to nói chán phía sau ngươi câu kia ta là tán đồng trần khải nói ra giờ phút này phi sắc ô mây bên trong một đoàn lấy xúc tu cùng ma trùng tạo thành nham biến quần ma chen trúc m a tới toàn bộ không trung đều bị những này để cho người ta cảm thấy dùng mình quái vật chỗ che đậy đáng chết làm sao bây giờ bạch t u ộ c tiến sĩ nói ra hừ hừ tới thật đúng lúc ta đã sớm muốn chiếu cống ngươi ta túc h địch sinh mệnh người đại diện diễn bá nhìn xem không trung c ạ pèn ame jica nói ra lúc này trần khải lên tiếng nói vì dự phòng vắn nhất ta cùng diệt bá cùng một chỗ đối phó cái này cả p e n a m é z i c a những người khác đối phó phía sau những xúc tu kia quái vật đừng để bọn chúng quáy dày chúng ta chỉ cần cả p e n a m é z i c a vừa chết chúng ta hy vọng n g ư ờ lớn không đối thủ của ngươi là ta đúng lúc này một đạo nặng nề g h thanh â m giống như máy móc đống nhiên từ trần khải phía sau v ă n g lên còn chưa tới kịp quay đầu trần khải liền cảm giác phía sau người kia hướng chính mình đánh tới hắn lập tức né qua một bên chỉ gặp một đạo kích quang đánh vào lúc trước hắn vị trí bên trên trần khải hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp đó là một cái toàn thân màu bạc trắng người máy mà người máy kia trên ngực khảm nạm lấy sáu viên màu sắc khác nhau b ả o thạch áo sang trần khải trầm giọng nói đ á vô cực d i ệ t bá nhìn xem cái kia áo sang trong lòng như có điều suy nghĩ trần khải nhìn một chút nhang biến cảm ẩn a m e z i c a lại nhìn một chút trước mắt áo sang sau đó nói đáng chết ngươi cùng những xúc tu này trách hẳn không phải là cùng một bọn mới đối trước đó áo giác thiếu nữ nói cho trần khải áo sang đi vào vũ trụ này mục đích là tiêu diệt vũ trụ này đa giác thể bởi vì áo sang muốn tiêu diệt tất cả sinh vật cũng chính là muốn cho, cho tất cả sinh vật tử vong khái niệm mà đa rác thể đại biểu cho vĩnh sinh cùng bất tử bất diện đây là áo sang tuyệt đối sẽ không cho phép thông qua phân tích trần khải uy hiểm tờ vượt qua đa giáp thể bởi vậy muốn ưu tiên tiêu diệt áo sang hồi đáp phía sau cả pèn a mê di ca g i ạ âm cười nói không sai mà ta phán định diệt bã uy hiểm tờ muốn vượt qua người m á y kia nếu địch nhân của chúng ta đều liên thủ vậy chúng ta có lý do gì không liên thủ đâu thế mà cảm thấy ta uy hiểm tờ so ngày cũng người điều khiển còn cao hơn sao trần khải ô n đầu bất đắc dĩ nói thật là cho ta đánh giá cao như vậy ta đều có chút không có ý tứ Hiện nhiên, trước đó áo Giác nói PEN trước cả đó Áo sang ở giữa chiến đấu. nhưng bây giờ bởi vì trần khải cùng diệt bá liên thủ duyên cớ bọn hắn cũng tạm thời đã đạt thành ngưng chiến cũng kết thành đồng minh muốn cùng một chỗ đối phó trần khải cùng diệt bá bớt nói nhiều lời đều cho ta thành thành thật thật tiếp nhận tả năng c h ú c phúc đi cùng ta cùng nhau thể nghiệm san giá trị về không sau thế giới đến cỡ nào mỹ diệu đi ha ha ha ha ha ha tại cạp đèn a mê di ca âm trầm trong tươi cười chiến tranh mở ra cùng trước đó thương thảo tốt một dạng diệt bá một ngựa đi đầu một thanh bóp lấy cạp đèn a mê di ca cổ lập tức hung hang đập xuống đất cùng lúc đó mạnh t u ộ tiến sĩ tinh tước p h í linh hỏa lên án người dấu nạn ngân ảnh hiệp mặc đa khắc bọn người toàn bộ tiến lên cùng những xúc tu kia trách đánh vào cùng một chỗ tới đi áo sang chúng ta cũng kết thúc đây hết t h ể đi tại vũ trụ đa nguyên lữ hành lâu như vậy ta cũng có chút nhớ nhà trần khải nói hóa thân ma tốc độ cũng móc ra xiềng xích cùng áo sang tiến hành chiến đấu ta có được thế giới này đơn thể vũ trụ cấp cao nhất lực lượng thế giới này không có đồ vật có thể đánh bại ta ngươi lấy cái gì đến đánh với ta áo sang nói đi lập tức phát động lực lượng bảo thạch năng lượng màu tím lấy phá hủy vạn vật uy năng hướng trần khải đánh tới đó là đương nhân vâng thế giới khác lực lượng ma tốc độ nói đi gà tóp bay bị lọn mở ra Vô xử đế phu la kia tư nhìn xem ngươi bây giờ dám vẽ dẫn theo một đám quái vật còn có ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ diệt bá vừa nói một bên dùng hắn nắm đấm to lớn kia đập nghện lấy cạm bèn ame gì ca đầu trước ngươi dẫn đầu toàn bộ báo thù người đều bị ta một cách tiêu diệt chỉ bằng một mình ngươi cũng nghĩ cùng ta đối kháng ngươi bất quá là được trao cho giết chết ta năng lực thôi nếu dạng này diệt b á nói đ ỗ n g nhiên đình chỉ trong tay công kích sau đó đem cả pèn a me zika b ù n g ra ngay sau đó hắn lui lại hai bước sau đó làm một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến động tác xin ngươi cho ta thống khói đi chỉ gặp diệt bá quỳ một chân trên đất vậy mà đối với cả pèn a me zika làm ra túi đầu xương thần cử động một bên đang cùng xúc thủ khoái kịch chiến mấy người toàn bộ đều thấy chóng cái này tình huống như thế nào diệt ba tại sao muốn làm loại này hàng chí thao tác chẳng lẽ con hàng này san giá trị cũng thấy gáy cho ăn diệt ba ngươi làm cái gì đâu đang cùng áo sang chiến đấu trần khải hô lớn lúc này hắn thật có chút l u n g uống lúc này d i ệ t bá nếu là làm n g ợ c nước thao tác vậy mình đoán chừng thực sự bàn giao đến cái này tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi chín tử vong nữ thần tới đối mặt đám người chất vấn d i ệ t bá lại là một trận cười lạnh chỉ gặp hắn nói ra một ngày này ta đã đợi quá lâu nói cho các ngươi biết lời nói thật đi ta đi vào cái này buồn nôn vũ trụ căn bản cũng không phải là trùng kiến cái gì sinh tử trật tự mà là một lòng muốn chết d i ệ t bá ngẩm đầu nhìn về phía c ả p b ề n amê dica hắn dùng khẩn cầu ngự khí nói ra nếu thế giới này đã rất hệ có thể thông qua nghi thức đến tiêu diệt tử vong bản thân như vậy ngươi liền nhất định có biện pháp ban cho ta một cái vĩnh hằng tử vong t r â n khải lúc này thì hô lớn cho ăn d i ệ t bá ngươi cần phải làm rõ ràng dùng phương pháp của bọn hắn giết chết ngươi ngươi căn bản không có khả năng nhìn thấy các ngươi vũ trụ kia tử vong ha ha ta đương nhiên biết d i ệ t bá nói ra ta đã sớm minh bạch ta cái này tử vong hóa thân cho dù là giết chóc cả đời cũng vô pháp đạt được tử vong nữ thần lọt mắt xanh vậy ta còn sống còn có cái gì ý tứ h đã như vậy vậy ta còn không bằng cùng tử vong nữ thần cùng nhau chạy về phía tử vong khái niệm dù cho không cách nào cùng một chỗ nhưng ít ra chúng ta là cùng chết tựa như vâng tự tử tình lữ bình thường diệt bá biểu lộ bắt đầu trở nên dữ thợ hắn nói ra nếu không chiếm được vậy ta liền hủy đi hắn kiểu nói này đối phó xúc tu quái đám người kia trực tiếp toàn viên một bước diệt ba bốn n g ư ơ i tên hôn đàn này vậy mà vì bản thân tư dục kéo toàn vũ trụ xuống nước mặc đa khắc nghẹn nào hô lớn mặc đa khắc mặc dù cũng là nhân vật phản diện nhưng hắn nhiều nhất làm điểm phi pháp khoa học kỹ thuật cùng một đám siêu anh hùng tìm một chút phiền phức dù nói thế nào cũng không làm được kéo toàn vũ trụ xuống nước loại tên niên này hành vi diệt bá ta không để yên cho ngươi đám người này đánh mất hy vọng bình thường trực tiếp mặc kệ chính mình trước đó đối phó đám kia xúc tu quái như ông vỡ tổ hướng diệt bá phóng đi thì phải tương diệt bá chém thành muôn mảnh nhưng mà không đợi đám người đập thủ cạm p e n a m ê j i c a lại mỉm cười ngay sau đó vung tay lên lập tức mấy chục cái xúc tu to lớn từ lòng đất r ố i ra đem tất cả mọi người trói chặt đứng lên cạm p e n a m ê j i c a trong tay ngưng tụ t à năng hẳn chính là dùng loại này t à năng mới có thể nhẹ nhõm điều khiển những xúc tu kia ha ha ha ha diệt bá ngươi nếu là sớm một chút đầu hàng ta cũng không cần thiết như vậy tốn công tốn sức cạm p e n a m e j i c a từ tốn nói cái kia vĩnh hằng ăn nghỉ c ũ n không g p h ả i là n g ư ờ i tại kỳ diệu chết, ạ kỳ v n cổ cho cũng bên trong, vong, tử tăng dù là tử vong, cũng sẽ a m e j i c a ngẩng đầu nhìn về phía diệp bá hắn mỉm cười nói chủ nhân của ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi diệp bá cạp p e n a m e j i c a vừa dứt lời đột nhiên đại đ ị a rung động phảng phất muốn sơn băng địa liệt thời khắc này đám người cơ hồ cùng một thời gian nghe được đến từ dị giới u minh vực sâu phun ra nuốt vào lấy mơ hồ không rõ nói nhỏ vũ trụ này ngày cũ người điều khiển đã giác thể chúng thần h i n thân tất cả mọi người không cách nào miêu tả chính mình đến tột cùng nhìn thấy cái gì đến không hết cái kia không thể diễn tả bọc túi g i á c hút chân đinh xúc tu đến tột cùng có bao nhiêu một màn này làm cho tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh cho dù là trần khải cũng cần không ngừng dựa vào vận hành hắc á m thần sách ma pháp để duy trì chính mình san giá trị nhưng mà đối với diệt ba tới nói dưới mắt lại điên dại quái đạn dị tượng cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may quyết tâm bởi vì không cần một lát hắn liền có thể cùng mình tử vong nữ thần vinh thế an nghỉ nhìn a vĩ đại này cũng người điều khiển ta cho các người mang đến tử vong hóa thân cạm pèn a mê di ca đối với trên bầu trời những cái tia quái vật không thể diễn tả tâm hỏi kích động hô lớn chỉ gặp không c h u n g cái kia vô số bọn túi tựa như con mắt bình thường gắt gao nhìn chằm chằm diệt bá cái này nguyên bản đủ để cho bất luận kẻ nào đều phát cồn g mất trí một màn nhưng không có để diệt bá dung chuyển m ấ y may tại đám kia cổ thần kiểm nghiệm hoàn tất đằng sau một thanh do năng lượng màu đỏ hóa thành đoàn kiếm xuất hiện ở cạm pèn a mejica trong tay đúng vậy đúng vậy cạm pèn a mejica cầm trong tay bằng kiếm điên cuồng hô lớn khắc tô phất thắc ăn còn nghiên cứu tác đặc biệt thư mã cách lạp tư nhãn mà lại á l ạ năm thái khắc chứng kiến ta cho ăn những tên này đều là từ chân chính khắp tô lỗ trong thần thoại trực tiếp sửa lại mấy chữ a lúc này còn có tâm tình đ ầ u đen rau muống cũng chỉ có trần khải hiện tại trần khải không hề giống trước đó như vậy bối rối bởi vì hắn vừa mới dùng hắc cám thần sách ma pháp c ư ơ n g ép đem chính mình san giá trị gắt gao khóa lại cứ như vậy chính mình ngược lại so trước đó càng thêm lý trí cho nên hắn nghĩ ra đối kháng thủ đoạn đó chính là lục bảo thạch áo sang không sai áo sang và nước mỹ đội trưởng ở giữa minh ước cũng không kiên cố bởi vì chính mình cùng diện bá liên thủ để áo sang và nước mỹ đội trưởng sinh ra cảm giác nguy cơ cho nên bọn hắn mới có thể bị ép liên thủ nhưng theo lý mà nói áo sang cùng đa g i á c thể ở giữa thuộc về tuyệt đối đối lập đồng thời áo sang tại cùng đa g i á c thể đối kháng trong quá trình thuộc về yếu thế địa vị dù sao áo sang mặc dù có thể vượt ngang vũ trụ đa nguyên nhưng hắn thực lực không có siêu việt đơn thể vũ trụ mà đa g i á c thể thật là có thể trực tiếp giết chết đơn thể vũ trụ tứ đại trừu tượng thực thể tử vong tồn tại cho nên áo sang muốn đối phó đa g i á c thể hắn chỉ có thể liên thủ với chính mình áo sang có được hiện thực bảo thạch có thể thay đổi hiện thực quy tắc cho nên hắn cũng có thể dùng điểm này tới đối phó đa rác thể nhưng hắn bản thân năng lực hoàn toàn không đủ để, để hắn đánh bại đa rác thể cho nên áo sang chỉ có hai lựa chọn một cái là cứu diệt bá cùng diệt bá liên thủ. nhưng đây là không thể nào bởi vì hiện tại diệt bá một lòng m u ố n chết mà đổi thành một lựa chọn chính là cùng trần khải liên thủ áo sang hiện tại không có thừa cơ hội này đến công kích trần khải chắc hẳn cũng là ý thức được điều này Phò Theo cả pen -a nhưng hắn vẫn như cũ cắn chẳng răng, nhưng cầu vừa Người ăn chết. Khúc ếch. chưa phu. vừa cũ cầu cơm sao, xử đế xử bị xúc tu quấn quanh đám người cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn c ạ penn a mezika lần nữa dùng sức trực tiếp sẽ đoạn lưỡi đao đâm xuyên qua d i ệ t bá trái tim thời khắc này d i ệ t bá đã vô hạn sắp gặp tử vong bên liên giới hắn nói ra tại vũ trụ của chúng ta xử đế phu la kiệt tư là một cái đáng giá tôn kính đối thủ hắn từ trước tới giờ không sợ hãi cái chết nhằm biến c ạ penn a mezika lại kinh thường ngoảnh đầu một chút nói tôn k í n h ha ha ha ta làm được hắn không có làm được sự tỉnh đó chính là giết người mà lại là hai lần ha ha ha ha ha nói đến đây diện bá bỗng nhiên nợ nụ cười n ư ơ i thật cảm thấy là chính ngươi đánh bại ta sao n g ư ơ i sở dĩ có thể giết ta là bởi vì ta một lòng muốn chết đằng sau diệt bá lời nói xoay chuyển tiếp tục nói nhưng ngươi đ o á n xem ta rõ ràng có thể sống lại vì cái gì một lòng muốn chết đâu cạm kèn a me di ca hỏi nói hơi nhúm mày ngay sau đó lông tơ dự ngược ha ha ha ha ha ha ha diệt bá lần nữa phá lên cười ngu xuẩn phạm nhân tử vong nữ thần tới diệt bá lời còn chưa dứt trong khoảnh khắc thiên lôi cuồng cuộn thiên phạt đã tới diệt bá hấp hối nằm trên mặt đất cái tia điên cuồng đáng sợ trên khuôn mặt lộ ra nhai rắng cười hắn dùng tử vong của mình nên đón h ắ n cái kia vũ trụ tử thần giáng lông trực tiếp thâm không phía trên một cái cự đại thân ảnh chậm rãi xuất hiện đó là một cái một thân áo choàng đen kịp lộ ra đáng sợ đầu lâu đó chính là mạ vẹo đơn thể vũ trụ tứ đại trị ưu tượng thực thể một trong tử vong hóa thân tử vong nữ thần nương theo lấy không trung lôi điện nàng nhìn xuống trên mặt đất đám kia nhỏ bé sinh linh nhìn xuống tương diệt bá sát chết c ả p e n a mezi ca c ạ a mezi ca trông thấy thân ảnh này lập tức như rơi vào hầm băng dọa đến ngay cả lời đều nói không ra người ta cái này cạm p a mezi ca tay run đem đoàn kiếm rơi tại mặt đất sau đó run chân ngồi dưới đất tử vong nữ thần không nói một câu chỉ gặp sau một khắc thân ảnh khổng lồ kia trong nháy mắt tan thành bọc nước ngay sau đó tử vong nữ thần thân thể trở nên như người thường lớn nhỏ xuất hiện ở c ả m pèn a m e di ca trước mặt giờ k h ắ c này tử vong nữ thần cái kia đáng sợ đầu lâu cũng phát sinh biến hóa hiện tại tử vong nữ thần biến thành một vị x i n h đẹp tuyệt luôn áo xám thiếu nữ nhưng khuôn mặt y nguyên băng lãnh nàng đem ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở c ả m pèn a m e di ca ngực lập tức sau một khắc Ngo đến không hết văn minh trong nháy mắt tăng nan g ã tính cả lấy toàn vũ trụ nham biến quần ma toàn bộ bị hút vào lỗ đen vòng xoáy tử vong nữ thần một trường này không khác đem toàn bộ nham biến vũ trụ rút gân luận ra trong chấp nhóm này toàn vũ trụ đều trở nên trống rỗng nguyên bản không có tử vong vũ trụ một khi giao phó tử vong những cái tiêu cổng cảnh không chịu nổi sinh mạng thể liền trong nháy mắt sụp đổ giữa toàn bộ thiên địa không có gì cả chỉ còn lại có hai cỗ thần n i ệ m đang điên cuồng nhau lấy sinh mệnh cùng tử vong va chạm m ạ n tứ đại t r ừ tượng thực thể một trong tử vong vừa ra tay chính là chân chân chính, chính hủy thiên diệt đương tử vong khói bùi tắn đi đừng nói là nham biến c ả biển amezika cho dù là vừa mới những cái k i a đ ể cho người ta tê cả ra đầu không thể diễn tả đa rất thể từ lâu không còn tồn tại trong chấp n o ó n này biến hóa liền ngay cả trần khải đều không có kịp phản ứng khi hắn lấy lại tinh thần trên người xúc tu sớm đã biến mất không thấy gì nữa vừa mới đầy trời bọc túi xúc tu cùng các loại không thể diễn tả đồ vật toàn bộ biến mất không còn một mảnh giờ khác này hắn cảm giác đến không khí là không gì sánh được tươi mới tươi mới làm cho người giận x ô i mà bây giờ không chỉ là những xúc tu kia trách liền ngay cả mới vừa cùng trần khải cùng một chỗ chiến đấu bạch t u ộ tiến sĩ mặc đa khác tinh tước p h í c h lịch hỏa lên án người d ỗ nạn ngân ảnh hiệp chờ chút những người này đều không ngoại lệ cũng toàn bộ đã đưa vào tử vong ôm ốc. mà bây giờ ở đây có thể xưng là cơ thể sống chỉ có bốn cái chân khải áo sang tử vong nữ thần cùng vừa mới bị tử vong nữ thần cứu trở về dịp bá thời khắc này dịp bá chính quỳ một chân trên đất quỳ gối tử vong nữ thần trước mặt hắn l ạ i như vậy hèn m ọ n khát vọng tử vong nữ thần có thể đối với hắn lại nói chút gì dù là lại nhìn hắn một cái cũng tốt nhưng mà tử vong nữ thần không nói gì một lần nữa nàng cái kia tuyệt mị khuôn mặt biến mất hầu như không còn hóa thành một đống máy cốt sau đó yên lặng xoay người ảm đạm rời đi diệt ba đã từng thu thập đá vô cực trong nháy mắt hủy diệt vũ trụ một nửa sinh mạng thể vì chính là có thể lấy lòng trước mắt tử vong nữ thần mà bây giờ diệt ba lại một lần vì nàng dâng lên dòng d ã một cái vũ trụ sinh mệnh ta đã sớm minh bạch ta vẫn luôn minh bạch lúc đó ngài đem ta đưa về vũ trụ này chính là vì dưới mắt giờ k h ắ c này nên đón ngài hạ phảm tiêu diệt những sinh mạng thể này diệt ba thanh âm không gì sánh được hẹn mọn hắn uy trên mặt đất dùng khẩn cầu ngự khi đối với đưa lưng về phía tử vong của hắn nữ thần nói ra hiện tại ta đã làm theo vì ngươi ta không ch xin mời ban thưởng ta vừa chết đi để cho ta nương theo người trái phải nhưng mà tử vong nữ thần nhưng không có dừng bước lại nàng vẫn hướng phía một phương hướng khác đi đến nữ thần ngươi nói một câu a trả lời ta diệt ba như mất lý trí bình thường hét lớn giết chết một cái vũ trụ còn chưa đủ hạ còn muốn càng nhiều sao tốt ta làm theo ta làm theo ta chỉ có một điều thỉnh cầu van cầu ngươi không muốn đi không muốn đi diệt ba đứng dậy theo đuổi không bỏ ngay tại lúc tay của hắn muốn chạm đến tử vong nữ thần trong nháy mắt cái t i ê đạo tinh tế yểu điệu thanh âm tựa như ảo ảnh bình thường t r ớ c mắt l ạ qua hóa thành một đoàn b ọ nước ha <cười> ha trước mắt nữ thần ở trước mặt mình biến mất còn lại chỉ có một mảnh hoa n g vu chính mình một lần lại một lần tử vong vì nàng đổi lấy một cái vũ trụ còn chưa đủ còn chưa đủ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha <cười> ha ha ha ha ha d i ệ t bán ổ i điên bình thường cười lớn hắn thẹn quá hóa giận toàn thân trên giới lật lên lôi yên hoa chạy bộ mặt của hắn lần nữa trở nên dữ tợn lần nữa trở nên điên cuồng cặp mắt của hắn đã mất đi bất kỳ lý trí gì chỉ có giết chóc cái kêu ca nguyện hiến tế nửa cái vũ trụ sinh mệnh chỉ vì bác nữ thần cười một tiếng điên cùng titan lại trở về vũ trụ này sẽ đúng lúc này một đạo khác thanh â m tại trần khải phía sau vang lên là lục bảo thạch áo sang ta tốn sức tâm tư mới có thể thanh trừ cả một cái vũ trụ sinh mệnh mà nữ nhân kia lại tại trong nháy mắt liền làm được không thể tưởng tượng nổi áo sang dùng hắn cái kia máy móc giống như tiếng nói nói ra sinh mạng thể trần khải hiện tại cũng chỉ thừa chúng ta đến quyết chiến đi trần khải ánh mắt từ diệt bán ơ i đó rời đi sau đó nhìn về phía áo sang đông nhiên tâm hắn sinh một kế chỉ còn chúng ta. ta nhìn chưa hẳn đi trần khải cười nhạt một tiếng cho ăn diệt bá trần khải xoay người nhìn về phía đã nửa điên diệt bán ó i ra ngươi muốn hủy diệt vũ trụ đúng không ngươi hẳn là cần đá vô cực đi g i a hỏa này trên thân liền có a diệt bán g h e trần khải lời nói dường như có phản ứng hắn đứng dậy lập tức nhìn về phía áo sang a đúng rồi ngươi muốn trợ giúp ngươi tử vong nữ thần hủy diệt càng nhiều vũ trụ đúng không trần khải tiếp tục nói áo sang g i a hỏa này cũng giống vậy hắn xuyên qua vô số cái đơn thể vũ trụ vì chính là hủy diệt tất cả vũ trụ sinh mạng thể cho đến tận này hắn hủy diệt bao nhiêu vũ trụ ta đều đến không hết ngươi đoán xem nếu là tử vong nữ thần biết hắn như thế cái tồn tại vẫn sẽ chọn ch nghe trần khải lời nói diệt bá trong nháy mắt ghen t u n g đi lên hắn nhìn về phía áo sang trong mắt tràn đầy đ i ê n c u ồ n g đó là muốn đem áo sang chém thành muôn mảnh biểu lộ hiện tại diệt bá tinh thần phi thường không ổn định trần khải chỉ là đơn giản vài câu châm ngòi hắn liền đem tất cả c ử u hận toàn bộ vung đến áo sang trên thân tử vong người đại diện chỉ có thể có một người đó chính là ta diệt bá diệt bá như phát điên hô lớn lập tức hướng phía áo sang p h ó n g đi t h ề phải đem nó triệt để hủy diệt tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi mốt ngày cũ người điều khiển vĩnh tại chết đi cho ta mất lý trí diệt bá chỗ buộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng v ạ n đạo kim quang lôi pháo phát ra áo sang lập tức dùng đá vô cực sáng tạo quang pháo đem nó ngăn cản nhưng mà áo sang bị lần này đánh có chút trở tay không kịp diệt bá đang giảng quang pháo đánh ra đằng sau trong n g á y mắt đi vào áo sang trước người đá vô cực thuộc về ta diệt bá nói đưa tay móc hướng áo sang trước ngực sau đó ngạnh sinh sinh đem áo sang trước ngực một khối bảo thạch giật xuống diệt bá r ỡ xuống chính là màu lam đá không gian trên thực tế diệt bá cũng không phải là cố ý dỡ xuống bảo thạch này hắn chỉ là tiện tay dỡ xuống một viên không có làm qua nhiều suy nghĩ thì ra là thế diệt bá đem bảo thạch dỡ xuống đằng sau đặt ở trên tay thưởng thức một phen xác định bảo thạch thuộc tính tại các ngươi trong vũ trụ đá quý màu xanh lam đại biểu không gian sao tại diệt bá trong vũ trụ đá vô cực đại biểu nhan sắc h i ệ n nhiên cùng áo sang vũ trụ kia không giống v ớ i diệt bá trong vũ trụ kia đá vô cực là cùng mảng gà nhan sắc nhất trí cho nên trong mảng gà tâm linh bảo thạch là màu l a m cho nên diệt bá cho là mình tiện tay cầm xuống một khối tâm linh bảo thạch kết quả xác thực đá không gian ừ dạng này cũng không tệ diệt bá nói đi áo sang lập tức một đạo màu tím sóng ánh sáng xuất hiện diệt bá lập tức dùng đá không gian thuấn di vị trí của mình sau một khắc diệt bá bỗng nhiên xuất hiện tại áo sang sau lưng lập tức lại là một bộ màu xanh l á thời gian bảo thạch liền xuất hiện tại diệt bá trong tay ngươi không cách nào ngăn cản nhất định hủy diệt tương lai áo sang vừa dứt lời một đạo màu tím sóng ánh sáng đánh ra trong nháy mắt tương diệt bá lồng ngực xuyên thấu nếu là đổi lại những người khác đã sớm cùng tử vong gặp mặt nhưng diệt bá ý chí kiên cường lực lại làm cho hắn dù cho trái tim vỡ tan cũng có thể treo khẩu khí này mà cũng là bởi vì khẩu khí này để sự tình lần nữa có chuyện cơ chỉ gặp diệt bá thôi động trong tay thời gian bảo thạch lập tức ngực vết thương trong nháy mắt khép lại cả người trở nên dường như hoàn toàn không có bị th giờ phút này diệt bá đã đem hai viên bảo thạch nắm trong tay trần khải bắt lấy cơ hội này sử dụng ra thiên tri tỏa đem áo sang gắt gao khóa lại diệt bá ngay tại lúc này trần khải hô lớn áo sang thuộc về nhân công sinh mạng thể mà thiên tri tỏa thì là nhằm vào thần minh cho dù là đối với phạm nhân cũng sẽ có hiệu quả nhưng đối với áo sang loại người này công sinh mạng thể tới nói cũng chỉ là tương đối cứng rắn một chút xiềng xích mà thôi cho nên chỉ cần áo sang có được đá vô cực liền có thể lợi dụng bảo thạch lực lượng dễ như t r ở bàn tay tránh thoát thiên tri tỏa c h ó i buộc nhưng bây giờ dùng cho tránh thoát đá không gian cùng thời gian bảo thạch đều bị diệt bá c ấ p đoạn cứ như vậy cũng không cần lo lắng áo sang sẽ đ à o thoát chỉ gặp diệt bá một tiếng quát lớn to lớn ti tan t r ù m sáng từ lòng bàn tay đánh ra hai chùm sáng này còn ngưng kết bảo thạch chi lực cho dù là áo sang c h ấ n kim khu thể cũng vô pháp tiếp nhận không cần một lát chùm sáng bị đánh xong áo sang trấn kim cụ thể vậy mà đã bị tiêu hủy kết thúc rồi ạ trần khải nhìn xem bị phá hủy áo sang thân thể nói ra đúng lúc này d i biến tai sinh chỉ gặp một đạo màu lam hình v ô n g tinh thể đ ỗ n g nhiên c h ố n g rông xuất hiện vật kia diệt bá một chút liền nhận ra thế là nói ra đó là k ệ xê giặc trần khải có chút hiếu kỳ vì cái gì k ệ xê giặc sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây nhưng lập tức hắn liền phát hiện không thích hợp không đối vật kia là dĩ thái k ỳ điểm trần khải hô lớn diệt bá nhanh thời gian sử dụng bảo thạch nếu không tên kia còn có thể vô hạn tái sinh diệt bá hơi nhúng mày mặc dù hắn còn không biết cái kia dĩ thái kỷ điểm đến tột cùng là cái gì nhưng hắn cũng sẽ không để áo sang phục sinh thế là liền làm theo giờ phút này tệ xê giặc buộc phát ra hiện thực bảo thạch năng lượng màu đỏ ngay tại giống áo sang chuyển hóa đúng lúc này một đạo trùm sáng màu xanh lục đánh ra thời gian bảo thạch năng lượng trong nháy mắt để tệ sệ giặc biến trở về bộ dáng lúc trước đúng lúc này trần khải mỉm cười lập tức một cái huyễn ảnh di chuyển xuất hiện ở tệ sệ giặc cùng cái kia bốn khối đá vô cực bên cạnh sau đó đưa tay đụng vào tệ sệ giặc chờ chút ngươi đang làm cái gì d i ệ t bá hô lớn xin lỗi diện bá gặp lại không cũng không thấy nữa trần khải hướng d i ệ t bá cười một tiếng lập tức một đạo hào quang màu xanh lam hiện lên trần khải cùng t sệ giặc cùng cái khác bốn khối đá vô cực lập tức biến mất bất kể nói thế nào một cái có thể vượt ngang vũ trụ đa nguyên chỉ biết là giết chóc điên củang ti tan cũng quá đáng sợ trần khải cũng không dám mạo hiểm bỏ mặc hắn cứ như vậy rời đi mà bởi vì diệt bá là tử vong người đại diện trần khải cũng vô pháp đem hắn triệt để giết chết đã như vậy như vậy cái này ảm đạm vô quang không có sinh mệnh n h a m biến vũ trụ là sẽ trở thành diệt bá v i n h viễn nhà giam chính mình đem duy nhất có thể rời đi tệ x ệ giặc mang đi lại mang đi bốn khối đá vô cực diệt bá vô luận như thế nào cũng vô pháp đi ra vũ trụ này trần khải người tên hôn đần này diệt bá nghiến răng n g h ĩ n lợi hắn một q u y ề n đánh phía mặt đất nguyên bản liền tinh cầu hoang vu bị đánh ra một cái cự đại hố sâu nhưng vô luận hắn làm cái gì đều không làm nên chuyện gì hắn bị vây ở vũ trụ này không có người tới cứu hắn cho dù là tâm hắn tâm tướng đọc tử vong nữ thần giờ phút này cũng không ở nơi này trừ phi có kỳ tích phát sinh bằng không hắn sẽ tại cái này không có bất kỳ sinh mệnh nào nham biến trong vũ trụ cô độc cả đời kết thúc rồi hả đang quan sát người vĩ độ bên trong trần khải đối với trước mắt người quan sát nói ra đúng vậy kết thúc người quan sát nói ra ngươi có thể trở về nhà vất vả ngươi đừng quên ngươi lời hứa với ta trần khải nói、ra. đương nhiên đây là nguyên n ê n được người quan sát hồi đáp mặt khác tất cả di thái k ỳ điểm nguyên hình đều đã tìm về áo sang không có đưa chúng nó tiêu hủy mà là g i ấ u ở hẳn cái thứ nhất hủy diệt trong vũ trụ hiện tại ta đã đem những vật kia từng cái tìm về để cạnh nhau trở về nó riêng phần mình vũ trụ cùng chân chính à o giác thiếu nữ ta cũng đưa nàng mang về trước kia vũ trụ kia người quan sát nói nhìn về hướng bên người h ảo giác thiếu nữ cái này h ảo giác thiếu nữ là áo sang sáng tạo di thái k ỳ điểm cũng không phải là chân chính ảo giác thiếu nữ ngươi đây ngươi có tính toán gì trần khải hướng nàng hỏi ảo giác thiếu nữ nói ra ta muốn lưu tại nơi này trợ giúp người quan sát chữa trị vũ trụ đa nguyên thương tích dù sao ta cũng có một phần trách nhiệm nếu như đây là lựa chọn của ngươi lời nói vậy liền hảo hảo làm đi trần khải nói ra đã như vậy tạm biệt ân gặp lại ảo giác thiếu nữ nói ra lập tức người quan sát phất phất tay theo một đạo bạch quan g tránh đi sau một khắc trần khải liền xuất hiện ở hắn nguyên bản trong vũ trụ kia tại u minh trong hỗn độn bị tử vong nữ thần đánh bại đa rất thể chính nguyễn đi quan sát lấy đúng vậy cho dù là mạ vẹo vũ trụ tứ đại trừu tượng thực thể một t r o n g tử vong đích thân tới cũng vô pháp vượt qua đơn thể vũ trụ đem n h a m biến vũ trụ ngày cũ người điều khiển bởi tận giết tuyệt cuối cùng sẽ có một ngày có thể là ngàn năm hay là trăm ngày đa g i á c trải nghiệm một lần nữa tập kết lực lượng báo thủ người liên minh cũng sắp chết mà phục sinh ngày cũ người điều khiển xưa kia tại ngày cũ người điều khiển nay tại ngày cũ người điều khiển cũng đem vĩnh tại tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi hai lại đến đen thế giới chuyện cổ tích từ lần trước người quan sát đem trần khải gọi đi đến bây giờ cũng liền qua d ò n ra hai tuần thế giới này cơ hồ không có ai biết tại cái này hai tuần bên trong trần khải vượt ngang hơn bốn cái mẹ ta vơ cũng đánh bại ý đồ phá hủy toàn bộ vũ trụ đa nguyên áo sáng tạo còn đem một vị điền quần g ti tan vây ở một cái không có sinh mệnh thế giới cứu vớt vô số sinh mệnh đương nhiên những này cũng không đáng kể đối với trần khải tới nói chính mình rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt nửa tháng trần khải bắt đầu tính toán chính mình cuộc sống sau này qua không được bao lâu chờ mình có đầy đủ lực lượng đằng sau liền dẫn chính mình mảnh này tiểu địa ngục những ác ma k i a thẳng hướng mặc phỉ tư thác qua thực ngục sau đó thay thế mặc p h tư thác trở thành chân chính đứng đầu địa ngục đằng sau chờ mình đứng đầu địa ngục khi mệt mỏi liền trực tiếp tuyển cái người thừa kế để cái kia kế thừa chính mình ra hỏa không có việc gì hiếu kính bên dưới chính mình sau đó đi qua chính mình về hưu thời gian trong khoảng thời gian này thế giới này mạ vẹo vũ trụ cũng không có chuyện gì phát sinh tương đối mà nói rất bình tĩnh bởi vì trần khải đem bảo thạch trộm đi hành vi tránh khỏi áo sang kỷ nguyên phát sinh thần thuẫn cục cũng không có bị cựu đầu xà công hãm các nơi trên thế giới to to nhỏ nhỏ thai hại cũng đem đến thấp nhất về phần những cái kia tiểu thai hại tỷ như tiên phong khoa học kỹ thuật loại hình nhân vật phản diện tổ chức thì do sắc thép hiệp và nước mỹ đội trưởng chính bọn hắn giải quyết là được không cần đến chính mình quan tâm nội chiến cái gì có thần thuẫn cục tại bọn hắn chưa hẳn thật sẽ đánh nhau mà lại bọn hắn muốn đánh thì đánh đi dù sao cuối cùng cũng có thể hòa hảo cần có nhất lo lắng hay là vũ trụ này diệt bá bất quá vũ trụ này diệt bá nhất định không cách nào tập hợp đủ tất cả đá vô cực như vậy diệt bá cũng chỉ có thể dựa theo nhất truyền thống phương pháp một cái tiếp theo một cái tinh cầu đi hủy diệt vũ trụ này diệt bá giết chóc không phải là vì lấy lòng tử vong nữ thần mà là vì cái gọi là nhân khẩu tài nguyên cân bằng tại ngay từ đầu không có đá vô cực thời điểm diệt bá đều là trực tiếp từng bước từng bước tinh cầu diện có vô hạn bảo thạch đằng sau hắn dự định trực tiếp tập hợp đủ bảo thạch một lần vất vả suốt đời nhàn h ã tìm diệt bá cách làm này đoán chừng phải các loại một hồi lâu mới có thể đến phiên địa cầu bất quá cái này cũng không quan trọng diệt bá lúc nào đến chính mình liền lúc nào đối phó hắn dù sao vũ trụ này diệt bá chiến lược không có trong mạng gã khủng bố như vậy hắn ngay cả chân chính điên cùng ti tan đều kiến thức qua liền không sợ phim này bản diệt bá đại khái nghỉ ngơi một tuần sau trần khải cảm thấy có chút nhàm chán thế là liền mở ra đã lâu bảng hệ thống cung ấn mở tự do thăm dò phó bản vị di trước mắt mở ra hai cái tự do thăm dò phó bản một cái là lần thứ nhất tiến vào mỹ quốc c h u y ệ n lạ thế giới còn có một cái đen chuyện cổ tích thế giới ấ n mỹ quốc c h u y ệ n lạ thế giới không có việc gì đen chuyện cổ tích trong thế giới ta nhớ được có cái kế hoạch lớn liền tiến đen chuyện cổ tích trong thế giới xem một chút đi trần khải nói đi l i ề n ấn mở đen chuyện cổ tích thế giới phó bản giao diện thế giới này lần thứ nhất mở ra cần tốn hao mười tám nghìn trường trị điểm đằng sau mỗi lần chỉ phí phí hai trăm trường trị điểm liền có thể tiến vào một lần tương đối mà nói hay là rất có lời theo trong não cửa lớn màu trắng chậm rãi rộng mở trở nên hoảng hốt qua đi trần khải lần nữa đi tới hắc cám chuyện cổ tích thế giới còn chưa mở mắt ra trần khải liền cảm giác được gió biển hướng mặt thổi tới đông nhiên hắn cảm giác đến đế giày d é t c a m c a m hắn túi đầu xem xét phát hiện nước biển đã xâm nhập trong g i à y của hắn trần khải đầu tiên là lui lại hai bước sau đó dùng m a pháp đem giày cùng bít tất h o n g khô đằng sau nhìn về phía trước mắt đó là một mảnh nhìn không thấy bờ hải dương nước biển thanh tịnh không gì sánh được bất quá để trần khải tương đối để ý là bên bờ đặt lấy mấy cái t h u n h ỏ xem bộ dáng là đã phá lại không người sửa chữa hắc, bên kia đông nhiên trần h ả i sau lưng chuyển đến một trận thanh âm hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy là hai cái binh lính tuần tra binh sĩ kia đối với trần khải nói ra nói bao nhiêu lần gần nhất nơi này không yên ổn chớ tới gần mặt biển chúng ta sẽ đúng hạn cấp cho tiếp tế lương thực không cần ra ngoài đánh cá đúng lúc này một người lính khác nhìn về phía trần khải đ n g nhiên nhãn tỉnh sáng lên nói a chờ chút ngươi là ma tốc độ đại nhân ngươi b i ế t t a trần khải nghi ngờ nói hắn nhớ kỹ mình tại nơi này cái thế giới là có cố định ăn mặc đó chính là người mặc áo giáp màu đen cũng cơi b ạ c h mã nhưng bây giờ trần khải hiển nhiên không phải cách ăn mặc như vậy đúng vậy ta xem qua ngài chân dung binh sĩ kia giọng nói vô cùng vi tổn kính trần dung, trần khải n g này, này minh n Trân bạch n mình nào h lúc t vị kia i này họa sĩ nói tới nghệ thuật cảm giác là có ý gì dù sao thế giới này là do thế giới phương tây tạo thành chính mình một tấm phương đông mặt ở chỗ này là cực kỳ hiếm thấy thậm chí tại một ít tông giáo tín ngưỡng nghiêm trọng quốc gia đem mình làm ma quỷ trói lại thiêu chết đoán chừng đều có như vậy không có chuyện đi trước ta muốn ở phụ cận đây đi dạo trần khải nói ra chờ một chút binh sĩ lập tức đem nó gọi lại thực không dám giấu g i ế m vương tử của chúng ta điện hạ bị phân phối đến nơi này quản lý lũ lụt hắn bây giờ đang ở nơi này nam tức trong phủ lắng khách hắn hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần à. trần khải liếc mắt binh sĩ kia một chút chính mình là vừa đến nơi đây cái kia cái gọi là vương tử không có khả năng biết mình ở chỗ này cho nên muốn tất vị vương tử kia là tìm chính mình rất lâu tốt ta ta đi theo ngơi gặp người vương tử kia một mặt trần khải dứt khoát nói ra trần khải ngữ khi đi theo hai vị kia binh sĩ đi tới một cái chấn nhỏ nơi này tiểu trấn các dân chấn trông thấy hai vị kia quan binh đều không có trốn tránh mà là chủ động tiến lên vân an đây có thể nói do vị vương tử kia điện hạ đối với mấy cái này dân chấn tới nói hay là tương đối thân thiết tại xuyên qua tiểu trấn đằng sau bọn hắn đi tới nam t ứ phủ nơi này nam tức phủ cùng trần khải trước đó cùng so sánh tương đối cụ nát dù sao nơi này tương đối vắng vẻ cho dù là quý tộc cũng vô pháp giống như là thành phố lớn quý tộc như thế xa xỉ bất quá so sánh nó trong tiểu trấn k i a phòng ở hay là hữu mô hữu dạng trần khải đi theo hai cái binh sĩ tiến nhập nam tức phủ trong phủ k i a sáng có chút lơ m mờ, không biết là thời tiết nguyên nhân hay là nơi này bản thân cũng rất ít ra thái dương trước đó trần khải lúc ở bên ngoài cũng cảm thấy chỉ là loại cảm giác này, này chỉnh thể phong cách đều có chút âm ủ đầy từ khí tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba vương tự ủy thác xin ngài tại cái này làm sơ chờ đợi kỵ sĩ đại nhân binh sĩ đối với trần khải cung kính nói một tiếng sau liền đi vào thông báo hắn vị vương tử kia điện hạ rồi qua sau một thời gian ngắn trần khải được mời đi vào trong phòng tiếp tân vị vương tử kia điện hạ đã đợi đợi đã lâu trên mặt bàn thả ở bánh mì rượu đỏ cùng một chút điểm tâm trần khải đại khái nhìn sang bánh mì cùng điểm tâm đều có chút cứng nhắc hoàn toàn so ra kem trước đó tại công chúa trên vũ hội ăn những cái kia điểm tâm nơi này quý tộc dùng để chiêu đãi đồ vật cũng chỉ có thể xuất ra những này tương đối khô cứng điểm tâm xem ra nơi này xác thực không phải cái dồi dào địa phương đợi lâu kỵ sĩ đại nhân mời ngồi đi vị vương tử kia điện hạ nói ra ta là ai lý khắc vương tử mời ngài tới nơi này là có việc muốn nhờ vị vương tử điện hạ này dáng dấp không hề giống truyền thống bên trong vương tử như vậy anh tuấn không gì sánh được mặt của hắn nhìn rất trẻ trung mà lại cũng rất anh tuấn lại hoàn toàn thoát ly non nớt mang trên mặt một tia cảm giác tang thương lộ ra thành t h ủ c cổng trọng lại thêm vương thất thành viên đặc hữu loại khí chất kia nếu không phải trần khải sớm biết hắn chính là vương tử chỉ sợ lần đầu tiên nhìn lại còn tưởng rằng là cái nào đó mang binh đánh giặc tuổi trẻ tướng quân là bởi vì hải q u á sự tình sao trần khải trực tiếp mở miệ hỏ ai lý khắc vương tử đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền nói ra là cái kia hai cái binh sĩ nói cho ngươi sao không phải ta lại nhìn vùng biển kia thời điểm cảm giác được trong biển có cái gì không tầm thường độ vật lại thêm các ngươi cấm chỉ ngư dân ra biển đánh cá mới đẩy ra cái kết luận này trần khải hồi đáp kỵ sĩ điện hạ quả nhiên tuổi trẻ tài cao ai lý khắc vương tử nói ra bất quá hải quái kia ngại không cần phải lo lắng n g ư ờ i của chúng ta cam đoan có thể đem hải quái vấn đề giải quyết đến lúc đó các ngư dân liền có thể bình thường ra biển bắt cá bất quá ta mời ngài tới kỵ sĩ là có một cái tư nhân ủy thác muốn cùng ngươi nói chuyện ai lý khắc vương tử nói đến đây thời điểm hắn thở dài lập tức hắn k h o á t tay h á o chào hỏi cả đời làm cho tất cả mọi người đều rời đi gian phòng này hiện tại trong phòng chỉ còn lại có ai lý khắc cùng trần khải hai người ai lý khắc vương tử xác định không ai sẽ sau khi nghe thấy ai lý khắc liền nói ra là như vậy kỵ sĩ điện hạ ta tại trên thôn trấn này gặp gỡ bất ngờ một nữ h à i ta hy vọng ngài có thể trợ giúp ta đi sờ sờ nàng đáy trần khải trần khải cảm thấy con hàng này là đem mình làm thám tử tư nếu là hắn đến ủy thác tự mình giải quyết hải quái cũng vẫn có thể lý giải kết quả để cho mình đường đường mã tốc độ giúp hắn đi thăm dò hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ hải tài liệu cá nhân kỵ s ta không phải ý tứ kia ai lý khắc vương tử biết trần khải còn muốn cái gì thế là liền giải thích nói ta sở dĩ để ngại cha nữ hải này là bởi vì ta đối với nàng thân phận sinh nghi nói tỉ mỉ trần khải t h ẳ n g n h ư n ó i ai lý khắc vương tử nói ra trước đây không lâu ta mang theo một đội binh sĩ ra biển tìm kiếm hải quái thời điểm chẳng biết tại sao thuyền bỗng nhiên không có dấu hiệu nào gì nước đằng sau chúng ta toàn bộ rơi vào trong biển nhưng về sau ta phát hiện chính mình không có chết mà là bị một nữ hải t h i ế u ra nghe được cái này trần khải cũng cảm giác không được bình thường cố sự này bề ngoài như có chút quen hai nữ hải kia dáng d ấ p rất đẹp mà lại thanh âm cũng là vui tươi như vậy mặc kệ từ nghiên cứu phương diện đến xem đều là số một số hai mỹ nhân khí chất trên người nàng càng là không giống bình thường cho dù là cùng vương công quý tộc công chúa các tiểu thư so ra nói điểm chính trần khải ngắt lời nói ách thật có l ỗ i vương tử điện hạ tiếp tục nói tóm lại ta mặc dù đối với gặp nạn đám binh sĩ cảm thấy rất xin lỗi nhưng ở về sau ta triệt để yêu nữ hải này thế là trong mấy ngày kế tiếp chúng ta thường xuyên tại dưới đêm riêng tư gặp nhưng về sau ta liền cảm thấy không thích hợp nói đến đây ai lý khắc vương tử tự hồ nghĩ đến một chút không tốt hồi ức ngựa khí của hắn bắt đầu hơi có chút run rẩy ta đã từng hỏi qua nàng địa chỉ cùng thân phận mỗi lần nàng đều là mơ hồ không rõ trả lời ta thế là ta liền phái người tại trên c h ấ n cha nữ h ả i này nhưng đều không ngoại lệ điều tra không được nàng căn bản không phải chung quanh đây cư dân ai lý khắc vương tử trường t h ở phào một cái tiếp tục nói ngươi biết không lúc đó chúng ta ra biện thời điểm khoảng cách trên bờ đã có mấy cây số khoảng cách mà nữ h ả i kiệt nhưng không có thuyền nàng đến tột cùng là như thế nào đem ta cứ lên cho nên ngươi hoài nghi nàng chính là hải quái trân khải hỏi dạng này có phải hay không có chút quáo vương tử điện hạ lắc đầu nói ra về sau ta tự mình tra xét một chút cái kia chúng ta dùng cho ra biển thuyền nó dưới đáy bị nghiêm trọng phá hư tại ta tỉ mỉ dò xét một phen qua đi xác nhận đáy thuyền phá hư là nhận lấy một loại nào đó sinh vật gặm c ắ n mới đưa đến dạng này mà liền tại ta ba hôm trước cùng hắn trong đêm diêm tư gặp thời điểm nàng tự hồ trong lúc vô tình lộ ra nàng r ă n g nhanh không sai nàng có r ă n g nhanh mà lại loại kia r ă n g hình cùng muốn hỏng ta đáy thuyền loại kia r ă n g hình vô cùng giống nhau mà lại không chỉ có như vậy bây giờ nghĩ lại tự hồ mỗi lần cùng nàng diêm tư gặp song sau ta trở lại phòng ngủ mình sau đều không có khí lực gần nhất ta cũng mơ hồ cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng kém có đôi khi thậm chí cảm giác ngay cả mình kiếm đều cầm không vững trần khải sau khi nghe h ỏ i cho nên ngươi hoài nghi nàng chính là đem ngươi đẩy thuyền cắn hỏng quái vật ngươi dự định muốn ta làm thế nào ai lý khắc vương tử nghe xong liền nói ra rất đơn giản nàng đêm nay cũng h ẹ n ta ta hy vọng ngài có thể theo ta cùng nhau tiền đến nhưng không nên đánh có kinh r á n ta hy vọng ngài có thể n ú ố t trong bóng tối trợ giúp ta quan sát một chút nữ h ả i kia đến cùng có phải hay không cái gọi là hải quái chỉ mong không phải trần khải suy tư một chút qua đi liền đáp ứng nói tốt ta ta đáp ứng lần này uy thác ủy thác kim chính ngươi nhìn xem cho là được ta chỉ có một cái yêu cầu xin mời ngài nói ai lý khắc vương tử nói ra nếu như nàng thật là hải quái kia ta hy vọng ngươi có thể đem nàng giao cho ta xử trí trần khải nói ra ai lý khắc vương tử do dự một hồi sau đó nhẹ gật đầu nói ra không có vấn đề nếu như nàng thật là để các dân chấn không được ra biện hải quái cái kia bất luận xử trí như thế nào cũng không đáng kể đưa nàng giao cho ngươi ta không có ý kiến trần khải gặp ai lý khắc đáp ứng sau liền lại hỏi cuối cùng ta còn có một vấn đề nữ hải kia nàng có hay không đem tên của nàng nói cho ngươi ai lý khắc thì nói ra đương nhiên tên của nàng gọi là ái lệ nhi nghe được cái tên này sau trần khải yên lặng thở dài thầm nghĩ quả là thế sao hắn ngay từ đầu đã cảm thấy ai lý khắc vương tử cái tên này quen thai chuyện cổ tích tiểu mỹ nhân ngư bên trong vương tử liền gọi ai lý khắc mà vị tiểu mỹ nhân kia cá thì gọi ái lệ nhi đương nhiên dựa theo trần khải kinh nghiệm của dĩ vãng cái này ái lệ nhi có thể chưa chắc là người hiền lành tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi b ố tiểu mỹ nhân ngư cũng là người da đen ai lý khắc vương tử mệnh lệnh nam tức là trần khải an bài một gian trụ sở làm sơ điều chỉnh đằng sau đến ban đêm trần khải cùng ai lý khắc vương tử xuất phát đi gặp một hồi hắn vị kia tình nhân kỵ sĩ điện hạ ngày trước hết ở chỗ này giấu kỹ nàng hẳn là qua không được bao lâu liền đến ai lý khắc vương tử đối với trần khải nói ra trần khải nhẹ gật đầu lập tức liền giấu kín tại sau cây trần khải sở học ma pháp có ẩn tàng công năng lại thêm hắn đã từng thôn phệ hạ sản trong mặt linh hồn ẩn nấp có thể lực lớn đại đề thăng cho nên hắn có mười phần nắm chắc đối phương sẽ không phát hiện chính mình trần khải liền trốn ở phía sau cây lẳng lặng quan sát người ai lý khắc vương tử một phía đại khái c h ừ mười phút đồng hồ trần khải nghe thấy được độc tính chỉ gặp tại biển cả phương hướng. một vị dáng người h y ệ n chuyển mảnh khảnh nữ tử c h ậ m r i hướng bên này đi tới ai lý khắc vương tử gặp nữ tử kia sau khi đến liền hào hứng vội vàng chạy tới sau đó nói ái lệ nhi tiểu thư ngài rốt cuộc đã đến đương nhiên t h â t yêu vị kia ái lệ nhi mỉm cười nói ra trông thấy vị kia ái lệ nhi xuất hiện trần khải thì hơi nhĩ lên lông mày bởi vì ban đêm tia sáng không tốt lắm dẫn đến hắn nhìn không rõ ràng lắm nhưng có một chút trần khải có thể xác định đó chính là cái này ái lệ nhi là mẹ hắn người r a đen a không sai liền cùng vị kia công chúa bạch tuyết một dạng là cái ác quỷ rõ ràng dáng dấp xấu xí vô cùng lại bị phục làm quốc dân nữ thần trần khải thật sự là nhìn không được trải qua giải vị vương tử điện hạ này còn tính là cái v ì dân vì nước tốt vương tử nếu không cũng sẽ không ca m nguyện điều đến loại địa phương cấp chim cũng không có này đến là các ngư dân giải quyết sinh sinh kế mà lại nơi này các dân chấn đối với vị vương tử này đánh giá cũng là rất cao tuy nói truy cầu chính mình cá nhân hạnh phúc không có gì mắc bệnh nhưng cũng không thể bị một cái x ỉ u nữ lửa a ta phản đối với vụ hôn nhân này trần khải bỗng nhiên hô lớn ái lệ nhi cùng ai lý khắc vương tử lập tức bị kinh động ái lệ nhi không nghĩ tới nơi này còn có người khác ai lý khắc vương tử cũng không nghĩ tới trần khải nhanh như vậy liền đứng ra hắn coi là ít nhất phải chờ đến ái lệ nhi lộ ra răng n ê n h sau kỵ sĩ tiên sinh có vấn đề gì không ai lý khắc vương tự hỏi thân yêu hắn là ai bằng hưu của ngươi sao vị t i a ái lệ nhi hỏi nàng mặc dù là người da đen nhưng thanh â m ngược lại là tương đối dễ nghe dù sao dù nói thế nào cũng là mỹ nhân ngư ta nói ngươi a trần khải vô vỗ ai lý khắc vương tử bả vai nói ra ta cho là ngươi đường đường vương tử điện hạ bị ngươi coi trọng nữ nhân coi như không phải cái gì công tức gia thiên kim công chúa cũng phải da trắng mỹ mạo đôi chân dài đi kết quả ngươi tìm đó là cái thứ độ gì trần khải chỉ vào vị kia người da đen ái lệ nhi nói câu nói này lập tức đem ái lệ nhi khí nhẹ nhưng nàng hay là giải thích vị tiên sinh này ngài lại nói cái gì a thân yêu hắn đến cùng là ai ai lý khắc gọi trần khải đến vốn chính là hoài nghi ái lệ nhi có vấn đề hắn đương nhiên sẽ không trả lời ái lệ nhi liền nói ra kỵ sĩ điện hạ ngài đến cùng nhìn ra cái gì ai lý khắc cùng ái lệ nhi tình huống cùng ngay lúc đó công chúa bạch tuyết một dạng công chúa bạch tuyết cũng là người da đen lại lợi dụng viễn thuật cưỡng ép bóp méo mình tại trong mắt người khác dám vẻ để cho người khác cho là mình chính là cái da trắng mỹ mạ mỹ nữ vị này ái lệ nhi dùng cũng là tương tự thủ đoạn chỉ là thủ đoạn của nàng so công chúa bạch tuyết cấp thấp một chút công chúa bạch tuyết có thể tại cả nước phạm vi bên trong thi triển huyết thuật mà ái lệ nhi chỉ có thể đối với một hai cái cá thể thi triển huyết thuật đây cũng là vì cái gì ái lệ nhi chỉ dám cùng ai lý khắc bí mật riêng tư gặp mà không dám quan g minh chính đại cùng vương tử công bố tình cảm lưu luyến trần khải thở dài sau đó nói không sai vương tử đ i ệ n hạ n g ư ơ i đoán không lầm n g ư ơ i quả thật bị lừa ta không biết nàng ở trong mắt ngươi là cái dặn gì nhưng nàng chân thực dám vẻ nhưng thật ra là cái hắc ủy lập tức trần khải vỗ tay phát ra tiếng sau đó nói ta hiện tại liền để ngươi xem một chút hắn chân thực dáng vẻ vừa dứt lời ai lý khắc vương tử bỗng nhiên cảm giác được trở nên hoảng hốt hắn nâng đỡ đầu của mình lui về sau hai bước khi ánh mắt khôi phục bình thường sau lần nữa nhìn về phía ái lệ nhi mỗi ngày cái nào ngươi là quái vật gì ai lý khắc chỉ và o á i lệ nhi nghẹn ngào hô lớn ai lý khắc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người da đen trong mắt hắn người da đen giống loài này cùng quái vật không có gì khác biệt ái lệ nhi lập tức thất kinh sờ sờ mặt sau đó nói thân yêu ngươi đang nói cái gì là ta ả á i lệ nhi nhìn về phía trần khải lập tức diện mục dữ tận nói ra là ngươi n g ư ơ i tên hôn đàn này xuất phát từ phẫn nộ ái lệ nhi lộ ra bản tướng nàng mở ra miệng rộng kinh khủng răng nanh t r i ể n lộ đi ra quả nhiên là ngươi ngươi cái này hải quái là ngươi tập kích thuyền của ta để cho ta thuyền viên toàn bộ mất mạng ai lý khắc phẫn nộ nói không ngươi hiểu lầm ái lệ nhi lập tức giải thích nói thân yêu ta làm như vậy chỉ là vì cùng với ngươi mà thôi vì ngươi ta không t i ế c từ bỏ chính mình tiếng c a để cho ta có hai chân ta cũng là vì ngươi à im miệng vì ta vì ta ngươi tại sao muốn hại chết cùng ta đi ra biện binh sĩ ai lý khắc vương tử phá âm thanh hô lập tức hắn quay người nhìn về phía trần khải kỵ sĩ điện hạ xin ngài cần phải xuất thủ diện trừ cái này h ả i quái vì ta các chiến sĩ báo thù giá tiền c á i gì đều dễ thương lượng yên tâm g i a hỏa này trên thân nghiệp chướng nặng nề không biết dùng phương pháp giống nhau hại chết bao nhiêu thuyền viên coi như ngươi không nói ta cũng sẽ xử lý sạch nàng trần khải thản nhiên nói nghe ai lý khắc vương tử lời nói ái lệ nhi cảm giác một trận trời đất quay cuồng nàng đối với ai lý khắc nói ra cái gì thân yêu ngươi đã vậy còn quá đối với ta thiệt thòi ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ý miệng ngươi quái vật này đừng gọi ta như vậy ai lý khắc vương tử hô lớn ái lệ nhi dường như bị ai lý khắc vương tử lời nói kích thích thế là lần nữa diện mục dữ tợn lộ ra miệng đầy răng n a n h nàng nhìn về phía trần khải sau đó hung hãn nói là ngươi đều là ngươi đều là ngươi hỏng chuyện tốt của ta lập tức ái lệ nhi không nói hai lời mở ra răng n a n h miệng lớn hướng trần khải tắt tới kỵ sĩ điện hạ coi chừng ai lý khắc vương tử hô lớn nhưng mà trần khải lại không tránh không né hắn đứng tại chỗ không nhúc ních đợi ái lệ nhi cắn được trần khải sau chỉ nghe dắt băng một tiếng ái nhi lập tức xứng sở chỉ cảm thấy cảm giác không đối không có nàng trong tưởng tượng cái tươi đẹp chất thịt cảm giác ngược lại cứng rắn thế là nàng túi đầu xem xét chỉ gặp nàng cắn được căn bản không phải thì gì mà là bạch xâm xâm xương cốt còn chưa ái lệ nhi kịp phản ứng một đám l ử a từ trong bạch cốt sinh khí ái lệ nhi kêu thảm một tiếng chỉ cảm thấy trong miệng nóng nàng không thể chịu được được chuyện gì xảy ra ái lệ nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trần khải chỉ thấy vậy khắc trần khải sớm đã hóa thành toàn thân bạch cốt cùng hòa diễn ma tốc độ người có tội ma tốc độ xương tay chỉ và ái lệ nhi nói ra tấu c h ư ơ n g s o n g chương bốn trăm bảy mươi lăm ma nữ đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới trần ạ i chư h t khải nghĩ nghĩ sau đó nói không có gì bất ngờ xảy ra nàng chính là tập kích chấn dân hải quái nhưng nguyên nhân phía sau này cũng không phải là đơn giản như vậy nếu như muốn để các ngư dân triệt để yên tâm ra biển nhất định phải một lần mất và suốt đời nhàn nhã ngài là nói ai lý khắc vương tự hỏi nàng cũng không phải là đơn nhất cá thể sau lưng của nàng có nguyên một chỉ tộc đàn tại tộc đàn bên trong nàng thuộc về địa vị tương đối cao tồn tại cho nên giết chết nàng rất có thể sẽ dẫn tới nàng tộc đàn phẫn nộ từ đó giáng tội tại các dân chấn trần khải giải thích nói nghe được cái này ai lý khắc vương tự sắc mặt khó coi lập tức hắn thở dài sau đó nói đã như vậy chúng ta nhất định phải xuất binh thảo phạt hải quái tộc đàn ta tuyệt sẽ không để bọn hắn tùy ý sát hại con dân của ta ai lý khắc trầm ngâm một lát sau đó nói kỵ sĩ điện hạ ngày trước theo ta sẽ cho phủ ta vì ngài kết toán lần này ủy thác thù lao ngươi dự định làm cái gì trần khải hỏi ta muốn tạm thời về một chuyến vương quốc triệu tập ta cần có nhân tài sau đó tới nơi này ra biện thảo phạt hải quái bảy ai lý khắc trả lời không cần phiền thoái như vậy mang ta một người là có thể ta giúp các ngươi đem hải quái đều giải quyết hết trần khải trực tiếp hồi đáp cái này ai lý khắc vương tử có chút do dự dù nói thế nào vị này mà tốc độ khẩu khí cũng quá lớn thế là liền nói ra kỵ sĩ điện hạ ngài có chỗ không biết vậy cái kia vùng hải vực có một mảnh mê vụ rất nhiều đội tàu sau khi tiến vào cũng không biết tung tích cho nên lý do an toàn ta vẫn là muốn tìm thêm một chút giống ngài dạng này phi phạm giả đến đây thảo phạt phi phạm giả trần khải lông mày mới lên sau đó hỏi ngươi nói là ngươi còn có thể triệu tập đến càng có nhiều phi phạm lực lượng tồn tại a i l y khắc vương tử nhẹ gật đầu nói ra không sai chúng ta áo lâm quốc không hề giống quốc gia khác như thế bài xích những cái kia h ắ t cám hệ sinh vật giống người sói p h ụ thủy loại hình tồn tại chúng ta cũng sẽ đem bọn hắn thông báo tuyển dụng đến cho chúng ta sử dụng như vậy phải không trần khải bóp lấy cái c ầ m nói ra xem ra quốc gia các ngươi tương đối mà nói xác thực so với cái kia phong kiến cứng nhắc quốc gia càng tươi sáng một chút cũng khó trách sẽ bồi dưỡng được loại này vì dân vị nước vương tử đồng thời trần khải trong lòng còn nghĩ tới chính mình có vẻ như cũng có một cái lấy sinh vật hắc cám tạo thành tổ chức bọn hắn ngay tại trong rừng xây dựng căn cứ còn muốn cùng những cái kia hư không giáo hội l à địch trên mình lần sau khi đi còn đem nó phó thác cho y phú ni đến lãnh đạo không biết bọn hắn hiện tại thế nào tốt là ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về ta cũng muốn nhìn xem quốc gia các ngươi phi phạm giả là trình độ gì trần khải từ tốn ó i trần khải suy đoán ai ly khắc vương tử nói tới áo dương quả hẳn là có một bộ huấn luyện chuyên nghiệp phương pháp đến huấn luyện phù thủy cùng người sói loại này siêu phàm tồn tại cho nên nếu như có thể mà nói trần khải có thể thích hợp tham khảo một phen cùng lúc đó tại một chỗ trong rừng rậm tại trên một gốc cây có một cái toàn thân hỏa hồng làn da quái vật bị c h ó i gô lấy quái vật kia không ngừng lộ ra hắn răng nhanh sắp bén đối với trước mắt hai người phát ra c h ó i thai gầm rú đây là một cái từ trong hư, không chịu hắn mà đến quái vật, trong hư không sinh vật đều có viễn siêu lực lượng của phạm nhân cùng năng lực nhưng chính là sinh vật như vậy giờ phút này lại bị nó trước mắt hai người làm không hề có lực hoàn thủ hai người kia một người trong đó là một vị tướng mạo thường thường nam tử bình thường mà đổi thành một vị thì là xinh đẹp ngàn vạn nữ tử nữ tử kia thân thể đây đà kiều mị dáng người thon dài so với bình thường nam tử còn cao gầy hơn một chút đồng thời nữ tử kia mặc đơn bạc không gì sánh được trắng n ó n hai vai trần để lọt ở bên ngoài trước n g ự c xa mỏng n ử a bọc lấy song phong ngạo nghệ đứng vững ra ánh sáng trắng long ánh mà dưới váy hai đầu hoàn mị chân dài đồng dạng trần để lọt thon dài chân nhắn để cho người ta thèm nhỏ rãi mà mặt mũi của nàng càng là kiều mị không gì sánh được vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể thu hút tâm thần người ta giờ nàng nhìn trước mắt d ư ơ n g n anh múa vớt ra đỏ quái vật trên mặt nhưng lại lộ ra nếu không có mỉm cười đừng sợ tiểu g i a hỏa đây không phải độc dược thanh âm của nàng vừa ra bên người nam tử kia không khỏi cảm giác toàn thân tê d i n liền ngay cả xương cốt đều trở nên mềm nhung đứng lên thanh âm của nàng như thiếu nữ kiệu nội nhưng lại không phải thành thục nữ tính mượt mà ngắn ngủi mấy chữ liền để cho người ta nghe tâm thần lay động nam tử lập tức lắc lắc đầu để cho mình bình tĩnh lại ngay tại vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình đều muốn theo thanh âm kia nắm thể mà ra chính mình có được hiếm thấy kháng ma thể chất phổ thông mị hoặc thuật căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. cho nên nữ tử kia phát tán ra căn bản không phải cái gì mị hoặc pháp thuật mà là nàng nguyên bản mị lực hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này quá đáng sợ đồng thời còn may mắn chính mình cùng nàng là cùng một trận ranh chỉ là ma nữ kia đối diện quái vật thật là hoàn toàn không bị ảnh hưởng vẫn lộ ra răng nhanh sắc bén đối với ma nữ gầm rú đấy đừng lo lắng rất nhanh liền đi qua ma nữ lộ ra thu hút tâm thần người ta mỉm cười lập tức đem trong tay ma dược mở ra sau đó ngã xuống cái kia da đỏ quái vật trên thân. Ma dược bị đổ vào da, da mực khắc quái vật kia bỗng nhiên dừng lại gầm rú ngay sau đó quái vật kia phảng phất cảm nhận được thống khổ cực lớn bình thường Phát ra đinh có tiếng giống. nhưng t ra mà man nữ, ma nữ kia dường như bất vi sở động tình hình trước mắt đối với nàng mà nói giống như không phải cái gì đột phá tình huống hết thể đều tại trong dự liệu của nàng ngay tại cái kia da đỏ quái vật lợi trào muốn tiếp cận man nữ thời điểm nó bỗng nhiên ngừng thân thể ngay sau đó quái vật kia làn da trở nên càng thêm sưng không chịu nổi mà ma nữ tựa hồ dự kiến đến sau đó sẽ phát sinh cái gì thế là phất phất tay một đạo ma pháp bình chướng bảo hộ ở nàng cùng nàng bên người nam nhân kia trước người phanh quái vật kia lập tức bạo thể mà chết huyết n ụ c văng khắp nơi ma nữ ma pháp bình chướng đưa nàng cùng nàng bên người nam nhân kia bảo vệ không để cho cái kia huyết n ụ c bắn tung tóe đến trên người của bọn hắn đây không phải đ ộ c dược mà là ban ân ma nữ lần nữa phát ra nàng cái kia vũ mị không gì sánh được xốp giòn âm đương nhiên có đôi khi ban ân cũng là cần trả giá thật lớn trần khải đã theo ai lý khắc vương tử một đoàn người đi tới áo lâm thành kỵ sĩ điện hạ ta đi trước bẩm báo phụ vương trong khoảng thời gian này ngài trước tiên có thể tại trong thành thị tùy tiện đi một vòng ai lý khắc vương tử nói lập tức quay người đối với một vị thiếp thân thị vệ nói ra hoác phu m ạ n ngươi mang theo kỵ sĩ điện hạ thăm một chút vua của chúng ta thành đi tuân mệnh tên là hoác phu m ạ n nam tử cung kính nói thanh âm của hắn khẳng khá i hữu lực hoác phu m ạ n là một cái để cho người ta nhìn một chút liền khó mà quên n ờ i nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cái kia vượt qua thường nhân thể trạng trần khải đại khái khoa tay một chút phát hiện bắp đùi của mình tựa hồ còn không người nhà cánh tay một nửa thô. mà càng làm người khác chú ý là hắn cái kia mang theo người bờ lớn vậy mà cùng hắn nhắc nhở không t r ê n h lệ nhiều sau khi thông báo xong ai lý khắc vương tử liền đi trước trong vương cung đợi ai lý khắc vương tử sau khi rời đi hoắt phu m ạ n đối với trần khải nói ra thế nào chúng ta áo lâm quốc vương thành trần khải bốn phía thưởng thức một phen toa thành thị này phi thường náo nhiệt so với hắn ở thế giới này thấy qua bất luận thành thị nào đều muốn phân hoa mà lại càng khó hơn chính là thành thị này trên đường cái vậy mà khắp nơi có thể thấy được có thể trông thấy người lùn tinh linh các loại chủng tộc người đồng thời cùng nhân loại hài hòa ở chung tại trần khải xem ra tại này t r ù n g loại giống như thời trung cổ trên thế giới tới nói đây là tương đương khó được một chút chỉ ít trong mắt của ta đây là ta trên thế giới này gặp phải nhất không sai thành thị trần khải hồi đáp ha ha ha ha, không cần khách sáo như thế ta trước mang ngươi đi dạo làm định luận lại cũng không muộn hoắc phu m ạ n dùng bàn tay của hắn trưởng vô vô trần khải bà vai hắn coi là trần khải nói như vậy chỉ là đang khách sáo mà thôi đi thôi ta mang ngươi đi dạo ngươi muốn đầu tiên đi đến chỗ nào phiên trợ hay là hh ắ c ắ c loại địa phương kia hoắc phu m ạ n nói sau đó thất vọng làm ra một loại nam nhân đều hiểu biểu lộ ta có chút n ó i bụng đi trước ăn một chút gì đi trần khải thuận miệng nói ra hh ắ c ắ c không cần không có ý tứ không quan hệ chúng ta trước dẫn ngươi đi quán rượu cơm nước s o n g xuôi dẫn ngươi đi đuồng n h ị c h một thanh hoác phu m ạ n cảm thấy trần khải là thẹn thùng trần khải đành phải bưng bít lấy đầu nói ra không ta chẳng qua là cảm thấy những địa phương kia không vệ sinh dù sao thời trung cổ trình độ những cái kia kỹ viện vệ sinh trình độ trần khải là thật không dám cam đoan tuy nói hắn có bất tử c h i thân nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy sẽ có chút không thoải mái h u ố n hồ thế giới này sinh hoạt trình độ tương đối khá thấp phần lớn nữ tính tại làn da bảo dưỡng phía trên cùng hiện đại kém quá xa trong kỹ viện những cái kia mặt hàng đều là thứ đ ẳ n g bên trong thứ đ ẳ n g trần khải là thật không xuống tay được trong thế giới này cũng chỉ có sống an nhàn sung sướng công chúa còn có thụ thiên nhiên chiếu cố phù thủy bọn họ mới có thể bao nuôi ra một thân da thị trắng t non cùng một bộ mỹ lệ dung mạo giống kỹ viện những nữ tự kia làn da đều là muốn bao nhiêu cậu thả có bao nhiêu cậu thả nhưng mà hoác phu m ạ n lại nói cắt đừng đem chúng ta cùng những cái kia thô man quốc gia so sánh với chúng ta cái này tiếp khách đều là cấp cao mà lại a còn có tinh linh a trần khải lập tức nhãn tỉnh sáng lên nếu có tinh linh lời nói vậy coi như không giống với lúc trước dù sao thế giới này tinh linh đều là cao nhắn trị không có mấy cái xấu coi là thật trần khải t h ấ p giọng nói ra ta còn có thể gạt ngươi sao hoác phu m ạ n nói ra tốt cái kia quyết định cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi trần khải một ngụm nói ra ha ha yên tâm đi hôm nay ta mời khách ngươi là vương tử điện hạ quý khách tuyệt sẽ không bạc đ á y ngươi hoác phu mạng vô trần khải bà vai đại khí nói hai người một bên trò chuyện một bên hướng quán rượu địa phương đi đến ở trên đường trần khải thỉnh thoảng trông thấy mấy cái võ trang đầy đủ kỵ sĩ hướng về một phương hướng vội vàng tiến đến những binh lính kia là chuyện gì xảy ra cửa nam bên kia xảy ra chuyện gì sao trần khải nhìn xem những cái kia hướng bên kia tiến đến binh sĩ nói ra hoác phu m ạ n thì nói ra cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm bất quá tại ta theo vương tử điện hạ đi giải quyết hải quái cái vấn đề trước liền có chấu nghe thấy ta nghe nói khắc lao trạch công tức mang binh tại áo lâm thành nam môn phụ cận an bài đại lượng quân đội khiến cho trong thành lòng người bàng hoàng trần khải lông mày c h ớ p chớp sau đó nói làm sao hắn đây là muốn khai chiến hoác phu m ạ n lắc đầu nói ra hẳn không phải là khắc lao trạch công tức được công nhận đối với vương quốc trung thành tuyệt đối mà lại yêu dân như con đ ỗ n g nhiên phát động chiến tranh không phải hắn sẽ làm sự tình nhưng bất kể nói thế nào hành vi của hắn hay là để trong thành người cảm nhận được sợ sệt như vậy vị này khắc lao c h ạ c h công tức có cho thấy qua mục đích hắn làm như vậy sao trần khải hỏi hắn phạm là có thể có một cái đầy đủ phục chúng lý do lấy hắn tại quốc gia bên trong uy tín chắc hẳn cũng sẽ không tạo thành khủng hoảng nhưng hắn cho lý do quá mức hoang đường căn bản không ai sẽ tin tưởng hoặc phu m ạ n nói ra a trần khải hơi cảm thấy hứng thú nói dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng những cái kia nhìn như hoang đường lý do ngược lại đều là thật hoác phu mạn nói ra tại cửa nam cách đó không xa có một chỗ sân g ố c mà khác lao c h ạ c h quân đội chính là ở nơi đó đóng quân về phần nguyên nhân hắn nói lúc trước hắn làm qua một trận kinh khủng ác n g ộ n g đồng thời hắn tin tưởng vững chắc cơn ác n g ộ n g kia là báo hiệu lấy cái gì hắn cho là vùng thung lũng kia nơi đó sẽ phát sinh một chút cực kỳ đáng sợ sự t ì n h bởi vậy hắn đem quân đội trú đóng ở trong đó là vì phòng ngừa sự t ì n h đáng sợ phát sinh trần khải trầm tư nói bởi vì một trận ác n g ộ n g cho nên liền đối với nơi đó nghiêm phòng tử thù sao ở trước đó hắn từng đề nghị quốc vương bệ hạ muốn rút ra chi ít một phần ba binh lực điều khiển đến sân cốc liền không có nghe sắp xếp của hắn cho nên khắc lao c h ạ c h công tức liền chính mình đ i ề u binh ở nơi đó hoắc phu mạng i ả i thích nói rất nhiều người đều cho là khắc lao c h ạ c h công tức chính là đang tìm lấy c ơ này đ i ề u binh dù sao rút ra một phần ba quốc lực nếu như không có làm cho người tin phục lý do quốc vương căn bản không có khả năng làm như vậy n g h e xong hoắc phu mạng i ả i thích trần khải cười một cái nói à, có ý tứ nếu như có thể mà nói ta muốn đi gặp vị này khắc lao c h ạ c h công tước hoắc phu m ạ n thì là s ư ớ n g sở nói ra cho ăn ngươi không phải là tin chưa như thế hoang đường sự tình hoặc là khắc lao t r ạ c chân đích muốn tạo phản hoặc là chính là h ắ n đ i l ê n rồi trần khải thở dài nói ra ta nghĩ đến đám các ngươi quốc gia có thể làm được tiếp nhận những cái kia phù thủy cùng nguyền r ù a sinh vật cho nên chí ít biết lái m ì n h một chút xem ra là ta nghĩ nhiều rồi có ý tứ gì hoắc phu mạn hỏi đã các ngươi đã có thể tiếp nhận người sói hấp huyết quỷ loại này siêu phàm tồn tại cũng có thể tiếp nhận phù thủy loại này có được lực lượng siêu phàm tồn tại như vậy thông qua ngộng cảnh đến gặp phải nguy hiểm năng lực cũng hẳn là tồn tại a trần khải nói ra ngươi nói là khắc lao c h ạ c h công tức nói tới có thể là thật hoắc phu mạn dùng kinh ngạc ngữ khí nhìn xem trần khải nói ra t ấ u chương o n g chương bốn trăm bảy mươi bảy hệ vợi gái người tập trần khải ngồi đối diện tại đối diện hoắc phu m ạ n mở miệng nói ách chuyện gì hoắc phu m ạ n đầu tiên là s ư ơ n g sở hắn thầm nghĩ đại truy là đang gọi ta ngươi có nghe nói hay không qua hẩn bí thủ hộ giả cái tên này trần khải hỏi hắn nhớ kỹ chính mình lần trước đi vào thế giới này thời điểm chính mình từ bạch tuyết vương hậu trong tay cứu bao quát y phủ n i ở bên trong một đám phù thủy c ù như nhưng g các l o mà nghe v thấy trần khải lời nói chính đại miệng nhậu nhẹt hoắt phu mạng lại là thân thể một trận hắn ngừng trong tay động tác sau đó nhìn chằm chằm trần khải nói ra ngươi là thế nào biết cái tên này gặp h o ắ c phu mạng phản ứng không đối trần khải liền nói ra tại các ngươi cấp độ này người hẳn nghe nói qua hư không giáo hội đi ta cùng đám người kia có chút không mắc mà tại trước đây không lâu ta nghe nói một cái gọi ẩn bí thủ hộ giả tổ chức cùng hư không giáo hội t u y ê n chiến cho nên liền hứng thú h o ắ c phu mạn nhìn xem trần khải trần c h ờ một chút lập tức tiếp tục miệng lớn ăn lên thịt cũng nói ra thì ra là như vậy thật có lỗi là ta quá lo lắng ẩn bí thủ hộ giả cái tên này tại quốc gia chúng ta là cơ mật nguyên nhân ngươi hẳn là rõ ràng tổ chức kia là do đại lượng phù thủy cùng nguyền r ù a sinh vật tạo thành trong tổ chức có rất nhiều quốc gia tội phạm truy nã nhưng bọn hắn thật là đối tượng hợp tác của chúng ta nhưng chúng ta cũng chỉ là âm thầm hợp tác nếu là trắng trợt tắc tương đương cùng nhiều quốc quan hệ chuyển biến xấu ngay đỉnh đỉnh hoác phu mạng trả lời trần khải âm thầm cũng nhẹ nhàng thở ra biết được quốc gia này cùng y phú nhi là quan hệ hợp tác cũng liền có thể xác định chính mình cùng quốc gia này cũng là đồng minh dù sao trần khải đối với quốc gia này vẫn rất có hào cảm tình huống không cần thiết bên dưới hắn cũng không muốn cứ như vậy đối địch đứng lên các ngươi cùng ẩn bí thủ hộ giả hợp tác thuận tiện nói cho ta biết hợp tác nội dung sao trần khải hỏi đây cũng là không có gì có thể giấu giếm h o c phu mạng i ả i thích nói ngươi hẳn là nghe nói quốc gia chúng ta sẽ chuyên môn thông báo tuyển dụng phù thủy cùng nguyện rụa sinh vật đến làm chiến lược của mình nhưng những n à y siêu p h à m tồn tại bản thân cũng có một chút vấn đề tỉ như phù thủy không cách nào tùy tiện rời đi rừng rậm hấp huyết quỷ khó mà khắt chế chính mình h ú t nhân loại huyết dịch dục vọng nhưng ở lúc này ẩn bí thủ hộ giả cho chúng ta ném tới cành ô liu hoa phu m ạ n uống một hớt rượu tiếp tục nói nghe nói là bọn hắn phó thủ lĩ phù ni nữ sĩ nàng nghiên cứu ra để phù thủy có thể tùy tiện rời đi rừng r ầ m rừng vật cũng có thể cho hấp huyết quỷ khắc chế chính mình hút máu dục vọng thậm chí còn có thể làm cho người sói sau khi biến thân hoàn toàn k h ô n g chế lý trí của mình mới đầu chúng ta căn bản không thể tưởng tượng nổi dù sao đó là chúng ta mấy trăm năm đều không có đánh hạ những nan đề kia lại bị một vị còn trẻ như vậy nữ sĩ giải quyết ta thật có l ỗ i phù thủy dung mạo là sẽ không theo tuổi tác tăng trưởng có lẽ vị kia mỹ lệ y p h ù nhi nữ sĩ so nãi nãi ta đều lớn đâu trở chút trần khải đánh gây hoác phu mạ sau đó nói y h phù n i tuổi trẻ mỹ mạo trần khải trong não nổi lên y phù n i hình tượng hắn nhớ mang máng lần thứ nhất nhìn thấy y i f u ni thời điểm đối với hắn lực t r ù n g kích ngay lúc đó y i f u ni đơn giản đều không thể dùng quái vật để hình dung thân thể cao lớn kia con giết giống như hạ thể n ệ n giống như lông chân còn có dữ tợn đáng sợ khuôn mặt bất kể nói thế nào y i f u ni hình tượng trần khải đều không cách nào đem nàng cùng tuổi trẻ mỹ mạo cái từ này liên hệ đến cùng nhau đi nhưng mà hoác phu m ạ n thì dùng chuyện đương nhiên n g ự a k h í nói ra đúng à, ta đã từng có may mắn được gặp một lần y i f u ni nữ sĩ a lần kia là cùng vương tự điện hạ cùng nhau đi nàng là một vị sinh đẹp đến đáng sợ nữ tử lúc đó ta chỉ nhìn nàng một chút liền không cẩn thận không có nàng dung mạo ham sâu trong đó đằng sau tại nàng cùng vương t ử điện hạ nói chuyện bên trong ta một mực túi đầu không dám nhìn nàng sợ lại một lần nữa rơi vào đi ta thậm chí lo lắng cho mình lại nhìn nàng một chút liền sẽ sinh ra bỏ nhà bỏ con suy nghĩ nhưng ngay cả như vậy thanh âm của nàng vẫn là như vậy mị hoặc lúc đó ta nghe nàng cùng vương t ử điện hạ nói chuyện chỉ nhìn thấy xương cốt của mình đều trở nên mềm nhúng cái này khủng bố như vậy sao t r â n khải cảm thấy một trận tắt lưỡi cái này y lý phủ nhi sẽ không phải là dùng cùng loại bạch tuyết vương hậu loại kia mị hoặc pháp thuật đi hay là nói nàng chỉ là tìm được đem chính mình liền sẽ hình người bỏ quái vật thân thể phương pháp triệt để người tập lúc đó vương tử điện hạ cũng là vội vội vàng vàng kết thúc lần kia nói chuyện dựa vào vương tử điện hạ ý chí lực vậy mà cũng vô pháp ở trước mặt nàng kiên trì vài phút mà lại ta nghe nói vương tử điện hạ tại sau khi trở về vài ngày cấm nước không vào chắc hẳn vương tử điện hạ cũng minh bạch chính mình tựa hồ là bị cái k i a phủ thủy dung mạo cho rơi vào đi thẳng đến dòng d ã mấy tháng mới dựa vào ý chí của mình vượt qua bất quá vương tử điện hạ yêu cầu lại cùng ẩn bí thủ hộ giả nói chuyện hợp tác thời điểm chỉ cùng cái tia phủ thủy thủ hạ đàm luận là có thể hắn cũng lo lắng cho mình lần tiếp theo gặp lại y l i phú nhi nữ sĩ thời điểm sẽ lại một lần nữa rơi vào đi trần khải trong lòng thì là hãy nhiên chính mình không có ở đây mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì y l i phú nhi thật nịch tập à từ một người người sợ sệt quái vật l á t mình biến h ó a biến thành hại nước hại dân tuyệt thế yêu cơ mặt vương tử đều bị nàng làm cơm nước không vào làm cho chính mình cũng có chút hiếu kỳ hiện tại y l i phú nhi đến cùng hình dạng thế nào hôm nào nghĩ biện pháp liên hệ nàng một chút trần khải đem trên mặt bàn cuối cùng một miếng thịt bỏ vào trong miệng hoặc phu m ạ n nói ra ăn no chưa đi vội vã sao trần khải hỏi không ngươi xem một chút bốn phía chúng ta chỉ sợ có phiền thoái không đối với ngươi mà nói hẳn là không tính là phiền phước hoác phu m ạ n nói ra trần khải hướng bốn phía nhìn một chút chung quanh chỉ có trên một mặt bàn ngồi đầy người bọn hắn tựa hồ uống nhiều rượu giống như có chuẩn bị gây chuyện khuyên hướng bọn hắn là ai trần khải hỏi một đám phái thủ cựu hoác phu mạng i ả i thích nói bọn hắn cố chấp cho là phù thủy cùng nguyền rủa sinh vật không xứng cùng bọn hắn sinh hoạt tại một cái thành trấn ta gặp bọn họ uống mấy luân chỉ sợ muốn chuẩn bị đánh nhau náo sự tấu c h ư n xong